Trước trước chủng 1115, 1115, nội băn khoăn điệp. 1115, nội băn khoăn chủng điệp, điệp. lệ quỷ lập tức phát động điên cuồng nếu như nói nó mới vừa rồi còn chỉ là hung hãn không sợ chết hiện tại đã là hoàn toàn mất đi lý trí giống như điên dại long chuẩn cao mày đối mặt với đối phương mưa to gió lớn đồng dạng công kích từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo ung dung không vội gặp chiêu phá chiêu chỉ là bởi vì lẫn nhau thực lực ở giữa t r ê n l ệ n h để hắn ứng phó có chút cố hết sức ngươi đến cùng là ai vì cái gì ngươi sẽ sử dụng bộ này đ ạ pháp long chuẩn lần thứ hai hỏi một lần nhưng đối phương như cũ không có bất kỳ cái gì đáp lại chỉ là không ngừng điên cuồng giống to ta nghiên cứu bộ này đao pháp nghiên cứu cả một đời dựa vào cái gì ngươi chỉ chốc l á t công phu liền đem ta nghiên cứu đi ra đổ vật toàn bộ đều học ta không phục ta không cam tâm ta nhất định muốn giết ngươi nhất định muốn giết ngươi thinh thông bộ này đao pháp ngời chỉ có thể có ta một cái gặp cái này lệ quỷ đã hoàn toàn mất đi lý trí long chuẩn cũng triệt để từ bỏ theo nó trong miệng hỏi ra đáp án suy nghĩ chỉ là thông qua hét ra những lời này long chuẩn vẫn là được đến một số tin tức hạn phỏng đoán cái này lệ quỷ trước đây là hổ hoàng đao chủ nhân mà còn đã đạt đến cùng dần canh cộng minh trình độ bởi vì bộ này đao pháp là dần canh đích thân truyền cho hắn trừ bản thân hắn bên ngoài có khả năng học tập bộ này đao pháp cũng chỉ có hổ hoàng đao chủ nhân nghĩ tới đây long chuẩn trong lòng có chút n g h n g trọng trừ tư vấn dạng này chỉ đối tâm tính có yêu cầu thượng phẩm pháp khí khí linh bên ngoài mặt khác khí linh lựa chọn chủ nhân đều là tương đối nghiêm khắc đây cũng chính là nói có khả năng bị dần canh chọn chúng cái này lệ quỷ khi còn sống cũng nhất định là nhân vật ghê gớm có thể cho dù là như vậy ghê gớm nhân vật lại như cũ chết tại bên trong hang núi này căn bản không có bất kỳ người nào biết con đường phía trước đến tột cùng còn có nhiều khủng bố long chuẩn không dám suy、nghĩ. hắn chỉ muốn trước giải quyết trước mắt cái này l ệ quỷ sau đó thử siêu độ một cái nó mặc dù trên tay mình không có lâm tử câm cái kia quỷ đạo phái bất động c h u n g sao chép không cách nào dùng như vậy nhiều đạo giáo cùng phật giáo trí cao vô thượng kinh văn phụ trợ siêu độ nhưng mình trên tay vẫn là nắm giữ một chút khá cao sâu đạo giáo kinh văn chỉ là cái kia cơ bản đều là dùng để siêu độ vong hồn cùng âm linh đối với chiến đấu cũng không có bất luận cái gì phụ trợ tác dụng c h ầ m rãi đi xuống dưới long chuẩn sớm đã phát hiện phía dưới không khí vậy mà không có lên mặt hô hấp như vậy tốn sức mà tất nhiên gió lạnh có khả năng tại chỗ này lưu thông như vậy bình thường gió cũng đồng rạng có thể b ố n phía gió trầm trầm bắt đầu lay động sau đó liền cuồng bạo lên long chuẩn vận dụng tự thân phong lực cùng phong bên trong ẩ n giấu đi nhỏ bé phong nhận còn kèm theo long chuẩn tự thân cùng với h ổ hoàng đao sát khí hướng về cái k i a lệ quỷ t h ổ i qua bởi vì cái gọi là long từ mây hổ từ gió mặc dù bạch hổ xem như tứ tượng bên trong chủ sát phạt một góc bản thân chủ yếu thuộc tính là canh kim nhưng gió đối với bạch hổ đến nói nhưng cũng là một cái nhưng là tồn tại phụ trợ thuộc tính đang trong khi ba tháng tu luyện bên trong hắn hao phí rất lớn tinh lực làm ra rất nhiều cố gắng vừa rồi tại dần canh chỉ đ ạ bên dưới cuối cùng lĩnh ngộ gió lực lượng bây giờ chân khí của hắn mặc dù vẫn chưa tới tuyệt điên cảnh nhưng cũng đầy đủ hắn sử dụng ra một chút phối hợp phong lực cường đại chiêu thức thân hình có chút hơi biến hóa tại chỗ xuất hiện ba cái long chuẩn từ ba cái phương hướng khác nhau lấy một loại rất xảo trá góc độ thẳng đến cái k i a lệ quỷ yếu hại cái này ba cái long chuẩn bên trong tự nhiên chỉ có một cái là thật nhưng đều chỉ là hắn lưu lại tàn ảnh mà thôi tại phong lực cùng h ổ bằng trạng thái tăng thêm phía dưới tốc độ của hắn đã đạt tới một loại tương đối kinh khủng địa phương, hắn dùng đạo tàn đến mê hoặc đối phương chân thân huy động hồ hoàng đao một cái toàn lực cuốn phong chém thẳng đến đối phương đầu điều trùng tiểu kỹ cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang đi chết đi lúc đầu long chuẩn kế hoạch thật tốt mắt thấy liền muốn thành công cái kia lệ quỷ lại đột nhiên q u á t to một tiếng quản đều không q u ả n cái kia hai đạo tàn ảnh hướng thẳng đến long chuẩn bản thể tiến công mà đi đón cuốn phong chém b ù về phía long chuẩn chỉ nghe phốc một tiếng v a n g nhỏ hai người thân hình g i a o toa h không nhúc đ í c h nửa ngày cái kia lệ quỷ khoe miệng nâng lên một vệ cười lạnh chậm dài đứng thẳng người mà long chuẩn lồng n g ư c chốt thì xuất hiện một đầu lỗ hầm lớn máu tươi phun ra âm khí theo vết thương xâm lấn trong cơ thể nhưng mà liền đại lệ quỷ đắc ý muốn nói cái gì thời điểm s cái này sao có thể long chuẩn dùng hổ hoàng đao c h ố n g đất sau đó thay đổi chân khí toàn lực trục xuất xâm nhập chân khí trong cơ thể có chút hư nhược mở miệng nói trên đời này không có cái gì là không thể nào ta thực lực chân thật muốn đối phó ngươi loại này cấp bậc lệ quỷ t ă n bản không cần hao phí như thế lớn công phu có thể nơi này áp chế ta thực lực cho nên ta vừa mới cùng ngươi khổ chiến lâu như vậy cuối cùng của cuối cùng ngươi còn có cái gì tâm nguyện chưa hết ta có thể giúp ngươi thực hiện cũng mời ngươi nói cho ta ngươi đến cùng là ai lối đi này phần cuối đến cùng có cái gì cái t i ế t lệ quỷ nhìn xem chính mình dần dần sụp đổ tiêu tán thân thể trên mặt biểu lộ hết sức phức tạp nói không rõ là thoải mái vẫn là không tấm lòng ta là ai ha ha cái này đều đã không trọng yếu nói đến tâm nguyện nếu như ngươi có thể đi đến sau cùng lời nói giúp ta xem một chút vật kia đến cùng là cái gì sao cho tới nay chúng ta nghe đến đều là truyền thuyết chưa từng có thực sự được g ặ p rất buồn cười à. vì như thế một cái thậm chí không biết có hay không đồ vật chúng ta dựng vào tính mạng của mình tại cái này trong sơn động cô độc bồi hồi không biết bao nhiêu năm tiểu tử ta từ trên người ngươi có thể cảm giác được một loại nào đó giống như đã từng quen biết khí t ứ c trong tay ngươi còn cầm hổ hoàng đao chẳng lẽ ngươi là còn chưa có nói xong nét mặt của nó động lại thông đạo chỗ càng sâu không biết bay ra ngoài một cái thứ gì lấy một loại rất nhanh tốc độ trừng trừng đâm vào đầu lâu của nó đưa nó triệt để đánh tan mà mãi đến cái này lệ quỷ tiêu tán một sát nạ kia long chuẩn vừa rồi k i ị m phản ứng hắn lòng còn sợ hãi đồng thời cũng cảm giác được trong lòng có chút phát nặng nếu là vừa rồi cái kia chỗ sâu một loại nào đó tồn tại châu ngắm chuẩn mục tiêu là hắn lời nói giờ phút này hắn đã chết không có bất kỳ cái gì báo hiệu hắn giờ phút này thần thức cũng còn hoàn toàn mở ra lại sửng sốt tại cái kia lệ quỷ bị bắn rết phía trước hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phát、giác. n lúc ngủ nước bọt long chuẩn rơi vào châm tư một bên lệ quỷ khi còn sống hài cốt tại nó tiêu tán về sau biến thành bụi không hề nghi ngờ lối đi này chỗ càng sâu tồn tại là không nghĩ cái này lệ quỷ hướng hắn lộ ra mấu chốt nhất tin tức nhưng hắn hiện tại rất khẳng định cái này lệ quỷ cùng chính mình còn có h ổ hoàng đao ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ thậm chí cái sơn động này còn có cái kia chỗ sâu nhất cất dấu vật kia cũng cùng chính mình còn có h ổ hoàng đao có quan hệ hiện tại xem ra chính mình sẽ xuất hiện ở nơi này cũng không phải là không có chút nào lo dịp cùng đạo lý chỉ là trong lòng nỗi băn khoăn không riêng không có đạt được giải đáp ngược lại còn càng ngày càng nhiều đáp án, có lẽ liền tại chỗ xấu nhất có thể là hắn còn có dũng khí đó tiếp tục hướng phía trước đi sao thông đạo chỗ càng sâu gió lạnh gào thét tựa như quỷ khóc s ó i gào mơ hồ trong đó long chuẩn phảng phất nghe đến người nào đang cười lạnh Trước 1116, đập nồi dìm thuyền, trước 1116, 1116, đập đập nồi nồi thuyền. dìm dìm long chuẩn dùng mình một cái hắn đã không nhớ rõ chính mình bao lâu không có sợ hãi như thế quan nào đó dạng sự vật đem xâm lấn trong cơ thể âm khí toàn bộ ép ra ngoài về sau hắn lại đối vết thương làm đơn giản khẩn cấp xử lý về sau liền có thể chờ nó tại tự thân so người bình thường nhanh hơn không ít tự lành năng lực phía dưới chính mình chậm rãi chữa trị làm xong những n à y hắn hít sâu một hơi sau đó ngồi sụp xuống, xuống nhìn xem cái kia cường thế bắn giết lệ quỷ đồ vật đây là một cái thanh đồng đinh làm công có chút thô giáp bên trên tràn đầy âm khí nồng nặc cùng h g ọ c khí còn bổ sung một cốt h i khí gặp qua không ít loại vật này long chuẩn lập tức liền phản ứng lại đây là một cái quan tài đinh cái gọi là quan tài đinh chính là người chết sau khi chết bị bỏ vào quan tài chuẩn bị xuống trôn tất phía trước người thân nói xong đừng che lên nắp quan tài về sau phòng ngừa người chết thì biến cho nên còn muốn dùng cây đ ì n h a quan tài đình ở người bình thường quan tài đình không hề đáng sợ đối người cũng không có cái gì đặc biệt lớn ảnh hưởng chỉ là dù sao cũng là người chết đồ vật có một cỗ xối q u ẩ y tùy ý đi đụng vào hoặc là cầm trên tay thưởng thức mệnh cách không đủ cứng rắn người sẽ có một đoạn thời gian vận thế không vượng mà giống như là loại kia người chết thời điểm chết có một cái h o á n khí không có n u ố t xuống chết không nhắm mắt hoặc là sau khi chết được chôn cất tại không thích hợp chôn cất người chôn cất người nhất định xảy ra vấn đề cờ c ô n cùng đại hùng trí địa thậm chí là hai loại tình huống đồng thời xuất hiện loại kia liền có vấn đề lớn đối với phong thủy phương diện nghiên cứu long chuẩn kém xa lâm tử câm khắc sâu cùng bằng diện tiến vào sơn động này phía trước hắn cũng không có đi tra xét rõ ràng qua cho nên không cách nào kết luận nhưng không hề nghi ngờ cái này quan tài bằng đồng xanh đinh phía trên ẩn c h ứ a hoàn khí cùng âm khí trình độ có thể nói là hắn cuộc đời ít t h ế chỉ b ă n g vào cái này một cái quan tài đinh liền không khó tưởng tượng nó đã từng đinh bộ kia trong quan tài đến cùng có như thế nào đồ vật tồn tại không hề nghi ngờ cái kia trong quan tài đồ vật tất nhiên là phát sinh thi biến đồng thời thoát khỏi quan tài đinh gò bó long chuẩn cẩn thận quan sát đến cái này quan tài đinh phát hiện phía trên khắc dấu đạo giáo một loại nào đó cao thâm phong ấn chú ngữ bình thường mà nói dạng này phong ấn chú ngự chỉ cần trải qua có năng lực tương ứng cao nhân g i a chỉ sau đó cho dù trong quan tài vị kia thi biến thành hồng mao cương thi đều có thể phong bế nếu biết rõ cái này hồng mao cương thi có thể là tại bài trừ đi trừ bỏ thi vương cùng bị bệnh đ ộ c của hắn lây nhiễm những cái kia dị loại cương thi bên ngoài cương thi bên trong cấp bậc cao nhất thực lực tương đương cường đại bình thường mà nói yếu nhất đều tại tuyệt điên cảnh t à hữu cái này quan tài bằng đồng xanh đinh phía trên k h ắ c dấu có khả năng phong bế đẳng cấp này đừng cương thi chú ngữ lại như cũ không thể chấn áp lại trong quan tài vị kia còn bị phá hủy chú ngữ đồng thời đem thứ này trở thành vũ khí của mình chỉ là hồng mao cương thi xem bộ dáng lại như thế nào đều không thể cùng hắn so sánh nghĩ tới đây long chuẩn quả thực đều muốn hoài nghi cái này trong quan tài chính là thi vương thủ hạ thập đại thi tôn một trong hoặc là cái kia chưa hề lộ mặt qua âm dương lưỡng đại hộ pháp bây giờ chính mình thực lực bị áp chế tại tuyệt điên cảnh không đến thế nhưng chiếu theo cái này cho tới nay quy luật chính mình đánh bại cái này lệ quỷ thực lực hẳn là sẽ lần thứ hai khôi phục một chút dù sao hiện tại năng lực cảm giác của mình các loại đều là tại tuyệt điên c ả n h phía dưới trình độ cảm giác bên trên khả năng sẽ xuất hiện sai lầm nói không chừng lối đi này chỗ sâu vậy mình cho rằng cường đại đến để chính mình khiếp sợ tồn tại thực lực chân thật chẳng qua là linh c ả n h tả hữu thực lực mà thôi trong tay nắm chặt hổ h o à n g đao long chuẩn thở dài nhẹ nhõm sau đó đứng lên bên hai tràn ngập gào thét gió lạnh cùng âm phong k i ê u bên trong như có như không khiến người dùng mình tiếng cười lạnh long chuẩn vẫn là quyết định tiếp tục hướng phía trước càng la đến một loại tình trạng như vậy hắn càng là muốn tìm kiếm được một hắn cũng ít nhất phải chết được rõ ràng à. nghĩ tới đây long chuẩn toàn lực mở ra thân thức một bên cảnh giác bốn phía một bên chậm rãi tiến lên cùng lúc đó hắn cũng cảm giác được trong cơ thể phát sinh một chút biến hóa nghiêng trời l ệ đất cuối cùng là đến tuyệt n i ê n cảnh trải qua cùng cái k i a lệ quỷ một phen đắc chiến chính mình khôi phục thực lực đến tuyệt n i ê n cảnh vừa rồi hắn còn có chút lo lắng dù sao lúc ấy cái k i a lệ quỷ còn chưa chết hẳn cuối cùng này một kích là lối đi này chỗ càng sâu cái kia tồn tại phát ra xem như là nó đánh giết cái này lệ quỷ hiện tại hắn cuối cùng là yên tâm một chút dưới loại tình huống này khôi phục thực lực càng nhiều với h ắ n mà nói càng là một loại bảo đảm. long chuẩn cứ như vậy một mực đi lên phía trước hắn tâm phanh phanh t r ự c nhảy chính là cảm giác được sợ hãi nhưng lại có chút hưng phấn cũng khó trách hắn cùng lâm tử câm sẽ trở thành huynh đệ trên thân hai người chỗ tương tự thực sự là quá nhiều đối với cùng mạnh mẽ hơn mình đối thủ chiến đấu loại này sự t ì n h bọn họ đều có loại thiên nhiên c ù n g nhiệt cùng trầm bong trong cơ thể của bọn họ chạy xuôi hiếu chiến máu theo đuổi đồng thời hưởng thụ lấy cường độ cao hơn chiến đấu loại kia để người nhiệt huyết xôi trào chân chính chiến đấu địch nhân sẽ dùng như thế nào cường đại chiêu thức sẽ dùng cái dạng gì phương pháp chiến đấu chính mình lại có thể không thể đem đánh bại đâu đối với cái này long chuẩn một bên lo lắng tự hỏi đối sách, lại vừa có chút quá mức h ứ n g phấn không nhịn được muốn lập tức động thủ cuối cùng hắn cảm thấy cái kia khiến người gần như muốn mất lý trí c u ầ n bạo hoán khí phách thiên cái địa hướng về hắn đánh tới trước mắt xuất hiện là cuối lối đi đây là một cái mười phần c h ố n g trải gian phòng bốn phía vách tường toàn bộ đều là thanh đồng chế thành liền trần nhà cũng là cuối thông đạo chính đối diện là một đạo cổ p h á t cửa đồng lớn phía trên khắc giấu một chút hình thù kỳ quái giống như là văn tự đồng dạng ký hiệu còn có một chút tựa hồ muốn ghi lại gì đó hỏa khắc vào phía trên gian phòng ngay chính giữa là một cái bệ đá trên bệ đá trưng bày một bộ quan tài đồng vừa vặn nằm ngang ở trước cửa chính、mặt. theo long chuẩn chậm rãi đi vào cái này chống trải gian phòng cái kia quan tài đồng cũng có động tĩnh kiệt kiệt kiệt cái kia khiến người dùng mình tiếng cười lạnh lần thứ hai chuyển đến lần này lần cận tại găng t ứ c cái kia nghiêng đắp lên phía trên quan tài nắp quan tài bị hất bay đại lượng đen nhánh nhâm khí nháy mắt tràn ngập cả phòng cùng lúc đó một đạo thanh đồng cửa lớn rơi xuống đóng lại nhập cầu tất cả những thứ này đều tại long chuẩn trong dự liệu hắn đã nghĩ qua sẽ có loại này kết quả mà còn trực giác của hắn nói cho hắn đại môn kia phía sau chính là hắn đáp án cuối cùng đây chính là trận chiến cuối cùng có thể địch ta t r a n lệch thực sự là quá khổng lộ chính như hắn phía trước đoán t r ư ờ n g như thế bây giờ gần như đã là mặt đối mặt hắn có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của đối phương ít nhất tại linh cảnh hậu kỳ lẫn nhau kém một cái đại cảnh giới cộng thêm hai cái tiểu cảnh giới cho dù hắn đối với chính mình lại có lòng tin cũng không cho rằng chính mình lần này có thể đem cầm xuống có thể là thì tính sao long chuẩn khoe miệng nâng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt trong con ngươi buộc phát ra chiến ý kinh người hắn giờ phút này hơi có chút đập nồi dìm thuyền ý vị hoặc là thắng hoặc là vì thắng mà chết trận chỉ thế thôi tay cầm hổ hoàng đao điều động lên chân khí toàn thân toàn thân khí thế cùng sát khí nhảy lên tới cực điểm làm trong quan tài cái kia tồn tại đi ra về sau long chuẩn hét lớn một tiếng huy động hồ hoàng đao hướng kỳ trùng tới gió lạnh còn tại gào h é t tựa như quỷ khóc sói gào cái kia tiếng cười ấm lãnh còn tại cái này t r ố n g trải trong gian phòng quanh quẩn c h ư một nghìn một trăm mười bảy nổi lên mặt nước trần tướng bên trên c h ư một nghìn một trăm mười bảy nổi lên mặt nước trần tướng bên trên ta không thể tin được đây quả thực quả thực chính là kỳ tây ta bên hai vang lên một cái thanh âm xa lạ thanh âm bên trong lộ ra khó có thể tin cùng đồng đậm kinh ngạc trong lòng một mảnh mờ mịt nơi này là địa phương nào chính mình là ai một lát sau hắn đột nhiên mở hai mắt ra lập tức ngồi dậy toàn thân khí thế đột nhiên bộ phát ra cả kinh một bên những người kia toàn bộ đều rút lui mấy bước chuẩn nhi n g ư ơ i đang làm gì còn không nhanh thu hồi khí thế của ngươi nơi này trừ ta đều là chút linh cảnh phía dưới tu sĩ khí thế của ngươi bọn họ không chịu nổi nhìn trước mắt những này chân cẳng như nhún ra ngồi liệt tại trên mặt đất lạ lâm tu sĩ hắn vội vàng thu hồi khí thế của tự thân luôn mồm xin lỗi nhìn quanh bốn phía một cái đây là cái quen thuộc địa phương có thể hắn lại cảm thấy mười phần kỳ quái hắn nhớ lại chính mình têu long chuẩn mà nơi này hẳn là chính đạo phục ma đại quân nơi đóng quân doanh chướng Có thể là vì cái gì Tại xuất Ta lại hiện nơi sao mình lại xuất hiện ở nơi này? ở vì sao lại tại cái h không nên tại chỗ ỗ này? nên này à? Ta tại c Vì cái gì Vì cái gì? cái long chuẩn cúi đầu nhìn xem trên người mình che tấm thảm cắn chặt hằm răng trên mặt tràn ngập sự không cam lòng cùng mê man không ngừng tự mình lẩm bẩm nhìn xem cháu của mình tỉnh lại về sau đột nhiên biến thành bộ dáng này long thiên có chút bận tâm liền hội hỏi một bên đến từ mộ dung gia đại phu tiên sinh chuẩn nhi đây là làm sao vậy làm sao đột nhiên biến thành cái dạng này hẳn là hồn phách còn không có hoàn toàn trở về cái kia nhìn qua có chút t u i tác lao đại phu đầu tiên là phủi bụi trên người một cái bản thân hắn bất quá tuyệt điên cảnh thực lực bị long chuẩn huyền cảnh khí thế x u n g lên trực tiếp là ngã trên mặt đất mà cái này cũng vẫn là tại long thiên kịp thời bảo vệ dưới tình huống nếu không liền vừa rồi long chuẩn cái kia không giữ lại chút nào đồng thời nháy mắt buộc phát huyền cảnh cường giả khí thế xung kích bên d ư ớ i hắn sợ rằng sẽ không nhẹ tổn thương v ớ t v u t dâu dê l ã o đại này phu cũng có chút không nghĩ ra theo lão phu đến xem long công tử hốn phách là m ư ờ i phần hoàn chỉnh không hề tồn tại thiếu hụt có thể đến mức tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy tha thứ lao phu ký vụng không cách nào chẩn đoán ra đến dù sao sống như thế lớn số tuổi lão phu còn là thi thể đều đã lạnh thấu nhân hồn phách còn có thể trở lại trong cơ thể có lẽ là sinh tử bộ bên trên long công tử tuổi thọ chưa hết ta đến mức hắn vì sao là hiện tại cái bộ dáng này lão phu suy đoán hắn khả năng là ở phía dưới nhìn thấy thứ gì nghe đến lao đại phu lời nói có chút hôn đ ộ n đại não tựa hồ thành t ỉ n h một chút hắn c h ầ m rãi chấn định lại bắt đầu trải vớt từ bản thân gặp phải những chuyện này trên chiến trường chính mình tại cùng tiểu bằng vương trong chiến đấu bại vong liền c á i kia lão đại phu đều nói hồn phách của hắn đã ly thể thi thể đều đã lạnh t ấ u có thể về sau hồn phách của mình nhưng lại không biết vì cái gì cũng không có đến âm t à o địa phủ cũng không có câu hồn sứ giả xuất hiện đem chính mình dẫn đi mà là đến một nơi xa lạ cái kia từ dùng đến cuối cùng không có để chính mình nhìn thấy ngay mặt nữ nhân cái kia quỷ dị kỳ quái sơn động cùng với cái kia sau cùng một trận chiến chính mình lại chết một lần cái kia cửa đồng lớn phía trước chiến đấu kết quả là đồng quy vô tận trước khi chết một khắc này cái kia trong quan tài đồng tồn tại hướng lòng bàn tay của mình bên trong một vật đồng thời nói một chút làm hắn cảm thấy mười phần khiếp sợ lời nói Các loại. Long chuẩn lập tức một cái làm bằng đồng xanh cổ phát dài mảnh chìa khóa yên tĩnh nằm tại lòng bàn tay của hắn đây là cái gì một bên long thiên hơi s ư ơ n g sở hắn vừa rồi biết được l o n g chuẩn hồn phách đã ly thể thi thể chậm dai thay đổi lạnh lôi kéo hai tay của hắn nói một hồi lâu lời nói hắn không nhớ rõ lúc k i a l o n g chuẩn trong tay có cầm vật này a chính mình một mực thủ tại chỗ này trong đó trừ tại chính mình dưới mí mắt cho l o n g chuẩn làm kiểm tra lão đại phu bên ngoài không còn có những người khác tiếp xúc qua l o n g chuẩn như vậy thứ này đến cùng là từ chỗ nào đến lòng chuẩn vẹn vẹn nắm chặt chìa khóa sau đó cắn răng quay đầu nhìn hướng chính mình đại bá thanh âm bên trong lộ r a s ắ p không để nén được phẫn nộ nói cho ta long ngạo ở đâu long thiên hơi n h í u lên l ô n g mày không rõ bạch long chuẩn thái độ vì sao lại phát sinh khổng l ộ như vậy chuyển biến đồng thời nghe đến long chuẩn n h ắ c lên nhị đệ của mình trên mặt hắn bởi vì long chuẩn tỉnh lại vẻ vui sướng cũng hoàn toàn biến mất thay vào đó là bi thương nầm đậm hắn chuyển hướng một bên lão đại phu cùng mặt khác cho lão đại phu trợ thủ mộ dung gia tu sĩ nói các vị may mắn mà có các ngươi dốc lòng chăm sóc chuẩn nhi mới có thể tỉnh lại long mộ vô cùng cảm kích về sau nhất định thật tốt cảm ơn các vị nhưng là bây giờ chúng ta thúc cháu hai người muốn nói một chút việc nhà có thể hay không mời các vị t r ư ớ c né tránh một cái đâu lão đại phu hội ý nhẹ gật đầu đương nhiên đương nhiên cái k i a long đại nhân chúng ta trước hết c á o lui nói xong lão đại phu mang theo một đám t r ợ thủ trợ thủ rời đi doanh trướng bên trong liền chỉ còn lại long thiên cùng l o n g chuẩn thúc cháu hai người long thiên vung tay lên b ả y ra mấy tầng kết giới sau đó chuyển hướng long chuẩn chậm g i i nói chuẩn nhi ta không biết ngươi vừa vặn khoảng thời gian này đến cùng kinh lịch cái gì cũng không biết ngươi vì sao lại đột nhiên như thế phẫn nộ có thể trong miệng ngươi long não là ngươi thân sinh phụ thân ngươi làm sao có thể dạng này gọi thẳng tục danh của hắn đâu long chuẩn cắn răng thân ở hôn hẹn, nhớ hắn hợ. h trong quan tài đồng vị kia tồn tại cuối cùng lời nói, trong lòng hắn liền đối Long Ngạo, đối Long vô cùng vấn tới tài tại t kia cuối lời đối đối Gia vị vô sinh phụ thân ai mà thèm dạng này thân sinh phụ thân từ ta sinh ra tới đến mẫu thân qua đời còn có về sau dài rằng giặc một khoảng thời gian hắn có thể từng quản qua ta là hắn là long gia hại chết mẫu thân long gia còn làm hại mẫu thân gia tộc bị hủy diệt toàn tộc người đều bị g i ế t sạch tất cả những thứ này kẻ cầm đầu chính là hắn còn có long ngạc cùng gần như tất cả long gia cao tầng nghe đến l o n g chuẩn lời nói này l o n g tiên trong lòng nhấc lên s ó n g lớn liên quan tới l o n g chuẩn mẫu thân chân thật thân thế hắn nhưng thật ra là có chỗ nghe thấy có thể là hắn không biết l o n g chuẩn là thế nào biết những này càng thêm không thể tin được l o n g chuẩn vừa rồi nói những này là thật người đ i ê n rồi sao l o n g ngạc có thể là da da của ngươi cái gì làm hại mẫu thân ngươi gia tộc bị hủy diệt toàn tộc người bị giết sạch ngươi có chứng cứ sao liền nói ra như vậy may m à ta đem những người kia cho điều đi bằng không truyền ra ngoài còn không biết sẽ nhấc lên bao lớn phong ba l o n g chuẩn hư lạnh một tiếng ngữ khí vô cùng cứng nhắc đại bá ta kính ngươi đã từng thiện đãi ta cùng ta mẫu thân Cũng đối cái cắm kích, chuyện cho chuyện cũng cùng có chỉ này phần năm ngươi không tình hình, nên này ngươi không quan hệ. Ta chỉ muốn đối đó mười hiểu biết hệ, rõ ta l o n g Ngạo nơi nào, ở thiên a ệ n liền muốn tìm hắn thủ. Long tại tìm thủ. t i h bảo cứ như vậy nhìn xem cháu của mình trong mắt tràn đầy nộ khí ngươi đến cùng muốn làm gì cha ngươi hắn hiện tại đã sắp không được mà với thân nhi tử lại còn tại nơi này la hét cái gì muốn tìm hắn báo t h ủ còn liền vì một chút không đầu không đuôi hoang đường lời nói ta thật không hiểu ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì Trước 1118, nổi lên mặt nước trần tướng, bên trong, trước nước nổi lên mặt nước tướng, bên、trong. long chuẩn trên mặt phẫn nộ trong khoảnh khắc chuyển biến thành kinh ngạc cùng kinh ngạc hắn trong lúc nhất thời vẫn không thể kịp phản ứng cái k i a chính mình trong ấn tượng vô luận loại nào m á n h liệt chiến tranh bên trong đều sừng sững không đủ từ đầu đến cuối đứng tại mọi người phía trước vô cùng bá khí phụ thân thế mà sắp không được đại bá người đang nói đ ù a chứ cái này sao có thể hắn vẫn luôn thật tốt làm sao sẽ nói đến đây long chuẩn lời nói im bặt mà dừng hắn chợt nhớ tới mấy ngày trước phụ thân cùng hắn lúc nói chuyện đột nhiên p h u n ra trước kia màu tươi từng cảnh tượng lúc trước hiện lên ở trong đầu tất cả nghi vấn tựa hồ cũng được đến giải đáp giờ phút này hắn hình như minh bạch phụ thân phía trước vì cái gì vội vã như vậy dạy bảo chính mình làm sao làm một cái long da gia, gia chủ làm sao làm một cái trên chiến trường thông soái hắn hiện tại ở đâu long chuẩn không biết chính mình giờ phút này là một loại gì tâm tình hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian đi đến phụ thân bên người thật tốt hỏi một chút hắn tất cả những thứ này đến cùng đều là chuyện gì xảy ra hắn ngay tại sát vách doanh trướng bác sĩ nói trong cơ thể hắn t r ú n g kịp độc đã xâm lấn đến q có tủy sợ rằng thời gian không nhiều lắm còn chưa chờ long thiên nói xong long chuẩn đã biến mất tại doanh trướng bên trong thân chúng kịp độc thời gian không nhiều trong đầu không ngừng quanh q u ò n mấy chữ này long chuẩn c ắ n chặt hàm r ă n g v i ề n mắt thay đổi đến có chút tầm ướp vương b ắ t đản n g ư ơ i thua thiệt ta còn chưa trả lại ta mẫu thân gia tộc bọn họ sự tình ngươi còn không có cho ta một cái công đạo ta tuyệt đối không cho phép ngươi cứ như vậy chết tuyệt đối không cho phép long chuẩn lấy tốc độ nhanh nhất vọt vào bên cạnh doanh trướng ở trong những người kia nhìn thấy hắn thời điểm toàn bộ đều sửng sốt long chuẩn căn bản không để ý tới bọn họ đi thẳng tới phụ thân trước giường một cái nắm chặt hắn cổ áo người đứng lên cho ta tại chỗ này trang cái gì tỏi tất cả mọi người khiếp sợ một bên long chuẩn mấy cái thúc thúc lập tức giữ chặt hắn bọn đệ đệ cũng tại lớn tiếng khiển trách hắn long chuẩn ngươi là điên rồi đi phụ thân ngươi hiện tại chúng độc đã sâu đã hôn mê ngươi cái dạng này thô bạo đ ố i hắn đến cùng muốn làm gì đúng thế đại ca hắn nhưng là phụ thân của chúng ta ngươi làm sao có thể như thế bất kính đâu long chuẩn thân thể chấn động vậy mà là lập tức tránh ra mấy cái kia thúc thúc tay hắn nhìn xung quanh b ố n phía nhìn xem những n à y vây quanh tại phụ thân trước giường người thân k h ỏ miệng nâng lên một vệt trào phúng diễn thật là tốt có thể là ta vừa nhìn thấy các ngươi bộ này dối trá bộ dạng đã cả bởi vì các ngươi trong lòng đang cười các ngươi quá vui vẻ vui vẻ đến như thế nào đều trang không ra một bộ khó chịu bộ dạng còn có ngũ thúc lục thúc phụ thân chết các ngươi thật sẽ cảm thấy khó chịu sao các ngươi sợ rằng ước gì hắn tranh thủ thời gian chết sau đó tại chúng ta đời sau không có trưởng thành xuống phía trước làm mấy năm gia chủ a ta nói cho các ngươi biết hắn là tuyệt đối sẽ không cứ như vậy chết ở chỗ này trong lòng các ngươi những cái kia suy nghĩ kịp thời bỏ đi à. hiện tại ta có lời muốn nói với hắn các ngươi toàn bộ đều cút ra ngoài cho ta long chuẩn đệ đệ cùng với mấy vị các thúc thúc sắc mặt lập tức thay đổi đến hết sức khó coi lập tức phản bác đồng thời giận mắng bọn họ cho dạ bởi vì bọn họ trong lòng rõ ràng long chuẩn nói một điểm sai đều không có long n ạ o nếu như chết đối với bọn họ đến nói có nhiều đến đến không hết chỗ tốt chỉ là duy nhất cần lo lắng vẫn là chính đạo bên này thiếu một cái huyền cảnh đình phong cực giả về sau phải làm gì bi thương khó chịu những tâm tình này căn bản không có khả năng xuất hiện trong lòng bọn họ hào m ô n bên trong không t ì n h t h â n trong mắt bọn họ xem trọng từ trước đến nay đều chỉ có lợi ích nhưng cho dù là dạng này bọn họ cũng nhất định phải ở trước mặt người ngoài rêu r a o chính mình cho chính mình dựng nên một cái hiếu tử hoặc là hào đệ đệ hình tượng muốn trở thành thượng vị giả thực lực cùng danh vọng còn có người ngoài đánh giá đều là rất trọng yếu chỉ tiêu mặt ngoài bọn họ khóc đến chết đi s ố n g lại tràn đầy bi thương và khó chịu để người ngoài nhìn lộ vẻ xúc động nhưng trên thực tế bọn họ gục ở chỗ này gào cùng cái gì giống như trên mặt lại k h ú khóc một giọt nước mắt đều không có chính như long chuẩn nói như vậy bởi vì quá vui vẻ cho dù diễn kỹ lại thế nào cao tại loại này tâm tình vô cùng vui sướng thời khắc muốn bọn họ khóc lên thực sự là quá khó khăn đối mặt những n à y cái gọi là người thân trách mắng cùng giận mắng long chuẩn lựa chọn hoàn toàn không nhìn trong mắt của hắn vạch qua một vệ sắc ý sau đó lạnh lùng mở miệng nói các ngươi lăn hay không lại không lăn ta liền từng cái đem các ngươi ném ra nói được thì làm được một cỗ khí thế mạnh mẽ buộc phát ra tại long chuẩn cố ý khống chế bên dưới hoàn mỹ tránh đi nằm ở trên giường long nạo h ư ớ n về những người khác ép tới long gia trừ long nạo bên ngoài có ba tên huyền cảnh hậu kỳ cường giả nhưng trong đó một trong là long gia đại trưởng l bởi vì hắn hiện tại đã theo huyền cảnh sơ kỳ đột phá đến huyền cảnh trung kỳ đã từng có khả năng dựa vào huyền cảnh sơ kỳ thực lực đánh giết huyền cảnh hậu kỳ kim sĩ、si、hầu hắn bây giờ cho dù đối đầu huyền cảnh hậu kỳ cường giả cũng không chút nào sợ hãi vượt xa cùng cảnh giới cường giả quần bá huy áp tăng thêm tự thân kinh khủng sắc khí liền những cái kia thực lực tại huyền cảnh trung kỳ tả hữu thúc thúc đều bị áp chế chân cẳng như luôn h u ô n ra Cũng Long i cái kia phổ biến thực lực tại linh tại điên nhi, người ề đề n càng đừng hắn những cảnh còn dứng cảnh Chuẩn đến cùng muốn cập thực lực chí có bước làm gì? đệ đệ. thậm phổ hưu, tả một ít tuyệt l chuẩn tứ thúc không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu hắn không muốn cái dạng này dù sao những người này đều không có lộ ra bộ mặt thật mặt ngoài đều vẫn là thúc thúc của hắn cùng bọn đệ đệ hắn cái dạng này đã không biết lễ phép lại chèn ép tiểu bối chuyến đi đối hắn thanh danh không tốt đối hắn về sau kế nhiệm gia chủ cũng sẽ có ảnh hưởng rất xấu có thể thời khắc này long chuẩn ngay tại nổi nóng căn bản không quan tâm được nhiều như thế nói thật hắn thật đã đối cái này ra tộc chán ghét tới cực điểm nhìn xem những n à y dọa đến sợ c h ế t khiếp đệ đệ cùng những cái kia ngoài mạnh trong yếu thúc thúc trong lòng hắn thật tràn đầy thất vọng làm dạng này một cái gia tộc gia chủ thật sự có bất luận cái gì một chút hy vọng sao bọn họ minh tranh làm đấu tranh tên trục lợi cho dù đến trên chiến trường cho dù ở cái này thế giới gần như hủy diệt ngay miệng bọn họ như cũ đến chết không đổi mình rốt cuộc là vì cái gì nghĩ như vậy không ra muốn cứu dạng này một đám gia hỏa g i ờ phút này long chuẩn trong lòng vô cùng hối hận hối hận chính mình không cùng lầm tử câm cùng một chỗ phản bội chính đạo hắn đã không nghĩ lại bảo vệ những người này bên dưới chương 1119, n ổ i lên mặt nước trần tướng bên dưới các ngươi đều ra ngoài đi ngay lúc này trên giường long ngạo chậm rãi mở hai mắt ra dùng thanh âm yếu ớt nói như vậy tất cả mọi người âm thanh đều nơi này lúc im bặt mà rừng bọn họ đều là tu sĩ thính giác so với thường nhân nhạy cảm rất nhiều giờ phút này tự nhiên là nghe đến long ngạo lời nói n h ộ t nhịp đem ánh mắt chuyển rời đến long ngạo trên thân phụ thân a ngươi cuối cùng tỉnh rồi hài nhi lo lắng chết ngày rồi long chuẩn những cái kia bọn đệ đệ toàn bộ cũng bắt đầu bọn họ biểu diễn mà trên giường long n ạ o trong mắt chỉ có lần chính mình lời nói đi ra đều đi ra ngoài cho ta lao tứ đem bọn họ đều mang đi ra ngoài để chuẩn nhi lưu lại long chuẩn tứ thúc khẽ gật đầu sau đó chuyển hướng chính mình những n à y đệ đệ cùng chất tử c h ầ m dãi nói đều nghe được à. chúng ta đều ra ngoài đi để hai cha con bọn họ thật tốt hàn huyên một chút còn đứng ngây đó làm gì đây là nhị ca mệnh lệnh đây là phụ thân các ngươi mệnh lệnh các ngươi nghị chống lại sao long ngạo những n à y đệ đệ trên mặt không cam lòng rời đi doanh trướng trước khi đi còn chừng l o n g chuẩn một cái vừa rồi long chuẩn lời nói cùng với long chuẩn dùng khí thế chen ép bọn họ hành động đã triệt để đắc tội bọ mà những cái kia đang chuẩn bị cáo trạng đệ đệ thấy thế cũng minh bạch tại phụ thân mình trong mắt long chuẩn mới thật sự là đại hồng nhân cho nên bọn họ nhộn nhịp xám xịt rời đi nhưng trong lòng tràn đầy hoán hận nhộn nhịp n g u y ề n rủa phụ thân của mình cùng long chuẩn toàn bộ chết ở chỗ này chỉ có đi tại s a u cùng long phong lao đi khỏe mắt nước mắt hướng về long nạo sâu sắc bái một cái đi ngang qua long chuẩn bên người thời điểm nhẹ giọng đối hắn nói chiếu cố tốt phụ thân còn có chính là về sau cẩn thận một chút nói xong hắn cũng rời đi danh chướng long chuẩn quay đầu lại nhìn hắn bóng l ư n g biến mất tại danh chướng bên trong hơi nhũ lên lông mày nhưng l vì vậy hắn tại hồ hoàng đao ra chỉ bên dưới b ả y ra mấy tầng kết giới bảo đảm không có người sẽ nghe lén đến bọn họ nói chuyện về sau làm đến long ngạo bên dưỡng chuyện gì xảy ra vì cái gì ngươi lại đột nhiên t r ú n g độc đâu đại ba nói ngươi độc đã thâm nhập đến trong x ư ơ n g thủy rốt cuộc là ai cho ngươi bỏ xuống độc long ngạo khẽ lắc đầu cũng không có nói cho long chuẩn là ai ngược lại là chuyển hướng chủ đề tất cả mọi người cho rằng ngươi chết có thể là a ta tin tưởng ngươi là tuyệt đối sẽ không chết thế nào được đến chiếc chìa khóa kia đi l o n g chuẩn sửng sốt u sau đó thân thể của hắn bắt đầu nhẹ nhàng run r u dày một tấm anh tuấn lại gương mặt cương nghị bởi vì phẫn nộ mà thay đổi đến có chút vật mẹo hắn nắm chặt lên s o n g quyền lần thứ hai nắm chặt phụ thân cổ áo nói như vậy những cái k i a toàn bộ đều là thật sao là ngươi cùng ra ra tiêu diệt mẫu thân nhất tộc sau đó lại đem mẫu thân đưa đến long ra làm hèn mọn nhất tỷ nữ n g ư ơ i hủy mẫu thân tất cả còn thế nào có mặt đối nàng làm chuyện như vậy cái tên vương bắt là ngươi nói a tất cả những thứ này đến cùng phải hay không thật lòng n g o nửa mở đã thay đổi đến có chút vẩn đục o n mắt đối mặt nhi tử phẫn nộ gào thét h đồng thời không chút do dự nhẹ gật đầu không sai ngươi nói đây đều là thật long chuẩn mở to hai mắt nhìn mẫu thân trước khi chết thảm trạng hai mẫu t ử cho tới nay thừa nhận thống khổ toàn bộ hiện lên ở trong đầu hắn v ẫ n nộ triệt để bộc phát kèm theo một tiếng cuồng loạn gầm thét long chuẩn huy động lên nắm đấm liền muốn n ệ n ở phụ thân mình trên mặt người tên hôn đản nhưng làm nắm đấm cách phụ thân mặt chỉ có nửa t ứ c không đến khoảng cách lúc long chuẩn nắm đấm nhưng lại ngừng lại bởi vì hắn nhìn thấy phụ thân khỏe mắt nước mắt cái này người ở bên ngoài cùng trong mắt mình cả một đời không khóc qua nam nhân lần thứ nhất dứt xuống nước mắt ngươi cho rằng dạng này ta li mẫu thân cũng còn không khóc ngươi có gì phải khóc l o n g chuẩn thở h ồ n h ệ n viên mắt cũng có chút tầm ướt có lẽ là đã có tuổi không quản được chính mình tuyến lệ đi lúc đầu không nghĩ ở trước mặt ngươi lộ ra bộ này mất mặt bộ dáng chuẩn nhi ngươi một quyền này nên rơi vào trên mặt của ta coi như là thay mẫu thân ngươi đánh ngươi biết không ngươi hình dạng các loại phương diện đều rất giống ta có thể duy trì có tính cách này cùng đôi mắt này cực kỳ giống mẫu thân của ngươi một cái nháy mắt ta thật sự cho rằng là nàng tại trường ta đây tất nhiên ngươi đã được đến chìa khóa chuyện năm đó ta nghĩ ta cũng có thể nói cho ngươi biết l o n g chuẩn tay có chút buông lỏng nửa ngày lạnh lùng phun ra một cái chữ nói nhìn xem nhi tử của mình long ngạo ánh mắt thái độ khác thường tương đối ô n u cũng tràn đầy ấ y n ấ y hắn lâm và o hồi ức bên trong một lát sau chậm rãi nói ra lúc trước chuyện xảy ra nguyên lai nhất vừa bắt đầu thời điểm bát đại gia tộc vẫn là cựu đại gia tộc lúc trước quỷ đạo phái tổ sư gia tổng cộng thu mười tên đệ tử n h ậ p thất trong đó tám tên là hiện tại bát đại gia tộc tổ tiên còn có một tên là quỷ đạo phái đời thứ hai trưởng môn còn lại một cái cũng là đặc thù nhất một cái chính là thứ chín đại gia tộc tổ tiên hắn tên chắc an là cái ban yêu cái gọi là ban y cũng chính là người cùng yêu tộc ở giữa thông hôn về sau sinh ra ra hài tử mà cái này giống như là tình huống như vậy tại từ thái cổ thời kỳ liền bắt đầu lẫn nhau lẫn nhau oán hận nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa là rất hiếm thấy đồng thời bởi vì hai tộc quan hệ trong đó giống như là dạng này đồng thời gồm cả hai tộc huyết mạch bán yêu tình cảnh là tương đối xấu hổ yêu tộc coi trọng nhất huyết thống thuần khiết cho dù yêu tộc ở giữa khác biệt chủng tộc tạp giao đi ra yêu đều sẽ bị khinh thường t h ú n g chi là cùng nhân loại sinh ra bán yêu yêu tộc từ trước đến nay không tán đồng bán yêu tồn tại đồng thời đem coi là yêu tộc sỉ nhục chỉ cần gặp phải liền sẽ đem đội tận giết tuyệt mà nhân loại càng đem những cái k i a bán yêu trở thành thai họa biểu tượng chỉ cần bị t ó m lấy bọn họ liền sẽ đem cái k i a cùng yêu tộc mến nhau nam nhân hoặc là nữ nhân tính cả cái này bán yêu cùng nhau tiêu chết không bị hai tộc chỗ tiếp nhận thậm chí bị hai tộc chỗ truy sát chắc an từ nhỏ cảm nhận được cái gì là địa ngục hắn căm hận phụ thân của mình thích mẫu thân mình đem cái k i a đang chết yêu tộc huyết mạch chuyển cho chính mình còn hại mẫu thân bị đốt chết tươi hắn cứ như vậy khắp nơi phiêu bạn không có chỗ ở cố định mãi đến có một ngày gặp quỷ đạo phái tổ sư gia quỷ đạo phái tổ sư gia thân là nhân tộc lại cũng không cự thị hắn ngược lại đem hắn làm chính mình hài truyền thụ cho hắn bản lĩnh nhưng mà cuối cùng bởi vì một ý nghĩ a sai lầm cũng bởi vì đối cái gọi là chính đạo tâm cho ý l ệ n h chắc an dứt khoát lựa chọn hoàn toàn giải phóng trong cơ thể mình yêu huyết cùng yêu tính đồng thời lấy một loại tự mình sáng chế bí pháp đem mình nhân loại huyết mạch hoàn toàn xóa đi sạch sẽ triệt để rơi xuống l à m yêu xem như quỷ đạo phái tổ sư dạy dạy đi ra đệ tử là m người chính là chính đạo nhân đạo tài kiệt xuất, là yêu chính là yêu giới c h i tôn không ngoài mười năm công phu chắc an cường thế đánh rết giả yêu hoàng chính mình ngồi lên yêu hoàng bảo tọa vì bảo vệ sư phụ danh dự cũng c tự biết hắn í n mình hành động sẽ khiến vọng, h phụ thất h sẽ sư giết tất cả biết hắn là quỷ đạo phái tổ sư đệ từ người đồng thời khuyên bảo chính mình tất cả sư đệ cũng chính là bát đại gia tộc tổ tiên cùng quỷ đạo phái đời thứ hai trưởng môn không muốn đem tin tức này để lộ ra đi mặc dù chính mình thân là yêu hoàng có thể chắc an lại làm cho chính mình hài tử làm nhân loại sinh hoạt tại cái nào đó tiểu sơn thôn bên trong cuối cùng trưởng thành tổ kiến gia đình của mình tại cái này tiểu sơn thôn bên trong cắm r ễ xuống mà cái này tiểu sơn thôn cũng chính là cái này thứ chín đại gia tộc chắc ra nơi bắt nguồn kỳ thật như này long chuẩn cũng đã biết bởi vì lối đi kia phần cuối trong quan tài đồng vị kia tồn tại không phải người khác chính là chắc ra đời cuối cùng gia chủ cũng là ngoại công của mình mãi đến sau cùng một khắc hắn vừa rồi biết được ngoại công thân phận cũng biết chắc ra lai lịch cũng đã từng bí mật đồng thời hắn cũng đối lâm t ử câm bọn họ quỷ đạo phái tổ sư nổi lòng tột kính có thể nói bây giờ chính đạo tất cả mũi nhọn lực lượng gần như đều là hắn một tay xây dựng bát đại gia tộc tiên tổ đều là đệ tử của hắn mà c u n l ô n phái cùng thuộc sơn phái thậm chí phật môn đều cùng hắn có nhất định quan hệ nhưng mà chính là làm ra như vậy cống hiến lớn hắn phía sau g i a t r u y ề n người lại bị ép chỉ có thể từ đây thoát ly chính đạo s á c thực để cho người không nghĩ ra long ngạo thang khẽ mà nối nghiệp tiếp theo giải thích cố sự cũng cuối cùng đã tới chỗ mấu chốt nhất cách nay hơn hai mươi năm trước lúc đó long ngạo vẫn là một cái vừa vặn mười tám tuổi thiếu niên có thể hắn thiên tư c h ắ c tuyệt được vinh dự lúc ấy chính đạo người thứ nhất lúc kia còn không phải bây giờ vi hoàng đại thế thiên tài trên cơ bản cứ như vậy mấy cái có thể hắn thực lực tại lúc ấy cũng đã đến nửa bước đỉnh cao nhất không riêng viễn siêu mình đại ca cùng với mặt khác tất cả đệ đệ còn xa vượt qua lúc ấy tất cả người cùng thế hệ cũng chính là tại hắn đột phá đến nửa bước đỉnh cao nhất thời điểm hắn bị phụ thân của mình cũng chính là lòng chuẩn gia ra lòng ngạc định là lòng ra đời tiếp theo gia chủ người thừa kế đồng thời có tư cách tiếp thu đế lòng kiếm thí luyện trên thực tế chỉ cần lòng ngạo nguyện ý là khẳng định có thể hoàn thành những cái kia thí luyện dù sao cùng hắn lúc đó kém cái cách xa vạn giảm lòng phong đều hoàn thành cái kia thí nghiệm được đến đế lòng kiếm tán thành có thể lòng ngạo lại chính như tên của hắn đồng dạng tâm cao khí ngạo hắn khinh thường tại tiếp thu gia tộc này lịch đại tương truyền thượng phẩm pháp khí hắn cho rằng cho dù nhân chủ cũng là bởi vì hắn gia chủ thân phận người thừa kế hắn không nghĩ rằng này vì vậy liền chính mình rời nhà tìm kiếm một k đây cũng là vì cái gì hắn hiện tại sử dụng thượng phẩm pháp khí cũng không phải là long gia đế long kiếm mà là phúc thiên ấn nguyên nhân hai năm sau long chuẩn thuận lợi vượt qua dị tự k i ế p trở thành một tên tuyệt điên cảnh cừng giả hắn lúc đó thiếu niên đắc t r í cho nên khó tránh khỏi có chút bành trướng đồng thời nam nhân lúc tuổi còn trẻ cơ bản đều sẽ lại muốn làm anh hùng ảo tưởng hắn tại chỗ tu luyện phụ cận trong dãy núi tìm đến một đầu linh cảnh sơ kỳ á long tự cho là tuyệt điên cảnh cùng linh cảnh sơ kỳ bất quá kém một cảnh giới mà thôi liền trực tiếp xông đi lên khiêu chiến muốn làm một tên trong chuyển thuyết đồ dũng sĩ ai biết cái kia á long vừa vạn đột phá đến linh cảnh trung kỳ Lại bởi vì trong cũng ơ thể lại đến từ tại huyết thường, thân thiếu thiên tài, mạnh chiến nhưng lại lúc long là đại việc niên đến đấu đó rồng, cường ngạo của sức cứ c dị tại một phen á chính c i cái kia tức giận vô cùng á long đuổi theo khắp núi ế n mạng, cùng long Cũng về vô sau kém khắp mất chút tức chạy. c theo h bị á là vào lúc đó hắn xông nhầm vào cái k i a thế ngoại đào nguyên như tiên cảnh nơi bình thường đồng thời quen biết l o n g chuẩn mẫu thân c h ắ c vũ tiên chắc vũ tiên cũng không có bởi vì hắn là người ngoại lai liền đối hắn sinh ra bài xích hoặc là cảnh giác có lẽ là vì thực lực của bản thân nàng cũng không thể so lòng nạo yêu à tại nàng dốc lòng chăm sóc bên dưới lòng nạo rất nhanh khôi phục khỏe mạnh cứ việc sớm đã cùng đại trưởng lao chi nữ cũng chính là lòng phong mẫu thân có hô nước nhưng muốn hắn cùng một cái chính mình thấy đều chưa thấy qua mấy mặt nữ nhân kết hôn hắn là từ đ ấ y lòng căn bản không lớn một cái tại lúc ấy còn rất đơn thuần thanh niên cùng một cái không dành thế sự thiếu nữ dần dần đối lẫn nhau lòng sinh tình cảm rất nhanh liền rơi vào bệ tình hai người cùng một chỗ ngồi tại đỉnh núi nhìn mặt trời mọc cùng một chỗ trong rừng đi săn buổi tối cùng một chỗ nằm trên đồng cỏ ngắm sao có thể cuộc sống như vậy mặc dù tốt đẹp lại cũng không là lòng ngắm hơn cũng không phải là có khả năng yên lặng sinh hoạt tại cái này thế n g i đ à nguyên trải qua nam kẻ nữ rẻ sinh hoặc người một lần hắn từ chắc vũ tiên nơi đó nghe đến chắc gia bí mật cảm thấy tương đối khiếp sợ bát đại gia tộc tiên tổ sư xuất đồng môn chuyện này đối với bát đại gia tộc bên trong gần như mọi người đến nói đều đã không phải bí mật nhưng chắc gia tiên tổ thế mà giống như bọn hắn vẫn là bọn hắn đại sư minh điểm này để long ngạo cảm thấy khó có thể tin đây là một cái bí mật n g ư ờ i sau khi đi ra ngoài tuyệt đối đừng nói ra à nếu không sẽ cho chúng ta nơi này mang đến nguy hiểm hắn rời đi thế ngoại đào nguyên thời điểm chắc vũ tiên là dạng này nhắc nhở hắn có thể là hắn hết lần này đến lần khác không có hoàn toàn coi trọng chắc vũ tiên dặn dò thế cho nên về sau làm một kiện đời này duy nhất một kiện làm hắn hối hận đến nay sự tình gặp lại lần nữa là tại long gia viễn trinh đội từ long ngạc đích thân dẫn đầu đặt bằng cái k i a thế ngoại đào nguyên giết sạch trác ra tất cả người tại hắn đau khổ cầu khẩn bên dưới long ngạc đồng ý lưu lại trác vũ tiên một mạng đồng thời đem mang theo trở về chính mình cũng chỉ là thuận miệng cùng phụ thân nói một chút nơi đó tình huống cũng không có nói quá nhiều trác vũ tiên dặn dò hắn vẫn là ghi ở trong lòng có thể là hắn tuyệt đối không nghĩ tới cho dù là dạng này cũng vậy mà lại gây nên phụ thân tham nhiệm từ đó làm cho trác ra bị diệt hắn kiệt lực phản đối có thể phụ thân căn bản không nghe. vung tay lên liền phân phó trong tộc linh cảnh cường giả đem hắn giam lại hắn đem hết tất cả vốn liếng đều không thể chạy đi vừa nghĩ tới người chính mình yêu sâu đậm sẽ bị long gia đại quân gót sắt đặt chết hắn liền thống khổ thẳng đập đầu vô tường cuối cùng tại đại quân xuất phát phía trước hắn đề nghị muốn gặp phụ thân của mình phụ thân ta cầu ngại không muốn giết người ở đó bọn họ đều là người tốt đều như vậy thuần phát thiệt lương nếu như ngươi thật muốn c ư ớ p đ o ạ t tài nguyên có thể hay không vẹn vẹn chỉ là c ư ớ p đ o ạ t tài nguyên thả bọn họ một con đường sống phụ thân trên mặt lạnh lùng cùng trả lời làm h ắ n đến nay cũng còn ký ức khắc sâu ngạo ngơi quá ngây làm sao có thể như vậy lòng dạ đàn bà ngươi chẳng lẽ cho rằng bọn họ sẽ thiện lương đến đại quân chúng ta tiến đánh đi vào cướp sạch bọn họ đồ vật đều không phản kháng sao ngươi nghe cho kỹ chắc ra tiên tổ là yêu tộc đời trước yêu hoàng bọn họ thân là yêu hoàng hậu duệ bản thân trong cơ thể cũng chạy xuôi yêu tộc máu ngày sau nếu là có người phát hiện lúc này đây chính là chúng ta tốt nhất lý do tốt nhiều nhất vi phụ đáp ứng ngươi có thể không giết liền tận lực không giết dạng này cũng có thể đi nói đến đây long n g o trên mặt lộ ra một ít trả phúng cũng không biết là nhắm vào mình vẫn là phụ thân của mình ra ra ngươi là hạ người gì có lẽ chưa từng gặp qua hắn ngươi không biết thế nhưng ta là lại nhìn rõ sợ bất quá ta không hề tin tưởng hắn hoàn toàn không tin ta lấy chính mình sinh mệnh làm uy hiếp hướng hắn đưa ra t h ỉ n h cầu ta để hắn x i n thể đồng thời cường điệu hướng hắn cường điệu liền tình m u ố n giết cũng nhất định không thể giết mẫu thân ngươi ta biết ngươi sẽ cảm thấy ta rất tích kỷ nhưng khi đó ta yếu chỉ có thể làm đến tình trạng này ta không cách nào thay đổi ra ra ngươi ý nghĩ không cách nào cứu vớt chắc ra một k h ắ c này ta tiên đoán được chắc ra kết quả cũng minh bạch trên thế giới này không có thực lực cùng quyền lực ngươi cái gì đều làm không được đều nói ta là đời này chưa từng có rơi xem qua nước mắt nam nhân trên thực tế ta đích xác là cho dù ở sinh ra thời điểm cũng không có khóc qua có thể một lần kia ta khóc cả đêm tự trách cùng áy náy giày vò lấy ta những cái kia thuần phát t hiện lương khuôn mặt tươi gởi quanh quần tại trong đầu của ta vung đi không được ta một cái người ngoại lai bọn họ đợi ta như chính mình người nhà đồng dạng mẫu thân ngươi cứu mạng ta lại bởi vì ta mà mới bị nói đến đây long ngạo nghẹn ngạo nhìn xem phụ thân của mình long chuẩn lòng có chút dao động hắn tựa hồ có khả năng cảm nhận được phụ thân loại kia cảm giác bất lực Trước sắp chia tay lời nói bên trên mẫu thân nàng vì sao lại tha thứ ngươi nửa ngày long chuẩn hỏi một câu nói như vậy hắn không hỏi có hay không mà là hỏi vì cái gì nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn liền hảo hảo ngồi ở chỗ này nếu như là mẫu thân trong lòng đối phụ thân còn mang hận ý lời nói hắn căn bản là không có khả năng sinh ra nói thực ra ta cũng không biết vì cái gì ta đem nên giải thích đều giải thích nàng cũng không nói gì chỉ là cứ như vậy nhìn ta thật lâu sau đó liền bay người rời đi ta hai mươi hai tuổi năm đó chính thức thành thần b u ồ n c ư ờ i là ta lúc đầu lời thề son s ắ t tuyên thệ chỉ thích mẫu thân ngươi một người sẽ chỉ cưới nàng một người làm thê cuối cùng lại lấy con ong mẫu thân long ngọc kỳ chỉ vì nàng là đại trưởng lao tôn nữ ta vì đoạt được trong gia tộc thực tế quyền lực nhất định phải lôi kéo đến đại trưởng lao phe phái này hỗ trợ từ lúc kia bắt đầu ta đ ầ y trong đầu nghĩ liền không phải là cái gì hành h i ệ p trượng nghĩa cầm kiếm thiên a i ta bắt đầu chui vào quyền lực đấu tranh bên trong đồng thời càng lún càng sâu có lẽ hiện tại ta nói như vậy ngươi sẽ cho rằng làm ở cớ nhưng ta cũng không phải là tham luôn cái kia khống chế tất cả cảm giác mà vẹn vẹn chỉ là nghị không chế chính mình vận mệnh bảo vệ tốt mẫu thân của ngươi nói đến đây long nạo ho kịch liệt đỏ t h ắ m máu tươi theo khỏe miệng chạy xuôi xuống che miệng lại trong bàn tay là một vũng lớn máu tươi long chuẩn vội vàng cầm lấy một bên khăn mặt cho lau sau đó hít sâu một hơi chậm dãi nói ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt ta về sau nói tiếp cũng không muộn hôm nay là ta xúc động có lỗi với long nạo nắm lấy nhi từ tay muốn ngồi xuống long chuẩn đỡ phụ thân ngồi dậy lại đem cái gối đệm ở phía sau lưng của hắn nên nói có lỗi với hẳn là ta mới đối ta có lỗi với ngươi mẫu thân càng thêm có lỗi với ngươi ta k h u k h u k h u k h u nói đến đây long ngạo lại bắt đầu ho kịch liệt lại làm một miệng lớn máu tươi phun ra long chuẩn vỗ phụ thân lưng trong lòng nổi lên một vệ không đành lòng hắn cho phụ thân lao xong máu tươi lại đưa lên một chén nước tính toán đừng nói nữa ta chẳng qua là cảm thấy không căm l ò n g cảm thấy trong lòng khó chịu ta nghĩ không hiểu vì cái gì rõ ràng có tốt như vậy sinh hoạt m â u thân cuối cùng sẽ rơi vào bi thảm như vậy h ả c h à n g mà dẫn đến tất cả những thứ này kẻ cầm đầu vậy mà là phụ thân của mình ta long chuẩn căn chặt hàm răng hắn cũng nói không rõ lắm trong lòng mình cảm thụ long n ạ o vơ tay nhẹ nhàng sờ lên nhi từ đầu sau đó chậm dãi nói ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu tất cả những thứ này kẻ cầm đầu cũng đích thật là ta nếu như ta không có đối ra ra ngươi nói chắc ra những chuyện kia lời nói tất cả những thứ này bi kịch cũng sẽ không phát sinh có thể tiếp nối là hiện thực từ trước đến nay liền không tồn tại nếu như tròn nhi sự t ì n h diễn biến đến một bước này ta đã biết chính mình ngày giờ không nhiều có mấy lời ta giấu ở trong lòng nửa đ ờ i người nhất định phải nói ra nếu không ta thật là chết không nhắm mắt long chuẩn nắm chặt phụ thân tay trong lòng có chút hốt hoảng tại trước mặt phụ thân hắn tất cả hành động đều rất giống như là một cái đang náo khó chịu hải tử mặt ngoài oán giận phụ thân Đối h ắ ngươi mặt lạnh n g đ ố nói lời ác đ bước bước ít nhất ư n những ngày điểm xấu lời nói ngươi có thể là chính đạo tối cường tu sĩ long nạo a ngươi làm sao lại cứ như vậy chết đi đâu mẫu thân sự tình ta còn không có thật tốt cùng ngươi thanh toán ngươi thiếu ta cũng còn không có bồi thường ta ngươi không thể chết ta không cho phép ngươi chết nghe lấy nhi tử có chút tính trẻ con lời nói long ngạo cười hắn nhẹ v ô về hài từ đầu khẽ gật đầu t ố t cha không chết cha đáp ứng ngươi tại bồi thường những năm này đối ngươi thua thiệt tại ngươi cùng ta coi xong sổ sách phía trước cha cũng sẽ không chết có thể ngươi cũng muốn đáp ứng cha một việc đó chính là nghe xong ta lời kế tiếp đồng thời xem như long ra lời tiếp theo ra chủ tại cái này trên chiến trường tại cái này tận thế hạo k i ế p bên trong sống sót ngươi có thể làm đến sao long chuẩn biến mắt tầm ức hắn hung hăng nhẹ gật đầu ta có thể làm đến t ố t không hổ là ta long n ạ o nhi tử vậy ta liền tiếp lấy lời nói vừa rồi nói kỳ thật trong lòng ta rất rõ ràng Ra ra ngươi căn bản không lời có đem thứ a nói để ở trong lòng, để ở ắ hắn chắc n cũng này trên người người sống liền nhìn hắn thân ngươi, nguyên nhân đối đều điểm đem đều để được, dối, với giả giới mọi lại lại hai. ta phát thể từ tất rất một thể t ra ra của sạch, chỉ cả có lưu mẫu là mà dĩ sở có nhất là vì ta lấy cái chết bức bách thái độ ta lúc đó ngự khí rất kiên quyết mà còn thấy chết không sờn lúc đó ta tại toàn bộ chính đạo thế hệ tuổi trẻ đều là đệ nhất nếu như ta chết đối với long gia không hề nghi ngờ là một cái đà kích rất lớn cho nên hắn không thể lại trơ mắt nhìn ta chết cho nên chỉ có thể theo ta trên thực tế cũng h là tại mẫu thân ngươi chết về sau ta mới phát hiện ra ra ngươi chân thật mục đích tài nguyên đối chúng ta long ra đến nói dĩ nhiên trọng yếu dù sao vô luận là lúc trước vẫn là hiện tại chính ạo các phái đều là mặt ngoài hân hân hướng vinh hòa hợp thêm thấm trên thực tế minh tranh ám đấu quan hệ phức tạp tài nguyên hùng hậu liền mang ý nghĩa n h ệ đều có thể nghệ ra đại lượng cường giả mà cường giả bao nhiêu cũng là q u y ế ta định một cái i g tộc hoặc là m ô nghĩ phái địa vị lớn nhất thể đánh bạc, có thể chỉ h địa vị vẹn vẹn lớn là n n bạc, có ữ này, còn c ư như dốc hết tất cả trong tộc cao tầng lực lượng a cao ra. Ta đủ để đi lấy lực tất hắn hết thảo phạt chất h gần trong tầng n g dốc cả tộc ngươi hẳn phải biết hoàng kim thánh long cùng chúng ta long ra sự tỉnh ta nghe phúc thiên nói tại mộ giới bên trong ngươi kém chút liền biến thành hoàng kim thánh long cuối cùng là đem trong cơ thể long ra huyết mạch tính cả hoàng kim thánh long máu cùng nhau bóc ra vừa rồi sống sót có đúng không long chuẩn nhẹ gật đầu hồi tưởng lại tình huống lúc đó thật là cựu tử nhất sinh liền xem như tu sĩ tại trạng thái trọng thương bên giới mất đi trong cơ thể một nửa huyết dịch cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống có thể là không biết là ngọc lân đã làm những gì còn là hắn mệnh cừng rắn cho dù là dạng này hắn đều may mắn sống tiếp được mà nên phải đến nhi t ử khẳng định đáp án phía sau long ngạo như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu xem ra quả nhiên không sai cùng ta đoán đồng dạng long chuẩn hơi nhũ lên lông mày nghi ngờ hỏi cái gì cùng ngươi đoán đồng dạng long ngạo hít sâu một hơi từ từ sẽ đến còn không có nói đi nơi đó hoàng kim thánh long máu tàn phá không biết bao nhiêu l o n g g i a tử đệ cái kia phần lực lượng dĩ nhiên cường đại cuối cùng lại hại những này lòng da tử đệ mất lý trí biến thành q u á c vận cuối cùng nhất định phải từ người một nhà động thủ đem xóa bỏ đây đối với những cái kia không thể không hạ thủ người đến nói là tương đối nặng nề gánh vác Trưng tay sắp chia long ờ i nói, bên t r ư ngạo sắp chia tay lời nói, tay trong. bên Long tựa hồ nhớ lại cái gì biểu lộ thay đổi đến có chút thống khổ chuẩn nhi ta nghĩ ngươi hẳn là không có ấn tượng lần trước yêu hoàng thảo phạt chiến bên trong thân thể của ngươi cơ hồ bị tâm ma hoàn toàn chiếm lĩnh lục thân không nhận vọt tới trên chiến trường đến lúc ấy ta nhìn thấy ngươi c h u ngực trái tim cái k i a bộ vị đều xuất hiện ma ấn tâm lập tức liền lạnh ta nghĩ ngươi có lẽ rõ ràng điều này có ý vị gì lúc ấy ta không còn cách nào khác chỉ có thể lựa chọn đích thân động thủ đem ngươi đánh giết nếu như nhất định muốn làm như vậy cũng chỉ có thể từ ta đích thân động thủ mới được ra ra ngươi tổng cộng có bảy cái nhi tử ta xếp hạng lão nhị đại bá ngươi đến ngươi lục thúc ngươi đều gặp có thể ngươi thất thúc lại tại lúc còn rất nhỏ l i ế n chết yểu hắn thiên phú rất cao khi còn bé một mực là ta tối cường đối thủ cạnh tranh hắn xa so với ta muốn tranh cường hào thắng cũng trách ta một mực không có phát giác hắn tổng bị ta đánh bại không cam lòng cùng thống khổ tại ta mười sáu tuổi năm đó hắn bị hoàng kim thánh long ý chí đầu độc vì được đến lực lượng cường đại hơn lựa chọn triệt để bỏ niêm phong trong cơ thể hoàng kim thánh long máu mà cùng lúc đó tâm ma cũng thừa lúc vắng mà vào trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra tình huống như vậy vẹn vẹn chỉ là hoàng kim thánh long huyết c u ồ n g bạo đều đã là tình thế chắc chắn phải chết thống chi đồng thời còn có tâm ma xâm l ớ n ta cũng thử qua khuyên căn hắn đem hết toàn lực muốn cứu vớt hắn có thể là cuối cùng ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn biến thành một đầu hình người hoàng kim thánh long châu ngực xuất hiện ma ấn đó là ta cùng hắn một lần cuối cùng chiến đấu ta lại thắng vẫn là như thường ngày có thể là từ đó về sau hắn liền vĩnh viễn biến mất tại cái này thế giới mà ta cũng không còn có tối cường đối thủ cạnh tranh lúc ấy nhìn thấy trên chiến trường liệu linh muốn cứu vớt ngươi tiểu lâm ta tựa như nhìn thấy mình năm đó đồng dạng ta rất rõ ràng cái này đều chỉ bất quá là phi công cho nên không muốn để cho đứa bé này tiếp nhận ta thống khổ như vậy muốn động thủ cùng tiếp nhận thống khổ lời nói toàn bộ đều để ta tới đi ta lúc ấy nghĩ như vậy có thể đứa bé kia lại quật cường từ đầu đến cuối không có từ bỏ cứu ngươi cuối cùng kỳ tích phát sinh năm đó ta không có làm đến sự tình lại dạng này phát sinh ở trước mắt ta lúc kia ta liền minh mạch tiểu lâm trên thân có một loại đặc biệt năng lực khí linh các đại nhân xưng là sáng tạo kỳ tích lực lượng ngươi không phải một mực rất hiếu kỳ ta lúc ấy đơn độc cùng tiểu lâm nói những gì sao kỳ thật rất đơn giản ta mời hắn thay ta bảo vệ ngươi nghe đến đó long chuẩn sửng sốt chuyện khi đó thật sự là hắn không có cái gì ký ức chỉ là từ đầu đến cuối nhớ tới mơ h ồ nghe được có người đang kêu gọi chính mình về sau mới hiểu được là lâm tử c ô m thật sự là hắn rất để ý lúc ấy phụ thân cùng lâm tử c ô m nói thứ gì dù sao những năm gần đây phụ thân phong cách hành sự đích thật là có thể lợi dụng người liền muốn đem hắn lợi dụng đến chết hắn rất lo lắng hảo hình đệ của mình trở thành phụ thân mục tiêu có thể h ắ n thực tế không nghĩ tới. phụ thân vậy mà xin nhờ lầm tử câm bảo vệ chính mình vì cái gì ngài muốn thoát khỏi lão lâm bảo vệ ta là vì phục ma đại hội phía trên có người nghĩ n h ầ m vào ta sao long chuẩn hỏi như vậy long ngạo khẽ thở dài một tiếng khẽ gật đầu cũng là cũng không phải long gia nước hiện tại càng ngày càng sâu càng ngày càng hồ đồ nhưng cái kia gây sự trong đám người có không ít chính là long gia người ta cũng chuyên môn hiệu quả hiện tại long gia chia làm hai đại phe phái lấy đại trưởng lão cầm đầu một nửa cao tầng ủng hộ con ọng hy vọng hắn trở thành đợi tiếp theo gia chủ mà còn có một bộ phận khác cao tầng cùng đại đa số phổ thông đệ tử thì ủng hộ ngươi trở thành đ ờ i tiếp theo gia chủ ngươi bình dị gần gũi cùng thẳng thắn thắng được rất nhiều cơ sở đệ tử danh tiếng cùng hỗ trợ nhưng ngươi phải hiểu được chân chính làm ra quyết định chân chính có thể ảnh hưởng kết quả cuối cùng thủy chung là cao tầng tròn nhi con đường phía trước nhiều gian khó nguy hiểm ngươi đem gặp phải nguy hiểm có rất nhiều là nhìn không thấy so với trên chiến trường huyết nhục bay tư tung quyền lực tranh đoạt trên đường cái k i a không có khói thuốc súng chiến tranh lại càng thêm đáng sợ bởi vì nó là giết người không thấy máu con ong đứa bé kia ta hiểu rất rõ hắn rất ưu tú thế nhưng so với ngươi đến hắn không có là một m cái người lãnh đạo tiềm chất đến mức còn lại mấy cái bên kia hai tử không đề cập tới cũng được nếu như nhất định muốn tại ta những này nhi tử bên trong chọn một cái người lập tức một nhiệm kỳ gia chủ cũng chỉ có thể là tại hai người các ngươi bên trong chọn đứng tại một cái phụ thân trên lập trường ta không muốn để cho ngươi cùng con ong c u ố n vào tranh đấu có thể là bất luận là các ngươi vẫn là ta đều đã đến thân bất do kỳ tình trạng đặt mình vào vòng xoáy trung tâm muốn rời khỏi liền cơ hồ là không có khả năng trình độ trừ phi ngươi có năng lực đem vòng xoáy bản thân đình chỉ mà suy tư liên tục vạn nhất ta ngày đó vung tay nhân gian mất đi ta kinh sợ bọn họ tất nhiên sẽ ra tay với ngươi lúc kia ngươi nhất định phải có khả năng cùng bọn hắn đối kháng lực lượng cho nên ta đem ra chủ đại ấn cùng điều động thiên lòng quân lệnh bài giao cho ngươi chỉ cần tay cầm minh quyền ngươi liền có cùng bọn họ đối kháng lực lượng chính như ta ngày đó nói cho ngươi về sau có chuyện gì ngươi liền cùng đại bá ngươi cùng tứ thúc thương lượng ta đã dặn dò qua bọn họ l o n g chuẩn nghiêm túc nghe lấy phụ thân lời nói cứ việc hắn rất chán ghét loại này chăn chối lời nói có thể là hắn sâu trong nội tâm lại rất rõ ràng nếu như những lời này hắn lại không nhớ rõ ràng về sau có thể liền thật không có cơ hội hình như có chút kéo xa bất quá trước thời hạn đem những lời này nói cho ngươi cũng tốt ngươi nhất định muốn nhớ kỹ đặc biệt phải chú ý để phòng ngươi tam thúc long h i ể n cùng con ong mẫu thân long ngọc kỳ hai người này tâm cơ cùng lòng dạ đều rất sâu mà còn vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nếu như muốn cùng bọn họ đối kháng ngươi liền muốn có một cách vặn ngã bọn họ nắm chắc mới được ở trước đó ngươi cũng chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu Gấp đôi chú ý cẩn thận. không muốn cho bọn họ hại ngươi cơ hội tốt nên dặn dò cũng chỉ có thế trở lại đề tài mới vừa rồi a mới vừa nói đến đối nói đến trác ra bí pháp ra ra ngươi sở dĩ muốn có được trác ra bí pháp cũng là bởi vì đặc tính tất nhiên nó có khả năng xóa đi yêu hàng o trong cơ thể tất cả nhân loại huyết mạch để từ bán yêu biến thành một cái hoàn chỉnh yêu nói như vậy không chừng bí pháp này cũng có thể phương pháp trái ngược xóa đi chúng ta trong cơ thể hoàng kim thánh long máu để chúng ta biến thành một cái hoàn chỉnh nhân loại miễn trừ hoàng kim thánh long máu uy hiếp có thể lẫn khắp trác ra từng tấc một bọn họ lại cái gì cũng không có tìm tới vì vậy ra ra ngươi liền đem ánh mắt đặt ở mẫu thân ngươi trên thân xem như chắc gia tộc trưởng nữ nhi nàng là có khả năng nhất biết bí pháp ở nơi nào người ta trong bóng tối một mực che chở mẫu thân ngươi nàng mới không có bị ra ra ngươi bắt lấy nghiêm hình tra hỏi vì bảo vệ nàng ta tùy thời đem nàng mang theo bên người có lẽ là vì chúng ta cũng còn yêu lẫn nhau à về sau chúng ta liền đây cũng là để ta cuối cùng nhất hối hận sự tình nếu như ta trước đó biết hoàng kim thánh long màu bá đạo như vậy thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến nhà gái lời nói ta là tuyệt đối sẽ không ai đến bây giờ nói cái gì đã c h ế rồi cho nhi là ta có lỗi với ngươi cùng ngươi mẫu thân Trước tay Trước tay dưới. dưới. chia sắp sắp chia lời nói, lời nói, bên dưới. 1123, sắp chia tay lời nói, bên、dưới. kèm theo thở dài một tiếng long ngạo lần thứ hai nói ra có lỗi với đây là hai phụ tử lần thứ nhất nói nhiều như vậy lời nói nói xác thực là long ngạo lần thứ nhất cùng nhi t ử nói nhiều như thế nghe những n à y sự tình của quá khứ long chuẩn đối phụ thân hiểu rõ lại sâu sắc một chút mà đối phụ thân ban đầu đoán trách cũng từ từ biến mất hắn bắt đầu có chút lý giải phụ thân lúc ấy vì sao lại làm ra những quyết định kia nếu như đổi lại chính hắn có lẽ hắn cũng biết cái này sao làm ta nghe nói lúc ấy là vì trưởng lão viện uy hiếp người cho nên người mới vứt bỏ ta cùng mẫu thân không quản để chúng ta tại tòa kia lụi bại trong tiểu viện sinh sống lâu như vậy nhận hết tức hiếp có đúng không đối với tuổi thơ những kinh nghiệm kia long chuẩn từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng căn bản là không có cách thả xuống liền tính muốn tha thứ phụ thân hắn cũng cần tìm một cái lý do long ngạo thang khẽ kỳ thật không riêng gì long ra những gia tộc cũng trên cơ bản là không sai biệt lắm tình huống gia chủ liền tương đương với chủ tịch mà các trưởng lão liền muốn làm tại cổ đông ở gia tộc rất nhiều quyết sách phương diện gia chủ đích thật là lớn nhất có thể là một khi một chuyện nào đó nguy hiểm đến các trưởng lão lợi ích bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép gia chủ một người cứ làm như vậy chủ nếu như vẹn vẹn một hai cái trưởng lão cầm phản đối thái độ cái kia còn dễ làm nhưng nếu như vượt qua một nửa gia chủ nói cũng không tốt dùng hiện tại trưởng lão viện trừ số ít một chút là tiến công trác gia trở về về sau cất nhắc bên ngoài nhưng toàn bộ đều là lúc trước tham dự tiến công trác gia người bọn họ biết rõ cái kia bí pháp đối với trác gia chỗ tốt là tuyệt đối sẽ không tùy tiện bông tha mẫu thân ngươi càng quan trọng hơn là tại long ngọc kỳ dưới ảnh hưởng đầu tiên đại trưởng lão bên này liền rõ ràng bày tỏ nếu là muốn lưu ngươi một mạ liền không thể tiếp tục che chở mẫu thân ngươi nếu như ta không đồng ý liền tính ta không làm gia chủ bọn họ cũng sẽ để cho mẫu t ử các ngươi hai người cùng nhau biến mất trên thế giới này nói thật ta lúc đầu gọi là nàng đem ngươi đánh dụng ta thật không muốn nàng cứ như vậy chết đi có thể là nàng chết sống đều không đồng ý nàng biết lấy ta năng lực không cách nào từ trưởng láo viện trong tay bảo vệ nàng vì không cho ta tăng thêm phiền phức cũng vì đem với đại biểu cho nàng cùng ta cộng đồng hy vọng kết tinh lưu lại nàng lựa chọn hy sinh chính mình thân là yêu hoàng hậu đại thân thể nàng tố chất là khá cường đại nếu như là cùng bình thường long gia người kết hợp nàng quả quyết sẽ không đánh đổi mạng sống đại giới có thể trong cơ thể ta hoàng kim thánh long máu độ tinh khiết tương đối cao cùng nàng bản thân yêu hoàng huyết mạch đem kết hợp sinh ra hải tử huyết mạch cường độ vượt xa ra tưởng tượng của chúng ta cho nên cho dù là nàng vì đem ngươi sinh ra một thân linh cảnh trùng kỳ năng lượng toàn bộ bị rút sạch cuối cùng biến thành một người bình thường nếu không đối mặt những cái kia khi dễ nàng làm sao có thể không có sức tự vệ đâu nói đến đây long ngạo s o n g quyền không khỏi nắm thật chặt người mình yêu mến cùng mình cùng người yêu sinh ra nhi tử bị người làm đục bị người khi dễ hắn làm sao có thể không đau lòng làm sao sẽ thật thờ ơ đâu có thể là hắn lúc ấy từ đầu đến cuối còn không phải hiện tại chính đạo tu sĩ bên trong người mạnh nhất không phải long gia tuyệt đối người thống trị hắn không cách nào cùng trưởng lao viện đối nghịch tự biết người yêu không còn sống lâu nữa tại thống khổ cùng d à y vò bên trong hắn cuối cùng lựa chọn bảo toàn hai tử hạ quyết tâm tùy ý bọn họ bị chạy tới một chỗ cũ nát tiểu viện bị những cái k i a nhận đến chủ tử thụ ý nô tài tùy ý ức hiếp nếu như lúc này hắn biểu hiện ra đ ố i đứa bé k i a quan tâm cùng không mớn tất nhiên sẽ để cho vốn là ghen ghét chắc vũ tiên long ngọc kỳ đem đầu mâu nhắm ngay lúc ấy còn tại tạ lót bên trong long chuẩn nữ nhân mình yêu thích đã không còn sống lâu nữa. hắn không thể lại để cho mình cùng nàng sinh ra hải tử lại gặp phải nguy hiểm vì vậy long n ạ o quyết tâm tàn nhẫn đối long chuẩn thợ ơ cho dù nhìn thấy trong mắt cũng đều là khinh thường cứ việc trong lòng vô cùng thống khổ cùng khó chịu hắn cũng vẫn như c ũ không biểu lộ ra một chút điểm về sau làm long chuẩn đã lớn tuổi rồi một chút về sau hắn trải qua một phen suy tư cho rằng đứa nhỏ này không thể cả một đời bị hắn dùng phương thức như vậy bảo vệ đứa nhỏ này nhất định phải có được chính mình bảo vệ chính mình lực lượng đồng thời lúc ấy trưởng lão viện từ chắc vũ tiên trong miệng không thể biết được chắc g a bí pháp vị trí lại đem đầu mâu nhắm ngay long chuẩn bọn họ hoài nghi chắc vũ tiên đem bí pháp lén lút r a o cho nhi tử cho nên vì để cho long chuẩn miễn chịu hãm hại long ngạo mặt dạn g mảy dày tìm tới bắt đầu ẩn cư âm dương đạo nhân lúc trước hắn thở thiếu thời sông sáo bên ngoài đã từng nhận qua âm dương đạo nhân ân huệ hai người bởi vậy quen biết lúc trước c ân tình còn chưa báo đáp hắn lại đem nhi tử của mình xin nhờ cho âm dương đạo nhân cũng thực sự là bởi vì bạn tốt diệp vân tu đã có đệ tử ủy đạo phái một thế hệ chỉ lấy một cái đồ đệ không có giàn xếp có thể mà mặt khác đáng tin c ậ y bạn tốt phân biệt đều có chính mình gia tộc tuyệt học là không thể nào chuyển ra ngoài cho hắn long gia tử đệ. Càng nghĩ, hắn cũng chỉ có thể xin nhờ cho cái này đã từng quét ngang một thời đại siêu cấp cường giả để hắn đem nhi tử của mình giáo dục thành tài âm dương đạo nhân thành danh là tại thanh niên thời kỳ hiện tại một bộ lôi thôi lao đạo bộ dạng ở tại thâm sơn lão lâm bên trong cả ngày chứ uống rượu chính là ngủ ngon long ra những người kia làm sao cũng sẽ không đem một người như vậy cùng năm đó cái kia đánh ngoại quốc cường giả không ngóc đầu lên được thần thoại đánh đồng thật đúng là cho rằng long ngạo là không nghĩ long chuẩn lưu tại long ra làm vườn hữu cho nên tùy tiện đem hắn vứt bỏ đến thâm sơn bên trong mà trọng yếu nhất vẫn là long n g o biết chắc ra thế hệ tương truyền hồ hoàng đao liền giữ gìn tại chắc an là bạch hổ nhất tộc thiếu chủ cùng nhân loại sinh ra hải tử kế thừa bạch hổ nhất tộc vương tất h huyết mạch cái này huyết mạch tính cả quỷ đạo phái tổ sư chuyên môn xin nhờ luyện khí đại sư trương đại sư rèn đúc cho ái đồ thượng p h ẩ m pháp khí hổ hoàng đao một đời một đời truyền cho chắc ra cái kia hắn duy nhất có thể cùng chắc vũ tiên đơn độc ở chung không có bất kỳ người nào d á m thị ban đêm chắc vũ tiên xin nhờ cho hắn một ít chuyện nàng từ bình thường một mực lưu tại lồng ngực bên trong hồ hoàng đao lấy ra mà chém về sau chặt đức mình cùng nó ở giữa liên hệ để nó một lần nữa hướng vật vô chủ trạng thái đồng thời giao cho long đạo về dặn do hắn tại thời cơ thích đứng đem cái chỗ kia nói cho con của bọn hắn đồng thời đem hổ hoàng đao giao cho bọn hắn nhi tử đến sử dụng vì vậy long nạo tìm một cơ hội lén lút đem hổ hoàng đao giao cho âm dương đạo nhân đảm bảo đồng thời phong ấn nhiều năm về sau làm long chuẩn bị trưởng lão viện để mắt tới thời điểm hắn vì để cho nhi tử của mình thành tài nắm giữ sau này đối kháng trưởng lão viện lực lượng cũng vì có khả năng thực hiện cùng chính mình người yêu đ ớ c định hắn lại đem long chuẩn đưa đến âm dương đạo nhân nơi đó đến nơi này long chuẩn cuối cùng là minh mạch phụ thân dụng tâm lương hộ minh mạch chính mình lúc trước bị những cái kia đãi ngộ phía sau nguyên nhân cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được nguyên lai mình một mực oán hận một mực chán ghét phụ thân ở sau l ư n g yên lặng bảo vệ hắn đồng thời vì hắn làm nhiều chuyện như vậy chuẩn nhi ta nghĩ ngươi có lẽ đoán được mà ngươi hồn phách ly thể về sau đi đến cái chỗ kia đến tột cùng là chỗ nào còn có hang núi kia chỗ sâu cất giấu đồ vật đến cùng là cái gì mở ra cửa lớn chìa khóa tại trên tay ngươi mà mở ra vùng không gian kia chìa khóa tại ta chỗ này ngươi bây giờ liền lên đường tiến về a theo trí nhớ của ngươi cùng cái này chìa khóa hướng dẫn ta không cho rằng hiện tại chính đạo sẽ là yêu hoàng cùng thi vương bọn họ đối thủ càng thêm không cho rằng chúng ta những lao gia hỏa này có khả năng cứu v này thế giới trách nhiệm cùng gánh nặng đều tại các ngươi trên người thế hệ trẻ vì thế ngươi nhất định phải thay đổi đến càng mạnh Trước trước ta tục tuyển thể trị tốt chặt từ tay, ta trọng thể trị thật tốt, tiếp tham thể tâm ta tiếp ra đường, đường. ngươi Ngươi dược như như ngươi đưa chuẩn cùng chúng độc cùng có thể cứu vậy, chúng độc cũng có có chỉ chiến cứ 1124, 1124, lên lên Long lên lông làm linh Long là là nghiêm yên nhíu đến Dung mệnh ngạo nắm nhi nói không xuống không nào, bọn dung đi đấu đi, đi giờ? gì? gia sao sao? hơi họ sau mày, mộ bây vậy, vậy, sẽ về mặc dù ngươi cũng sẽ y thuật nhưng y thuật của ngươi còn có thể cao m ì n h qua mộ dung ra người phải không l o n g chuẩn trong lòng thập phần lo lắng phụ thân tình hình chính vì hắn hiểu y thuật mới biết được phụ thân tình huống hiện tại tuyệt đối không giống chính hắn tự thuật đơn giản như vậy l i ê n tính ta không giúp đỡ được cái gì ít nhất ta có thể lưu tại bên cạnh ngươi chiếu cống ngươi hiện tại còn không thể khẳng định ta đi cái chỗ kia về sau đến tuột cùng có thể thay đổi đến rất mạnh mà ngươi là chính đạo duy nhất huyền cảnh đỉnh phong cường giả hiện tại chính đạo bản thân liền đã ở vào hạ phong nếu như ngươi lại có cái gì sơ xuất đến lúc đó nhưng như thế nào là tốt đối mặt quật cường nhi tử long ngạo trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên như thế nào cho phải chuẩn nhi người tin tưởng c h a mụ long ngạo vô cùng chăm chú hỏi long chuẩn hít sâu một hơi sau đó khẽ lắc đầu mặt khác bất cứ lúc nào ta đều có thể tin tưởng ngươi nhưng bây giờ bất kỳ câu nói nào của ngươi ta cũng sẽ không tin tưởng tóm lại nếu như ngươi muốn đi mộ dung ra điều trị ta liền nhất định muốn đi theo ngươi đi ngươi nói cái gì đều vô dụng ngươi đứa nhỏ này làm sao như thế cố chấp a ta đều nói ta không có chuyện gì ta là ai ta có thể là chính đạo tu sĩ bên trong người mạnh nhất chỉ là một điểm độc làm sao có thể làm gì được ta đây trần nhi ở trong ấn tượng của ta mặc dù ngươi làm việc tốt xúc động nhưng tại thời khắc mấu chốt ngươi còn có thể phân rõ trái phải rõ ràng hiện nay ngươi phải làm nhất chính là tranh thủ thời gian đi tăng lên chính mình thực lực nếu không lấy ngươi bây giờ huyền cảnh sơ kỳ trình độ đến lúc đó căn bản giúp không được gì tính toán cha văn ngươi tranh thủ thời gian đi à tại yêu hoàng cùng thi vương bên kia còn chưa sinh ra biến cố phía trước thời gian đã không nhiều lắm phúc thiên bọn họ bây giờ tại toàn lực tìm kiếm yêu hoàng cùng thi vương hạ lạ chiến tranh bắt đầu lâu như vậy bọn họ còn không có lộ diện tất nhiên là cùng cái kia tam tinh t ụ họ đại kiếp đến thế gian có quan hệ tiên đoán nói tam tinh giác tỉnh sẽ có dị tượng giáng l ô n g mà dị tượng đến nay đều chưa từng xuất hiện nói rõ cho tới nay yêu hoàng cùng thi vương thậm chí là cái kia vừa v ẫ n xuất hiện quỷ tinh đều ở còn không có giác tỉnh trạng thái mặc dù ta không biết bọn họ giác tỉnh cụ thể là cái gì tình huống nhưng có một chút có thể khẳng định vốn là mười phần khó giải quyết bọn họ nếu là thức tỉnh thiên hạ này thường sinh liền thật nguy hiểm trở n h i trong cơ thể ngươi kế thừa có thể là đến từ phương tây yêu tộc đế vương hoàng kim thánh long cùng chúng ta hoa hạ đời trước yêu hoàng trác an cả hai thuần chính nhất máu tươi so với cái gì tiểu bằng huyết mạch của ngươi mới thật sự là cường đại tin tưởng chính ngươi tiềm lực ta tin tưởng ngươi có khả năng đánh bại yêu hoàng cùng thi vương bảo vệ cẩn thận cái này thế giới đến mức ta bên này ngươi thật hoàn toàn không cần lo lắng phụ thân mấy câu nói để long chuẩn có chút do dự h ắ n đương nhiên biết hiện tại tình hình chiến đấu phía trước thủy tổ chi địa này một đám thần thú hậu duệ trừ phía trước có kim sĩ đại bằng vương nâng đỡ chạy tới cùng bọn họ đánh một tràng bên ngoài phía trước đoạn thời gian k i a m ộ t mực không cùng bọn họ cương chính diện chỉ là lấy thủy tổ c h i điệu thiên nhiên địa thế cùng bọn họ nhiều loại thiên phú thần thông tại thường xuyên quay dối cùng ngăn chặn bọn họ mà phía sau chiến trường mặc dù tại long ngạo kế sách bên dưới dùng trận pháp b ư ờ n ngủ chết yêu t ộ c cùng tà đạo không ít bộ đội tinh nhuệ n có thể những cái kia thi tôn cùng yêu t ộ c còn có tà đạo huyền cành cường giả nhưng cũng là tại kéo bọn họ rõ ràng có bản lĩnh thoát đi trận pháp lại hết lần này tới lần khác đang đào tàu đồng thời khôi phục nguyên khí về sau lại chạy về đi tiếp tục cùng trận pháp đối đầu để cho bọn họ một mực cảnh giác phía sau không dám hành động thiếu suy ngh bọn họ càng là trực tiếp điều động một đám tự lành năng lực mười phần biến thái đặc thù cương thi quân đoàn tiến công ban ngày là thi c h i ề u vây thành buổi tối trừ cương thi còn có đại lượng bị thiên quỷ mạc dạ tụ tập lại nghe theo hắn ra lệnh hành động lệ quỷ đối bảo vệ người bình thường an toàn doanh địa phát động tập k ích tại loại này đối phương mũi nhọn chiến lực cũng không gia nhập chiến trường dưới tình huống bọn họ đã là loại này tương đối cục diện bị động cũng liền càng đừng đề cập đối phương chân chính mũi nhọn chiến lực cũng chính là thi vương yêu hoàng còn có thiên quỷ chân chính gia nhập thời điểm chiến đấu tại long chuẩn trong mắt phụ thân từ trước đến nay đều không phải loại kia lại bởi vì chính mình tình cảm riêng tư mà ảnh hưởng đối sự vật phán đ o á n người nếu như phụ thân nói chính mình có cái k i a tiềm chất lời nói như vậy có lẽ hắn thật sự có cái k i a tiềm chất chính mình từ trước đến nay đều không muốn làm một cái cản trở người có thể được đến lực lượng càng thêm cường đại hắn đương nhiên nguyện ý đi nhưng là bây giờ thân thể của phụ thân tình hình nhưng cũng là hắn tương đối lo lắng trong lúc nhất thời long chuẩn cũng không biết chính mình có lẽ như thế nào làm ra lựa chọn vậy ngươi xin thể chờ ta trở lại về sau ngươi đọc sẽ dài hết thân thể sẽ khôi phục khỏe mạnh sẽ hảo sinh đứng tại trước mắt ta vùng v â y thật lâu long chuẩn tựa hồ cuối cùng làm ra quyết định có thể trước lúc này hắn còn cần phụ thân cam đoan mới có thể triệt để yên tâm long nạo sờ lên đầu của nhi tử trịnh trọng nói t ố t cha cam đoan với ngươi ngươi yên tâm lên đường đi cha là không có việc gì nơi này là gia chủ đại ấn cùng điều động thiên long quân lệnh bài ta hiện tại dạy ngươi thôi động bọn họ cùng đưa bọn họ thu vào trong cơ thể chú n g n ữ ngươi thật tốt học thuộc lòng từ hôm nay trở đi ngươi chính là long gia gia chủ long nạo đem g i a chủ đại ấn cùng điều động long g i a khiến người ngoài nghe tin đã sợ mất mật tinh nhuệ bộ đội thiên long quân lệnh bài toàn bộ giao cho long chuẩn chú ngữ cũng không phải là đặc biệt phức tạp đang dỉ máu nhận chủ về sau long chuẩn rất nhanh liền ghi nhớ chú ngữ đem ra chủ đại ấn cùng điều động tiên l o n g quân lệnh bài thu vào trong cơ thể vậy ta hiện tại liền lên đường ngươi bảo trọng trong lòng vẫn còn có chút lo lắng có thể là tất nhiên phụ thân như thế lời thề son sát hướng hắn bảo đảm hiện trạng cũng xác thực không cho hắn quá nhiều do dự hắn cũng liền lựa chọn tin tưởng phụ thân bước lên trở lại chắc ra gì chỉ đường trên đường mọi việc cẩn thận nhất định muốn chú ý an toàn sau khi ra ngoài đem đại bá ngươi cùng tứ thúc kêu đi vào ta có lời muốn căn g ặ t bọn họ long chuẩn nhẹ gật đầu đứng dậy mới bước lại quay đầu rời đi phụ thân doanh bởi vì phụ thân liều chết trọng thương kim sĩ đại bằng vương còn lại mấy cái bên kia huyền cảnh cường giả cũng liên thủ đánh lùi những cái kia thần thú hậu duệ phụ c ma đại quân doanh địa lâm vào ngắn n g ủ i hòa bình bên trong tất cả mọi người cho rằng long chuẩn đã chết giờ phút này nhìn thấy hắn xuất hiện đều hết sức kinh ngạc không ít tu s i đối hắn chỉ trỏ còn tại xì xào bàn tán có thể long chuẩn căn bản không để ý tới bọn họ nghĩ như thế nào mà là trực tiếp về tới doanh t r ư ớ n g của mình hắn thu thập s ơ một chút có khả năng dùng đến đồ vật chỉ cần vẫn là một chút bố trí trận pháp tài liệu cùng với luyện dược tài liệu cùng đan lô các loại toàn bộ đặt ở vô ph dữ liệu chứa 1.125. Dữ liệu. kỳ thật hiện thực tu sĩ giới là không so được huyền miễn tiểu thuyết không phải tất cả đến cấp bậc nhất định cùng địa vị tu sĩ đều sẽ có được cái gì không gian giới chỉ loại hình đồ vật tu di đại xem như trong phật môn chỗ cất giữ thượng phẩm pháp khí một t r o n g nghe nói có thể chứa xuống thế gian văn vật cái này phòng chế mặc dù không có lợi hại như vậy nhưng cũng là phật môn cường giả tìm hiểu vô cùng tiểu nhất bộ phận tu di đại phía trên những cái kia tối nghĩa phủ văn về sau chế tạo ra được cho nên mười phần chất quý trên cơ bản chỉ có đệ tử phật môn mới có tư cách nắm giữ vô phật trước đây thường cùng phật ra đệ tử so tài đối phật lý linh hội cùng lý giải nếu là thua vô phật liền từ trên người bọn họ lấy đi một vật mặt khác thì bọn họ từ vô phật trên thân lấy đi một vật mỗi lần vô phật đều đem những này đệ tử phật môn nói đến á khẩu không trả lời được từ khi có một lần từ một tên đệ tử phật môn trong tay được đến một kiện phòng chế tu di đại về sau hắn liền cảm khái thứ này diệu dụng về sau chuyên môn tìm trên thân có tu di đại đệ tử phật môn so tài cái này một tới hai đi trên thân vậy mà dự trữ hơn hai mươi cái phòng chế tu di đại mà luôn luôn tham ăn mê rượu còn tốt s ắ c hắn phía trước vậy mà là đem cái này hơn hai mươi cái tu di đại bên trong toàn bộ tràn đầy rượu thịt cùng tạp chí ít ít ít về sau cùng bọn họ những này đồng dạng là thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất ở giữa thân quen tình cảm cũng tốt hắn liền hào phóng tặng cho bọn họ mỗi người hai kiện phòng chế tu di đại mà từ có vật này đối với long chuẩn bọn họ đến nói quả thực là muốn quá thuận tiện cái gì đồ ăn lương khô xuyên y phục cùng với bố trí trận í t r pháp tài liệu cùng luyện chế đan dược dược liệu loại hình đồ vật toàn bộ có thể đặt ở bên trong còn mười phần nhẹ nhàng gần như không cảm giác được cái gì trọng lượng thu thập xong tất cả về、sau. long chuẩn cầm phụ thân giao cho quân lệnh của mình thông suốt rời đi doanh địa rời đi doanh địa về sau tại phụ thân giao cho chính mình cái kia một cái mở ra chắc ra gì tích vị trí không gian chìa khóa chỉ dẫn bên dưới long chuẩn tìm đúng phương hướng nháy mắt biến mất ngay tại chỗ cùng ngày long ngạo tại long ra một đám hộ vệ tinh nhuệ hộ tống bên dưới tiến về mộ rung ra c h ư a thương trên đường đi long ngạo tựa vào trên xe sắc mặt mười phần trăng xám một đôi mắt lộ ra càng v ậ n đ ụ ô tô đối với người bình thường đến nói đã là tương đương nhanh, nhanh phương tiện giao thông nhưng đối với tu sĩ đến nói nó vẫn là quá chậm bình thường thực lực đến trình độ nhất định tu sĩ đều dựa vào chính mình dùng chân khí phi hành đến chỗ cần đến mà cân nhắc đến long ngạo hiện tại tình trạng cơ thể bọn họ liền dùng bị thuần phục yêu thú đeo vào vẽ trận pháp cổ đại trên xe ngựa mang theo long ngạo tiến về mộ rung ra có thể đi ở nửa đường bên trên long ngạo lại đột nhiên mở miệng gọi cái kia người phu xe long tam cái kia kêu i a k long tam phu xe vội vàng đáp lại âm thanh lại lộ ra một vẻ khẩn trường tại gia chủ có gì phân phó chúng ta bây giờ đi là đi mộ rung ra đường sao long n g o đẩy ra cửa sổ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ bị mây m ù lượn lờ dây núi tựa như tùy ý hỏi phu xe long tam nuốt ngủ nước bọn hồi đáp bẩm báo gia chủ là long n g ạ o nhẹ g i ọ n g cười một tiếng n ử a khép lấy con mắt mở ra nhìn trước mắt phu xe sau đó nhẹ g i ọ n g mở miệng tựa như tự lẩm bẩm nhưng lại tựa như cố ý nói cho long tam nghe dạng này à không biết có phải hay không ta chúng độc quá sâu có chút hoa mắt trước đây đi qua mộ rung da không biết bao nhiêu lần các loại lộ tuyến đều rất quen thuộc có thể đ ầ u n à y mặc dù đồng dạng quen thuộc nhưng tại ta trong ấn tượng nó nhưng thật giống như không hề thông hướng mộ phu xe kia sau lưng cứng đờ sau đó toàn thân phát run có chút cả làm nói nhà gia chủ ngài nhớ lầm cái này đây chính là thông hướng mộ dung ra đường long n ạ o ngồi thẳng người giờ phút này hắn mặc dù độc tận xương thủy suy yếu tới cực điểm nhưng thân là chính đạo tu sĩ bên trong người mạnh nhất cho dù đến giờ phút này hắn trong lúc giơ tay nhấc chân cũng t ả n ra không có gì sánh kịp ba khí tập t i a thay đổi đến vẩn đục con mắt cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem phu xe long tam không tới ba giây trông cái sau rốt cuộc c h e không được liền muốn b u n g ra dây cương quỳ xuống dập đầu gia chủ tha mạng t a ta cũng là bị bức ép bất đắc gì cậu ngài tha ta một mạng câu ngài tha ta một mạng long nạo khỏe miệng nâng lên một vệ nụ cười n h ạ t nhạt tựa hồ không một chút nào cảm giác được phẫn nộ còn ngăn cản long tam bông ra dây cương quỳ xuống nói xin lỗi cử động đi hiện tại ta cũng không muốn cũng không có cái kia khí lực muốn mạng của ngươi nếu biết muốn đi đâu là được rồi ngươi buông lỏng ra dây cương vạn nhất yêu thú không bị khống chế ta hiện tại thân thể này tình hình có thể chịu không thể sốc này khù khù khù khù đi các ngươi cũng đừng sau lưng ta làm những tiểu động tắc kia tranh thủ thời gian đi đường a long nạo có chút thả ra sắc khí chấn n h i ế p quanh mình những hộ vệ kia tự thân nhưng cũng bởi vậy ho kịch liệt phun ra một miệ lớn máu tươi rất nhiều chuyện tất nhiên đã sớm tại dự liệu của mình bên trong như vậy khi nó thật phát sinh cũng không có hảo cảm gì đến kỳ quái hoặc là kinh hoàng đối mặt chính mình sắp gặp phải những cái kia long ngạo từ đầu đến cuối biểu hiện mười phần bình tĩnh thong dong kỳ thật lại có cái gì tốt l o lắm đâu chính mình nên làm đã đ ề u làm hạt giống cùng tương lai hy vọng đã sớm gieo giống bên dưới liền tính lao thiên hiện tại muốn thu về mệnh của hắn thì thế nào một bên nhìn ngoài cửa sổ một bên dùng ánh mắt còn lại liếc qua mười phần khẩn trường phu xe long tam long n g o khẽ lắc đầu sau đó hai mắt nhắm nghiện c ũ n g không biết có phải là bởi vì muốn cùng trong cơ thể mãnh liệt kịch độc làm chống lại hao phi quá nhiều thể lực cùng chất khí hắn cảm giác được mười phần r a rời rất nhanh liền ngủ rồi hắn là một m giấc mộng chuẩn xác mà nói hẳn là nhớ lại quá khứ những chuyện kia a hắn nhìn thấy chính mình tuổi nhỏ thời điểm cùng á long cái kia một chàng mặc dù kinh tâm động phách cựu tử nhất sinh lại làm cho hắn cảm thấy n h i ệ t huyết sôi trào chiến đấu đối mặt long uy toàn thân phát r u n trong lòng bàn tay đổ mồ hôi hắn lại cảm thấy dị thường hưng phấn trong đầu tưởng tượng lấy chính mình trở thành đồ long dũng sĩ về sau huy phong rằng rớp đáy lòng của hắn phảng phất có dùng không hết dũng khí cho dù biết mình cùng đối phương t r ê n l ệ n h rất lớn cho dù biết mình tuyệt đối đánh không lại đối phương hắn cũng chính là muốn thử một chút từ đó về sau hắn không còn có trải nghiệm qua cảm giác như vậy trong đầu hắn nghĩ không còn là hưởng thụ chiến đấu hưởng thụ cùng địch nhân khẩn thiết đụng nhau loại kia kích tình tình cảm mãnh liệt mà là nghĩ đến làm sao chính xác hữu hiệu giết chết địch nhân làm sao để chính mình không bị địch nhân giết chết hắn học được tranh né học được chạy trốn không tại dựa vào một bầu nhiệt huyết đi l i ề u đi sông mà là học giống những cái k i a trải qua thế sự lao hổ ly đồng dạng đi tính toán đi cân nhắc đồng thời từ đó về sau chính mình thực lực đột nhiên tăng mạnh trở thành chính đạo tu sĩ bên trong chân chính đệ nhất không còn có bất cứ sinh vật nào có khả năng giống như vậy trọng thương hắn để hắn cảm nhận được sinh mệnh hấp hối cảm giác hắn đến nay còn ký ức khắc sâu lúc kia hắn đã chạy không nổi rồi không còn có bất luận khí lực gì trước mắt hoàn toàn mơ hồ từ thần tay liền phảng phất đã nhẹ nhàng vạch qua gương mặt của hắn có thể là cuối cùng cũng không có đem hắn mang đi trong đầu lại xuất hiện cái kia để chính mình qua nhiều năm như vậy vô số lần tại đêm khuya chạy xuống nước mắt mỹ lệ khuôn mặt hắn nhớ lại làm chính mình hiểm tử hoàn sinh đồng thời tô tỉnh về sau một khắc này mở hai mắt ra nhìn thấy cái kia giống ánh mặt trời nụ cười ấm áp trong lòng rung động lại lần thứ hai hiện lên Trước 1126, mộng hiện thực, trước 1126, mộng hiện thực. Tiểu thời tới tới Ta biết, ngươi không thuộc về nơi này, nhưng ta hy vọng, ngươi thỉnh thoảng còn có thể trở lại thăm một chút, ngươi ngươi nhưng ngươi ngươi cung cung còn còn có 1126, 1126, mộng mộng năm điểm, hiện hiện Long, sang xuân nở không nơi này, vọng, hoa hy lại sao? sẽ đây về về về còn có viên kia cây nhỏ ta đều sẽ thật tốt chăm sóc chờ ngươi lúc trở lại lần nữa những n à y bông hoa nhất định sẽ mở càng thêm mỹ lệ trong ngộng nụ cười của nàng so cái kia đầy khắp núi đồi đoá hoa đẹp hơn nghìn lần và lần hắn là cái sẽ chỉ chém chém giết giết người t h u k ị c h vốn không thích xem cái gì mỹ lệ phong cảnh cũng thưởng thức không đến cũng không biết vì cái gì nhìn thấy nàng đứng tại cánh đồng hoa bên trong tách ra cái kia nụ cười xinh đẹp cũng không tiếp tục nguyện ý đem con mắt rời đi muốn em nó vĩnh viễn lạc ấn tại trong đầu của mình bên trong có lỗi với ba chữ này ngươi không muốn cùng ta nói ngươi đi cùng chúng ta chắc ra chết đi những người kia nói ta rõ ràng như vậy tín nhiệm ngươi không nghĩ tới đổi lấy là như vậy kết quả ngươi đừng đụng ta long ngạo ta hận ngươi gặp lại lần nữa đồng dạng mỹ lệ trên mặt băng lanh c ử u hận thay thế cái kia ấm áp động lòng người nụ cười làm nàng đẩy ra chính mình đồng thời nói ra dạng này mấy câu nói thời điểm hắn đột nhiên cảm thấy mình linh hồn đều giống như bị rút ra đau lòng đến muốn mạng chuyện cho tới bây giờ lại nói những cái kia thì có ích lợi gì đâu vô luận là ta vẫn là ngươi đều không trở về được lúc trước bộ dáng long n g o ta vẫn là không cách nào quên đối ngươi cùng long gia cựu hận tựa n giết giết không không không không bất kể nói thế nào hài tử là vô tội nếu như ngươi nói thế giới kia thật tồn tại liền từ hài tử của chúng ta đến khai sang a nghe lấy chúng ta thân thể chúng ta rõ ràng nhất ta sống không được bao lâu ngươi không muốn làm chuyện ngu ngốc ngươi lựa chọn ta lời nói h ả i tử làm sao bây giờ đâu đều đến một b ư ớ c này đừng để ta chết một điểm giá trị đều không có có tốt hay không nghe lấy bảo vệ tốt hải tử của chúng ta đừng để hắn bị trưởng lão viện những người kia cùng long ngọc kỳ làm hại ta biết trong lòng ngươi khó chịu cái này coi như là coi như là ta đối ngươi trừng phạt ngươi nhất định phải mang trên lưng tất cả những thứ này sau đó đem ngươi đối ta thích kéo dài đến kéo dài đến hải tử trên thân t i ể u long n h ờ ngươi hãn tử trước đến nay chính là cái lanh huyết người a hại chết người yêu trong gia tộc mọi người đây ể nàng từ một cái tộc t cái r ư là, là hắn số ít mấy lần cùng đứa bé kia lối mặt vượt qua ba giây cái kia khóc đến tan nát có lỏng gậy gọi nho nhỏ toàn thân vết thương mặc vải rách cáo gai thân ảnh để hắn vô cùng đau lòng hắn bao nhiêu muốn đem ôm vào trong ngực chính là an ủi hắn lại là đối với chính mình một loại an ủi hắn bao nhiêu muốn cho đứa bé này chính mình mặc k h á c nhi tử có tất cả thậm chí nhiều hơn muốn để hắn tại phụ mẫu che chở cùng tương triệu bên dưới vui vui sướng sướng trưởng thành có thể là những này hắn đều làm không được hắn nhất định phải ngụy trang làm ra một bộ lạnh lùng gián dấp cha ta van xin ngài để nương trôn cất tại chúng ta long gia nghĩa trang à, nàng là ngài thê tử vì cái gì vì cái gì liền trôn cất tại long gia nghĩa trang tư cách đều không có đối mặt với đứa nhỏ này đưa ra thình cầu hắn thậm chí không dám nhìn thẳng đứa nhỏ này cái k i a cùng chính mình người yêu giống nhau như n ú c con mắt mặc dù đau lòng nhỏ máu hắn n h ư n g như cũng lộ ra một bộ lạnh lùng cùng khinh miệt răng rớp trả lời như vậy nói long ra trong mộ t viên không có cho nô tỉ chuẩn bị vị trí tùy tiện tìm chiếu dân bọc liền trôn ở trong viện tử này a mặc dù nói như vậy về sau hắn lại lén lút đem người yêu thi thể lại đào lên phân ra một đạo phân thân bản thân đều chưa thể tiến về hắn mang theo người yêu về tới bọn họ ban đầu gặp nhau địa phương đem nàng trôn cất tại cây kia may mắn miễn đi chiến hỏa bên trong phía dưới lại thụ về sau hai từ chậm rãi trường trong lòng hắn đối với hải tử thua thiệt cuối cùng đã tới hắn mức cực hạn có thể chịu đựng hắn lực bài chúng nghĩ đem đứa bé k i a định là g i a chủ người thừa kế nếu như là đứa bé k i a lời nói có lẽ có khả năng cải biến mục nát long da a những năm này một mực trong bóng tối chú ý đứa nhỏ này trưởng thành hắn thầm nghĩ như vậy vũ tiên h đứa bé k i a hình dáng giống ta con mắt cùng ca tính lại cùng ngươi giống nhau như lúc hắn quá mức thiệt l ư ơ n g đối với người nào đều không thể chân chính hạ quyết tâm ta thật lo lắng nếu như ta cũng đi hắn về sau nên như thế nào đối mặt tất cả những thứ này a thở dài một tiếng ở trong lòng vang lên mà kèm theo phu xe long tam kêu gọi long nạo cũng từ trong mộng tỉnh lại tại long tam hơi kinh ngạc cùng ánh mắt nghi hoặc bên trong long nạo k h ẽ thở dài một tiếng lau đi khỏe mắt v ệ t nước mắt chuyện gì long tam một mực cung kính hồi đáp bẩm báo gia chủ chúng ta đã đến long nạo ân một tiếng mà lần sau sô tay dùng thân thức cùng long tam nói tiếp xuống không có ngươi sự tình ngươi xem như là người biết chuyện về sau mau chạy trốn chạy càng xa càng tốt ngàn vạn phải cẩn thận nhiều hơn a long tam hơi sững sở viên mắt chậm rãi ấm ư ớ xe n g a giờ phút này dừng ở địa phương căn bản không phải mộ dung ra mà là long gia hắn rất rõ ràng đối với long nạo đến nói bản này xác nhận chính mình quản lý gia tộc mình nói tính toán địa phương có thể giờ phút này đối với hắn mà nói nơi này chính là hung hiểm vô cùng đầm rồng hang hổ tất cả những thứ này long nạo đều lòng dạ biết rõ có thể long nạo không trách tội chính mình cái này đem hắn đưa đến nơi này phu xe ngược lại căn dặn hắn gấp đôi cẩn thận long tam phịch một tiếng quỷ xuống đất bên trên có chút nghẹn nào nói gia chủ ta có lỗi với ngài ta có lỗi với ngài à. long nạo than nhẹ một tiếng nghĩ đưa tay đỡ hắn cũng đã không có cái kia khí lực t ố t ta biết ngươi khẳng định là có cái gì nhược điểm bị bọn họ xiết trong tay không thể không làm như vậy ta căn bản không đ o á n ngươi nên đến trốn cũng trốn không xong không có ngươi còn sẽ có những người khác đem ta mang về kỳ thật đều như thế t ố t ngươi đi nhanh lên đi một hồi nên xuất hiện người xuất hiện ngươi sợ rằng sẽ không đi được nơi này là một chút tiền ngươi cũng đừng lãng phí thời gian từ chối tiền đối ta không có một chút tác dụng nào đối với ngươi mà nói lại có tác dụng lớn nhanh đi thôi đưa mắt nhìn long tam rời đi long n ạ o nhắm hai mắt lại chỉ hy vọng cái này long tam thật sự có thể thuận lợi sống cho ta bởi vì trận này quyền lực đấu tranh chết người đã quá nhiều hắn thật không nghĩ lại có người vì thế mà hy sinh chương một nghìn một trăm hai mươi bảy về nhà chương một nghìn một trăm hai mươi bảy về nhà long tam rời đi về sau long ngạo một mực ngồi ở trong xe ngựa nhắm mắt giữa thần những hộ vệ kia toàn bộ đều đang giám thị hắn sợ hắn có cái gì di động bọn họ mười phần khẩn trương một bộ bộ dáng như lâm đại địch thái dương toát ra mồ hôi mị n toàn thân chân khí một mực duy trì vận chuyển trạng thái không dám có chút lười biếng dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa kéo cho dù là độc tận xương thủy long ngạo cũng như cũ vẫn là huyền cảnh đình phong cực giả nếu quả thật nghị đối với bọn họ độc thủ chỉ sợ cũng không cần hao phí bao nhiêu lực khí liền có thể đem bọn họ tiêu diệt có thể long ngạo từ đầu đến cuối nhắm mắt lại yên lặng tại nơi đó ngồi căn bản không để ý tới bọn họ trong lòng của hắn rất rõ ràng long tam là bị bức bất đắc dĩ có thể những người này cũng không phải là bọn họ toàn bộ đều là đại trưởng lao phe phái người bọn họ chân chính hiệu chúng cũng là đại trưởng lão cũng không phải là hắn liền tính đại trưởng lão hiện tại cho bọn họ hạ mệnh lệnh để bọn họ giết hắn cái này thoi t h ó t ra c h ủ bọn họ cũng sẽ không có do dự chút nào nếu như là phía trước không có chúng độc thời điểm hắn nói không chừng sẽ giết những n à y đại trưởng lao chó săn nhưng bây giờ hắn thực tế không nghĩ cũng không có cái k i a khí lực đi làm những chuyện này không lâu long ngạo đột nhiên mở hai mắt ra nhưng cái k i a ở bên ngoài hộ vệ cũng lập tức quỳ xuống cung kính hành lễ tham kiến gia chủ phu nhân một bộ lộng lấy hoàng bào hiển thị do ung dung xinh đẹp động lòng người gương mặt bên trên vẽ lấy đ ặ m trang trên mặt mặc dù mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt một đôi mắt đẹp lại vô cùng bằng lãnh nàng chính là long ngọc kỳ long gia đại trưởng lao tôn nữ long n g o chính thất thế tử cũng là lòng phong thân mẫu tất cả đi xuống a long ngọc kỳ nhàn nhạt, nhạt, nhạt m mấy tên hộ vệ kiết như nhặt được đại xá cáo lui rời đi chỉ còn lại long ngọc kỳ cùng trong xe ngựa long ngạo phu quân đem ngươi uy áp thu liêm à, đừng nói là bọn họ ta đều nhanh có chút không chịu nổi trong xe ngựa long ngạo nhẹ g i ọ n g cười một tiếng lại theo lời thu hồi chính mình uy áp ta nhớ kỹ ngươi thực lực đã đạt tới linh cảnh đ ỉ n h phong còn không đến mức như vậy yếu đuối liền một kẻ hấp hối sắp chết uy áp đều ngăn cản không nổi à. phu quân đây là nói gì vậy như thế nào người sắp chết phu quân chính là chính đạo tối cường sau này còn phải dẫn đầu chúng ta long ra đi về phía h u hoàng sừng sức tại chính đạo đình phong đâu long n ạ o thở dài nhẹ nhóm khỏe nhạt nhạt. Cây cây phu i chăng còn tại.、Phu、quân thật đúng là trí nhớ tốt lần trước ngươi đi rừng hoàng cung vẫn là con ong sinh ra thời điểm bây giờ cũng đi qua ước chừng mười năm thời gian cây k i u cây ngô đồng còn tốt miễn cưỡng tại nơi đó đâu phu quân giờ phút này nhưng là muốn đi nhìn một cái long ngạo khẽ gật đầu sau đó có chút phí sức xuống xe ngựa cũng tốt ta liền đi xem một cái a phu quân ta đến dịu ngươi long ngọc kỳ tiến lên mấy bước muốn đỡ lấy hắn lại bị cái sau tránh đi long ngạo x u tay chậm rãi đi về phía trước cứ việc giờ phút này đã kịch độc đã xâm nhập hắn cốt ủ y hắn nhưng như cũ thẳng tắp c á i eo toàn thân vương giả khí tức không có chút nào tiêu giảm sau lưng long ngọc kỳ đối với long ngạo tránh đi tay của nàng không cho nàng dịu đỡ một cử động kia trong lòng rất là không vui mang trên mặt một ít toà khí một lát sau vừa rồi đi theo hôm nay nàng không có để tỷ nữ đi cùng mà là chính mình l ạ loi một mình trước đến n ê n đón long ngạo bởi vì nàng biết nếu như nàng mang theo tỷ nữ đến long ngạo rất có thể sẽ để cho tỷ nữ đến dịu đỡ mà không phải để nàng đến dịu đỡ nhưng mà ai biết liền tính nàng không mang bất luận cái gì tỷ nữ long n ạ o nhưng như cũ không cho nàng tiếp cận hai người cứ như vậy song song yên lặng đi trong đó một câu đều không có long ngọc kỳ nhiều lần muốn mở miệng long ngạo nhưng thủy trung không nhìn nàng một cái cuối cùng bọn họ đến đây là một tòa xem toàn thể đi lên là xích kim sắc cung điện bảng hiệu bên trên dùng kim phấn viết rừng hoàng cung ba chữ to cung điện bên ngoài là một k h o a cây nô đồng còn cùng ta trong ấn tượng đồng dạng không có thay đổi gì long ngạo giờ phút này cuối cùng mở miệng nói như vậy chỉ ghé qua hai lần địa phương có thể để cho ngươi tại nhiều năm như vậy về sau còn có thể có ấn tượng trí nhớ của ngươi cũng thực không tội a đối mặt thê từ trào phúng long n ạ o cười cười vào xem nói xong long n ạ o liền đi vào cung điện nhàn nhã khắp nơi đi thăm mà long ngọc kỳ thì một mực đi theo phía sau hắn hai người đều không có bất cứ dị tường nào thật giống như thật chuyện gì đều không có giống như con ong vẫn tốt chứ trên chiến trường có hay không lập xuống chiến công một lát sau có lẽ là long n ạ o đi mệt hai người ngồi xuống long ngọc kỳ hỏi như vậy ngươi liền không hỏi xem hắn có hay không ăn no mà cấm có bị thương hay không long n ạ o cũng không có vội vã trả lời mà là dạng này hỏi lại nàng long ngọc kỳ khỏe miệng ngâng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt nhi tử của ta cũng không phải là ngớ ngẩn hắn hiểu được chiếu cố thật tốt chính mình mặc dù con ong hiện tại vẹn vẹn chỉ là linh cảnh đ ỉ n h phong thực lực nhưng hắn liền tính không thể cùng những cái kia đứng đầu địch nhân chiến đấu ít nhất trên chiến trường cũng có thể chạm diệt không ít địch nhân mới đối đến mức thủ t h ư ơ n g trên chiến trường tử vong đều là phổ biến sự tình h ú n g chi là thủ t h ư ơ n g tựa như ngươi nói trên thân nam nhân vết sẹo mới là tốt nhất quân công trường ta đối con ong có lòng tin h u ố n g hồ còn có ngươi tại hắn làm sao gặp phải nguy hiểm tính mạng đâu long ngạo có chút hai mắt nhắm lại nhẹ g i ọ n g cười một tiếng vô luận gặp phải chuyện gì đều bình tĩnh như vậy đem tất cả lợi và hại tính toán rõ ràng như vậy thật đúng là phong cách của ngươi yên tâm đi Con biểu hiện rất xuất sắc, mà còn tại liệu của trước ong trong, hiện bên nhai hắn biểu tại liệu trải tại xuất qua phía rất ta mà mộ nhai dạy dữ dỗ, đối ã hiểu như thế nhân chiến không cái đi cái i đấu, nào nam còn một một là mà là g n như trước đây sống an nhàn sung sướng công trên g h trước tử ca, c đây ế n trường biểu hiện của hắn tương. biểu Đối của xuất sắc lấy linh cảnh đ ỉ n h phong thực lực chém giết đối phương một cái huyền cảnh sơ kỳ thần thú nếu không phải đối phương một mực không chịu cùng chúng ta chính diện tác chiến ta nghĩ con ong lập xuống chiến công sẽ càng thêm hiền hách long ngọc kỳ nhẹ gật đầu lại lời nói xoay chuyển có thể là hắn vẫn như cũ không sánh bằng lòng chuẩn cái tia tiểu giã trùng đúng không long ngạo nụ cười trên mặt nháy mắt n g ư n kết sau đó chậm dãi biến mất dù nói thế nào ngươi cũng là đại gia k h u ê t ú nhận qua giáo dục cao đẳng làm sao có thể nói như vậy chuẩn nhi hắn cùng con ong đồng dạng là ta vẫn lấy làm tiêu nạo g thân sinh n h i tử làm sao đến con hoang câu chuyện long ngọc kỳ hư lệnh một tiếng đối t h ọ i gây gắt nói chẳng lẽ ta nói có sai sao ngươi cùng cái kia ti tiện tì nữ lén lút sinh ra hải tử không phải con hoang là cái gì hắn làm sao có tư cách cùng con ong đánh đồng phía trước ngươi không phải còn đối long chuẩn rất nhiều khinh thường mười phần lệnh lùng sao hiện tại làm sao thái độ lập tức đột nhiên thay đổi long nạo ngươi quả nhiên là đang diễn kịch rõ ràng ta mới là ngươi chính thất thế tử ngươi lại bị chắc vũ tiên cái tia tiểu hồ ly t ì n h cho mê đến đầu vóc t r ò n váng còn cùng nàng sinh ra như thế cái con hoang ta không cùng các ngươi tính toán nhìn cái tia con hoang đáng thương thả hắn một con đường sống có thể hắn thế mà không riêng không biết trong lòng còn có cảm kích còn không biết tốt xấu cùng con ong tranh đoạt ra chủ người thừa kế vị trí còn đả thương con ong phía trước tại mộ nhai một lần tia thậm chí kém chút muốn con ô n g mệnh con ong mới hẳn là n g ư ơ i trường tử con ong mới hẳn là gia chủ chính thống người thừa kế long chuẩn cái tia con hoang dựa vào cái gì nắm giữ tất cả những thứ này Đủ rồi. Ở ngay trước mặt ta như vậy vũ nhục chuẩn nhi cùng vũ tiên ngươi thật làm ta không dám đối ngươi thế nào sao không nói đến chuẩn nhi bản thân năng lực vượt xa c o n n n g chính là dựa theo tuổi tắc đến nói hắn là trưởng tử cũng nên kế thừa vị trí gia chủ c o n n n g so chuẩn nhi muộn sinh ra chính là lão nhị làm sao đến hắn mới là trưởng tử nói chuyện nếu như ta lại muốn nghe đến ngươi nói chuẩn nhi là con hoang đừng trách ta không k h á c h khí đến từ h u y ề n cảnh đỉnh phong cường giả khí thế buộc phát ra cái b à n cùng bốn phía vật trang trí toàn bộ bị thổi bay cả tòa cung điện đều tại rung động long ngọc kỳ bị ép điều động ra toàn thân chân khí ngăn cản toàn thân bởi vì kia đến từ thượng vị giả cường đại uy ép cùng đáng sợ sát khí chen ép mà có chút run dày linh cảnh đỉnh phong cùng huyền cảnh đỉnh phong trọn vẹn kém cả một cái đại cảnh giới cho dù hiện tại long ngạo đã suy yếu tới cực điểm hàng thật giá thật huyền cảnh uy áp bạo phát đi ra cũng không phải nàng long ngọc kỳ có khả năng ngăn cản được có thể cho dù là dạng này long ngọc kỳ vẫn không có mảy may nhựa bộ trong mắt của nàng tràn đầy khắc cốt ghi tâm bắn hận trên mặt còn mang theo cởi lạnh trào phúng nói như vậy ta liền nói hắn là con hoàng chắc vũ tiên là hồ ly tinh ngươi lại có thể làm gì ta có gan ta chính là chán ghét cái kia con hoang chán ghét chắc vũ tiên cái kia tiểu tiện nhân ta hận không thể hai mẹ con bọn họ toàn bộ đều vĩnh viễn biến mất trên thế giới này cái kia tiểu tiện nhân dựa vào cái gì a cướp đi nam nhân của ta không nói nhi tử của nàng còn muốn cướp đi nhi tử ta vốn có địa vị đây quả thực khinh người quá đáng ta cho ngươi biết long não hôm nay ngươi nhất định phải một lần nữa định ra một phần chiếu thư đem con nóng sửa chữa vì ta long ra già chủ người thừa kế tình thế bây giờ chẳng lẽ ngươi còn thấy không rõ làm sao long n g o trong mắt chấp động lên h ạ n quang chính là bởi vì ta rõ ràng mới không thể để con nóng trở thành ngươi cùng đại trưởng lao khôi lỗi đứa bé kia có thuộc về chính hắn sinh hoạt có thuộc về chính hắn đường muốn đi tuyệt đối không thể cứ như vậy dựa theo các người an b à i tốt đến sống mười mấy năm qua các ngươi đem hắn giáo dục thành một cái không có chủ kiến đối các ngươi nói gì nghe n ấ y khối lỗi chỉ biết là tranh tên trục lợi tâm lý đều hoàn toàn bóp méo gần nhất thật vất vả hắn mới có rõ ràng cảm n g ộ thật vất vả mới muốn thoát khỏi các ngươi không chế chân chính vượt qua thuộc về mình sinh hoạt ta là sẽ lại không để các ngươi tiếp tục đi điều khiển hắn long ra mặc dù mục nát nhưng chỉ cần có chính xác người dẫn đạo đến xem như gia chủ vẫn rất có hy vọng có thể thay đổi mà chuẩn nhi chính là có tư cách nhất trở thành cái này người dẫn đạo người. ta sẽ k h ô người để Long gia rơi vào n Gia và g rơi càng đ là thôi r n động chân khí trong cơ thể càng là sẽ gia tốc trong cơ thể kịch độc ăn mòn thân thể ngươi tốc độ ngươi bây giờ còn thừa nhận được nó ăn mòn vừa dứt lời long ngạo chỗ thả ra huy áp lập tức sụp đổ mà bản thân hắn thì phun ra một miệng lớn máu tươi tự thân k h í tức đều thay đổi đến có chút h ề bài động này quả nhiên là ngươi cho ta h ạ long ngạo ngầm đầu lao đi máu trên khỏe miệng kia chăm chú nhìn thê tử của mình long ngọc kỳ mang trên mặt tươi c ư ờ i đắc ý ở trên cao nhìn xuống nhìn xem long ngạo hiện tại mới kịp phản ứng đã quá muộn loại này kịch độc vô sắc vô vị không có người nếu như vẹn vẹn dùng một lần lời nói đối thân thể không có bất kỳ cái gì nguy hại nhưng nếu như dùng lâu dài độc tố tích lũy tới trình độ nhất định lời nói thần tiên tới đều không có cứu người xưa nay cẩn thận cho dù là ta bưng cho ngươi nước trà nếu như ta không c h ế uống một cái ngươi cũng là sẽ không uống đoạn thời gian đó ngươi vì lòng già tương lai mỗi ngày ở tại trong thư phòng một mình suy nghĩ ta liền mỗi ngày cho ngươi đưa canh sâm đầu mấy lần ta uống ngươi mới sẽ uống phía sau gặp ta uống chưa sự tình chính ngươi cũng cảm thấy không có gì dị thường ta mỗi lần đưa tới về sau thử qua không có độc ngươi liền trực tiếp uống ha ha long nạo a long nạo nên tín nhiệm ta thời điểm ngươi chưa bao giờ tin m ặ t ta đợi đến ta nghĩ hại ngươi thời điểm ngươi vì cái gì mà lại như thế dễ dàng liền tin tưởng ta nha là vì ngươi bệ bột nhiều việc suy nghĩ cho nên sơ sót còn ngươi n là bởi vì h ấ thực đ ị n p h ả n g trong cơ thể Hoàng Kim Thánh lực o n g Máu l à lại, của c bản thân ngươi bất quá vừa vặn đột phá đến huyền cảnh hậu kỳ vì sao tại phục ma đại hội bắt đầu phía trước đột nhiên biến thành huyền cảnh đình phong thực l ự ợ c đâu ta cùng ra ra đều rất n g h đại hoặc đoạn thời gian trước ta không có việc gì liền đi tàng thư các bên trong lật xem những cái kia tuyệt mật tài liệu cuối cùng để ta phát hiện thực lực của ngươi tăng mạnh bí mật lá gan của ngươi thật rất lớn à, ngươi thất đệ có thể là ngươi tự tay giết chết kết cục của hắn thảm như vậy ngươi có lẽ ấn tượng tương đối khắc sâu mới đối có thể cho dù biết rất rõ ràng điều này ngươi lại vì cái gì vẫn là đi chạm đến long gia nhất cấm kỵ hoàng kim thánh long máu đâu ngươi thức tỉnh thánh long huyết mạch trong cơ thể thánh long máu muốn triệt để ăn m ò n ý chí của ngươi cùng ngươi thân là nhân loại toàn bộ đem ngươi biến thành một cái không có lý trí yếu thú nhưng cùng lúc nó cũng cho ngươi mang theo cường đại trước nay chưa từng có lực lượng đây chính là ngươi vừa vặn đột phá đến huyền cảnh hậu kỳ không bao lâu lại tại làm đột phá nguyên nhân bất quá ta duy nhất hiếu kỳ chính là ngươi là thế nào ngăn cản được thánh long máu ăn mòn đây này dựa theo tàng thư các tài liệu ghi chép đã từng cho dù là huyền cảnh đ ỉ n h phong một vị nào đó tổ tiên thức tỉnh thánh long huyết mạch về sau đều tại trong vòng năm ngày liền bị thánh long máu ăn mòn kém chút hủy đi toàn bộ long ra có thể ngươi vì cái gì kiên trì lâu như vậy long nào nhìn xem thê tử của mình tự nhiên sẽ không nói cho nàng nguyên nhân thánh long huyết mạch sở dĩ hành hạ long ra lâu như vậy thứ nhất chính là bản thân nó đã tính thần thú huyết mạch cường đại cùng c u ồ n g bạo không phải nhân loại có thể khống chế liền tính trải qua trăm ngàn năm qua truyền thừa long da tử đệ trong cơ thể có nhất định kháng thể cũng đồng dạng thứ hai chính là bởi vì tại cái này cơ sở bên trên cái kêu hoàng kim thánh long sau khi chết còn sót lại một sở ý chí còn tồn lưu tại cái này trong huyết mạch nó hết sức giàu hạn mà còn có thể nháy mắt đem chính mình chuyển rời đến bất kỳ một cái nào trong cơ thể nắm giữ thánh long huyết mạch tồn tại trong cơ thể cho nên cho dù hy sinh chính mình muốn cùng hắn đồng quy v u tận đều là không có khả năng có thể tối t ă n g bên trong có lẽ tự có định số dạng này giảo hoạt khó mà tiêu diệt thánh long ý chí cuối cùng lại bị long chuẩn cùng dần canh cùng nhau tiêu d i ệ t phục ma đại hội đêm trước hán khổ vì chính đạo bên trong không có chân chính có thể cùng yêu hoàng cùng thi vương chống lại cực giả dù sao huyền cảnh hậu kỳ cùng huyền cảnh định phong vẫn là có khoảng cách khi biết được đến tình huống này về sau hắn ý thức được về sau sẽ không còn có thánh long ý chí đầu đ ầ u liền quyết định b í quá hóa liệu thức tỉnh thánh long huyết mạch hắn thuộc về thể tu đối với thân thể rèn luyện đã đến một loại thực hạng mà còn bản thân ý chí tinh thần lực cùng với thực lực đều muốn làm xuất sắc tại cựu tử nhất sinh cùng gần như mất lý trí biên giới vùng vây thật n h i ề u ngày hắn cuối cùng chiếm thơ p h o n g trở thành cái thứ nhất thành công thức tỉnh trong cơ thể thánh long huyết mạch lại không có bị thôn phệ lý trí cùng tự thân long ra người Trước 1129, yếu, trước kéo, kéo. bất quá hắn cùng trong cơ thể thức tỉnh thánh long huyết mạch chống lại cũng vẹn vẹn chỉ là chiếm c ư thơ p h o n g cũng không có đem hoàn toàn đánh bại đồng thời không chế bây giờ thân chúng kịp độc cái kia thánh long huyết mạch thì lần thứ hai thay đổi đến có chút sao động bất an đồng thời mơ hồ có đem hắn ép tới rơi vào hạ phong dấu hiệu một bên chống cự lại trong cơ thể trí mạng kịp độc còn vừa muốn chống cự cái này sao động bất an thánh long huyết mạch đổi lại những người khác sớm đã bị triệt để thôn phệ hoặc là một mệnh ô、oh, hô có thể là long ngạo nhưng thủy trung bằng vào chính mình cưng cỏi ý chí cùng thực lực cường đại một mực tại cùng cái này hai cỗ trí mạng nhân tố làm đấu tranh ta chỉ có thể nói cho ngươi muốn có được lực lượng cường đại liền nhất định phải trả giá, giá cao thảm trọng đồng thời có đôi khi cái này đại giới bản thân giá trị cũng đã vượt qua lực lượng giá trị cho dù cứng rắn muốn đi được đến lực lượng kia cuối cùng cũng chỉ có thể là được không b ù mất long n ạ o trả lời như vậy thê tử của mình cái sau khẽ mỉm cười sau đó lắc đầu ngươi hiểu lầm ta đối lực lượng này không có chút nào cảm thấy hứng thú ta cũng sẽ không để ta con ong đi mạo hiểm như vậy chúng ta cũng đừng lại nói như vậy nhiều nhiều lời trực tiếp đi thẳng vào vấn đề a giao ra ra chủ đại ấn cùng điều động thiên long quân lệnh bài ta có biện pháp cứu ngươi một mạng kỳ thật khi biết chính mình sắp muốn đi không phải mộ dung ra mà là trở lại long ra thời điểm long n ạ o trong lòng đã trên cơ bản nắm chắc thê tử của mình là cái dạng gì người hắn vẫn là rất rõ ràng nàng cho hắn hạ độc một tay sáng tạo ra bây giờ cục diện này mục đích cuối cùng nhất tất nhiên là vì cái này ngươi mới vừa rồi còn nói cái này độc độc tố tích lũy tới trình độ nhất định thần tiên đều cứu không được chẳng lẽ ngươi so thần tiên còn lợi hại hơn long ngạo đang nghĩ biện pháp trì hoãn thời gian hắn biết một khi thê tử biết ra chủ đại ấn cùng điều động thiên long quân lệnh bài không tại trên người mình lời nói cái thứ nhất nghĩ tới nhất định là nhi tử của hắn long chuẩn ngay sau đó khẳng định sẽ phái người đi truy sát vì cam đoan nhi tử an toàn hắn muốn đem hết toàn lực có thể kéo một chút thời gian chính là một điểm đ ộ c này lại bởi vì ngươi điều động chân khí mà tăng nhanh phát tác cùng ăn mòn tốc độ mà còn sẽ bám vào tại chân khí của ngươi cùng đàn điền bên trong đồng thời cùng hắn hợp hai là một về sau nó sẽ lấy chân khí của ngươi là chất dinh dưỡng để tự thân thay đổi đến càng ngày càng tương đại liên tục mệnh tuyển cùng linh dược đều không thể loại bỏ bản thân nó là một loại rất hiếm thấy cực độc ta rất không dễ dàng mới thu vào tay trên lý luận nó là không có thuốc nào c h ữ a được nhưng trên thực tế chỉ cần ngươi chịu tự phế t u vi đem một thân chân khí tan hết để độc tố mất đi chất dinh dưỡng về sau lại phối hợp thuốc điều trị bị ăn mòn thân thể chậm rãi điều dưỡng mặc dù không cách nào triệt để đoạn trừ t ậ n gốc nhưng ít ra có thể bảo chứng ngươi lại sống ít nhất hai mươi năm phu quân con ong cũng là nhi tử ruột của ngươi vì cái gì ngươi liền không thể suy nghĩ một chút để hắn làm gia chủ đâu hắn lên làm gia chủ về sau cũng có thể để long chuẩn đến p h ụ ta hắn dạng này long g i à cũng có thể thay đổi đến cường thịnh hơn vì cái gì ngươi nhất định muốn chấp nhất tại để long chuẩn tới làm cái này gia chủ đâu ngươi chẳng lẽ không biết nếu như sau khi ngươi chết hắn liền tính ngồi lên vị trí này cũng chú định sẽ không lâu dài mà còn căn bản sẽ không có người nghe hắn long n g o lạnh lùng cười một tiếng nhìn xem đã khôi phục lý trí lại bắt đầu dùng lời ngon tiếng ngọt muốn lừa gạt hắn giao ra ra chủ đại ấn cùng điều động thiên long quân lệnh bài có thể hắn không phải người ngu bị lừa một lần là đủ rồi sẽ lại không có lần thứ hai tín nhiệm thứ này là rất vi d i ệ u cũng rất yếu đuối một khi ngươi mất đi người nào đó tín nhiệm lại nghĩ một lần nữa tìm trở về liền rất khó khăn ta vì sao lại uống xuống ngươi canh sâm đâu bởi vì tín nhiệm đối với ngươi chính như ngươi nói ngươi là thê tử của ta nếu như ta thật hoài nghi ngươi đến trình độ nào đó đại khái có thể trực tiếp không uống có thể chính là bởi vì ta tín nhiệm đối với ngươi dẫn đến ta uống xuống những cái tia canh s â m cuối cùng rơi vào dạng này hạ tràng hiện tại ngươi còn muốn dùng những này chuyện ma quỷ lừa gà ta một khi ta giao ra ra chủ đại ấn cùng điều động thiên long quân lệ n h bài bất luận con o n g có làm hay không nhà t r ê n chủ chuẩn nhi tại cái này lòng ra đều sẽ không còn có bất kỳ nơi sống yên ổn thậm chí sẽ bị các ngươi truy sát đến chết rõ ràng riêng phần mình trong lòng đều nắm chắc sự tình ngươi cũng không cần lại nhiều phí nước miếng còn có, có kiện sự tình hy vọng ngươi làm rõ ràng ta từ trước đến nay đều không có nói qua ta cần phải muốn để chuẩn nhi lên làm gia chủ không thể con ong đồng dạng là người trong lòng ta tuyển chọn một trong có thể là ta nói tới để con ong làm gia chủ cùng như lời ngươi nói hoàn toàn là hai chuyện khác nhau ngươi muốn để hắn làm khôi lỗi của ngươi đến cái bông d è m chất chính gia chủ đại ấn cùng điều động thiên long quân lệnh bài cuối cùng sẽ chỉ rơi xuống trên tay của ngươi căn bản sẽ không giao cho con ong cùng hắn để hắn làm một cái ngồi tại gia chủ trên bảo tọa sắc không ta ngược lại thà rằng không cần giao cho hắn long ngọc kỳ nhắm lại lên hai mắt triệt để mất kiên trì ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng nếu như ngươi không chính mình giao ra ta liền giết ngươi về sau tự mình đến lấy l o n g n ạ o cười ha ha khoe m i ệ n g còn mang theo từng theo ờ i a kia từng tia vết、máu. mặc á u m dù khí tức h ể bại sắc mặt tái nhận hư nhược chỉ có thể dựa vào trên ghế mặc dù hắn cảm giác được cung điện bên ngoài đã bị đại lượng đại trưởng lao thủ hạ người vây quanh hắn lại như c ũ không có chút nào e ngại ngượng ngùng cơ hội này ta một chút đều không muốn muốn ta mãi mãi đều là câu nói kia cái này g i a chủ đại ấn cùng điều động thiên lòng quân lệnh bài ta liền tình mẫn ấn giao cũng sẽ chỉ tự tay giao cho con ỏng tại toàn bộ chính đạo công chứng bên dưới để hắn đến kế nhiệm gia chủ khống chế thực quyền đến mức ngươi muốn gông rèm chất chính ha ha ta có thể minh xác nói cho ngươi tuyệt đối không có khả năng nghe đến hắn câu nói này máy mắt long ngọc kỳ lập tức đứng dậy một tiếng quát chói hai rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt hôm nay ta liền tự tay tiễn ngươi lên đường nhẹ nhàng tiếng long â m vang lên long ngọc kỳ n ắ m đâm biến thành màu vàng bên trên có một đầu hơi mở thần long trói buộc hung hăng một q u y ề n đánh phía long nạo cái sau miễn cưỡng điều động toàn thân chân khí chế tạo ra một đạo chân khí màu vàng nóng bích trướng khó khăn lắm đem ngăn cản được có thể ngay sau đó cũng bởi vì lần thứ hai vận dụng chân khí mà dẫn đến thân thể bị độc tố ăn mòn càng thêm nghiêm trọng lại phun ra một miệng lớn máu tươi trước mặt chân khí màu vàng nóng bích trướng cũng theo đó vỡ nát một long ngọc kỳ cũng không gấp long ngạo hiện tại đã là n ỏ mạnh hết đà trong cơ thể độc tố đã ăn mòn thân thể vượt qua chín mươi phần trăm hôm nay tất nhiên là hán t ử kỳ khác nhau bất quá là giờ phút này chết vẫn là chờ một hồi chết mà thôi long ngạo ta ngược lại muốn xem xem nơi g ư còn có thể ngăn cản được mấy lần long ngọc kỳ lần thứ hai điều động chân khí đánh tới long ngạo thân hình hơi biến hóa nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ long ngọc kỳ cảnh giác nhìn xung quanh b ố n phía một lát sau cười lạnh một tiếng hướng về một góc nào đó một quyển đánh tới tại chỗ lưu lại một bãi máu tươi có thể là cũng không có đánh chúng hiện tại long n ạ o mỗi lần điều động chân khí đều sẽ thổ huyết mà còn chân khí sử dụng căn bản không vượt qua được ba giây đồng hồ hắn vẫn cứ tại kéo trong lòng của hắn rất rõ ràng chỉ cần mình còn sống bọn họ liền sẽ không hoài nghi hắn đã đem ra chủ đại ấn cùng điều động thiên long quân lệnh bài giao cho long chuẩn ít nhất thời gian một ngày ít nhất cho long chuẩn thời gian một ngày đi đường hắn thân là huyền cảnh cứng giả cho dù có người truy sát chỉ cần so kẻ đuổi r ế t đi trước ra một ngày lộ trình như vậy liền tính đại trưởng lao đích thân tiến đến truy sát cũng nhất định đuổi không kịp long chuẩn một ngày chỉ cần ngăn chặn một ngày là được rồi long n g o lao đi khỏe miệng máu tươi nắm chặt xong quyền thân thể là lão tử thánh long m á u cùng cái k i a phá độc đều cho ta an phận một chút Trưng 1130, đoạt quyền, 1130 đoạt quyền. đang lúc h o à n g hôn số lớn long gia thiết kỵ tại toàn cả gia tộc phạm vi bên trong tìm kiếm long nạo vết tích một tên mặc hoa phục dâu tóc trắng tinh lão giả đứng tại đại quân tối hậu phương khuôn mặt có chút c h á lấp hắn thực lực thập phần cường đại trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra một loại đến từ thượng vị giả huy nghiêm chỉ là hắn hình dạng nhìn qua có chút hư hát trong mắt mang theo một ít băng lánh cùng tạ khí thấy thế nào đều không giống như là chính diện nhân vật bẩm báo đại trưởng lão khu vực phía nam đã lục xoát qua không có phát hiện một tên long gia binh sĩ có chút nơm nớp lo sợ tiến lên bầm báo nói lão giả kia chừng cái tên lính này trong mắt bắn ra mãnh liệt p h ẫ n nộ lời nói cơ hội là từ cắn chặt trong kẽ giang đục tới ngươi nói cho ta một cái toàn thân chín mươi phần trăm trở lên đều bị độc tố hoàn toàn ăn mòn gần như đã là người chết ra hỏa các ngươi vì cái gì hao phí thời gian lâu như vậy còn chưa bắt đến binh sĩ kia toàn thân phát run trả lời không ra một giây sau lão giả kia hung h ă n g vung tay lên binh sĩ kia liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị đã bị đánh cho bụi một đám phế vật muốn các ngươi để làm gì bên hai tràn ngập lao giả gầm thét nhìn lại trên mặt đất đồng bạn hóa thành cho t à n một bên những binh lính khác toàn thân không ngừng run r u dày sợ kế tiếp đến phiên bọn họ trước mắt lao giả này không phải người khác chính là tại long gia quyền thế ngập trời đồng thời thực lực gần với gia chủ long ngạo đại trưởng lão bây giờ mặc dù còn không có tìm tới long ngạo nhưng rất rõ ràng hắn đã là hàn phải chết không nghi ngờ mà long ngạo một khi chết đi cái này long gia liền chân chính là đại trưởng lao định đoạn đối mặt long gia chủ nhân tương lai ra lệnh bọn họ căn bản không dám có chút làm trái có thể là long n ạ o hương n ạ n h cùng còn tồn lưu thực lực xác thực để bọn họ tương đối kinh ngạc mặc dù long già chân chính chính giữa thực lực cùng tinh nhuệ đều đã phái ra, mà bọn họ những binh lính này liền tuyệt điên cảnh thực lực cũng chưa tới nhưng chính như đại trưởng lao nói tới long ngạo hiện tại trên cơ bản đã là cái người chết mà còn cũng không dám vận dụng chân khí của mình một là một khi vận dụng chân khí chính là tăng nhanh chính mình tử vong hai là có đại trưởng lao tại chỉ cần hắn một khi vận dụng chân khí sẽ bị bại lộ ra bản thân khí tức cùng vị trí lấy trạng thái của hắn bây giờ một khi bị đ ẩ y trạng thái đại trưởng lao phát hiện lời nói liền không còn có khả năng chạy trốn ra ra a bất giận hắn hiện tại cái dạng này ta thật không tin hắn còn có thể chạy đến địa phương nào hắn hiện tại nhất định liền tại long g i a một chỗ cất giấu chỉ cần tăng lớn lục soát cường độ tất nhiên sẽ đem hắn tìm tới nếu như hắn không sử dụng chân khí căn bản phản kháng bất quá những binh lính này mà một khi vận dụng chân khí chúng ta ngay lập tức sẽ tìm tới hắn đúng lúc này một bên long ngọc kỳ chậm rãi mở miệng nói long g i a đại trưởng lão nhìn chính mình tôn nữ bảo bối một cái về sau trên mặt nộ khí có chỗ hòa hoãn vung tay lên liền để những binh lính kia tiếp tục đi tìm kiếm long ngạo vết tích đi những binh lính kia như nhặt được đại xá dập đầu hành lễ về sau liền cũng như chạy trốn rời đi người nha đầu này thật sự cho rằng ta giả nên hồ đồ rồi nhất vừa bắt đầu hạ độc thời điểm nếu như dựa theo ta quyết định liều lượng đến hạ độc tại hắn hoàn toàn sẽ không phát giác dưới tình huống đều không cần chờ hắn đột phá đến huyền cảnh định phong đều không cần tổ chức cái này phục ma đại hội rất sớm phía trước hắn liền đã một mệnh ô hô có thể ngươi mà lại muốn đem liều lượng giảm bớt đến một phần mười cứ thế mà để hắn sống đến nay còn có vừa rồi rõ ràng ban đầu ngươi liền có thể đem hắn đánh giết ngươi nhưng cũng muốn cùng hắn nói nhảm lâu như vậy rõ ràng lấy ngươi thực lực liền tính đánh không lại hắn cũng có thể đem hắn kéo tại nơi đó chờ ta trở lại có thể ngươi mà lại, lại thả đi hắn chuyện cho tới bây giờ chẳng lẽ ngươi còn muốn tha hắn một、lần? không phải ta nói ngươi ngươi đứa nhỏ này làm sao ngốc như vậy hắn đều như vậy đối ngươi ngươi thế mà còn đối hắn có tình cảm kỳ nhi ra ra hôm nay liền đem lời cho ngươi nói rõ ràng bất luận làm sao hôm nay long ngạo phải chết tại chỗ này tổ huấn bên trên rõ ràng viết tốt chính là gia chủ cũng không phải là thế tập chế có năng lực người ở nhưng khi đó gia chủ tranh thời điểm rõ ràng ta thực lực so long ngạo ra ra thực lực cao cường cuối cùng quyết đấu cũng là ta thu được thắng lợi có thể lao gia chủ mà lại vẫn là đem vị trí của hắn chuyển cho long n ạ o ra ra mà cũng không phải là ta chỉ vì đó là nhi tử ruột của hắn bất luận là long n ạ o vẫn là long ngạo bọn họ vị trí đều vốn phải là chúng ta phe phái này chờ đánh giết long nạo thu được trong tay hắn ra chủ đại ấn cùng điều động thiên long quân lệnh bài về sau lập tức để con o n g trở về cái vị hắn hiện tại thực lực mặc dù còn thua kém thế hệ tuổi trẻ những cái kia nhân tài kết xuất nhưng hắn tay cầm đế long kiếm có ra chủ đại ấn về sau liền có thể tiến vào long gia cổ tổ bí động tiếp thu thí luyện tăng lên là thực lực không cần mười năm liền có thể vượt qua đương kim thế hệ tuổi trẻ tất cả người long ngọc kỳ trầm mặc đường à y sau đó thắc k ẽ hỏi vấn đề mấu chốc nhất ra ra kỳ thật cho dù hắn phụ ta ta cũng thật không nghĩ cự như vậy giết hắn có thể ngài nói không sai hiện tại bọn hắn phe phái có tất cả vốn phải là thuộc về chúng ta là long ngạc sửa đổi gia quy nói cái gì nữ nhân không thể làm gia chủ lúc tuổi còn trẻ ta rõ ràng có khả năng cùng long ngạo nhất tranh vị trí gia chủ năng lực lại bởi vậy liền nhất tranh cơ hội cũng không có hiện tại long ngạo lại muốn cho hắn cùng cái kia tiểu hồ ly tinh sinh ra con hoang kế t h ử a vị trí gia chủ ta nói cái gì cũng không thể đáp ứng tất nhiên ta từ đầu đến cuối cũng không chiếm được hắn tâm ta liền chỉ cần người liền tốt chỉ cần hắn chết liền có thể vĩnh viên ở tại bên cạnh ta long ngọc kỳ khỏe mắt chạy xuống hai hàng thanh lệ một bên long gia đại trưởng lão khẽ thở dài một tiếng khẽ lắc đầu n g ư ơ i hà tất phải như vậy đâu ra ra từ nhỏ giáo dục ngươi người thành đại sự nhất định không thể mềm lòng đặc biệt là không thể bị nhìn nữ chi tình sợ khi ế n vấp tại con ong hoàn toàn trưởng thành phía trước cái này gia chủ thực tế quyền lực liền do ngươi đến quản lý c h ờ con ong trưởng thành về sau lại giao cho hắn chính là vì bồi dưỡng hắn ta cùng ngươi tiêu phí toàn bộ tâm huyết hắn có lẽ có khả năng lý giải n g h e xong long gia đại trưởng l á o l ờ i nói long ngọc kỳ lau khô nước mắt trên mặt trong mắt không muốn cùng một vệ thuỳ mị hoàn toàn biến mất lần thứ hai khôi phục phía trước băng lãnh yên tâm đi ra ra con ong là ta từ nhỏ nuôi lớn tính tình của hắn bản tính ta rất rõ ràng hắn nhất định sẽ lý giải chúng ta dụng tâm lương khổ cùng lúc đó yêu t ậ c thủy tổ chi địa bên ngoài phục ma đại quân trong danh o địa long phong đang ngồi ở trong danh o địa tháp canh bên trên mọi người người có thể hay không tập trung tinh thần quan sát bốn phía có hay không có tình hình quân địch không muốn luôn là nhìn ta liền lực chú ý cũng không thể tập trung đến chính mình nên tận lực thực hiện bản chức công tác bên trên như vậy do dự sao có thể làm tốt lính gác một lát sau chú ý tới kia đến từ long g i a lính gác ngay tại thỉnh thoảng nhìn xem chính mình long phong khẽ nhữ mày nói như vậy nhị thiếu gia ngài cái này thiên kim thân thể ngồi tại ta chỗ này ta rất khẩn trương à gặp đến thời điểm đại phu nhân đều cùng chúng ta mọi người đánh một lần chào hỏi muốn chúng ta chăm sóc tốt ngài cái này thắp canh có thể là cái nguy hiểm địa phương rất dễ dàng trở thành địch nhân biêm lắm ngài tại chỗ này chính ta ngược lại không có gì đến lúc đó ngài muốn vạn nhất xảy ra chuyện gì ta thật là không có cách nào bàn giao hai chương một nghìn một trăm ba mươi mốt tập x chương một nghìn một trăm ba mươi mốt tập x mẫu thân vì cái gì luôn là d ạ n g này ta đã sớm không phải tiểu hải tử không cần bất luận người nào c h i ế u cố được tôi h vậy ngươi tiếp tục công việc ta không quấy giầy ngươi nói xong long chuẩn đứng lên liền muốn nhảy xuống tháp canh nhưng vào lúc này nơi xa truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn một đá màu đỏ thấm mây hình nấm từ cách đó không xa h i ệ n lên đây là xảy ra chuyện gì long phong lập tức phản ứng lại mở ra chân khí bình chướng bảo vệ được tháp canh cùng phía sau tên kia thực lực không phải mạnh như vậy lính gác cơ hội là cũng trong lúc đó năng lượng cường đại dư âm kèm theo lực phá hoại thập phần cường đại k í n h phong hướng về phía doanh địa đánh tới mấy tên huyền cảnh hậu kỳ cường giả ngay lập tức xuất thủ ngăn cản may mà không có người nào nhân viên thương vong người không sao chứ long phong quay đầu nhìn hướng phía sau lính gác lo lắng mà hỏi thăm lính gác cảm thấy có chút khó có thể tin nhưng vẫn là một bên ngỏ ý cảm ơn một bên nói cho long phong chính mình không có việc gì tại trong ấn tượng của hắn vị nhị thiếu gia này vẫn luôn cao không thể chạm đồng thời mười phần ngạo khí bình thường đối với bọn họ những n à y tầng dưới chót nhân vật từ trước đến nay đều là chẳng thèm ngọt tới mà còn tương đối lạnh lùng một khi bọn họ phạm sai lầm gì hoặc là không cẩn thận va chạm đến hắn tuyệt đối sẽ bị dạy vò đến rất thảm là cái mười phần tàn bạo người lúc ấy hắn r a chủ người thừa kế vị trí đổi chủ cho bọn họ đều mười phần có hảo cảm lòng chuẩn về sau bọn họ cũng còn thở dài một hơi nếu để cho loại người này làm gia chủ còn thế nào、được? nhớ tới có một lần bọn họ nhàn rỗi xuống ngồi cùng một chỗ nói chuyện trời đất thời điểm một tên thị nữ liền cùng bọn họ để tập qua nàng một cái bạn tốt bởi vì bưng thức ăn thời điểm nước cấm không cẩn thận vùng một điểm tại cái này nhị thiếu ra trên quần áo kém chút bị đánh chết tươi cái kia tiểu thị nữ mới mười sáu mười bảy tuổi bị đánh xong lần này về sau qua rất lâu mới tu dưỡng tốt có thể cho dù tu dưỡng tốt về sau hai cánh tay cũng rơi xuống tàn tật đ ờ i này đều hủy có thể nghĩ người này có cỡ nào hung ác nhưng chính là hiện tại cái này không đem người làm người nhìn nhị thiếu ra là thế nào lại đột nhiên đổi t i n g nha nhị thiếu ra ngài đây là long phong g ầ n người ta làm sao vậy người lính gác kia vừa muốn nói cái gì long phong lại một mặt sắc khí vung đầu nắm đấm hướng về hắn hung hăng đánh tới quả nhiên đây là cái k i a tàn bạo nhị thiếu ra căn bản một chút cũng không thay đổi a cảm thụ được nắm đấm kia bên trên bao hàm cường đại c h â n khí lính gác cảm giác được chính mình là hẳn phải chết không nghi ngờ hắn nhắm chặt hai mắt trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng b i thương trong đầu hiện ra trong nhà cao tuổi lão mâu thân hiền hòa dung nhan cùng cái k i a còn chưa kịp thổ lộ người yêu gương mặt xinh đẹp có thể qua một hồi lâu làm bên thai bắt đầu biến thành ồn ào động binh khí va chạm cùng têu đánh têu giết âm thanh không ngừng Một giọt máu mặt, giọt tươi trên ngẳng rơi vào hắn đây ầ đầu. u thiếu xuyên yêu thiếu muốn muốn yêu. xem xét, nắm đấm xuyên thủng một cái yêu tộc đầu. Hắn lập tức minh mạch, mà lén thủng tộc tức biết lút nhị Hắn nhị vặn đánh không phải hắn, mà là cái này hắn cũng không biết lúc nào lén lút bỏ lên muốn đánh lén phải cái cái ra ra vừa đ lúc lập là bỏ là lần thứ hai bị nhị thiếu gia cứu đầu này mặn nhỏ lính gác nói không rõ ràng mình rốt cuộc là một loại gì tâm tình chỉ là đột nhiên cảm thấy chính mình rất không là đồ vật nhân gia hảo tâm cứu hắn hắn còn đem người ta nghĩ xấu như vậy nhị thiếu gia có lỗi với lính gác có chút ấy nay xin lỗi mà long phong thì là đem cái kia yêu tộc thi thể ném đi xuống lại rút ra bên hông đ ộ kiếm chém giết một thứ từ bên kia bỏ lên yêu tộc sau đó khé tau mày nói nếu là nói cảm ơn ta còn có thể lý giải cái này có lỗi với lại là từ đâu mà đến đâu nói thật ngươi thật không phải một cái hợp cách lính gác thậm chí đều không phải một cái hợp cách binh sĩ còn không vận chuyển chân khí mở ra thần thức chính ở chỗ này làm gì ngần ra người lính gác kia một cái giật mình trên mặt biểu lộ thay đổi đến k i ê n nghị sau đó hăng hái gật đầu vận chuyển lên toàn thân chân khí tay cầm trường thương trong tay cùng một bên lại nhảy lên đến một cái yêu t ộ c đối đầu long phong quan sát đến tình huống xung quanh nơi xa tiếng nổ còn đang không ngừng văng lên cái hướng kia tựa hồ là t o à thành thị mà phía giới đại lượng yêu tộc từ từng cái phương hướng tấn công vào doanh、địa. lính gác người đâu phát hiện tình hình quân địch lính gác có lẽ trước thời hạn báo động trước m ớ i đ ú n g a long phong trong lòng nghĩ như vậy có thể nhìn hướng mặt khác mấy cái tháp canh hắn liền phát hiện nguyên lai trừ chính mình vị trí tòa này tháp canh bên ngoài nhưng lính gác có thể tại còn chưa kịp phát ra cảnh báo thậm chí còn không có phát giác dưới tình huống liền bị yêu tộc kỳ tập bộ đội cho đánh giết theo ta xuống long phong trong lòng có tính toán lôi kéo người lính gác kia liền hướng xuống nhảy rơi xuống đất nháy mắt mấy cái chân khi hóa thành màu vàng phương tây cự long gầm thép phóng tới bốn phía yêu tộc hung hăng công kích mà đi lập tức liền giảm bất những cái kia đối chiến có chút cật lực xoay người long phong lập tức chém ngã tòa này thắp c à n h cái k i a không ngừng hướng bên trên leo lên yêu t ộ c toàn bộ đều rớt xuống dưới loại tình huống này phía dưới nhiều tu sĩ như vậy tụ tập nếu như bị đối phương chiếm cứ chỗ cao bọn họ sẽ tương đối nguy hiểm nhìn thấy long phong làm như vậy một chút có không ít kinh nghiệm chiến đấu tu sĩ cũng lập tức phản ứng lại đem quanh mình thắp c à n h toàn bộ chém ngã long phong nhìn hướng những cái k i a huyền cảnh cường giả doanh t r ư ớ n g vào lúc này có lẽ có người đi ra chỉ huy mới là à, quanh mình hôn loạn như thế đại ra từng người tự chiến phía trước tập luyện tốt các loại trận hình cùng đối địch chiến pháp hà không đều là lãng phí một cách vô ích sao một bên lôi kéo binh sĩ kia không ngừng mà trợ giúp bọn chiến hữu chém giết yêu tộc long phong một bên hướng huyền cảnh các cường giả doanh địa tiến đến có thể đến gần về sau hắn mới phát hiện cái chỗ kia không gian có một chút dối loạn huyền cảnh các cường giả toàn bộ đều biến mất không thấy trong lòng suy tư một lát hắn liền minh bạch xem ra bọn họ là cùng đối phương huyền cảnh cường giả đến dị không gian chiến đấu bởi vì từ hôn chiến bắt đầu đến bây giờ đối phương huyền cảnh cường giả đều còn không có xuất hiện đâu quân tiên phong đến để phục ma đại quân bên này lập tức loạn c h ấ t c ư ớ c theo sát phía sau chủ lực càng là tựa như đ a o nhọn đồng dạng thu gặt lấy những n à y chính đạo tu sĩ sinh mệnh một chút tuyệt điên cảnh cường giả còn chưa kịp c ô n g hiến ra chính mình lực lượng liền bị những cái k i a cường hãn linh cảnh yêu tộc cường giả chém giết long phong cắn răng đây chính là chiến trường chân chính máu tươi gãy chi bay tứ tung nơi xa tiếng nổ cùng trước mắt kêu đánh tiếng la giết cùng với binh khí tiếng va chạm vô cùng ồn ào đây không phải là cái gì công bằng quyết đấu một đối một luận võ đài mà là một phương nhất định phải diện đi một phương đại quy mô chiến tranh hắn đột nhiên rất hối hận trước đây chính mình không có tham gia chiến tranh chân chính mà là tại rất nhiều người bảo vệ cho giống như là tham quan đồng dạng tại trên chiến trường dạo qua một vòng liền trở về nếu như lúc ấy hắn giống như là long chuẩn như thế tham gia chiến tranh lời nói hiện tại liền có thể bằng vào tích lũy được kinh nghiệm làm ra lựa chọn chính xác nhưng bây giờ phụ thân không tại những cái tiêu huyền cảnh cường giả không tại liền long chuẩn cũng không biết tung tích hắn hiện tại đến cùng phải làm gì chứ chương thủy nhạc, chứ thủy diệt diệt lần lần đầu đầu chương nhạc. Chứ 1132, thủy diệt lần đầu chương nhạc. với ai cập cái gọi là pháp lao vương tiểu doãn tiểu dẫn thực lực thật đúng là cường đại thật sự là một c h à n g để ta đều có chút nhiệt huyết sôi trào chiến đấu như vậy hiện tại ta đưa ngươi lên đường đi ai cập cảnh nội một chỗ xung quanh tất cả đều là nóng bỏng tắt vàng của ai cập bích họa bên trên vẽ pháp lao vương tiểu doãn tiểu dẫn sống sờ sờ xuất hiện ở nơi này có thể là hắn giờ phút này lại ngã trên mặt đất toàn thân đều là màu tươi đã là thoi thóp mà trước người hắn còn đứng một cái hoa hạ nhân mái tóc đen dài tùy xóa tấm t i ế n anh tuấn đến hoàn bị khuôn mặt mười phần trăm nón có thể con ngươi của hắn là màu đỏ máu trong trắng mắt nhưng là đèn nh một cái bén nhọn r ă n g cùng trong biển cá mập có chút giống nhau hắn một mặt hưởng thụ khoe miệng mang theo say mê nụ cười tựa hồ còn đắm chìm tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong rất rõ ràng trận chiến đấu này là hắn thắng lợi có thể là hắn trả ra đại giới cũng không nhỏ một cánh tay hoàn toàn đứt gãy trần c h u ỗ i trên thân rót đầy nhìn thấy mà giật mình vết thương cùng máu tươi vết thương lúc đầu đang lấy tốc độ cực nhanh khép lại lại bị một loại không biết tên mãnh long tia sáng màu vàng cho ngăn cản một bên tại khôi phục một bên không cho khôi phục thế cho nên liền cứng ở nơi đó đã khôi phục không được cũng sẽ không tiếp tục tăng thêm hơi n h u cao mày đại lượng âm khí b ộ c phát ra hung hăng xung kích tại cái k i a mông lung tia sáng màu vàng bên trên một lát sau cho dù cái k i a mông lung ánh sáng màu vàng lại thế nào ư ơ n g ảnh chủ nhân bộ tia thoi thóp bộ dạng cũng để cho nó lại không còn kế tục lực lượng chỉ chốc lát sau liền bị loại bỏ sạch sẽ không có mông lung ánh sáng màu vàng ngăn cản vẹn vẹn một lần hô hấp thời gian tên tia hoa hạ nhân trên thân tất cả vết thương liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu bao gồm đầu kia đứt gãy cánh tay một bên hoạt động một chút một lần nữa mọc ra cánh tay cái k i a hoa hạ nhân một bên ngồi sổm người xuống nhìn xem thói thóc pháp lao vương tiểu doan tiểu dẫn thản nhiên nói ta đối với các ngươi ai cập văn hóa không có chút nào hiểu rõ bất quá ngươi tất nhiên được xưng pháp lao vương tiểu doan tiểu dẫn khẳng định ở nơi này địa vị rất cao thân là vương ta liền cho ngươi sau cùng tôn nghiêm cũng làm làm là ngươi để ta hưởng thụ h o à n mỹ như vậy chiến đấu một điểm khen thưởng trước khi chết còn có cái gì nguyện vọng sao nếu như ta làm được lại không làm trái ta nguyên tắc lời nói ta sẽ giút ngươi thực hiện pháp lao vương tiểu doan tiểu dẫn chật vật lần nhìn xem tên này hoa hạ nhân trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cũng không hiểu mặc dù lẫn nhau đều nghe không hiểu đối phương lời nói thế nhưng bọn họ đều có thần thức đối phương lời nói là có ý gì thông qua thần thức bọn họ liền đều có thể nghe rõ ngươi vì cái gì muốn tập kích nơi này con dân của ta cùng ngươi không có bất kỳ cái gì thù hận ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi vì cái gì vì cái gì ngươi muốn làm như vậy ngươi đến cùng là ai tên kia hoa hạ nhân n ế t n ế t miệng lộ ra một cái chất động lên hàn quang bén mận rằng ngươi cuối cùng của cuối cùng cũng chỉ là muốn hỏi một chút nhàm chán như vậy vấn đề với vương làm đến có phải là có chút thất bại a nhân ra đều đánh tới cửa rồi muốn giết các ngươi mọi người ngươi còn ngốc hề hề hỏi người khác vì cái gì muốn tiến đánh ngươi không có thù hận chẳng lẽ liền không thể phát động chiến tranh rồi sao ta thật hiếu kỳ như thế ngây tơ h ngươi là thế nào lên làm vương đồng thời sống đến bây giờ bất quá tất nhiên nói muốn thỏa mãn yêu cầu của ngươi ngươi hỏi ta liền nói cho ngươi biết lý do rất đơn giản ta muốn hủy diệt cái này bẩn thiệu thế giới để trên thế giới này tất cả nhân loại toàn bộ chết sạch đến mức ta là ai danh từ cái đồ chơi này ta từ trước đến nay liền không có bất quá những cái kia nhân loại xưng hô ta là thi vương không sai cái này cùng pháp lao vương tiểu doán tiểu dẫn đánh ba ngày ba đêm vừa rồi phân ra thắng bại cuối cùng đem pháp lao vương tiểu doán tiểu dẫn đánh thành như vậy trọng thương hoa hạ cường giả chính là tại hoa hạ phát động chiến tranh toàn diện tự thân lại không lộ diện thi vương cái này cũng khó trách tư vẫn bọn họ tìm không được hắn người nguyên lai、like、hắn đã lén lút đi tới ai cập đồng thời đem thủ hộ lấy ai cập nhân dân pháp lao vương tiểu doán tiểu dẫn thế lực toàn bộ tiêu d i ệ t liền tối cường pháp lao vương tiểu doán tiểu dẫn đều thua ở hắn trên tay mặc dù ai cập cùng hoa hạ giống nhau là văn minh của quốc nhưng nơi này tu sĩ chủ yếu cùng với tối cường lưu phái chính là pháp lao vương tiểu doãn tiểu doãn nhất mạch nếu như ngay cả mạch này đều không phải thi vương đối thủ lời nói nhưng liền càng thêm không phải là đối thủ thi vương ngươi quả thực chính là người điên vì cái gì muốn giết chết tất cả nhân loại vì cái gì muốn hủy diệt rơi cái này thế giới nếu như ngay cả cái này thế giới cũng không có ngươi tự thân cũng sẽ khó đảm bảo còn thế nào hoàn thành sự thống trị của ngươi pháp lao vương tiểu doãn tiểu d o ẫ n cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng bất lực hắn biết chính mình một khi sụp đổ mất ai cập những cái kia tay c h ó i gà không chặt nhân dân toàn bộ sẽ bị thi vương tiêu diệt hắn tại dốc hết toàn lực ngăn chặn thi vương hy vọng thủ hạ của mình những cái kia thần q u a n có khả năng nắm chặt thời gian sơ tán những cái kia con dân chạy càng xa càng tốt đồng thời cũng ôm một điểm gần như không có khả năng thực hiện ảo tưởng hy vọng có thể để thi vương hồi tâm chuyển ý thống trị ha ha ha ha ha, người nào nói cho ngươi ta muốn thống trị ta mới sẽ không vì nhàm chán như vậy mục đích mà làm bất cứ chuyện gì nói xong thì vương mang trên mặt nụ cười xá lạ dội ra ngón tay nhắm ngay pháp lao vương tiểu doán tiểu dẫn đỉnh đầu một viên âm khí giảm đến cực hạn hình thành tiểu cầu nháy mắt ngưng tụ thành sau đó xuyên thùng hiệu do pháp lao vương tiểu doán tiểu dẫn đầu kèm theo kinh thiên tiếng nổ pháp lao vương tiểu doán tiểu dẫn o như vậy tang thân tại cái này quần quần cắt vàng bên trong vậy hạ thật đúng là giày vò khốn khổ vừa bắt đầu tranh thủ thời gian giải quyết đi cái kia ăn mặc kỳ kỳ quái quái ngoại quốc lao đại thúc chẳng phải có thể sao nhất định muốn cùng hắn dài dòng đường này tiếp xuống có thể là bệ hạ cùng ta đơn độc trung đụng thời gian a một thân ảnh xé rách hư không từ trong xuất hiện kéo thi vương cánh tay mang theo chút phản n ả n ngựa k h i nói nàng là một tên nữ tính vô luận là hình dạng vẫn là khí chất đều thuộc thượng thượng nàng mặc màu đen áo d a cùng cực ngắn váy ra gợi cảm môi đỏ ghé vào thi vương bên thai nhẹ nhàng hô hơi nóng vô cùng dụ hoặc có thể là thi vương từ đầu đến cuối không hề bị lay động nhưng cũng không có sinh khí làm thực lực đã tại cái này thế giới tất cả cường giả bên trong đều đã là đỉnh phong tồn tại thi vương lại có mấy người dám không có chút nào bận tâm đối thi vương làm ra cử động như vậy đâu thật yêu tiểu hắc vừa rồi vì cái gì đem ta vây ở trong kết giới đây chính là cực độ không ổn định dị không gian vạn nhất ta treo ở bên trong nhưng làm sao bây giờ đúng lúc này một đạo có chút thân ảnh chật vật cũng sẽ rách hư không xuất hiện ở nơi này đây là một cái thân mặc quần áo màu trắng một bộ công tử văn nhã dáng dấp thanh niên anh tuấn tay hắn cầm có xếp vừa sửa sang lại tiểu tóc vừa có chút toán trách đối vừa rồi xuất hiện tên n h ữ n nóng bỏng mỹ nữ nói như vậy nhỏ con em ngươi đen a cả nhà ngươi đều đen lao nương mụ hắn kêu người tấm liền với đại ngốc bức cả ngày trường cái này miệng rộng kêu lao nương tiểu hắc làm hại phía dưới những người kia đều ở phía sau lén lút dạng này kêu lao nương đem ngươi phong tại trong kết giới chính là sợ ngươi đi ra quái dày ta cùng bệ hạ thế giới hai người ngươi cái con thỏ chết hoặc là ngươi liền đi thai họa yêu h o à n g hoặc là ngươi liền lăn xa một chút dám đối ta bệ hạ xuất thủ ta muốn mạng chó của ngươi mỹ nữ mười phần mạnh mẽ đổ ập xuống một trầu t h o á mạng để cái kia thanh niên anh tuấn liên tiếp lui về phía sau hắn xoa xoa thái dương m ù hôi lạnh có lúc đầu đều muốn kết thành một u ố n thành kết m đôi đi tiên mị quyến, lại ngươi thần một ta chặn chân, quyến, ngang mị làm sao ngươi chặn ngang một chân, cướp bên ệ bệ hạ không hiếp hạ, nhưng chủ nói, còn cả ngày ước hiếp ta, bệ hạ, ngươi nhưng muốn cả ước làm chủ à. ta, ta Một b vì thi vương dừng bước lại nhìn xem bọn họ chậm rãi mở miệng nói ra lần này các ngươi hai cái rất vui vẻ đúng không ra đủ chưa ra đủ rồi liền cho bản vương lăn đi làm chính sự âm hộ pháp n g ư ờ i tấm dương hộ pháp bạch dương nghe lệnh nhanh chóng trở lại hoa hạ đi cho ta chặn giết cái kia chúa cứu thế lâm tử công địa p ư ơ n g các ngươi là biết rõ lập tức xuất phát không được có mảy may dây dưa lỡ việc nếu là hỏng kế hoạch của ta cho dù là các ngươi hai cái ta cũng thật không tha thứ dễ dàng Trước h ngày đó chú định bị tất cả may mắn còn sống sót nhân loại c h ố khắc ghi ngày đó ai cập kim tự tháp đột một sụp đổ ai cập cảnh nội tất cả thành thị đụng phải h o à n h t ạ c trong thành phố cư dân gặp phải đại lượng hoa hạ cương thi đ ổ sát toàn bộ ai cập gần như hóa thành một vùng phế tích ngày đó thánh thành vati căng dựng lên mấy cái to lớn huyết sắc thập tự giá mà trên thập tự giá buộc chặt tất cả đều là cơ đốc giáo thờ phụng thần minh những cái này truyền thuyết bên trong ở tại thiên đường thanh khiết thiên sứ nhộn nhịp bẻ gãy cánh tử tướng thê thảm bị trói tại trên thập tự giá mà trung ương nhất trên thập tự giá đứng một tên con mắt màu tím hoa hạ nhân kèm theo hắn ra lệnh một tiếng v a t i c ă n g cũng lâm vào chiến hòa bên trong cùng lúc đó thế giới bên trong còn có rất nhiều quốc gia đồng thời bị phá hư chờ hoa hạ bên này ý thức được điểm này thời điểm hết thể đều đã trưởng bởi vì bọn họ tự thân cũng cuối cùng đối mặt chiến tranh chân chính phía trước những cái kia bất quá là chăn đệm cùng khúc nhạc dạo mà thôi những cái kia bảo vệ người bình thường an toàn danh o địa bị điên cùng tập kích đại lượng tu sĩ kính dân ra chính mình sinh mệnh sau đó bị thi độc lây nhiễm trở thành cương thi biến thành địch nhân chiến lược tại cái này này lên kia xuống ở giữa rất nhiều an toàn danh địa bị phá đ ạ i l ư ợ n g người bình thường gặp phải đồ sát tại thành thị phế tích bên trong bọn họ hai tay chắp lại không ngừng mà cầu nguyện trời xanh có khả năng hạ xuống kỳ tích có khả năng cứu vớt bọn họ bọn họ đem hy vọng ký thác vào cái gọi là thần phật trên thân cho dù là đã từng kẻ vô thần tại kiến thức đến bọn họ tín ngưỡng khoa học tại những này để người không thể tưởng tượng cương thi cùng nhiều loại yêu t ộ c thậm chí còn có lệ q u ý trước mặt một chút tác dụng đều không có về sau cũng lựa chọn đem hy vọng ký thác vào những này bọn họ cái gọi là ảo tưởng cùng thần thoại bên trong bởi vì hiện thực thực sự là đã đầy đủ tuyệt vọng không nhìn thấy một chút ánh sáng nhân tộc phục ma đại quân gặp phải thủy tổ c h i đ i ệ u tất cả quân lực tập kích cùng lúc đó bọn họ phía sau đại trận cũng tại mấy tên thi tôn liên thủ phía dưới thay đổi đến tràn ngập nguy hiểm t h a n h thị tại bị h oanh tạc mỗi ngày đều có đại lượng người chết đi không riêng gì hoa hạ thế giới mặt khác từng cái quốc gia cũng là tình huống tương tự cho dù là tại không xác định thi vương có chết hay chưa dưới tình huống chu cố tại chính mình cái kia v ậ n b ẹ o báo t h ủ quan niệm điều khiển cũng từ đầu đến cuối tại bồi dưỡng dùng thi vương thi độc vốn là thân thể lây nhiễm đi ra cương thi một cái biến thành hai cái hai cái biến thành một cái bốn cái lại biến thành càng nhiều trải qua dài đằng đắng một đoạn thời gian trong bóng tối không ngừng bồi dưỡng. cho tới bây giờ cuối cùng tạo thành một đội quân khổng lồ tại cái này chỉ có thi vương như vậy khủng bố tự lành năng lực khổng lồ cương thi quân đoàn gót sắt bên d ư ớ i bất luận cái gì phòng ngự cùng chống cự đều chỉ bất quá là phi công không ngừng giết chóc không ngừng mà chế tạo đồng bạn đội quân này càng ngày càng lớn mạnh đồng thời tại thi vương ngắn ngủi nghiên cứu phía dưới bọn họ còn khống chế đại lượng ai cập sắc ước trong đó còn bao gồm mấy đời pháp lao vương tiểu doan tiểu dẫn mà yêu hoàng tại va ti căng đồ thành về sau lại khống chế đại lượng phương tây yêu tộc nói ví dụ như hấp huyết quỷ người sói loại hình những này tại phương tây đồng dạng là bị cho rằng hư cấu đi ra trên thực tế lại chân thật tồn tại hắc cám thế lực đồng dạng đối với cái này thế giới có chỗ bất mãn lại thêm yêu hoàng chỗ cho thấy thực lực cường đại đủ để cho bọn họ thể sống chết đi theo có ánh sáng địa phương liền có bóng quan g minh cùng hắc cám mãi mãi đều là đối mặt chính không quản yêu hoàng có phải là hoa hạ nhân chỉ cần hắn là quan g minh nghệ nhân chính là những này phương tây hắc cám thế lực bằng hưu rất ngắn một đoạn thời gian bên trong thi vương cùng yêu hoàng đem chiến h ỏ a đốt lên toàn bộ thế giới đồng thời dùng thế lực của mình cùng quân đội mở rộng đến một loại kinh khủng tình trạng mặc dù trong lòng bọn họ rõ ràng không phải tộc ta trong lòng n g ắ t suy nghĩ khác nhưng bọn hắn lại cũng không quan tâm chỉ cần những n à y phương tây hắc cám thế lực ồn ào trắng trận đồ sắt nhân loại là được rồi mà l i ê n tại ai cập biến thành phế tích v a t i c ă n g đốt lên chiến hỏa ngày đó buổi chiều hoa hạ vân nam cảnh nội tòa nào đó đại sơn bên trong một cái bị cỏ dại ngăn lại cửa động sơn động nhỏ bên trong đột nhiên nhấp n h ó á n g trói mắt hào quang sau một lát mấy thân ảnh lẽ ra cầm đầu tên thanh niên kia nhìn qua tương đối cường tráng thể trạng mặc dù không có bao nhiêu khoa trường lại ẩn giấu đi bạo tạc tính chất lực lượng tướng mạo của hắn rất bình thường không thể nói là xấu nhưng cũng thật không có bao nhiêu soái thuộc về loại kia đại chúng mặt có thể là hắn mà lại có một đôi vô cùng trong suốt không có chút nào tạp chất giống như là một viên đá quý màu đen con mắt cho hắn tăng thêm rất nhiều mỹ lực để hắn lập tức thay đổi đến đặc biệt mà thanh niên sau lưng là một người trung niên cùng một thiếu nữ người trung niên mặc một thân màu xám áo choàng phía sau gánh vác lấy một cái rộng lớn gỗ hộp hắn hai bên tóc mai mặc dù đã hoa r â m lưng eo nhưng như cũ t h ẳ n g t ắ p một mặt quang minh lâm liệt rất có cao nhân phong phạm mà cái kia thiếu nữ nhìn qua mười phần thanh thuận một thân lệnh nam tính hóa trang phục lại làm cho nàng cả người tăng thêm mấy phần khí khái hào hùng. trong tay nàng cầm một thanh tạo hình kỳ lạ kiếm phía sau đồng dạng gánh vác lấy một cái gỗ hộ chỉ là so trung niên nam nhân cái kia muốn tiểu nhất chút ba người trên mặt biểu lộ hết sức nghiêm túc toàn bộ nhìn hướng phương xa khói thuốc súng không tự giác nắm chặt lên s o n g quyền cuối cùng vẫn là bắt đầu sao thanh niên nhiễu chặt lông mày tự lẩm bẩm sư phụ chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian lên đường đi đều đến lúc này chính đạo tổng chưa chắc sẽ còn đối chúng ta đao binh gặp nhau chúng ta cùng tiền tuyến đại bộ đội tụ lại ít nhất trước giải hiện tại tình hình chiến đấu a thiếu nữ hướng về phía thanh niên nói như vậy nguyên lai、like、nhìn qua niên kỷ tranh lệch cũng không lớn hai người lại là sư đồ. Thanh niên khẽ n bọn họ là một nam một nữ trong đó tên kia nữ tính giải đến rất xinh đẹp cả người lộ ra một cỗ gợi cảm quyến rũ khí chất mặc cũng là mười phần nóng bỏng màu đen áo ra phối thêm rất ngắn bay ra mà đứng tại bên người nàng thì là một cái thân mặc quần áo màu trắng trong tay quạt xếp nhẹ lay động công tử văn nhã hắn mười phần anh tuấn mang trên mặt để người rất dễ dàng có ấn tượng tốt ôn hòa nụ cười có thể một đôi mắt nhưng là vô cùng b ă n g lãnh vị tiểu ca này chính là cái kia chúa cứu thế lâm tử c ầ m a cũng ta tưởng tượng bên trong không giống nhau l ắ m a bất quá nha mặc dù không có anh tuấn đẹp trai như vậy nhưng cũng rất nén lòng mà nhìn cũng không tệ lắm ta rất yêu thích nữ nhân kia hướng về lâm tử c ầ m liếc mắt đưa tỉnh cái sau lại chỉ là hơi n h ữ lên lông mày trong lòng có chút ngưng trọng thanh niên này chính là tiến về thỉnh cầu bán thần trợ giúp lâm tử câm mà loại kia người trung niên cùng thiếu nữ thì là cùng hắn đồng hành sư phụ diệp vân tu cùng đồ đệ đường tiểu t h trong lòng của hắn rất rõ ràng. hai người này rất mạnh mà còn liền tại vừa rồi bọn họ lúc đi ra hai người này là cố ý lộ ra sơ hở để hắn phát hiện c h ư một nghìn một trăm ba mươi b ố một lần cuối cùng mời c h ư một nghìn một trăm ba mươi b ố một lần cuối cùng mời thế nào tiểu ca muốn hay không cùng ta cùng một chỗ song tu à đối lẫn nhau đều là chuyện tốt đã nữ nhân kia lên tiếng lần nữa lời nói lại càng ngày càng lỗ mãng một bên đường tiểu túy nghe vào trong thai mười phần không vui nàng cũng không hiểu vì cái gì làm chính mình nhìn thấy nữ nhân này câu dẫn lâm t ử câm đồng thời nói ra những lời này thời điểm phản ứng của mình sẽ lớn như vậy từ đâu tới yêu nữ miệm đầy âu n ô n n ữ muốn chiến liền chiến nào có như vậy nhiều nói nhảm nói xong đường tiểu thúy huy động trường kiếm trong tay vậy mà là hướng thẳng đến nữ nhân kia vào tới tiểu thúy không cần thiết hành động thiếu suy nghĩ diệp vân tu cùng lầm t ử c ô m đồng thời xuất khẩu cũng đã chậm chật chật chật tiểu nha đầu ăn giống rồi xem ra ngươi vẫn là cái chưa qua nhân sự chim non à, ta bất quá nói là cái cùng cái k i a tiểu ca song tu chính là ông nôn yên ngữ vậy ta nếu là nói cùng cái k i a ngươi chẳng phải là phổi đều phải tức yên nhân loại các ngươi không phải đều phải đi đến một bước này sao bằng không làm sao sinh sôi hậu lại đâu còn cái gì muốn chiến liền chiến ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể làm sao chiến nữ nhân kia một bên cười khẽ một bên nói càng thêm khó nghe lời nói s ắ c thực chính như nàng lời nói đường tiểu tý càng thêm tức giận điều động lên toàn thân hùng hồn c h â n khí toàn lực hướng về nữ nhân kia chém tới mà nữ nhân kia từ đầu đến cuối đều ôm một loại trêu đ ù a tư thái đối mặt đường tiểu tý toàn lực công kích nàng bất quá là đưa ra một ngón tay nhẹ nhàng một nhóm liền đem đường tiểu tý lưới kiềm bắn ra tiểu m u ộ i m u ộ i tỷ tỷ hiện tại liền muốn dạy ngươi một cái chân lý thân là nữ nhân dài đến không xinh đẹp không có thủ đoạn buộc lại nam nhân đều vấn đề không lớn nhưng nếu như liền giữ vững chính mình nam nhân thực lực đều không có. vậy coi như là vấn đề trí mạng cũng tỷ như ngươi bây giờ dạng này ta liền tính thật muốn đem cái này tiểu ca cướp đi ngươi lại có thể như thế nào đây nữ nhân k i a một cái tay vững vàng bắt lấy đường tiểu t ú y cổ tay một cái tay khác thuận thế đem đường tiểu t ú y ôm vào lòng tùy ý đường tiểu t ú y làm sao g i ã y ruộng đều không thể di động nửa phần nữ nhân k i a có chút hăng hái vươn nhẹ tay an ủi đường tiểu t ú y gò má sau đó khẽ gật đầu tuổi trẻ chính là tốt đầy mặt collagen r zotein cái này gương mặt non đều có thể bóp ra nước tới đem tay bẩn thỉu của ngươi thả ra nữ nhân bia ngầm đầu lại thấy được lâm tử câm còn đứng ở tại chỗ sắc mặt băng lãnh toàn thân buộc phát ra kinh người sát khí ha ha làm sao liền tiểu ca ngươi cũng mất lý trí ngươi cứ như vậy đứng tại chỗ để ta bông u tay nhưng lại không nghĩ biện pháp cứu tiểu tình nhân của ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng phóng thích một cái sát khí liền có thể để ta ngoan ngoan nghe lời ngươi rất đáng tiếc ta không để mình bị đẩy vòng vòng nữ nhân kia càng thêm không chút kiên kỵ xoa xoa đường tiểu túy gương mặt cái sau trên mặt chạy xuống khuất nhục nước mắt nhưng vẫn là đem hết tất cả vốn liếng đều không thể tránh ra khỏi một khắc này nàng thậm chí đều nghĩ đến muốn tự bạo nữ nhân kia đối nàng mẹn tổ ô ứt đến rõ rõ ràng ràng nói ra luôn có thể giống như là tại nàng trong lòng hung hăng cắm một đ a o nàng mà lại còn không có biện pháp gì sau đó đúng lúc này nữ nhân kia sau lưng chuyển tới một thanh em nhàn nhạt ta đương nhiên biết ngươi không ăn vừa rồi cái kia một bộ ngươi muốn ăn là một bộ này nữ nhân kia lập tức đổi sắc mặt bên cạnh cái kia một mực ở một bên xem trò vui nam tử trẻ tuổi cũng lập tức đánh tới lan vẹn vẹn một cái chữ cộng thêm một cái đống cắt lớn nằm đấm kèm theo âm bạo âm thanh cùng quanh mình không gian có chút và mẹo trẻ tuổi nam nhân một nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài mà nữ nhân kia còn chưa k liền thấy chính mình đôi cánh tay kèm theo máu tươi tại trên không bay lượn sau một khắc lâm tử c ô m đã ôm đường tiểu túy về tới tại chỗ vừa v ặ n t ạ i hắn tàn ảnh biến mất phía trước tất cả đều phát sinh ở một máy mắt lâm tử c ô m tốc độ nhanh đến nữ nhân kia cùng trẻ tuổi nam nhân đều không có kịp phản ứng thậm chí liền người trong cuộc đường tiểu túy tại bị lâm tử c ô m vững vàng thả xuống thời điểm đều vẫn làm ộ n g không có sao chứ trên mặt có cái gì cảm giác k h ô n g khỏe xem ra hẳn là không có đối ngươi hạ độc bất quá nếu là ngươi có khó chịu nhất định muốn kịp thời nói với ta lâm tử c ô m chăm chú nhìn nữ nhân kia cùng cái kia đã tại một nháy mắt về tới đây nam tử trên mặt biểu lộ mười phần băng lãnh có thể hắn đối với đường tiểu túy giọng nói chuyện lại hết sức ôn hòa cũng căn bản không có trách cứ nàng vừa rồi như vậy không lý trí xông đi lên cử động ta không có việc gì sư phụ có lỗi với là ta xúc động lâm tử c ô m thân thể có chút dừng lại sau đó lắc đầu không trách người đây là một cái a giỏi về mê hoặc nhân tâm đ ị n h nhân bảo vệ lấy tâm thần của mình tâm ta bất động mới có thể vạn pháp bất xâm. đường tiểu túy hít sâu một hơi tập trung ý chí cố gắng để chính mình khôi phục lý trí không suy nghị sự tỉnh vừa rồi đệ tử cẩn tuân dạy bảo một n g á y mắt nữ nhân kia cánh tay đứt gãy c h ố lại lần nữa lớn lên ra một cánh tay mà vừa rồi lâm tử cầm rõ ràng một quyền đánh vào nam nhân kia trên đầu có thể cái sau liền tiểu tóc đều không có loạn hai người nụ cười trên mặt biến mất thay vào đó là băng lánh cùng sát ý ngập trời có thể a lâm tử cầm xem ra bệ hạ cho tình báo có sai huyền cảnh trung kỳ nếu là có cái nào huyền cảnh trung kỳ có thể chơi ra vừa rồi chiêu này đến ta đem đầu chặt đi xuống cho hắn có ý tứ bất quá hai mươi mấy tuổi liền đạt tới loại này trình độ nhân loại từ xưa đến nay đều tương đối hiếm thấy thiên tài a ha có ý tứ ta thích nhất xóa bỏ thiên tài bất quá đáng tiếc ta còn không thể lập tức giết ngươi trước làm cái tự giới thiệu à ta là thi vương giới trướng âm hộ pháp n mười tấm người này là thi vương giới trướng dương hộ pháp bạch dương chúng ta lần này tới là một lần cuối cùng hướng ngươi phát ra mời muốn cùng chúng ta đồng thời đi hủy diệt cái này thế giới sao nếu như ngươi không đồng ý không riêng ngươi cái kia tiểu hồ ly sẽ bị ngũ mã phanh thây liền chính ngươi đều sẽ chết rất thảm chẳng lẽ trong lòng ngươi còn không có mấy sao cái này thế giới đã không cứu nổi nhìn ngươi bộ dạng này bản thân vẫn cứ không muốn trợ giút ngươi đúng không chuyện cho tới bây giờ nếu như ngươi vẫn là chấp mê bất ngộ lời nói tất cả nhưng là đều không có khả năng cứu vãn âm hộ pháp n g u y ệ tấm nói như vậy nhưng trong lòng nhớ lại trước khi đi thi vương đối với bọn họ nói nếu như có thể nói cuối cùng thay ta mời hắn một lần nói cho hắn đây là hắn cơ hội cuối cùng nếu như hắn không muốn lời nói vậy liền giết hắn à mặc dù kết quả đã rất rõ ràng nhưng cơ hội luôn là muốn cho đối với thi vương mệnh lệnh n g u y ệ tấm luôn là nói gì ngay đấy cho dù trong nội tâm nàng cho rằng có khả năng trực tiếp dùng giết chóc kết thúc tất cả sự tình chính giữa không cần có bất kỳ một câu nói nhảm nhưng tất nhiên thi vương như thế dặn dò nàng nhất định phải đi làm như vậy theo đuổi thi vương lâu như vậy nàng rất rõ ràng thi vương là thật rất muốn lâm tử c ô m g i a nhập bọn họ cho nên nàng cũng sẽ đem hết toàn lực trợ giúp thi vương đạt tới tâm nguyện ta khuyên ngươi trước đừng như vậy vội vã cự tuyệt một bên bạch dương đột nhiên mở miệng nói ngay sau đó hãn tử trong ngực móc ra một bộ điện thoại sau đó điểm mở một tấm hình đem màn ảnh nhắm ngay lâm tử c ô m chính mình xem một chút đi mặc dù ta biết có lẽ so với người ngươi yêu cái chết của bọn họ sống đối với n g ư ơ i mà nói cũng không trọng yếu thế nhưng nếu để cho bọn họ cùng ngươi người yêu dấu nhất cùng nhau đi chết với chúa cứu thế còn có biện pháp tiếp tục làm sao trên tấm t h ảnh chu giai giai tôn hinh dương chu mục cùng với ngụy cao nguyên trợ cùng mình quen biết người toàn bộ đều bị xiềng xích hóa tại một cái ưu ám địa phương toàn thân tràn đầy vết thương lâm tử công không hy vọng thấy nhất sự tình cũng là bởi vì chính mình mà liên lụy chính mình nhận biết những cái kia người vô tội có thể mà lại địch nhân chính là nhìn ra điều này mà lại muốn để xảy ra chuyện như vậy dùng cái này đến áp chế hắn bọn họ cùng chuyện này không có quan hệ lâm tử c ô m trong mắt một đạo thanh quan vượt qua hắn hít sâu một hơi c h ầ m dãi nói nguyên tấm cùng bạch dương cảm thấy mười p h ầ n ngoài ý muốn bọn họ nhìn ra được lâm tử c ô m rất tức giận có thể là hắn lại hết lần này tới lần khác có thể khống chế lại cảm xúc không có bột phát cho dù đối mặt với bọn họ uy hiếp cũng không có mất lý trí như vậy tâm lý tố chất cũng quá cường đại đi h i ệ người tại đốt toàn thế chiến hỏa lên đã bộ i i lại ai liên cuối mọi ớ là có Mặc cùng cả quan này. không n g đây dù tất phải h c ế tống nhưng thứ tự trước sau cũng rất trọng yếu.、So、với mắt nhìn bọn họ chết ở trước mặt người, vẫn là trước tiên ở nơi này khắc đem bọn họ cứu được sẽ tương thứ họ chết khắc họ trước trước trước được tự rất trơ mắt mặt cứu với sau so sẽ yếu, đem ở ở là đ i tốt ta. ư i tấm giang tay ra nói như vậy lâm tử câm quét nàng cùng bạch dương một cái sau đó khẽ lắc đầu ta từ trước đến nay không tin các ngươi biết nói chuyện chắc chắn như vậy đi nếu như các ngươi trước thả bọn họ ta liền cùng các ngươi đi gặp thi vương sư phụ ngươi không nên xúc động a ngươi là thế giới này hy vọng cuối cùng nếu như ngươi nếu là có cái gì sơ xuất tất cả liền đều xong đường tiểu t ú y lập tức liền cũng lên dưới cái nhìn của nàng lâm tử câm hiển nhiên không có ý thức được nếu như chính mình thật cùng cái này âm dương hộ pháp đi gặp thi vương lời nói tuyệt đối là có đi không về lâm tử câm bay đầu nhìn hướng đường tiểu t ú y khoe miệng nâng lên một vệ trấn an nụ cười ôn nu nói yên tâm đi sư phụ không có việc gì hiện tại ngươi đi theo sư công lập tức đi tìm tư v ẫ n bọn họ cần phải ổn định lại tình hình chiến đấu mới được tiểu t ú y ngươi nếu biết rõ hy vọng từ trước đến nay liền không phải là cá thể nó là vô số người ý chí tập hợp đừng để những người chết kia hy sinh vô ích mau đi, đi. trải qua nhiều chuyện như vậy lâm tử câm cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia sẽ xính nhất thời ý khí thanh niên hắn giờ phút này đã chân chính c o xem như một phái trưởng môn là một cái sư phụ cái nhìn đại cục cùng đảm đương đường tiểu t u y đ ề u biết rõ sự t ì n h hắn làm sao sẽ không biết đâu có thể chính vì hắn biết có một số việc hắn mới không thể không đi làm vô luận như thế nào hắn cũng không thể trơ mắt nhìn chu dai dài tôn hình còn có ngụy cao nguyên chờ cùng mình quen biết người làm chính mình mà chết trong lòng hắn đã c o đối sách cho nên không sợ đi nhìn thẳng vào thi vương cùng yêu hoàng có thể là đường tiểu túy còn muốn nói nhiều cái gì lại bị vận đứng ở một bên từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng diệp vân tu đ è xuống mọi việc cẩn thận diệp vân tu đối với chính mình đồ đệ nói như vậy lâm tử câm khẽ gật đầu nhẹ thi lễ sư phụ bảo trọng sư đồ ở giữa lại không có mặt khác dư thừa giao lưu bọn họ đều rõ ràng đối phương đang làm cái gì đều tin tưởng đối phương có khả năng làm tốt như vậy tất nhiên rằng này còn cần cái gì những lời nói đâu chúng ta đi thôi quay đầu lâm tử câm lạnh lùng nhìn xem người tấm cùng bạch dương nói như vậy cái này thi vương giới trướng âm dương lưỡng tên hộ pháp giờ phút này ngược lại có chút do dự bọn họ đều rất rõ ràng lâm tử câm chỉ là vì cứu người mới cùng bọn họ trở về cũng không phải là thật muốn cùng bọn họ đứng tại cùng một trận chiến đến dây có thể hắn rõ ràng biết chính mình phải đối mặt là đ ư ờ n g kim trên đời đáng sợ nhất định cao c ự n giả tại sao là dạng này một bộ đã tính trước vẻ không có gì sợ đâu làm sao vậy là thi vương căn bản không có để ngươi một lần cuối cùng người ta đâu vẫn là các ngươi lâm thời đổi chủ ý nhất định muốn đem ta giết chết đâu ta thời gian không nhiều nếu như muốn đi liền tranh thủ thời gian xuất phát nếu như muốn chiến liền lập tức bắt đầu đi như thế nào ta đều có thể lâm tử câm nhàn nhạt mẩm i ệ n g n g u y ê tấm cùng bạch dương liếc nhau một cái sau đó vỡ ra hư không mặc dù trong lòng có chút lo lắng thế nhưng bọn họ đối với chính mình bệ hạ có lòng tin ở trước mặt hắn vô luận lâm tử cầm nghĩ đuồng nghịch hoa chiêu gì đều không có bất cứ tác dụng gì tạm biệt cứ như vậy kết thúc tiểu tình nhân của ngươi còn không nỡ bỏ ngươi rời đi đâu sư đỗ yêu thật đúng là cấm kỵ lại khiến người ta lòng n g ớ ngáy đ â y này người tấm nhìn thoáng qua một bên toàn thân phát run sắc mặt có chút t ạ m đạm đường tiểu thúy trong lời nói mang theo trào phúng lâm tử cầm căn bản không để ý tới nàng chỉ là nhìn một chút đường tiểu thúy chậm dãi đi tới từ mới quen đến bây giờ đã đi qua lâu như vậy có thể là ta chân chính dạy bảo ngươi cùng ngươi thời gian trung đụng lại ít đến thương cảm cho tới nay ngươi đều dựa vào chính mình cố gắng cùng ngộ tính đi tới hôm nay một bước này ta cái này là không riêng không có tận cùng một điểm chức trách ngược lại còn luôn là liên lụy ngươi bị thương tổn lần này ta không nghĩ lại biến thành bộ dáng này bất quá là ngắn ngủi tách ra mà thôi sư phụ đáp ứng ngươi nhất định sẽ bình an trở về yên tâm đi đường tiểu túy khỏe mắt mang theo nước mắt nhìn xem cái này để chính mình càng ngày càng kỳ quái sư phụ âm thanh có chút nghẹn n o ngươi để ta làm sao yên tâm ngươi muốn đi có thể là so đầm rồng hang hổ còn muốn hung hiệp địa phương a ngươi nếu là l ẻ loi một mình đến thi vương cùng yêu hoàng trước mặt ngươi còn trở về được sao ngươi mỗi lần đều nói cái gì không muốn để cho ta thụ t h ư ơ n g không muốn để cho ta gặp phải nguy hiểm sau đó bỏ lại ta một thân một mình đi mạo hiểm sau đó vừa đi chính là rất lâu ngươi có biết hay không ta cả ngày lẫn đêm lo lắng ngươi chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện gì cả đêm cả đêm ngủ không được là một loại gì cảm giác ta vì cái gì thiên tân b ạ n khổ trải qua trùng đ i ệ p khảo thí cùng trắc nghiệm gia nhập cái kia cục còn không phải là vì ít nhất có khả năng biết được một chút ngươi thông tin biết ngươi còn bình an để cho ta yên tâm một chút ngươi cho rằng dạng này là bảo vệ ta dạng này là vì ta tốt nhưng trên thực tế cũng không phải là ngươi chính là cảm thấy ta là vương hữu ngươi chính là sợ hãi ta liên lụy ngươi đúng hay không ta l i ề u mạng đuổi theo ta muốn chi ít có có khả năng cùng ngươi kể vai chiến đấu tư cách có thể là ta làm sao cũng đuổi không kịp lần này lại muốn bị ngươi trở thành v ư ơ n g hữu cho bỏ xuống nói xong những lời này đường tiểu tùy đã khóc không thành tiếng nàng càng nói càng kích động thế cho nên đến cuối cùng liền t r ô n giấu ở trong lòng một ít lời đều nói đi ra nàng biết rất rõ ràng lâm tử c â m cũng không phải là nghĩ như vậy có thể là tại một người thời điểm nàng luôn là sẽ nhịn không được nghĩ như vậy nàng thật hy vọng chính mình giống tiểu dẫn như thế luôn là có thể ở tại lâm tử câm bên cạnh mà không phải đứng ở sau lưng bọn họ nhìn xem bọn họ như thế thân mật như thế như hình với bóng lâm tử câm chậm mặc chậm chạp như hắn cũng đã mơ hồ phát hiện đường tiểu tuy đối với chính mình tình cảm hơi khác thường cho nên cùng hắn nói là mỗi lần đều bỏ xuống nàng không bằng nói hắn tại trốn tránh nàng bây giờ dạng này hiện trạng hắn thật không có tinh lực đi xử lý những này lần này cũng đồng dạng đối mặt đường tiểu tuy một đống lời nói hắn thật không biết nên như thế nào trả lời không không thể không tỉnh. Hai người làm sự cuối ứ như vậy lẫn n h vậy a nhìn đ phương, cùng h thật lâu. Ta hiểu nhớ nhất định bình hoàn thành cho tỉnh thời m mặt muốn một Ta tới ta, trở ta tốt ta lâu. an giao ngươi đi đi, ngươi ngươi ngươi đi thôi. được, đáp đồng mực chờ công, chúng Cuối ứng trở về, về, sẽ sự sư đường tiểu tuy hít sâu một hơi khỏe miệng m i ễ n cưỡng treo lên vẻ mịn cười cùng lâm tử câm t ạ m biệt lâm tử câm khẽ gật đầu xoay người đi theo nguyện tấm cùng bạch dương tiến vào dị không gian làm bị xé nước không gian chậm rãi khôi phục về sau đường tiểu tuy cảm giác chính mình khí lực cả người đều bị dành thời gian đồng dạo dưới chân mềm nhún kém chút ngã nhào trên đất may mắn bị diệp vân tu cho dù đỡ lấy mặc dù tại tình cảm phương diện diệp vân tu đ ầ n độn trình độ cùng lâm tử cầm xem như là tám lạng nửa cân có thể là hắn thắng tại lịch duyệt cùng kinh nghiệm phong phú đã sớm nhìn ra đường tiểu tùy đối lâm tử cầm không bình thường tình cảm có thể là hắn cũng không có điểm phá cho dù ở lúc này cũng là dạng này hắn chỉ là vô vô đường tiểu tùy sau lưng nói khẽ ngươi phải tin tưởng hắn tử cầm hắn có tính toán của mình nhất định sẽ bình an trở về chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian đi cùng thượng phẩm pháp khí khí linh bọn họ tụ lại mới được đi thôi nói xong hai người liền nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. rời khỏi nơi này mà tại dị không gian bên trong âm dương lưỡng đại hộ pháp đang dùng hùng hồn chân khí để duy trì chính mình đi qua không gian tính ổn định một bên tiến lên đây là lâm tử câm lần thứ hai chân chính tiến vào dị không gian bên trong bốn phía đen k ị t một màu cảm nhận được cô kia c u ầ n bão đến cực điểm lực lượng hắn có chút khiếp sợ mặc dù nói thực lực chỉ cần đến huyền cảnh liền có thể sẽ rách không gian thế nhưng bình thường mà nói chân chính dám ở dị không gian tùy ý đi xuyên chỉ có ít nhất huyền cảnh hậu kỳ cường già mới có thể làm đến tại bán thần không gian bên trong bọn họ nói hết lời bán thần đều từ đầu đến cuối không chịu xuất thủ cứu vớt nhân loại có thể là cuối cùng bản thân cuối cùng là đáp ứng chỉ đạo bọn họ tu luyện dùng mấy ngày ngắn ngủi thời gian giúp bọn hắn mỗi người đều tăng lên một cái tiểu cảnh giới lúc đầu thực lực tại huyền cảnh trung kỳ lâm tử cầm cùng sư phụ diệp vân tu lập tức trở thành huyền cảnh hậu kỳ cường giả đồng thời học được một chút mới chiêu thức mà bản thân cắm ở linh cảnh đ ỉ n h phong thật lâu đường tiểu tụy cũng cuối cùng đột phá đến huyền cảnh sơ kỳ chính thức bước vào thế gian đ ỉ n h phong cường giả hàng ngũ mặc dù nhìn như chỉ là một cái tiểu cảnh giới đột phá nhưng trên thực tế lâm tử cầm các phương diện chiến lực đều được đến rất lớn một bộ phận cường hóa hắn hiện tại đừng nói là trước mắt âm dương hộ pháp cho dù là yêu h o à n g hoặc là thi vương hắn đều có tự tin có khả năng cùng hắn một trận chiến bất quá lợi tuy như vậy thi vương cùng yêu h o à n g cũng thật không phải cái gì giá áo túi cơm có khả năng một trận chiến cùng có khả năng đem đánh bại là hoàn toàn khác biệt ý tứ cùng tình huống cho nên liền tính hắn hiện tại không sợ thi vương cùng yêu h o à n g tại cái này dưới tình huống tiến vào bọn họ hang ổ cũng vẫn như cũng là nguy hiểm chủng điệp thật có chút sự tình cũng không phải là nguy hiểm liền có thể không đi làm hắn không có lựa chọn nào khác tại dị không gian mới tiến sau một khoảng thời gian, âm dương hộ pháp n ừ n g lại sau đó sẽ ra hư không ba người xuất hiện tại một cái một mảnh đen kịt địa phương nguyên tấm bạch dương các ngươi thật đúng là mang về một cái để ta cảm thấy n g o à i ý muốn khách nhân a lâm tử c ô m chẳng lẽ ngươi nghĩ thông suốt một cái thanh âm quen thuộc văng lên hát cám bên trong hào quang trói sáng c h ấ p động cái này nguyên lai、like、đen kịt một màu lập tức liền thay đổi đến giống như là như mặt trời giữa trưa mà lâm tử c ô m lúc này mới chú ý tới nơi này tựa hồ là một cái s ơ n động quanh mình tất cả đều là thiên nhiên tạo thành vết đá mà vừa rồi mở miệng người kia đang đứng ở một bên nhiều hứng thú nhìn xem lâm tử c ô n ta càng ngoại ý muốn chính là ngươi không tại trên chiến trường chạy về tới làm gì người tấm mặt lạnh lấy nói như vậy xem ra tựa hồ cùng người này m ư ờ i phần không hợp nhau có chuyện muốn hướng thi vương hồi báo cho nên mới trở về không được sao lâm tử câm hơi n h í u lên lông mày nhìn xem cái này một thân thanh lịch quần áo nữ nhân nàng mặc dù hình dạng không coi là khuynh quốc k h y n h thành có thể trong lúc giơ tay nhấc chân nhưng lại có một cỗ kiểu khác mỹ lệ và khí chất trên mặt mỉm cười thản nhiên cùng cặp kia thâm thúy con mắt làm cho không người nào có thể phỏng đoán nàng lúc này đến cùng suy nghĩ cái gì chú cố người làm sao dám xưng hô như vậy bệ hạ n g u y ễ n tấm tính tình lập tức liền nổ nàng luôn luôn không quen nhìn cái này chu cố bây giờ nghe nàng không xưng hô bệ hạ mà là trực tiếp xưng hô thi vương càng là giận không chỗ phát tiết tốt tốt n g u y ễ n tấm vì chút chuyện nhỏ như vậy không đáng động lớn như vậy khí lại nói nhân ra hiện tại là bệ hạ trước mặt đại hồng nhân liền tính nàng ở trước mặt như thế xưng hô bệ hạ bệ hạ cũng căn bản sẽ không để ý tất nhiên bệ hạ không để ý ngươi cần gì phải tức giận như vậy đâu bạch dương lập tức bắt lấy n g u y ễ n tấm không để cho động thủ đồng thời quyết nhủ bất quá hắn ngôn ngự ở giữa đối với chu cố đồng dạng là địch ý rất sâu chu cố đã hiểu bất quá nhưng căn bả nàng quan tâm đồ vật từ trước đến nay liền cùng bọn gia hỏa này không giống trên mặt như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạc, nhạc chu cố nhìn chằm chằm lâm tử công nói như vậy ngươi cũng không phải là sẽ tùy tiện thay đổi chính mình kiên trì nam nhân cho nên ta cũng không cho rằng ngươi đứng tại chúng ta cùng một trận danh o ta biết ngươi muốn làm gì ngươi muốn cứu tiểu dẫn cùng còn lại mấy cái bên kia cùng ngươi có liên quan người đúng không tất nhiên dạng này ta hiện tại liền dẫn ngươi đi thấy bọn họ a đi theo ta nói xong chu cố vậy mà thật xoay người liền hướng một cái phương hướng lâm tử công hơi nhữ lên lông mày có chút đoán không ra nàng vì cái gì làm như vậy mà một bên người tấm thì càng thêm tức giận hướng về phía chu cố bóng lưng hét lớn ai cho phép ngươi tự tiện chủ trương hiện tại bệ hạ vẫn chưa về có lẽ đem hắn trước giam cầm mới là chu cố bước chân ngừng lại lạnh lùng cười một tiếng các ngươi có cái tia năng lực giam cầm hắn sao ta thật không biết các ngươi huyền cảnh hậu kỳ thực lực là từ chỗ nào đến chẳng lẽ các ngươi còn không nhìn ra được sao hắn hiện tại một người đều có thể hoàn ngược các ngươi hai cái mà nơi này hiện tại còn có so với các ngươi càng mạnh tồn tại có khả năng làm đối thủ của hắn sao hắn nếu thật muốn đậu thủ các ngươi cũng sớm đã chết thẳng thắn nói xem như thi vương dưới trướng người mạnh nhất thực lực các ngươi có nhưng lại căn bản không có não thần thức cũng chậm chạp khiến người g i ậ n sôi hiện tại các ngươi nên làm đã đều làm vẫn là tranh thủ thời gian thông báo thi vương trở về a nói xong chu cố tiếp tục hướng phía trước đi căn bản không tiếp tục để ý hai người bọn họ lâm tử câm do dự một chút sau đó liền đi theo đưa mắt nhìn hai người đi xa người t ấ m trên mặt phẫn nộ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu lập tức liền biến mất vung tay còn sờ lên nghiện có phải là cái này chết tiệt chu cố nếu không phải có kế hoạch trước ta còn thực sự sẽ thật tốt thu thập một chút nàng có thể là lần này liền bỏ qua nàng tốt dù sao tiếp xuống phát sinh trận này cho hay đưa cho ta mang tới vui vẻ muốn vượt xa ta vừa rồi phi thông báo bệ hạ à, mời hắn trở về xem kịch vui người t ấ m dùng thần thức mở miệng nói một đôi cùng thi vương đồng dạng t r o n g con ngươi nổi lên một vệt tàn nhẫn sau cùng trung cực thí nghiệm đến đây cuối cùng kéo lên màn mở đầu từ r Trước ư c chung cực thí nghiệp, 1137, chung cực thí nghiệm chung thí nghiệm cực t biệt rất lâu ngươi vẫn còn là như cũ ta một mực đang nghĩ ngươi chừng nào thì sẽ đến lại luôn cảm thấy ngươi sẽ không đến xem ra ta là đoán đúng một bộ phận lại đoán sai một bộ phận chu cố một bên chậm dai ở phía trước dẫn đường một bên đột nhiên dùng một loại m ư i phần nhẹ nhõm giống như là nói chuyện phiếm đồng dạng ngự khí nói như vậy lâm tử công trầm mặc chỉ chốc lát đột nhiên nhớ tới lúc trước bọn họ tại tru cố nhà cựu trạch bên trong thời điểm đã từng có cùng loại với hôm nay cảnh tượng như vậy chẳng qua là lúc đó hai người là song song tiến lên có rất nhiều cộng đồng chủ đề nói chuyện trời đất rõ ràng mới nhận biết không lâu tựa như là sớm đã quen biết bạn tốt đồng dạng nhưng bây giờ bọn họ như n g là một trước một sau một cái nói chuyện một những nhưng thủy t r u n g trầm mặc không nói lẫn nhau ở giữa đã sớm biến thành không đội trời chung tử địch trận doanh khác biệt ý nghĩ trong lòng cùng việc cần phải làm hoàn toàn giống nhau đã được quyết định từ lâu bọn họ mãi mãi đều sẽ là định nhân rốt cuộc không làm được bằng hữu gì người biết không từ bị bắt vào đi tới hiện tại tiểu dẫn gần như mỗi ngày đều phải bị nghiêm hình t r a hỏi có thể là cho dù bị đánh ra chóc thị t bong nàng nhưng như cũng không chịu bắn ngươi bất luận cái gì một điểm tin tức hoặc là liền không nói lời nói hoặc là liền la hét để chúng ta hướng nàng đến không muốn hại ngươi có thể là ngươi cái kêu kêu c h u dai dai mối tình đầu tình nhân vừa nghe nói mục tiêu của chúng ta là ngươi lúc này đem biết rõ liên quan tới ngươi tất cả mọi thứ toàn bộ đều nói đi ra mặc dù có rất nhiều đều là không quan trọng nhưng cũng thực có không ít tình báo hữu dụng nàng thậm chí chủ động đưa ra dùng chính mình xem như mồi nhử dẫn ngươi hiện hơn cầu chúng ta tại bắt ở ngươi về sau thả nàng rất có ý tứ a đồng dạng là ngươi thích người cùng người yêu ngươi vì cái gì trên lệnh sẽ lớn như vậy đâu làm lâm tử câm nghe đến tiểu dẫn bị đánh ra chóc thịt b o n g thời điểm quanh mình vách núi đều bởi vì hắn k h ô n g chế không nổi mà bạo phát đi ra khí thế cường đại mà có chút run dày thật nhiều vụn vặt hòn đá nhỏ rơi xuống chu cố cũng dừng bước xoay người nhiều hứng thú nhìn xem lâm tử câm ngươi là cảm thấy sinh khí vẫn cảm thấy đau lòng đâu chu cố nhàn nhạt mở miệng lâm tử câm lại như c ũ không để ý tới nàng lâm tử câm nhớ lại lúc trước rất nhiều việc cho tới bây giờ hắn mới hiểu được chính mình đối chu dai dai tình cảm có lẽ căn bản không phải cái gì tình yêu chỉ là một loại mới biết yêu lúc rùng động mà thôi đối với vừa rồi chu cố trong miệng chu dai dai những cái kia sở tác sở vi nói thực ra thật sự là hắn có chút t â m lệnh nhưng lại tựa hồ có khả năng lý giải chu dai dai từ đầu đến cuối đối nàng một điểm tình cảm đều không có lại dựa vào cái gì vì hắn mà không minh bạch tiếp nhận nghiêm hình t r a hỏi thậm chí mất mạng đâu huống hồ chuyện như vậy nàng lúc trước cũng không phải là không có làm qua chuyện như vậy cái kia phong thư tình là chính mình cho tới nay viết duy nhất một phong thư tình nhắc tới cho dù chính mình như vậy thích tiểu dẫn nhưng lại chưa bao giờ cho nàng viết qua thậm chí luôn là liên lụy nàng rơi vào nguy hiểm lần này cũng giống như vậy có thể cho dù là dạng này tiểu dẫn lại nước mắt l ặ n g yên nhỏ xuống hắn có thể trách tội ai đây bắt đi nàng yêu h o à n g những cái kia nghiêm hình t r a hỏi tiểu dẫn yêu tộc hoặc là tà đạo hắn người nào đều không thể trách móc hắn cũng không có tư cách tất cả những thứ này đều muốn trách hắn bất lực là hắn không có năng lực bảo vệ tốt tiểu dẫn không có năng lực chiếu cố nàng còn bao lâu mới đến nửa ngày lâm tử công chậm rãi mở miệng âm thanh có chút khả chu cố khẽ mịt n ư ờ i rất nhanh liền đến trong ấn tượng cái này tựa như là ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi rơi nước mắt đâu bất quá ta nghĩ cái này sợ rằng cũng không phải là một lần cuối cùng tiếp xuống trên đường đi hai người cũng sẽ không tiếp tục mở miệng mãi đến bọn họ xuyên qua một đầu hướng phía dưới cầu thang đi tới địa lao các ngươi đều ra ngoài đi chu cố đối với những cái kia nơi này trông coi nhàn nhạt, nhạt mở miệng những cái kia trông coi nhìn lầm tử câm một cái sau đó khỏe miệng nâng lên nụ cười khinh thường cáo lui rời đi nhưng bọn họ mới vừa đi không có mấy bước nhưng trong nháy mắt dừng ở tại chỗ một lát sau đầu của bọn hắn sọ chỉnh tề đồng thời từ trên cổ t r ư xuống máu tươi phun khắp nơi đều là ta nói các ngươi có thể đi rồi sao lâm tử công âm thanh cực độ băng lãnh vừa nghĩ tới tiểu dẫn chính là bị những n à y vương bắt đạn g cả ngày tra tấn hắn liền khống chế không nổi trong lòng n ộ khí để bọn họ sống đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình n g ư ơ i biết không vừa rồi ngươi bộ dáng có thể so với những cái kia tà đạo cùng yêu tộc còn đáng sợ hơn cùng tà ác phải nhiều chu cố tại lúc này mở miệng trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười lâm tử công chỉ là liếc nàng một cái sau đó đưa tay ra chìa khóa cho ta chìa khóa cũng không tại trên người ta trên người bọn họ cũng không có mỗi lần tra hỏi tiểu dẫn thời điểm đều là từ một người nào đó chính mình ăn bài chìa khóa toàn bộ trên tay hắn lâm tử câm nhũ mày hắn ở đâu chu cố nhúm b a i ta cũng không biết hắn ở đâu bất quá nhắc tới hắn cùng ngươi cũng là quen biết đã lâu đâu lâm tử câm mới vừa hơi nghi hoặc một chút người này là ai sau lưng liền chuyển đến động tính quanh mình không khí bắt đầu vặn vẹo sau đó chậm rãi tạo thành một cái hình người cuối cùng cái này trong suốt không khí chậm rãi bên trên nhan sắc một cái người sống sờ sờ cứ như vậy xuất hiện ở lâm tử câm trước mắt một thân định chế màu tím âu phục một đầu màu xanh nhạt tóc cùng ảm đạm mặt còn có cái kia hai bên má riêng phần mình nắm giữ một đạo vết thương cùng khỏe miệng tính cả toàn bộ miệng sâu trôi nhìn qua vô cùng quỷ dị nụ cười lâm tử câm một cái liền nhận ra người này sắc mặt thay đổi đến mười phần â m trầm vương tiểu vĩnh n g ư ơ i biết không ta càng hy vọng ngươi xưng hô ta lạ rộ kẹ đừng hiểu lầm ta nói là ta cùng những cái kia mặc giá rẻ trang phục nhẹ vồn có rẻ cùng với những cái kia nông cạn mô phòng theo người cũng không đồng dạng ta là sùng bái người này lời nói ta tuyệt đối sẽ không đi mô phòng theo hắn ta sẽ trực tiếp đi trở thành hắn để thân tâm của mình cùng nhân vật này hợp hai là một ngươi nhìn ta hiện tại có phải là rất thành công hay không này lao hình vì cái gì nghiêm túc như vậy lập tức liền muốn cùng người yêu gặp nhau ngươi chẳng lẽ không cao hứng sao m u ố n cứu đi ngươi nữ nhân yêu mến cùng những cái kia cùng ngươi có quan hệ người không có vấn đề chỉ cần ngươi nguyện ý chơi với ta một cái cho chơi đương nhiên ngươi không muốn chơi với ta cũng được ta liền làm mặt của ngươi thật tốt tra tấn một cái ngươi thích nhất nữ nhân ngươi liền lại không có cách nào đối ta bất luận cái gì đề nghị nói không ngươi cảm thấy thế nào vương tiểu vĩnh mang trên mặt đắc ý lại điên quân nụ cười hắn hưng phấn toàn thân các cứng cảm giác chính mình liền muốn thăng tiên đồng dạng chưa hề hưởng thụ qua nhanh như vậy cảm giác hắn một bên càng thêm cấp bách muốn bắt đầu chính mình hy vọng đã lâu cuối cùng thí nghiệm một bên nhưng lại đối lâm tử câm sẽ như thế nào lựa chọn tương đối cảm thấy hứng thú nhưng mà một lát sau lâm tử câm như cũ đứng tại chỗ không nói một lời vương tiểu vĩnh vừa muốn nói cái gì lại cảm giác chỗ cổ đau nói h mà phía sau sọ liền bay vút lên trời sau đó hung hăng rơi vào trên mặt đất máu tươi văng khắp nơi giống như là như vậy ta có phải là cũng không cần làm ra cái gì cầu thí lựa chọn lâm tử c ô m băng lệnh âm thanh từ vương tiểu vĩnh sau lưng chuyển đến vừa vặn đứng tại chỗ không núp ních lâm tử c ô m nơi này khắc biến mất nguyên lai、like、đó bất quá là cái tàn ảnh chân chính lâm tử c ô m sớm đã xuất hiện ở vương tiểu vĩnh sau lưng chương một nghìn một trăm ba mươi tám vương tiểu vĩnh năng lực chương một nghìn một trăm ba mươi tám vương tiểu vĩnh năng lực lâm tử c ô m v ẩ y khô rửa tay trên lòng bàn tay máu tươi sau đó một bên cảnh giác một bên chu cố một bên ngồi sổn người xuống muốn từ vương tiểu vĩnh trên thân lục x o á t lấy chìa khóa ta nhớ kỹ ngươi trước đây hình như không phải như thế cái hạ thủ như vậy quả quyết người a làm sao đổi tính đúng lúc này vương tiểu vĩnh âm than lâm tử c ô m trong lòng giật mình vừa rồi chính mình là quả thật đem vương tiểu vĩnh chém giết mười đối làm sao sẽ d i n m này vương tiểu vĩnh không đầu thi thể nháy mắt biến mất tại n g u y ê n chỗ sau đó xuất hiện tại chu cô sau lưng mà hắn rơi xuống đất đầu trên mặt như cũ ở lại nụ cười quỵ dị sau đó c h ậ m dai hóa thành không khí biến mất ngay tại chỗ sau đó xuất hiện tại vương tiểu vĩnh thi thể không đầu trên cổ phương lần thứ hai tạo thành đầu sau đó tiếp đi lên miệng vết thương phát ra tư tư nhẹ nhàng tiếng vang vẹn vẹn một lần hô hấp thời gian vương tiểu vĩnh liền lung lay cái cổ cứ như vậy hoàn hảo không chút tổn hại lần thứ hai đứng ở lâm tử c ô n trước mắt nhìn dáng vẻ của Ngươi không cho ầ n đến h nay r lâm tử công h t chỉ gặp qua chu cố một cái chân chính trên ý nghĩa không già không chết tồn tại mà giống như là thi vương dạng này vẹn vẹn chỉ là tự lành năng lực mượn phần khủng bố trái tim vẫn như cũng là nhược điểm căn bản không thể tính là chân chính trên ý nghĩa không g i ả không chết vừa rồi chính mình cái tia lôi đình một k í c h là chân chính trên ý nghĩa làm đến tuyệt sát s ắ c bén chân khí tại các đoạn v ư ơ n g tiểu vĩnh cái cổ chặt xuống đầu của hắn m ấ y mắt xông vào trong cơ thể đem tất cả trong kinh mạch bẩn bao hàm trái tim ở bên trong toàn bộ kế thừa mạnh vỡ theo lý đến nói hắn có lẽ chết hẳn mười đối có thể là hắn lại hết lần này tới lần khác khôi phục lại điểm này liền xem như thi vương đều căn bản làm không được giải thích duy nhất chính là chu cố đối hắn làm cái gì khiến cho hắn nắm giữ cùng chu cố đồng dạng không già không chết năng lực lâm tử c ô n tâm lập tức giống như là rơi vào hầm băng đồng dạng nếu như cái này không già không chết năng lực có khả năng giống như là thi độc đồng dạng lây nhiễm đồng thời truyền bá ra lời nói vậy bọn hắn những n à y hắc á m thế lực chẳng phải là vô địch bất quá rất đáng tiếc không thể dạng này một kích liền giết ta tiếp xuống ta khẳng định sẽ đề cao cảnh giác kỳ thật ngươi nếu biết rõ có đôi khi phục tùng là một loại mỹ đức không dựa theo quy định tốt đường tới hành t ẩ u luôn là muốn dựa theo ý nghĩ của mình cứ thế mà đánh ra một đầu mới đường tới là không thể thực hiện được lại cho ngươi một cơ hội à, là chơi với ta cái trò chơi thắng ta liền thả người vẫn là hiện tại ta liền ngay trước mặt của ngươi đem bọn họ toàn bộ giết sạch lâm tử c ô n nhìn hướng những cái tia cửa、tủ. nhìn qua hình như chính là bình thường sắt cửa t ủ thế nhưng tất nhiên có thể đủ để tiểu dẫn đẳng cấp này những cường giả không cách nào chạy trốn khẳng định sắp đặt cái gì kết giới cùng trận pháp cho nên hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ người muốn chơi cái gì nửa ngày lâm tử câm hỏi như vậy hắn cũng thực sự là không có biện pháp nào khác nếu là hắn tùy tiện tiến công những cái kia cửa t ủ cửa không riêng không có bị phá hư người ở bên trong lại chịu chút gì đó tổn thương nhưng làm sao bây giờ loại này trận pháp cùng kết giới hắn cũng không phải là chưa từng đọc qua h u ố n hồ lấy những người này tâm oan thủ lạt trình độ cái dạng gì âm như không sử dụng ra được vương tiểu vĩnh có vẻ hơi thất vọng nhưng với hắn mà nói dạng này cũng được cái này không hề đại biểu hắn từ bỏ mà là hắn hiểu được nếu như từ một loại nào đó con đường thực tế không thể đạt tới chính mình mục đích như vậy không ngại thông qua một loại khác con đường để đạt tới nếu như lâm tử câm dạng này liền thỏa hiệp để hắn không cách nào hưởng thụ được một trăm điểm vui vẻ hắn cũng không có khả năng lùi lại mà cầu việc khác đi hưởng thụ chín mươi chín phân vui vẻ hắn sẽ thông qua ở sau đó trung cực thí nghiệm gia nhập càng thêm kích thích nóng này tình tiết để đạt tới mình muốn hưởng thụ một trăm điểm vui vẻ cái này một mục đích cái này trò chơi rất đơn giản chính là làm một chút lựa chọn mà thôi đi theo ta người nữ nhân yêu mến cùng những cái kia bởi vì cùng ngươi quen biết mà bị bắt đi vào xui xẻo đều tại tận cùng bên trong nhất đâu lâm tử câm cái này mới chú ý tới phía trước mấy cái g i ả thả bên trong đều là không có vật gì đi theo vương tiểu vĩnh sau lưng lâm tử câm một mực đang suy nghĩ đối sách hắn rất rõ ràng vương tiểu vĩnh cái gọi là trò chơi chắc chắn sẽ không có cái gì tốt nội dung có thể là hắn lại phát hiện mỗi khi mình muốn tìm cơ hội động thủ thời điểm quanh mình không khí đều sẽ thay đổi đến giống như là thể rắn đồng dạng để hắn hành động thay đổi đến mười phần chậm hắn đột nhiên nghĩ đến lần trước vương tiểu vĩnh rời đi cùng lần này ra sân còn có vừa rồi đầu của hắn biến thành không khí một mặt kia cứ như vậy xem ra vương tiểu vĩnh nắm giữ lực lượng hẳn là không khí lực lượng trong lòng hắn có chút phát nặng điều khiển không khí loại này năng lực khó tránh cũng quá mức biến thái có thể không khí đồng dạng thuộc về tự nhiên nguyên tố mà còn nó theo xu hướng còn không đồng dạng có thể nói so gió cao cấp hơn một chút nhưng bởi vì không khí thuộc về tự nhiên nguyên tố cho nên bị quy vị thượng vị lực lượng tự nhiên chi lực bao hàm hạ trung vị lực bản thần sở dĩ cương đại c u nắm g năng n giữ thượng vị lực lượng tự nhiên chi lực là có rất lớn quan hệ nhìn chung chính mình đối mặt tất cả đối thủ b á n t h ầ n là một cái duy nhất từ đầu đến cuối đều để hắn để không nổi chiến ý đồng thời kỳ quái là hắn lại cũng không đối bán thần cảm thấy e ngại b á n thần cũng từ đầu đến cuối không có phóng thích qua uy áp gì đó về sau hắn suy đoán có lẽ là vì tự thân thần thức hoặc là bản năng trước hết nhất cảm thấy đối phương cường đại có thể thấy được bán thần thực lực đến tột cùng đến một loại bao nhiêu khiến người khó có thể tưởng tượng tình trạng mà b á n thần đã từng tại dạy hắn một chút chiêu thức thời điểm cho thấy đủ loại lực lượng bên trong nhất làm cho hắn cảm thấy khủng bố cùng khó có thể đối phó lực lượng chính là điều kiện bất luận là người bình thường vẫn là tu sĩ muốn sống sót chỗ nhất bắt buộc đồ vật chính là không khí muốn nói trình độ cùng duy trì sinh mệnh năng lượng tu sĩ đều có thể từ thiên địa năng lượng bên trong hấp thu nhưng không khí lại cũng không đi giả như có khả năng điều khiển không khí nắm giữ không khí lực lượng người đem cái nào đó tu sĩ xung quanh cơ thể không khí toàn bộ rút đi một tia không dư thừa chế tạo ra một cái không khí căn bản vào không được vô không hoàn cảnh đồng thời đem tên tu sĩ này giam cầm ở bên trong như vậy cho dù tên tu sĩ này đến trong truyền thuyết địa cảnh đều chỉ có thể chết ở nơi này từ vương tiểu vĩnh bảy ra đủ loại năng lực đến xem hắn tất nhiên là nắm giữ đến không khí lực lượng loại này lực lượng gần như không có nhược điểm gì cho nên mười phần khó đối phó một khi vương tiểu vĩnh nghiêm túc muốn dùng loại này năng lực đối phó hắn cho dù song phương thực lực sai biệt tương đối cách xa kết quả cũng còn chưa thể biết được ta khuyên ngươi à vẫn là không muốn lại vọng tưởng đúng lúc này đã sớm thông qua cùng tự thân thần thức liên kết không khí phát giác được l ầ m tử câm những n à y tiểu động tác vương tiểu vĩnh mở miệng nói người sống trên đời này luôn là sẽ thường xuyên cảm giác được thân b ấ t do kỷ rất nhiều người thậm chí gần như mỗi ngày đều muốn làm ra trái lương tâm lựa chọn bởi vì nếu như không làm như vậy hắn liền không cách nào tiếp tục sinh tồn đi xuống ngươi cũng là ngàn vạn người bình thường một thành viên dựa vào cái gì ngoại lệ đâu ta nghe nói ngươi vẫn muốn n g h ị c h thiên c ả i m ệ n h thật sự là có ý tứ ta hôm nay thật rất muốn nhìn một chút ngươi làm sao thay đổi cái này đã được quyết định từ lâu vận mệnh Trước Trung Trước 1139, 1139, Trung Phùng. Trước 1139, Trung Phùng. lâm tử c ô m đi theo vương tiểu vĩnh sau lưng xuyên qua ưu ám lối đi nhỏ những này trong phòng giam cầm tù nhiều loại sinh vật bởi vì càng đi bên trong đi càng ưu ám cho nên cũng không quá thấy rõ bộ dáng của bọn nó ngẫu nhiên có đưa ra một cái xúc tu hoặc là móng đ u ố t đi ra toàn bộ đều bị trên cửa tù trận pháp cùng kết giới tính chất đoạn hắn không hiểu vì cái gì bọn họ muốn đem những này nhiều loại sinh vật cầm tù tại chỗ này cũng không muốn đi tìm hiểu hắn chỉ muốn nhanh cứu ra tiểu dẫn cùng những cái kia vẹn vẹn bởi vì cùng chính mình quen biết mà bị liên lụy người cuối cùng tại cái này đầu lối đi nhỏ nơi cuối cùng vương tiểu vĩnh dừng bước ừ mỗi người một cái độc lập phòng giam còn phối có nhà vệ sinh trí tôn bíp cấp bậc hưởng thụ hiển thị do xa hoa cũng đừng nói ta mỗi ngày ngược đãi bọn hắn đây chính là hoàn toàn không có sự tình vương tiểu vĩnh mang trên mặt nụ cười một đôi đen nhánh tròng con ngươi lộ ra điên cuồng lâm tử câm hoàn toàn không nghĩ cùng cái tên điên này có bất kỳ giao lưu ánh mắt toàn bộ tụ tập đến cái kia ưu ám phòng giam bên trong nơi này gần như không có bất kỳ cái gì nguồn sáng cho nên lâm tử câm cũng không quá thấy rõ bên trong quan chính là người nào nhưng mà ngay lúc này một đôi tay bắt lấy phòng giam hàng rào cửa bởi vì bị bắt vào đến những cái kia cùng chính mình quen biết đều là người bình thường chỉ cần cửa tù đủ bền chắc cũng liền căn bản không cần bố trí trận pháp gì cho nên người này bắt lấy cửa tù thời điểm mới sẽ một chút sự tình đều không có thả ta đi ra thả ta đi ra van cầu ngươi thả ta đi ra ta biết rõ ta đều đã nói ta cũng đã sớm nói qua cho các người ta cùng lâm tử câm không có bất cứ quan hệ nào c h giết giết lâm tử câm lập tức giật mình vương tiểu vĩnh nhìn thấy cái biểu tình này hết sức hưng phấn hắn vô tay phát ra tiếng trong phòng giam lập tức sáng lên tia sáng vách tường hai bên các mang theo một cái bó đuốc hắn lợi dụng tự thân chân khí ma sát sinh nóng vừa rồi trong nháy mắt đem đốt bốn phía có ánh sáng liền lập tức cái gì đều thấy rõ ràng nhìn trước mắt người này lâm tử câm lộ ra mười phần khó có thể tin hắn không cách nào tưởng tượng trước mắt cái này b ẩ n t h i u g ầ y trơ cả xương nữ nhân chính là cái kia thời học sinh lớp học hoa khôi lớp chu dai dai hắn không nhớ rõ là bao lâu trước kia dù sao nào đó đoạn thời gian chính mình từ một c h â u nghe nàng kết hôn thông tin kỳ thật theo kinh lịch nhiều chuyện tâm trí hoàn toàn thành thục về sau hắn đã sớm rõ ràng chính mình đối với chu dai dai cái chủng loại kia cảm giác cũng không phải là thật tình yêu cho nên từ khi phân biệt về sau hắn cũng không còn có nghĩ qua cùng hắn liên hệ có thể là nghe tới nàng kết hôn thông tin lúc lâm tử câm vẫn là đặc biệt đi đến hôn lễ của nàng hiện trường đương nhiên hắn không có đi vào chỉ là tại chỗ rất xa nhìn thoáng qua liền quay người rời đi nghe nói trượng phu của nàng là một cái mở công ty mậu dịch lao bản tài sản cũng kém không nhiều quá ức từ bọn họ nhìn hướng lẫn nhau trong ánh mắt yêu thương cùng trên mặt nàng rào rạt nụ cười đến xem bọn họ hẳn là lẫn nhau yêu nhau trong nhà lại có cái kia điều kiện kinh tế nửa đời sau áo cơm không lo chắc hẳn gặp qua vô cùng hạnh phúc hắn không nghĩ tới đời này chính mình còn có thể cùng nàng gặp nhau lần nữa mà lại là tại dạng này một chỗ có lỗi với lâm tử c â ngồi sụp xuống, xuống đối nàng nhẹ nói chuyện cho tới bây giờ hắn cũng thật không biết chính mình còn có thể nói cái gì người là ai chu g a i g a i nhìn trước mắt cái này nam nhân xa lạ có chút s ư ứ n g sở cái này cũng có thể khó trách mặc dù lâm tử câm phía trước tại nàng hôn lễ thời điểm gặp qua nàng một mặt vừa mới qua đi không có quá lâu cho nên lâm tử câm c ó thể nhận ra nàng có thể từ khi tốt nghiệp về sau nàng liền lại chưa từng gặp qua lâm tử câm mà lâm tử câm lại bởi vì phía trước bị lâm trường sinh kịch độc cho dậy vào đến vô số lần ra thịt hư thối lại lần nữa mọc ra cùng với một chút nguyên nhân khác hình dạng có trình độ nhất định thay đổi chu giai là khẳng định nhật không gia nàng chỉ là một người bình thường các ngươi vì cái gì muốn như thế tra tấn nàng nàng hiện tại cũng g ầ y thành d ạ n g này các người liền cơm cũng không cho nàng ăn lâm tử câm đứng lên chuyển hướng vương tiểu vĩnh sát ý trong lòng lần thứ hai phun trào vừa nghĩ tới tiểu dẫn có khả năng so chu dai dai còn muốn thảm trong lòng hắn liền dâng lên một loại muốn đem nơi này san bằng đem vương tiểu vĩnh bọn họ toàn bộ giết sạch xúc động thiên địa lương tâm a lao h u n h ta có thể là để người mỗi ngày đúng hạn cho nàng đưa cơm chính mình còn ở bên cạnh giám sát đến mức cha tấn càng là không có sự tỉnh bọn họ một đám người bình thường ta bên này mặc dù đều là tuyệt điên cảnh phía dưới tà tu cùng yêu tộc nhưng đối tượng là người bình thường thật muốn động thủ tra tấn ngày đầu tiên ngươi những này quen biết đã lâu liền toàn bộ đều đã chết tốt ta là chính nàng không chịu ăn cơm lại muốn mỗi ngày tính toán đào ra với tưởng chạy trốn ta đều nói cái này mụ hắn là tại một ngọn núi trung tâm lòng núi vị trí nàng muốn đào liền phải đào ra nửa tòa núi mới có thể chạy đi ra có thể nàng không nghe ta có biện pháp nào làm sao nhìn xem chính mình tình nhân cũ biến thành bộ dạng này đau lòng vương tiểu vĩnh giang tay ra một bên thưởng thức lâm tử cầm thời khắc này biểu lộ một bên nói như vậy ngươi là lâm tử cầm nghe đến lâm tử cầm cùng vương tiểu vĩnh đối thoại chu giai lập tức mở miệc hỏi âm thanh ngăn không được lâm tử c â m tâm tình vào giờ khắc này mười phần nặng nghề hắn hướng về chu g i a i g i a i nhẹ gật đầu hắn hiện tại đối với chu g i a i g i a i là không có chút nào tình cảm nói cứng lời nói cũng chỉ có năm đó một điểm đồng học c h i tình có thể là cũng bởi vì chính mình lúc trước cho nàng đưa qua thư tình hướng nàng thổ lộ qua nàng liền bị bắt tới đây bị cha tấn thành d ạ n g này hắn thật là không đành lòng trong lòng mười phần ấ y nấy hắn quyết định chủ ý nhất định phải đem chu g i a i g i a i cùng những người khác đều cứu ra tất nhiên cái này phòng giam không có c ấ m chế hắn chỉ cần động thủ dỡ bỏ rơi những cái kia hàng rào sắt là được đến mức làm sao đem bọn họ mang đi ra ngoài trong lòng hắn cũng có một cái chủ ý tuyển diệu lâm tử câm cái tên vương bắt là ngươi đậu phộng mụ mụ ngươi đều bởi vì ngươi làm hại ta bị những ngày quái thai bắt đến nơi này đến bọn họ mỗi ngày nghiêm hình t r a hỏi bên cạnh phòng giam những người kia những cái kia kêu, kêu thảm ta không biết lúc nào sẽ đến phía ta ta không biết bọn họ lúc nào sẽ động thủ đem ta giết chết liền vì dẫn ngươi đi ra dựa vào cái gì ta muốn biến thành cái dạng này ta cùng ngươi rõ ràng quan hệ gì đều không có a lúc đi học ta liền biết ngươi là quái thai cho nên ta muốn rời xa ngươi hiện tại chứng minh ta lúc đó quyết định không sai có thể cho dù dạng này còn là bởi vì cùng ngươi dính líu quan hệ mà được đưa tới cái địa phương quỷ q u i này ngươi nhanh để bọn họ thả ta bọn họ muốn là ngươi chỉ cần ngươi chết ta liền có thể về nhà hài tử của ta tìm không được mụ mụ lao công ta tìm không được ta bọn họ sẽ gấp bị điên tất cả những thứ này đều là lỗi của ngươi đều là lỗi của ngươi khi biết được trước mắt mình cái này nam nhân xa lạ chính là lâm tử c ô m thời điểm c h u dai d a i triệt để bạo phát nàng đem tất cả oán khí cùng phẫn nộ đều rơi tại lâm tử c ô m trên thân mà lâm tử c ô m chỉ là đứng ở nơi đó yên lặng nghe cái này đích xác là lỗi của hắn hắn nhận chương một nghìn một trăm bốn mươi áp chế chương một nghìn một trăm bốn mươi áp chế nàng như thế mắng ngươi, ngươi cũng không tất giận n người, người vương i tiểu vĩnh đối với lâm tử câm biểu hiện không hề hài lòng hắn thấy cho tới bây giờ lâm tử câm đều đang giả vờ thánh nhân vì vậy hắn quyết định để lâm tử câm nhìn một điểm bánh liệt liệu triệt để đâm rách nhân tính của hắn lâm tử c ô m nắm chặt s o n g quyền hướng về vương tiểu vĩnh đánh tới liền tại nắm đấm phải rơi vào trên đầu thời điểm lâm tử c ô m thân hình có chút hơi biến hóa bản thể xuất hiện tại một phương hướng khác hướng về vương tiểu vĩnh công tới mà vừa rồi chính mình vị trí lưu lại một đạo tàn ảnh vẫn còn tiếp tục công kích vương tiểu vĩnh đối mặt hai bên giác công vương tiểu vĩnh nháy mắt hóa thành không khí biến mất ngay tại chỗ sau đó thanh âm của hắn từ bốn phương tám hướng chuyển đến ta có phải là đã nói với ngươi không muốn lãng phí thời gian thân thức của ta đã cùng không khí liên kết t ố như như nghe đến vương tiểu vĩnh dạng này mấy câu nói lâm tử câm không riêng không có cảm thấy ngưng trọng mà là khoe miệng treo lên một vệ t nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói như vậy ngươi biết ta vì sao lại theo tới sao chẳng lẽ ngươi thật cho rằng ta là vì không có cách nào đối phó ngươi cho nên mới lựa chọn thỏa hiệp chẳng lẽ ngươi còn là bởi vì coi trọng ta cho nên mới đi theo ta hướng trong góc tối mặt đi Vương、tiểu、Vĩnh tưởng thanh em bên trong tràn đầy trào phúng, hắn không hề tin Tiểu trào em đầy hề lâm tử câm cũng có mình cần không để ý tới hắn một câu nói như vậy mà là chuẩn bị dùng hành động thực tế hướng hắn chứng minh bởi vì những cái kia phòng giam cửa lớn bên trên tồn tại có trận pháp cho nên thần thức của hắn không thăm dò vào được căn bản không biết tình huống bên trong vạn nhất chính mình ở bên ngoài liền đem vương tiểu v ĩ giải quyết như vậy đến bên trong về sau xuất hiện m ặ khác không cách nào giải quyết tình hình làm sao bây giờ vì vậy hắn giả vờ làm ra một bộ thúc thủ vô sách chỉ có thể thỏa hiệp bộ dáng đi theo vương tiểu vĩnh đi đến mà đi tới về sau hắn mới phát hiện trong này tình huống cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy phức tạp vì vậy liền quyết định tại chỗ này giải quyết đi vương tiểu vĩnh thời gian m ộ ư ơ i phần gấp g áp hắn không cách nào lại tiếp tục kéo đi xuống vạn nhất lúc này thi vương bọn họ trở lại muốn đưa bọn họ cứu ra ngoài liền càng thêm khó khăn lâm t ử câm ngón trỏ cùng ngón giữa tỉnh kiếm chỉ đặt ở trước môi bắt đầu niệm động lên chú ngữ đồng thời hắn quanh thân tỏa ra màu vàng con mang mấy đạo vẽ đầy tối nghĩa khó hiểu phù hiệu màu đỏ năng lượng màu vàng nóng lệnh bài bay ra đồng thời sắp xếp chính tề một cố cường đại hấp lực lập tức lấy những lệnh bài này làm trung tâm truyền ra mà kèm theo lâm tử c ô m chú ngữ nhận g động quanh mình không khí càng ngày càng nóng bỏng vương tiểu vĩnh hơi kinh ngạc phát hiện tại những này lệnh bài chỗ phóng thích ra cường đại hấp lực dẫn dắt bên d ư ớ i chính mình vô luận như thế nào đều trốn không thoát vùng này mà kèm theo quanh mình không khí càng ngày càng nóng bỏng hắn cảm giác được đặc biệt khó chịu chúc dung hòa thần nghe ta hiệu lệnh thiêu tẫn vật vật cuối cùng kèm theo lâm tử c ô m chú ngữ đọc xong không khí bên trong một mảng lớn hỏa diễm bắt đầu t h i ê u đốt ngay sau đó liền chuyển đến không phải người tiêu thảm lâm tử c ô m chỗ đọc chú ngữ tên là hỏa thần chú hắn n g h ĩ phương pháp rất đơn giản dù n g lệnh bài dẫn dắt ở vương tiểu vĩnh không cho hắn chạy trốn mà hậu v ậ n dùng hỏa thần chú thiêu đốt không khí tất nhiên vương tiểu vĩnh biến thành không khí tự nhiên cũng liền có khả năng đem hắn tính cả không khí cùng một chỗ t h i ê u đốt quả nhiên chốc lát sau vương tiểu vĩnh trở về chân thân rơi trên mặt đất mà hỏa diễm còn tại trên người hắn thiếu đốt hắn một bên kêu thảm một bên lăn lộn đẩ trên mặt lại mang theo mười phần hưởng thụ nụ cười thật là một cái biến thái lâm tử câm hơi nhũ lên lông mày nói thật hắn cho đến tận này thật đúng là chưa bao giờ gặp dạng này ra hỏa h ỏ a thần chú cái này chú ngữ tại quỷ đạo âm dương thuật phía trên là một cái tương đối cao cấp chú ngữ chỉ cần thi chú người bản nhân chân khí lượng theo kịp nó trên lý luận đến nói là thật có thể thiêu tất và vật bao gồm khoa học bên trên nói tới những cái kia không thể đốt vật thể cũng giống như vậy cho nên lui một vạn không nói liền tính không khí là không thể đốt hắn chỉ cần dùng hòa thần chú vương tiểu vĩnh đồng dạng sẽ biến thành dạng này hiện tại ngươi còn cho rằng chính mình là vô địch sao Lâm tử cầm một bên lạnh lùng mở miệng quanh mình h ỏ a diễm còn đang thiếu đốt lúc này hắn là không thể nào triệt hồi chú ngữ đương nhiên giới khống chế của hắn chú ngữ cũng tất nhiên sẽ không lan đến gần ngụy cao nguyên bọn họ mục tiêu của hắn chỉ có vương tiểu vĩnh một cái h ã n tử trước đến nay không cho rằng chính mình là một cái t h á n h nhân đối mặt địch nhân như vậy chỉ cần có thể đem giết chết hắn là tuyệt đối sẽ không có chút do dự cứ như vậy nhìn xem vương tiểu vĩnh không ngừng biến thành không khí lại biến trở về người không ngừng thử chạy trốn lại như cũ chạy không thoát hỏa diễm tiêu đốt lâm tử câm dùng kết giới che giấu tiếng kêu thảm kia cùng từng trận bay ra m ù i thịt chủ yếu là vì không cho ngụy cao nguyên cùng chu dai dai những này người bình thường nghe đến hoặc là nghe được lâm tử câm không có lại để ý tới vương tiểu vĩnh chỉ cần mình căn cứ quỷ đạo âm dương thuật bên trong bí pháp chỗ tế luyện ra những lệnh bài này phóng liên tục ra thả ra hấp lực đồng thời không thu hồi hỏa thần chú lời nói vương tiểu vĩnh là hàn phải chết không nghi ngờ hòa thần chú sở dĩ được xưng là cao cấp chú ngữ cùng không cần một chút đẳng cấp không sai biệt lắm đồ vật là căn bản không cách nào đem lửa tắt tắt máy diện điểm này cho dù là vương tiểu vĩnh bản nhân cũng tại thử qua rất nhiều những biện pháp khác về sau đều dập tắt không được hỏa diễm hiện trạng trông được đi ra lâm tử câm nhẹ nhõm mở ra những cái kia cửa t ủ sẽ bị giam ở bên trong những cái kia cùng chính mình quen biết người cứu ra làm hắn n g o à i ý muốn chính là trừ nhát gan hướng trí cùng châu địch trạng thái tinh thần không quá tốt bên ngoài những người khác trạng thái đều không có biết b á t như vậy đặc biệt là thân là cảnh sát thường xuyên chấp hành một chút tàn khốc nhiệm vụ ngụy cao nguyên còn có từ đầu đến cuối tin tưởng hắn sẽ đến cứu bọn họ tôn hình. ta liền biết ngươi sẽ đến đã lâu không gặp tôn hinh mang trên mặt nụ cười cứ việc thân là một cái nữ hài tử trong thời gian này nàng đồng dạng cảm giác được sợ hãi nhưng chưa hề tuyệt vọng qua nàng biết lấy lâm tử c ô m tính cách khẳng định sẽ đến cứu bọn họ lâm tử c ô m khẽ gật đầu tôn hinh lại cùng chu dai dai khác biệt có đôi khi hắn thật cảm thán tất cả những thứ này phức tạp cảm thán tạo hóa trên ngươi nhưng bây giờ rõ ràng không phải ôn chuyện thời điểm hắn phải nắm chắc thời gian mới được 1141, một việc, 1141, một việc. chờ từ nơi này đi ra lại cẩn thận trò chuyện a hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là mau chóng rời đi nơi này lâm tử c ô m đưa ra một cái tay nắm thành quyền sau đó chậm rãi mở ra trong đầu dâng lên mở ra cái này một suy nghĩ một cái cửa hàng xuất hiện sau đó chậm rãi mở rộng cuối cùng dừng lại tại một cái nào đó lớn nhỏ xuyên thấu qua hang động này còn có thể nhìn thấy phía dưới trời xanh mây trắng ngụy cao nguyên cùng tôn hình còn có chu d i a i dài đám người lập tức liền nhìn ốc nạp nhi lâm tử c ô m dùng thần thức hô hoán từ khi mạc dạ cuối cùng lựa chọn trở về yêu hoàng cùng thi vương trận doanh về sau hắn một mực đang chiếu cố n ặ c nhi đồng thời để nàng tại quỷ đạo phái tổ sư ra trong hoa viên tu luyện lúc đầu nàng căn cốt cùng t h i ê n tư cực kém căn bản là không có cách tu luyện nhưng trải qua tiên lộ tầm ủ nàng mù con mắt không riêng một lần nữa khôi phục thị lực căn cốt cùng t h i ê n tư cũng bởi vậy có đặc biệt lớn tăng lên trải qua một đoạn thời gian tu luyện tiến bộ có thể nói thân tốc chỉ chốc lát sau n ặ c nhi liền bay đi lên nhìn thấy lâm tử câm lại nhìn thấy xung quanh cái này ưu ám địa phương trong lúc nhất thời không có làm rõ ràng phát sinh cái gì lâm đại ca đây là có chuyện gì a ngươi không phải ra chiến trường sao lâm tử câm hít sâu một hơi không kịp giải thích vì vậy nàng họ đều đưa â mang bên n à i theo ngụy cao nguyên cùng tôn hinh bọn họ liền hướng phía dưới đi trước khi đi ngụy cao nguyên tôn hình đám người đều nhắc nhở hắn cẩn thận chỉ có chu dai dai không d ằ n nổi thúc giục nặc nhi mang theo nàng đi xuống mãi đến bọn họ đều rời đi về sau lâm tử c â m đóng lại nhập khẩu hướng về cuối cùng một gian phòng giam đi đến tiểu dẫn ta tới nhìn xem cái kia bị xiềng xích trói lại toàn thân đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương tóc xóa thân ảnh lâm tử c â m nước mắt lập tức rơi xuống trong lòng không nói ra được đau thử câm ca ngươi tại sao lại muốn tới a ngươi chẳng lẽ không biết đây là một cái bây sao tiểu dẫn n g n g đầu vết thương trồng chất trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng cho dù cho tới bây giờ nàng đều không quan tâm chính mình có hay không được cứu vẫn là đang lo lắng lâm tử c ô n an nguy ngươi cho rằng hắn không biết đây là bẫy rập cũng bởi vì ngươi tại chỗ này cho nên vô luận là cái dạng gì đầm rồng hang hổ vô luận là cái dạng gì cảnh hiểm nguy hắn đều sẽ lựa chọn sông tới chỉ vì cứ u ngươi từ xưa đến nay tình cảm một chữ này hại người rất nặng nhưng làm nắm giữ phức tạp tình cảm sinh vật nhân loại tổng đối tình yêu có một loại khát vọng cho dù biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa vẫn là muốn che giả mang mọc sông đi lên rất buồn cười không phải sao ngay lúc này một cái nghe không ra mảy may tình cảm ba động âm thanh tại trong phòng giam vang lên tiểu dẫn cùng lầm tử câm đồng thời quay đầu lại thấy được thi vương bản nhân không biết lúc nào xuất hiện ở phòng giam bên trong chính ngồi xếp bằng tại nơi đó nhìn xem bọn họ lâm tử câm từ ngươi cùng ta lần thứ hai gặp nhau giờ phút này bắt đầu bánh răng vận mệnh đã bắt đầu hướng về cuối cùng chương nhạc chuyển động ta sẽ lại không nghĩ cách để ngươi biết tất cả những thứ này đều là phi công ta sẽ để cho ngươi giống như ta dùng đôi mắt này đi nhìn dùng cái này hai cái lỗ thai đi nghe dùng tâm đi cảm thụ chờ thật đến lúc kia ngươi liền sẽ chân thành cảm giác đến cái này thế giới từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại cái gì hy vọng một đôi mắt, trắng là đen con ngươi, nhưng là con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm lâm tử câm thì vương chậm rãi nói ra dạng này mấy câu nói lâm tử công điều động lên toàn thân chân khí tâm lập tức tựa như là rơi vào hầm băng đồng dạng giờ phút này thi vương cách tiểu dẫn tương đối gần nếu như thi vương muốn đối tiểu dẫn bất lợi hắn là như thế nào đều không kịp cứu viện người một khi đối những người khác sinh ra thành kiến liền tính người kia đem lớn ngày nói t o à c hắn cũng sẽ không tin tưởng hắn đảm nhiệm sao một câu chỉ có mắt thấy mới là thật để hắn đích thân cảm thụ về sau hắn mới sẽ minh bạch tất cả những thứ này kỳ thật chúng ta cũng không phải là nhất định muốn ngươi thế nào về phần tại sao nhất định muốn chấp nhất cho với lớn nhất tốt địch ta chỉ có thể nói chúng ta đặc biệt nghĩ lại nhìn một lần năm đó chúng ta sụp đổ thời điểm bộ dáng ta không nhớ rõ phía trước có hay không nói qua với ngươi ngươi cùng chúng ta rất giống cho nên kết quả cũng tất nhiên sẽ là đồng dạng ngươi muốn cứu cái này tiểu hồ ly sao vậy liền đi theo chúng ta đi làm một việc một kiện ngươi cũng cảm thấy hứng thú sự tình sau khi chuyện thành công ta liền thả nàng đi lần này cùng vừa rồi không giống ngươi không có khả năng lại có bất kỳ biện pháp làm ra lựa chọn thứ ba hoặc là cùng cái này tiểu hồ ly chết ở chỗ này hoặc là ngươi liền lựa chọn ngoan ngoan nghe lời giúp chúng ta hoàn thành chuyện này chính mình tuyển chọn a sau lưng một đôi con mắt màu tím trong bóng đêm chấp động lên tia sáng vẹn vẹn một vòng màu tím hình cái vòng năng lượng ba động bộ phát ra lâm tử câm hỏa thần chú cùng cái kia mấy đạo lệnh bài toàn bộ trong nháy mắt bị tan giã vương tiểu vĩnh ngọn lửa trên người cũng dập tắt hắn chỉ h o a n thời gian vẫn là quá nhiều thế cho nên thi vương cùng yêu hoàng đều đã trở về lâm tử câm đột nhiên có chút hối hận nếu như vừa rồi chính mình trước cứu tiểu dẫn lời nói hiện tại có thể hay không lập tức hắn lung lay đầu kém chút đưa tay cho mình một bạn a i hắn không hiểu chính mình vì cái gì muốn như vậy nghĩ Vô l u ậ nghe là là tiểu dẫn vẫn n n h ữ cái kia cùng c kia í n mình h q u n b đến t mình mà bị liên yêu người cũng đều là chính mình nhất định phải đi cứu vất nhân tài đúng à? Các người muốn ta làm chuyện gì? phải là là đi tài cứu Các đều là làm à. vất ta y hoàng nói ra một câu nói như vậy lâm tử công lập tức liền sửng sốt kỳ đam sơn cái kia liền tại trộm mộ ngành nghề trà trộn lâu như vậy tiểu ngũ đều không phân rõ đến tột cùng là cái gì triều đại xây kỳ dị đại mộ lần thứ nhất còn không nói lần thứ hai ba người bọn họ kém chút chết tại ở trong đó cuối cùng bởi vì cái kia phiến đại môn phải dùng đặc chế chìa khóa mới có thể mở ra liền như vậy dừng bước trời đất xui khiến qua lâu như vậy làm bọn họ lần thứ hai muốn đi xuống thời điểm lại phát hiện cả tòa kỳ đàm sơn đều bị người dùng trận pháp cho phong bế căn bản vào không được hắn một mực suy đoán phong bế nơi này có chín mươi có thể chính là thi vương cùng yêu hoàng bởi vì đó là viễn cổ trận pháp thật đúng là không có nhiều người có khả năng nắm gi hiện tại hắn đã hoàn toàn xác định bố trí cái này trận pháp không cho người ngoài tiến vào chính là thi vương cùng yêu hoàng như vậy vấn đề tới nguyên nhân là cái gì đâu chẳng lẽ cái kia trong mộ cất giấu cái gì để bọn họ đều cảm thấy hứng thú đồ vật sao nghĩ tới đây lâm tử câm hỏi do các ngươi muốn ta hỗ trợ sự tỉnh chẳng lẽ là tiến vào kỳ đàm sơn tòa kia mộ không sai chúng ta không có chìa khóa cho nên không cách nào mở ra cánh cửa kia mà các ngươi lúc ấy trên cơ bản cùng người bình thường không có gì khác biệt lại có thể đi đến cánh cửa kia nơi đó xác thực để ta bội phục cho nên lần này ta muốn các ngươi ba cái lần thứ hai xuống mộ dẫn chúng ta đến tòa này mộ chỗ xấu nhất Trước một ngày Trước một ngày. nghe tới yêu hoàng câu nói sau cùng thời điểm lâm tử câm nhịp tim hơi chậm lại ba người nhìn xem lâm tử câm biểu lộ yêu hoàng khẽ mỉm cười không sai tựa như như n g ư ờ i nghĩ ta đương nhiên tin tưởng cái k i a tiểu ngũ cũng không phải là trộm mộ kỹ thuật tốt nhất có thể kỹ thuật của hắn quá quan lại hạ qua cái k i a mộ hiểu rõ đồ vật cũng nhiều thủy t r u n g là lần này xuống mộ lựa chọn tốt nhất cho nên chúng ta đem hắn cũng n g ờ i tới thì vương như cũng ngồi tại phòng giam bên trong lúc này cũng ngẩng đầu nói như vậy nắm chặt thời gian làm ra lựa chọn a thì ạ i cái n vương giả thanh là tất cả thế cả g i em bên trong lộ ra băng lãnh nhưng cũng lộ ra một cỗ thế lương hắn rộng lớn ống tay háo hạ nắm tay chặt chẽ nắm lên nếu đến lúc này thi vương cùng yêu hoàng không đến đi lên chiến trường còn lựa chọn chạy đến kỳ đàm sơn nơi này đến để hắn cùng tiểu ngũ mang theo bọn họ xuống mộ có thể thấy được trong mộ có thứ nào đó đối với bọn họ dụ hoặc rất lớn nghĩ tới đây lâm tử câm rất khó không liên tưởng đến tam tinh gia tình xuân nhi nói qua hiện tại thi vương cùng yêu hoàng còn có mặc dạ đều ở chưa rác tỉnh trạng thái cũng còn không phải chân chính thi tinh yêu tinh cùng quỷ tinh vào lúc này thi vương cùng yêu hoàng còn muốn đến kỳ đàm sơn tòa này mỗi chỗ sâu nhất không phải tìm kiếm rác tỉnh thời cơ lại còn có thể là cái gì đây lâm tử cầm rất rõ ràng h ắ n tuyệt đối không thể để yêu hoàng cùng thi vương còn có mặc dạ ba người bọn hắn rác tỉnh tiên đoán nói rất rõ ràng tam tinh tụ họ đại kiếp giáng lâm hiện tại còn chưa rác tỉnh bọn họ đã mang đến như thế lớn tai nạn chờ bọn hắn thất tỉnh thì còn đến đâu có thể là nếu như chính mình không phục tùng tiểu duẫn khẳng định sẽ bị bọn họ giết chết đặc biệt là yêu hoàng lời nói vừa rồi đã minh xác nói cho hắn bọn họ còn nắm lấy tiểu ngũ một cái người mình thương yêu nhất một cái hảo huynh đệ của mình hắn làm sao có thể vứt bỏ bọn họ không để ý đâu bay ở lâm tử câm trước mặt là một cái vô cùng nặng nề lại chật vật lựa chọn là lựa chọn cứu vớt thiên hạ mọi người mà vứt bỏ người mình thương yêu nhất cùng hảo huynh đệ của mình vẫn là lựa chọn cứu chính mình người yêu hòa thuận huynh đệ mà như vậy trợ trụ vi ngược g i ú p đỡ thi vương cùng yêu hoàng hủy diệt cái này thế giới thử câm ca ngươi tuyệt đối đừng ngay bọn họ ngươi tuy ta một người mệnh cùng trên thế giới này toàn bộ sinh linh mệnh cái gì nhẹ cái gì nặng ngươi có lẽ rất rõ ràng mới đối ta cả đời này có khả năng gặp phải ngươi có khả năng gặp phải tiểu ngũ cùng lòng chuẩn dạng này không chê ta là yêu t ộ c bằng hưu cũng đã đủ rồi ngươi không muốn làm chuyện ngu ngốc ta tin tưởng ngươi là có thể từ trên tay bọn họ chạy đi ngươi đi mau không cần có ta lúc này tiểu dẫn cũng lên nàng mắt đẹp rưng rưng nhiều lần cường điệu để lâm tử câm tuyệt đối đừng quan tâm nàng mau chạy trốn người nào đều sợ chết nàng tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ đặc biệt là nàng cùng lâm tử câm lẫn nhau cũng còn không nghe thấy qua đối phương nói ra ba t r ư kia bọn họ còn chưa từng có bên trên hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp nàng khẳng định không nghĩ cứ như vậy chết đi nàng rất thông minh cho dù muốn ôm tiếp lối chết đi nàng cũng sẽ không để chính mình tại cuối cùng của cuối cùng nói ra ba chữ ớ kia nàng sợ hãi lâm tử câm bởi vậy làm ra quyết định sai lầm so với chính mình một người tính mệnh trên thế giới toàn bộ sinh linh tính mệnh trọng yếu hơn quá nhiều nàng muốn làm chính là để lâm tử câm ngàn vạn không thể làm ra lựa chọn sai lầm từ đầu đến cuối yêu hoàng cùng thi vương đều cũng không có ngăn cản tiểu dẫn nói ra dạng này mấy câu nói bọn họ cứ như vậy làm, làm nhìn không có bởi vì bọn họ một màn này sinh ly tử biệt cũ tiết mục mà biểu hiện ra khinh thường cùng trào hai tấm trên mặt vô hỉ vô bi một đôi màu đen tròng trắng mắt con ngươi màu đỏ con mắt cùng một đôi con mắt màu tím giờ phút này lộ ra dị thường thâm thúy nhìn không thấu bọn họ giờ khắp này ở nghĩ cái gì bọn họ tựa hồ rất tự tin tựa hồ chắc chắn lâm tử câm cuối cùng làm ra lựa chọn sẽ là bọn họ t r o n g tưởng tượng như thế nước mắt từng viên lớn nhỏ xuống cho tới nay hắn cùng tiểu dẫn cùng nhau xuất sinh nhập tử hai người tình cảm bất luận là lẫn nhau vẫn là người ngoài đều tương đối rõ ràng có thể bởi vì các loại nguyên nhân hắn một mực chưa từng đối tiểu dẫn nói ra ba t r ư kia vẫn luôn chưa thể cho nàng một cái hứa hẹn hắn thua thiệt tiểu d ẫ n quá nhiều hiện tại muốn hắn c h ơ mắt nhìn tiểu d ẫ n đi chết hắn làm sao có thể làm được nửa ngày lâm tử câm một mực đang run dày thân thể đột nhiên bình tĩnh lại hắn ngẩng đầu hít sâu một hơi sau đó âm thanh có chút khàn khàn mở miệng nói mở cửa ngồi tại trong phòng giam thi vương vỗ tay phát ra tiếng trên cửa lao một chút chấp động lên hát sắc quang mang ký hiệu nộn nhịp tan dã biến mất trên mặt đất một chút tối nghĩa ký hiệu cũng tại chấp động một lần tia sáng phía sau vỡ nát lâm tử câm biết lúc này cái này cửa tù đã chính là một đạo bình thường hàng giáo sắt vì vậy trực tiếp đẩy cửa ra đi vào từ c chẳng lẽ ngươi là bức ta hiện tại liền để ngươi quyết định làm ra lựa chọn chính xác sao nhìn xem chậm dãi hướng chính mình đi tới lâm tử câm tiểu dẫn trong lòng có cảm động có nóng đội nhưng càng nhiều vẫn là đau lòng nàng đương nhiên không bỏ được để lâm tử câm đi làm như thế c h a tấn người lựa chọn đổi lại chính mình chính mình cũng thật không có cách nào đi chọn có thể tất nhiên đến mức này là nàng đứng tại vị trí này như vậy nàng cũng biết chính mình phải nên làm như thế nào những này xiềng xích đều là đặc chế có khả năng giam cầm trong cơ thể nàng yêu lực nàng không có cách nào tự bạo như vậy cũng chỉ có thể dùng cắn lưới tự sát loại này phương pháp nhưng mà trước thời hạn nhìn thấu nàng mục đích lâm tử câm nhưng trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau của nàng một cái t r ư ở n g đao đem nàng đánh mất xỉu t h ả n à n g cùng tiểu ngũ ta cùng các ngươi xuống mộ lâm tử câm đối với thi vương cùng yêu hoàng nói như vậy t h ả n à n g có thể thế nhưng tiểu ngũ không được chúng ta cần hắn phá giải cái kia mộ phía dưới cơ quan nếu như những vật kia cũng có thể dựa vào man lực phá hư chúng ta từ nơi nơi này cầm tới chìa khóa về sau chính mình đi xuống là được rồi làm gì còn muốn phí khí lực lớn như vậy đâu yêu hoàng giang tay ra cự tuyệt lâm tử câm muốn để tiểu dẫn cùng tiểu ngũ cùng rời đi nơi này yêu cầu lâm tử câm nhìn một chút tiểu dẫn cắn chặt h à m r ă n g cuối cùng vẫn là chán nản nhẹ gật đầu cho ta thời gian một ngày tốt sao l i ê n một ngày một ngày sau đó ta liền sẽ về tới đây tiểu ngũ còn tại trên tay các ngươi ta không có khả năng chơi ra trò giang gì ta chỉ cần thời gian một ngày có thể chứ chương một nghìn một trăm bốn mươi ba mộng chương một nghìn một trăm bốn mươi ba mộng yêu hoàng trên mặt không có ngày xưa bộ kia bất cần đời bộ dạng khoe miệng cũng không có tà mị nụ cười hắn nhìn lâm tử câm thật lâu vừa rồi nhẹ gật đầu tốt liền cho ngươi thời gian một ngày một ngày thời gian vừa đến ngươi vẫn chưa xuất hiện tiểu ngũ lập tức quý thiên nói xong yêu hoàng tử trong ngực lấy ra chìa khóa ném cho lâm tử cầm mà lâm tử cầm cầm lấy chìa khóa mở ra tiểu dẫn x i n m xích về sau liền ôm nàng rời khỏi nơi này ngươi đều không có hỏi qua ta có đáp ứng hay không cứ như vậy thả hắn đi thi vương như cũng ngồi ở chỗ đó khoanh tay chậm rãi mở miệng yêu hoàng khẽ mỉm cười cũng không trả lời thi vương vấn đề mà là nhìn một chút trên mặt đất đã nửa chết nửa sống vương tiểu vĩnh tựa như lẩm bẩm nói khẽ nếu như lúc trước ta cũng có thể có dạng này cơ hội liền tốt cho dù là sau cùng một ngày đều có thể đáng tiếc hiện thực cũng không có như quả yên tâm đi hắn sẽ trở lại nhất định sẽ lâm tử câm cứ như vậy ôm tiểu dẫn bay tại trên không hắn đang tìm kiếm một cái rời xa chiến hỏa non xanh nước biết địa phương bằng vào chính mình phong thủy học tạo nghệ hắn nhìn xuống phía dưới tìm cái kia lý tưởng mình bên trong cái chỗ kia cuối cùng hắn tìm tới đây là trong núi một chỗ thác nước nhỏ bên cạnh bốn phía phong cảnh rất tốt bên cạnh còn có một mảnh r ừ n g trúc lâm tử câm cảm thấy hết sức hài lòng sau đó hắn lại đến trong thành phố lúc này thành thị đã sớm bị cương thi cùng yêu tộc chiếm lĩnh người bình thường cùng bảo vệ những này người bình thường tu sĩ đều bị chạy tới khu vực an toàn có thể lâm tử câm không quan tâm hắn hiện tại đã là huyền cảnh hậu kỳ trong thiên h trên cơ bản đã không có bất luận kẻ nào sẽ là đối thủ của hắn nếu ai dám ngăn tại trước mặt hắn kết quả chỉ có thể là chết hắn tùy ý tìm một cái cửa lớn coi đây là môi giới muốn mở ra mộ nhai cửa lớn lại phát hiện mộ nhai lối vào đã sớm đóng lại lâm tử câm bừng tỉnh hắn suýt nữa quên mất mộ nhai trước đây là vô luận tà đạo vẫn là yêu tộc đều có thể tiến vào ngay tại lúc này còn mở rộng xuất khẩu không phải cho yêu tộc cùng tà đạo trực tiếp đi vào cơ hội sao mà mạc nhai tri chủ bản nhân nắm giữ là thượng vị lực lượng không gian trí lực tự nhiên cũng có biện pháp phòng ngừa viền cảnh cường giả trực tiếp sẽ rách hư không đi tìm mộ nhai vị trí cũng chính là nói, hiện tại trừ phi tìm tới mạc nhai c h i chủ tại dưới sự hướng dẫn của hắn tiến vào mộ nhai nếu không hắn liền không còn có những tiến vào mộ nhai phương pháp lâm tử câm chán nản ngồi dưới đất đưa tay diện sát một cái nút trong bóng tối yêu tộc lúc này nếu như có thể gặp ba mụ một mặt tốt biết bao nhiêu à về sau có thể liền rốt cuộc không có cơ hội kia lâm tử câm chạy nước mắt tự mình lẩm bẩm một lát sau hắn lại ôm lấy tiểu dẫn tìm kiếm khắp nơi một chút hắn cần có đồ vật về sau liền mang tiểu dẫn về tới hắn vừa rồi tìm tới cái chỗ kia hắn trước khi rời đi tận lực nhìn đồng hồ đại khái là một giờ sáng chung tả hữu cũng lâm tử công đầu tiên là lấy ra một viên linh dược cùng một bình n h ỏ tục mệnh tuyển là tiểu dẫn điều trị vết thương sau đó trên mặt đất hiện lên một tầng thảm lông đem tiểu dẫn nhẹ nhàng đặt ở phía trên lúc này hắn tựa hồ xem nhẹ tiểu dẫn là cái huyền cảnh cường g i ả căn bản sẽ không tồn tại cả m bước lên gì đó điều này còn cho nàng nhẹ nhàng đắp chân lên sợ nàng cảm lạnh sau khi làm xong những việc này lâm tử công bắt đầu chính mình công tác hắn muốn tại cái này non xanh nước biết địa phương che một tòa phong nhỏ tựa như chính mình cho tới nay hào tưởng như thế hoặc là tại một mảnh mở đầy hoa tươi đồng ruộn bên trong hoặc là tại hoàn cảnh thanh n h trong núi liền che như vậy một tòa phong nhỏ không cần bao lớn người một nhà ở bên trong cứ như vậy bình bình đạm đạm sinh hoạt cái gì diệt thế kiết nạn cái gì chúa cứu thế thời k h ắ c này lâm tử câm hoàn toàn bỏ xuống tất cả hắn cái gì đều không muốn quản cái gì đều không để ý liền tính bên ngoài vẫn là chiến h ỏ a liên thiên thi sơn huyết hải hắn cũng không n g u y ệ n ý suy nghĩ hắn chỉ cần chuyên tâm xây dựng tốt tòa này phòng nhỏ là được rồi mặc dù trước đây chưa từng có làm qua chuyện như vậy thế nhưng chỉ cần dùng tâm đi làm đồng thời nắm giữ một chút thưởng thức kỳ thật cũng không khó húng chi bản thân hắn vẫn là cái tu sĩ nếu như ngay cả một tòa phòng nhỏ đều che không nổi còn mặt mũi nào sống trên thế giới này trời sắp sáng thời điểm phòng nhỏ làm xong đ ố i ứng đồ dùng trong nhà cũng là lâm tử câm tự mình chế tác tốt hắn nhìn xem tác phẩm của mình trong lòng vẫn là rất hài lòng cùng chính mình trong dự đoán cũng không có bao nhiêu khác biệt hắn đem tiểu dẫn ôm vào nhà sau đó đem nàng đặt lên giường chính mình thì bắt đầu bận rộn bữa sáng không lâu sau đó tiểu dẫn tỉnh lại nàng nhìn xem bốn phía tất cả có chút mờ mịt sau đó tựa hồ là nhớ lại hôn mê phía trước phát sinh sự tình nàng đột nhiên ngồi dậy liền muốn xuống giường tìm kiếm lâm tử câm t h â n ảnh ta ở chỗ này lâm tử câm mang trên mặt mịt cười đi đến trước giường chuyện này rốt cuộc l ạ như thế nào a tử câm ca thi vương cùng yêu hàng đâu ngươi lựa c h ọ ta n g ư ơ i giúp bọn hắn làm chuyện gì n g ư ơ i làm sao có thể hồ đồ như vậy a tiểu dẫn giống như bắn liên thanh đồng dạng nắm lấy lâm tử cầm tay nói như vậy mà lâm tử cầm trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười hắn khẽ vớt tiểu dẫn gò má trong nháy mắt đôi nàng dùng huyết thuật q u y đạo âm dương thuật bên trong ghi chép chính đạo bên trong các đại môn phái các loại thuật pháp cùng chiêu thức trận pháp kết giới y lý lý thuyết y học phong thủy chờ cái gì cần có đều có liền phối hợp âm dương chi lực loại này thượng vị lực lượng chiêu thức đều có ghi chép thống chi là huyết thuật trước đây lâm tử cầm không có nghiên cứu những này một là không có hứng thú thứ hai hắn có thể là không có hứng thú cũng không có nghĩa là hắn học không được trải qua địa tâm long nham lũ rèn luyện hắn thiên phú và năng lực l ĩ n h ngộ tăng lên rất nhiều lại thêm thực lực cùng t i n h thần lực không ngừng tăng lên trừ phía trên ghi chép một chút đủ để hủy thiên d i ệ t địa đại chiêu hắn học không được bên ngoài những bất luận cái gì chiêu thức hắn trên cơ bản đều có thể trong khoảng thời gian ngàn năm giữ tiểu dẫn là tuyết hồ tộc không hề tinh thông huyễn thuật hắn sử dụng huyễn thuật rất mạnh trên cơ bản thuộc về q u ỷ đạo âm dương thuật bên trong ghi chép tối cường huyễn thuật một trong cho nên cho dù tiểu dẫn là huyền cảnh sơ kỳ cường dạ lâm tử công trong chấp n h á n này huyễn thuật cũng có thể đem nàng thành công tiểu dẫn người t h ấ y ác ngộng cái gì thi vương yêu hoàng thi vương ta biết có thể cái gì yêu hoàng ta từ trước đến nay đều không có nghe nói qua à, nhất định là người gần nhất bởi vì chuẩn bị hôn lễ sự tình mệt nhọc cơm sáng đã tốt ăn xong điểm tâm lại nghỉ ngơi một hồi a lâm tử câm giả trang ra một bộ nghi ngờ biểu lộ đối tiểu dẫn nói như vậy nghe đến lâm tử câm nói như vậy tiểu dẫn lập tức liền bối rối lâm tử câm không biết yêu hoàng tồn tại còn có cái gì hôn lễ nàng là đang nằm mơ sao dùng lực bóp cánh tay mình một cái tiểu dẫn lập tức cảm giác được bứt rất đau lâm tử câm vội vàng bắt lấy tay của nàng cẩn thận xem xét trên tay nàng bị bóp đỏ địa phương mười phần đau lòng ngươi làm cái gì vậy a tiểu dẫn làm sao êm đẹp chính mình bóp chính mình còn bóp như thế dùng s ư ớ c đau đớn nói cho tiểu dẫn đây không phải là đang nằm mơ có thể nàng đánh chết cũng không tin lâm tử câm nói đây đều là thật nếu như thi vương cùng yêu hoàng thật không tồn tại lời nói cái kia chẳng lẽ chính mình phía trước kinh lịch những cái kia mới làm m à sao chương m t r ư ơ i b ố c ầ u hôn chương m t r ư ơ i b ố c ầ u hôn hiện tại tiểu dẫn tựa hồ lâm vào cùng trang chu không sai biệt lắm nghi hoặc cái gọi là trang chu mộc điệp chính là trang chu nằm mơ thời điểm mơ tới một cái nhẹ nhàng bay múa hồ điệp tiến tới sinh ra n g h i hoặc là thân là trang chu chính mình mơ tới hồ điệp còn là hắn vốn là một con bướm hiện tại trang chu cùng trang chu trải qua tất cả mới là một giấc mộng đâu về sau đến tiểu dẫn lần thứ hai phát ra nghi vấn thời điểm lâm tử cầm đem chính mình bịa đặt tốt cố sự nói cho tiểu dẫn nghe tất cả về tới chu cố thiết kế hãm hại tiểu dẫn như toàn cô lập lâm tử cầm đồng thời đem xem như thi vương phục sinh cần có t ế phẩm lúc kia lâm tử cầm nói cho tiểu dẫn chu cố mục đích không phải tỉnh lại thi vương mà là nghiên nuốt thi vương tất cả mọi người rất tin tưởng tiểu dẫn không có giết người cảnh sát sau khi đến còn thay tiểu dẫn làm chứng về sau pháp y kiểm tra sau đó cũng chứng minh người kia tại gặp phải tiểu dẫn bọn họ phía trước liền đã chết về sau cái kia cục nhúng tay can thiệp sự kiện tiểu dẫn bị vô tội phong thích chu cố gặp kế sách không thành công liền không giữ được bình tĩnh động thủ đả thương long chuẩn cùng tiểu dẫn bắt đi lâm tử câm về sau tại chu cố thủ đoạn phía dưới thi vương âm khí bị toàn bộ hấp thu thi vương bản thân cũng theo đó tiêu tán ở thế gian cuối cùng tăng viện kịp thời chạy tới mọi người huyết chiến chu cố cuối cùng đem đánh giết từ đây thiên hạ thái bình một lần kia ta kèm chút cho rằng mãi mãi đều không gặp được ngươi ta mới hiểu được trong lòng mình ngươi đối với ta là quan trọng đến cỡ nào cho nên về sau ta liền hướng ngươi thổ lộ ngươi đồng ý ta hòa vào nhau thời điểm ta cảm giác chính mình là khắp thiên hạ may mắn nhất người lâm tử c ô m đương nhiên biết chính mình lâm thời bịa đặt nói dối l ỗ thủng rất nhiều có thể là hắn đối tiểu dẫn sử dụng nghệ thuật chính là vì đối phó những này l ỗ thủng mà sử dụng ánh mắt tương đối nháy mắt lâm tử c ô m có thể tạm thời sửa chữa tiểu dẫn ký ức mãi đến huyết thuật hiệu quả tự mình biến mất đồng thời hắn còn có thể thông qua phương thức cám chỉ chế tạo ra một chút giả tạo mảnh vỡ ký ức đi mơ hồ tiểu làm lâm tử câm nói ra những n à y về sau huyền thuật phát huy ra chân chính hiệu quả tiểu dẫn theo lâm tử câm lời nói cẩn thận hồi tưởng hình như hắn nói sự t ì n h đều thật phát sinh qua tiểu dẫn càng ngày càng không làm rõ ràng được chẳng lẽ chính mình cho tới nay trải qua những cái kia thật là đang nằm mơ tiểu a bên g nhìn muốn xem, ta t gia. gặp đại i dẫn tại lúc này đưa ra yêu cầu nàng không hề ngốc nếu như tất cả những thứ này đều là lâm tử câm làm ra cho siếc như vậy những người khác dù sao cũng nên sẽ không cùng một chỗ lừa nàng a bên ngoài phát sinh chiến tranh nên che giấu không được a nếu như bên ngoài là thiên hạ thái bình chiến tranh gì đó từ trước đến nay đều không có phát sinh qua tất cả đều rất bình thường lời nói nàng liền tin tưởng mình phía trước đều là đang nằm mơ nhưng nếu như tất cả những thứ này đều là lâm tử câm đem nàng đưa đến nơi này về sau biên cái nói dối lừa gật nàng cũng không có dễ dàng như vậy lâm tử câm nhẹ gật đầu hắn tự nhiên đã sớm nghĩ kỹ tất cả những thứ này sau đó đối tiểu dẫn phát động cái thứ hai miễn thuật cùng với thứ ba cùng cái thứ tư u y ễ n thuật hắn dùng chân khí chế tạo ra từng cái bóng người cái thứ hai miễn thuật tác dụng là để tiểu dẫn cảm giác không ra bọn họ có bất kỳ dị thường cho dù lộ ra thần thức đến cảm giác cũng cùng nàng quen thuộc những người kia cảm giác không khác cái thứ ba huyễn thuật thì là khống chế tiểu dẫn giác quan để nàng cảm giác không ra giờ phút này đã biến thành phế tích thành thị có gì dị thường đến mức cái thứ tư huyễn thuật thì là để tiểu dẫn cảm giác không đến mình bây giờ thực lực chân thật bởi vì nếu như dựa theo lâm tử câm nói tới về sau những chuyện tiết đều không có phát sinh bọn họ thực lực bây giờ là tuyệt đối sẽ không tiêu t h ă n g đến trình độ như vậy cho nên mặt khác làm cho dù tốt tiểu dẫn nếu là một bay vọt lên trời cảm giác được trong cơ thể mình hùng hồn huyền cảnh yêu lực vậy cái này tất cả đều là trang diễn lập tức liền phải để lộ liên tục sử dụng bốn cái cao cấp nghệ thuật lâm tử câm cảm giác được tinh thần lực của mình đều sắp bị dành thời gian đại não một trận mê muội nhức đầu sắp đ ứ t ra chân khí trong cơ thể cũng tiêu hao không ít lâm tử câm nghĩ rất đơn giản là tiểu dẫn miêu tả ra một cái trong lý tưởng thế giới những cái kêu bi kịch cùng thảm kịch đều chưa từng phát sinh hai người bọn họ cuối cùng thành thân thuộc cuối cùng vượt qua cuộc sống tốt đẹp tất cả mọi người còn t ạ i không có cương thi vây thành thành thị không có biến thành phế tích không có đại lượng người tử vong càng thêm không có cái gì tận thế cùng diệt thế lại kiếp tất cả đều là tốt đẹp như vậy ít nhất tại tiểu dẫn trong mắt là như vậy cựu vĩ hồ h u y ễ n thuật là độc nhất vô nhị cũng là hoàn mỹ nhất chi phối ngũ giác h u y ễ n thuật nó có thể điên đảo hiện thực cùng hư hảo là trí cao vô thượng hoàn mỹ h u y ễ n thuật lâm tử câm là tự nhiên sẽ không nhưng nếu là cũng không phải là hoàn mỹ chi phối ngũ giác mà còn có thời gian hạn chế h u y ễ n thuật quỷ đạo âm dương thuật phía trên thật đúng là có ghi chép quỷ đạo phái tổ sư xem như thời kỳ viễn cổ chính đạo truyền kỳ thần thoại mặc dù không nói là tại cái nào lĩnh vực đều có thể đến đệ nhất nhưng ít ra hắn đều có thể vào trước ba mặc dù cái này viễn thuật chi phối ngũ giác không hề t r i đề mà còn có thời gian hạn chế đối với người sử dụng bản nhân còn có trình độ nhất định nguy、hiểm. nhưng đối với lâm tử câm đến nói dạng này như vậy đủ rồi hắn muốn vì tiểu dẫn miêu tả một cái lý tưởng thế giới sau đó tại cái này lý tưởng thế giới hắn muốn đem chính mình còn chưa biểu lộ rõ ràng tâm ý cùng nội tâm lời nói nói hết ra sau đó làm chính mình rất muốn nhất là một m việc đi thôi tiểu dẫn ta dẫn ngươi đi bên ngoài nhìn xem lâm tử câm mang theo tiểu dẫn một đường xuống núi ngồi lên chính mình đã sớm chuẩn bị x o n g xe một đường mở hướng thành thị trên đường tự nhiên sẽ xuất hiện cương thi cùng yêu tộc có thể là tại hắn chi phối ngũ rác viễn thuật dưới ảnh hưởng tiểu dẫn căn bản nhìn không thấy cũng không nghe thấy càng thêm không cảm giác được vì vậy lâm tử câm một đường quét ngang đem những cương thi này cùng yêu t ộ c toàn bộ tiêu diệt mang theo tiểu dẫn đi tới trong thành phố tại tiểu dẫn thị giác bên trong thành thị vẫn là hoàn hảo vô khuyết tất cả xung quanh đều cùng tai nạn còn chưa tới gặp phía trước là giống nhau như lúc tất cả cảm giác đều như vậy chân thật để tiểu dẫn không cảm giác được bất kỳ khắc thường gì mà đến lúc này nàng cũng không thể không tin tưởng mình phía trước chỉ là l à một m cái ác ngộng hết thể trước mắt mới là hiện thực quá tốt rồi đem lại trong thành phố dạo qua một vòng về sau tiểu dẫn nước mắt chậm rãi nhỏ xuống nàng xoay người lại ôm lấy lâm tử câm không có cái gì tận thế lâm tử câm cũng không phải cái gì cần phải đi đặt mình vào nguy hiểm c h ú a c ứ u thế tất cả mọi người không có việc gì quá tốt rồi có thể ngay sau đó nàng lại tựa hồ ý thức được cái gì có chút thẹn thùng bông lòng tay ra tử câm ca đối với chính mình thổ lộ chính mình còn đồng ý nhưng vì cái gì nàng một chút ấn tượng cũng không có chứ cái kia tử câm ca ngươi đối ta thổ lộ lời nói có thể lặp lại lần nữa sao ta có chút không nghĩ ra nhưng ta không phải là cố ý có lẽ là cái này ác n mộng quá dài rằng giặc thật đáng sợ cho nên tiểu dẫn gương mặt xinh đẹp giờ phút này đỏ rực nhìn qua mười phần đáng yêu lâm tử câm ẩn ý đưa tình ô n nàng ôn nu nói đương nhiên bao nhiêu lần đều có thể ta là không giỏi ngôn từ người nhưng ít ra nội tâm chân thực ý nghĩ ta vẫn là có thể nói ra lần đầu tiên thấy được ngươi thời điểm ngươi bộ dáng liền tại trong đầu ta vung đi không được nhưng muốn nói lúc kia liền vừa thấy đã yêu cũng không tránh khỏi có chút làm ra vẻ về sau theo cùng ngươi ở chung ta cùng ngươi cùng một chỗ cười cùng một chỗ khóc cùng một chỗ kinh lịch những cái kia từng ly từng tí ngươi chậm rãi tiến vào trong tim ta chậm rãi trở thành ta sinh mệnh bên trong người trọng yếu nhất ngươi vui vẻ ta liền vui vẻ ngươi khó chịu ta cũng cao hứng không nổi ta mới không quản người nào yêu khác đường ta chỉ yêu một mình ngươi trong lòng rốt cuộc chứa không nổi bất luận cái gì nữ nhân một lần kia ta tại quỷ môn quan đi một lượt vừa nghĩ tới về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi trong lòng lời nói cũng không còn cách nào đối ngươi kể ra sự sợ hãi ấy so chết còn đáng sợ hơn ta không biết ngươi tại trong cơn ác mộng đến cùng mơ tới cái gì tất nhiên ta phía trước nói ngươi đã quên cái kia phía trước cầu hôn liền không làm đếm hiện tại ta một lần nữa tiểu dẫn ta yêu ngươi thật thật rất yêu ngươi ngươi nguyện ý gả cho ta sao Trước đ thanh u giữa rừng núi bên cạnh t h á c nước nhỏ rơi la t r ã rừng trúc một bên phòng nhỏ trên cửa r á n lên đỏ chót thích chữ hai bên mang theo đèn lồng đỏ trong phòng cũng toàn bộ đều mang theo màu đỏ t ơ lụa trên bàn bảy biện màu đỏ ngọn nến trên tường cũng dán vào thích chữ liền chăn trên giường đều là vui mừng màu đỏ lâm tử c ô m có lòng muốn cho tiểu dẫn một chàng tiểu tây hôn lễ tại giáo đường bên trong c ử hành bởi vì lúc trước hắn có chú ý tới mỗi lần tại trên t v nhìn thấy cảnh tượng tương tự thời điểm tiểu dẫn trên mặt chắc chắn sẽ có loại mười phần biểu tình hâm mộ một đôi mắt to đen nhánh chốc động lên chờ đợi con mang nhưng điều lâm t tiểu dẫn lựa chọn h ó a hạ truyền thống h ô n lễ so với trên người m à c a o cới ư cùng hắn tại giáo đường bên trong cử hành h ô n lễ tiểu dẫn vẫn là muốn chờ hắn tại động phòng đ ê m tự tay nhấc lên nàng khăn văn đỏ duy trì liên tục phát động nhiều như thế viễn thuật đối với lâm tử câm đến nói là một loại tương đối lớn phụ tải trên thân thể cũng còn tốt chính là tinh thần tiêu hao quá nghiêm trọng đ ầ u của hắn một mực duy trì một loại mê mội trạng thái kèm theo buồn nôn muốn nói bước chân cũng có chút lơ mơ đến phía sau hắn thậm chí bắt đầu tất khiếu d ơ n máu có thể hắn cứ thế mà chịu tới cuối cùng hắn mang theo tiểu dẫn đi tới bãi biển dùng nhìn xem tiểu dẫn như cái hài tử đồng dạng vui vẻ nếp nước cho dù giờ phút này đã biến thành dạng này trạng thái lâm tử c ô m cũng phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng kỳ thật còn có rất nhiều chưa hoàn thành sự tình hắn đều muốn mang tiểu dẫn đi làm có thể là một ngày quá ngắn thực sự là quá ngắn cảm giác cũng còn không có thật tốt làm những gì sắc trời liền đã gần đến hoàng hôn lâm tử c ô m đem mỗi cái phân đoạn đều xác nhận một lần bao gồm mời tuyết hồ tộc tộc, tộc trưởng cùng côn lôn sơn di tộc những cái kia cùng tiểu dẫn giống như người nhà đồng dạng c h ú yêu đương nhiên kỳ thật đây đều là hắn dùng chân khí huyện hóa ra đến con rối dựa theo hắn miêu tả cái kia cố sự hắn hẳn là cùng những này những này yêu đều là không quen biết cho nên hắn cũng cẩn thận chú ý đến không muốn lộ ra sơ hở gì đến hết thảy tất cả đều như vậy giống y như thật ít nhất tại tiểu dẫn xem ra hẳn là dạng này nàng rất vui vẻ tựa hồ so bình thường bất kỳ một cái nào thời khắc đều vui vẻ lâm tử câm sắc mặt đã trắng bệnh hắn không ngừng l a u đi màu tươi thở hồn hện lại còn muốn dùng huyễn thuật để tiểu dẫn trong mắt nhìn thấy chính mình là tất cả bình thường lâm tử câm chính mình cũng đắm chìm tại cùng tiểu dẫn tân hôn bầu không khí bên trong hắn hoàn toàn không quản phía ngoài tình hình chiến đấu cũng không quản đến cùng chết bao nhiêu người, ích kỷ tới có thể hắn lại cho rằng chính mình nhất định phải ích kỷ như thế một lần nếu không liền rốt cuộc không có cơ hội bãi song thiên địa cùng cao đường về sau tại một đám bạn bè thân thích ồn ào âm thanh bên trong lâm tử câm đẩy cửa ra tiến vào gian phòng tiểu dẫn mặc mỹ lệ giá y hất lên khăn v a n đỏ ngồi ở trên giường lâm tử câm lòng có chút run dày giờ phút này hắn có thể triệt hồi một bộ phận huyết thuật có thể là cuối cùng n à y cuối cùng hắn lại như c ũ không thể hoàn toàn buông lỏng liền tính đây là một giấc ngộng không đến cuối cùng hắn cũng không thể để có chút tí vết đối mặt với liền ngồi tại trên giường tiểu dẫn lâm tử câm đột nhiên có chút khẩn trương cứ việc đây là hắn mong đ nhưng thật đến một ngày này hắn vẫn là đỏ bừng cả khuôn mặt tim đập rộ lên có chút không biết làm sao nửa ngày hắn hít sâu m ộ t hơi chậm rãi tiến lên nghe đến lâm tử cầm tiếng bước chân tiểu dẫn chân có chút co rụt lại một đôi trắng non tay nhỏ thật chặt nắm chặt ga giường nhìn ra nàng tựa hồ so lâm tử cầm còn muốn khẩn trương thử cầm ca tiểu dẫn nhẹ g i ọ n g ê ơ lâm tử cầm vội vàng lên tiếng hắn liền ngồi tại trước giường bên cạnh bàn vẫn là không dám cứ như vậy trực tiếp đi qua rõ ràng trước đây từng có nhiều lần như vậy tiếp xúc thân mật nhưng bây giờ quan hệ khác biệt cho dù hắn biết trước mặt mình chính là tiểu dẫn cũng th là trước mở nắp đầu lại uống rượu dao bôi vẫn là trước uống rượu dao bôi lại mở nắp đầu à. tiểu dẫn âm thanh rất nhẹ tốt tại lâm tử cầm tính lực rất tốt hắn cũng phạm vào khó đây đều là lần thứ nhất kết hôn hắn cũng không rõ ràng à. h ắ n là trước mở nắp đầu à. lâm tử cầm có chút không xác định nói tiểu dẫn khẽ gật đầu cái kia đi ta nghe ngươi cái này khăn cô dâu đắp lên trên đầu cũng xác thực không phải rất dễ chịu lâm tử cầm đứng lên vươn tay muốn đi mở nắp đầu thế nhưng lại phát hiện chính mình tay ngay tại không ngừng p h t run hắn thầm mắng mình không có tiền đồ thân là một cái nam nhân đặc biệt là liền sinh tử đều thường thấy nam nhân vào lúc này làm sao có thể như thế sợ đâu cắn răng một cái ngoan tâm lâm tử câm một cái tay để lại một cái tay khác ngăn cản nó phát run dùng một loại rất khó chịu phương thức vén lên khăn cô dâu một khắc này lâm tử câm cảm giác liền cùng lần thứ nhất nhìn thấy tiểu dẫn cũng không kém nhiều lắm cái kia vốn là như rơi xuống phàm trần tiên tử đồng dạ n g mỹ mạo gương mặt xinh đẹp bên trên vẽ lấy đạm trang trên môi bôi lên son môi cùng tiểu dẫn bản thân thanh thuần phong cách không hề xung đột lẫn nhau phối hợp lại ngược lại để người kinh diễm cái này giá y cùng vật trang sức đều là lâm tử câm chính mình thiết kế dù sao hiện tại cũng ngày tật h ế lại thế nào còn sẽ có người mở cửa làm ăn、đâu. May mà động phòng A. tiểu dẫn có chút bận tâm nhìn xem đóng chặt cửa sổ bên kia nàng lắng nghe nói qua có ồn ào động phòng tiểu nói này nàng vốn là thẹn thùng vừa nghĩ tới tuyết hồ tộc tộc trưởng còn có tuyết nguyệt t ỷ t ỷ thậm chí lâm tử c ô m phụ mẫu đều muốn đến ồn ào động phòng lời nói mặt của nàng càng thêm đỏ cũng không dám tiếp tục nghĩ yên tâm đi ta cùng bọn họ đều nói tốt bọn họ cũng lý giải sẽ không đến ồn ào động phòng tiểu dẫn chúng ta kế tiếp là không phải nên uống chén rượu ra bôi tiểu dẫn khẽ gật đầu lâm tử cầm xoay người sang chỗ khác cầm b ầ u rượu trên bàn rót hai chén rượu về sau một ly cho tiểu dẫn một ly chính mình đặt tại trên tay thử câm ca rượu này như thế nào là màu vàng a tiểu dẫn nhìn một chút trong chén chất lỏng lại ngửi, ngửi hương vị rất giống như là nước chanh lâm tử c ô m g ã i đầu một cái ngươi không phải không thích uống rượu nghe được hương vị kia đều có chút chịu không được sao ta liền đem rượu lén lút đổi thành nước c h a n h nghe đến lâm tử c ô m g i ả i thích tiểu dẫn bật cười ngươi thật n ố c nào có người rượu ra o bôi cùng nước c h a n h n h a lâm tử c m n g â y ngốc cười một tiếng cái kia tất nhiên đều đổi thành nước c h a n h chúng ta liền uống nước c h a n h nga hai người đỏ mặt uống xong cái này giao bôi nước c h a n h b á i thiên địa cao đường nhấc lên khăn cô dâu cùng với uống chén rượu giao bôi đều kết thúc chờ đợi hai người chính là cái kia sau cùng đậm phòng hai người đều ý thức được điểm này mặt đều đỏ giống như là chín mùi còn tôm giống như cho tới nay lâm tử c ầ m đối với tiểu dẫn thích đều rất sạch sẽ là cùng muốn cách ra có thể đến giờ phút này trong lòng hắn lại dâng lên mỗi một cái nam nhân đến giờ khắc này đều sẽ sinh ra khát vọng tiểu dẫn khẽ gật đầu tất nhiên đều thành thân một bước này cũng là chuyện đương nhiên thú chi là cùng người mình thương yêu nhất còn có thể có cái gì không muốn đây này gặp tiểu dẫn gật đầu lâm tử c ầ m hô hấp thay đổi đến có chút nặng nề hắn ôm lấy tiểu dẫn sâu sắc hôn lên môi của nàng chương 1146, đỉnh phong chương 1146, đỉnh phong khoảng cách mười hai giờ tiếng chung gõ vang còn có hơn mười phút lâm tử câm ngồi tại bên cạnh bàn tại ánh đến chiếu dọi xuống viết một phong thư giải muốn nói quá nhiều một trang giấy viết không dưới hắn liền dùng hai trang giấy hai trang giấy viết không dưới hắn liền dùng trang thứ ba làm rơi lên trên chính mình danh tự về sau lâm tử c ô m lau sạch nước mắt trên mặt đem tin chỉnh lý tốt đặt ở trên mặt bàn quay đầu lại nhìn xem trên giường như cũ ngủ say tiểu dẫn lâm tử c ô m có như vậy một nháy mắt muốn thật triệt để quên đi tất cả liền cùng tiểu dẫn thật tốt sinh hoạt ở nơi này có thể là hắn biết đây là chuyện không thể nào vẫn là câu nói kia tổ chim bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không một ngày kỳ hạn đã đến hắn cần phải đi tại tiểu dẫn cái ly kia bên trong hắn bôi cường lực thuốc ngủ đến mức cường lực tới trình độ nào đâu huyền cảnh hậu kỳ phía dưới cường giả ít nhất đều phải ngủ dòng giã một ngày mới có thể t ỉ n h tới đến mức huyền cảnh phía dưới thì ít nhất sẽ ngủ một năm đêm qua hắn không phải là không có chuẩn bị rượu mà là loại này thuốc ngủ tan trong trong rượu sẽ có một cỗ mùi lạ hắn sợ hãi tiểu dẫn phát hiện m á n h khỏe cho nên liền dùng nước c h a n h thay thế nước c h a n h chính là bình thường nước c h a n h bầu rượu cũng không có làm bất luận cái gì tay chân có thể là hắn tại trên ly mặt bôi thuốc ngủ chén là hắn cẩm cho nên muốn cho tiểu dẫn cái tiêm ộ t cái từ hắn định đoạt rời đi căn phòng này về sau hắn gần như hao phí toàn thân tất cả chân khí bố trí mấy tầng thủ hộ dùng kết giới cùng trận pháp bảo vệ được căn phòng này về sau hắn vừa rồi thở hồn hẹn giải ra tất cả h u y ế n thuật hai hàng máu tươi từ v i ề n mắt t r ỗ i chạy xuôi mà xuống nhìn qua đặc biệt do người trên thực tế lâm tử cơm giờ phút này trước mắt đã tiếp cận đen kịt một m à u gần như cái gì cũng nhìn không thấy đây chính là hắn cái kia chi phối ngũ rác h u y ế n thuật sử dụng đi ra cần thiết trả ra đại giới hắn ngũ rác sẽ tại trong một khoảng thời gian trên cơ bản mất đi tác dụng hắn giờ phút này nhìn không thấy nghe không được cũng nghe không thấy chạm đến bất kỳ vật gì đều không có cảm giác khoe miệng mang theo nụ cười khổ sở nước mắt hỗn hợp có máu tươi nhỏ xuống hắn bố chi đây đều là quỷ đạo âm dương thuật trận pháp cuốn bên trong chỗ ghi chép cao thâm nhất tổ hợp trận pháp thủ hộ năng lực thập phần cường đại trừ phi bản thân hắn bỏ mình nếu không liền xem như thi vương cùng yêu h o à n g cái này một cấp bậc cường giả đều là nhốt ở bên trong r a không được ở bên ngoài cũng vào không được ta đi tiểu dẫn về sau phải chiếu cố tốt chính mình à, ta sẽ không để cái này thế giới hủy diệt nhất định sẽ không lâm tử câm mở ra thân thức cuối cùng nhìn thoáng qua tiểu dẫn ngủ nhan sau đó xoay người bay lên bầu trời kỳ đàm sơn bên dưới tòa kia mộ lối vào chỗ thi vương cùng yêu hoàng đang ngồi ngay ngắn ở âm khí cùng yêu lực ngưng tụ thành vương tọa bên trên thi vương n g n g đầu nhìn đầy trời sao dày đặc lẩm bẩm nói trên lệch thời gian không nhiều lắm gấp cái gì thời gian một ngày còn chưa đầy đâu chờ một chút hắn nhất định sẽ xuất hiện yêu hoàng mười phân bình tĩnh một bên bắt chéo hai chân một bên hử phát điệu hát dân gian không có chút nào lo lắng b ợ s u n g khúc đã không nhớ rõ là vào lúc nào nghe qua tựa như là tống triều thời điểm A, ngươi sinh tại thời đại kia thi vương nhắm mắt lại nghe lấy yêu hoàng trong miệm du dương tiểu khúc tay không tự chủ đi theo đánh nhịp tại khúc cuối cùng thời điểm hắn hỏi như vậy yêu hoàng khẽ quay đầu nhìn thi vương cái này thật đúng là có ý tư a rõ ràng quen biết lâu như vậy đối lẫn nhau hiểu rõ lại còn không bằng một cái người xa lạ ngươi không biết ta sinh tại cái nào thời đại ta thậm chí đến bây giờ cũng không biết ngươi tên thật cho nên đành phải để ngươi lạn thi thể rồi thời khắc cuối cùng chẳng mấy chốc sẽ tiến đến không muốn làm cái tự giới thiệu sao thi vương hừ lạnh một tiếng đem đầu đố néo đi qua ta vì cái gì muốn cùng ngươi cái thối yêu quái làm cái gì nhàm chán tự giới thiệu ta không có danh tự vô luận là tử vong phía trước vẫn là biến thành cương thi về sau ta đều không có danh tự ngươi nói chúng ta quen biết lâu như vậy lẫn nhau đối với đối phương không có chút nào hiểu rõ chẳng lẽ không phải bởi vì hiện tại chúng ta lẫn nhau đều là c h ố n g không sao lúc trước tất cả đối chúng ta đến nói đều chẳng qua là xa xôi kết trước hiện tại chúng ta một cái là cương thi một cái là yêu từ ý thức dần dần thay đổi đến rõ ràng một k h ắ c này từ mở hai mắt ra một k h ắ c này bắt đầu mới là chúng ta một thế này phật gọi nói đến đây thì vương âm thanh im bặt mà d ừ n g yêu hoàng cười ha h a thật lâu vừa rồi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm chậm rãi nói nếu như ta không còn là lạc thần phong mà ngươi cũng không còn là ngươi vì cái gì chúng ta trong đầu sẽ còn bảo lưu lấy khi đó ký ức vì cái gì chúng ta sẽ còn chấp nhất tại hủy diệt cái này thế giới đâu nhiều năm như vậy thói quen này vẫn là không có thay đổi yên tâm đi ta không nghe được gì rất nhanh tất cả những thứ này liền đều sẽ kết thúc một trận gió thổi qua lay động thi vương tóc dài che kín gương mặt của hắn thấy không rõ hắn giờ phút này già sao biểu lộ đúng vậy a cùng một chỗ đều nhanh phải kết thúc nhìn xem bầu trời phương xa thi vương chậm dại đứng lên yêu hoàng cũng đứng lên nụ cười trên mặt biến mất rất đúng giờ nha căn giờ trở về đột phá đến huyền cảnh đ ỉ n h phong yêu hoàng nghiêng đầu nhìn xem rơi xuống đất lâm tử cầm nhàn nhạt điểm ra một cái kinh thiên thông tin huyền cảnh đình phong tại cái này địa cảnh trở thành truyền thuyết năng lượng thiên địa thiếu t h ố n thời đại có khả năng đến huyền cảnh đ ỉ n h phong liền đã mang ý nghĩa đứng ở toàn bộ thế giới cường giả đ ỉ n h phong thi vương cùng yêu hoàng vì cái gì có thể một mình chinh chiến các nơi trên thế giới người mạnh nhất cũng là bởi vì bọn họ có huyền cảnh đ ỉ n h phong thực lực đồng thời đều nắm giữ lấy rất mạnh thần thông mà giờ khắc này yêu hoàng chỉ dựa vào lâm tử câm giờ phút này cái k i a huyền cảnh đ ỉ n h phong đặc biệt khí tức liền kết l u ậ n ra lâm tử câm cũng đến cùng bọn họ đồng dạng trình độ thân thức rất nhạy cảm tiểu ngũ lâu ta muốn nhìn thấy hắn bình yên vô sự yêu hoàng nhẹ dọn cười một tiếng nhìn thấy hắn bình yên vô sự ng để ta xem một chút thính giác thần kinh cùng thị giác thần kinh còn có khíu giác thần kinh khác biệt trình độ bị hao tổn có thể để cho ngươi trình độ này cường giả chịu dạng này t ổ n thương ta to gan suy đoán ngươi dùng một loại nào đó cấm nhận a lâm tử câm từ chối cho ý kiến đứng bình tĩnh tại nơi đó chờ đợi yêu hoàng vung tay lên bố trí tại cách đó không xa một đạo trận pháp c h ấ p động lên từ sắc qua mang một lát sau một thân ảnh tại tia sáng vây quanh bên trong đột n g ộ t xuất hiện ở trung tâm trận pháp lao lâm người chạy mau a ngươi nếu là rơi vào trong tay bọn họ tất cả liền đều xong ngươi không cần bọn ta bọn họ muốn giết ta liền giết tuyệt đối không cần nghe bọn hận a tiểu ngũ chỉ là nhìn qua có chút chật vật trên thân cũng không có cái gì vết thương lâm tử câm nhìn xem hắn nói xác thực là dùng thần thức đem tất cả những thứ này chuyển đến trong đầu hắn ta có thể ích kỷ không đi quản những người khác chết sống lại nhất định không thể cứ như vậy nhìn xem ngươi chết có lỗi với tiểu ngũ phía trước dùng ngươi làm còn tin đổi thời gian một ngày hiện tại ta vô luận như thế nào cũng sẽ không bước xuống ngươi không quản xuống mộ liền xuống mộ ta cũng muốn nhìn xem phía dưới kia đến cùng cất g i ấ u thứ gì chương một nghìn một trăm bốn mươi bảy lâm tử câm tính toán chương một nghìn một trăm bốn mươi bảy lâm tử câm tính toán lao lâm ngươi làm sao hổ độ như vậy à trong lòng bọn họ đánh ý định quỷ quái gì người còn không rõ ràng làm sao chúng ta nếu là thật sự đi xuống chẳng phải là giúp đỡ bọn họ hủy diệt cái này thế giới sao cho tới nay tiểu ngũ đều rất tin tưởng mình hào huynh đệ này chớ nhìn hắn bình thường cười t o e t toét cùng ai đều như quen thuộc một bộ không tim không phổi bộ dạng trên thực tế trong lòng hắn đối tất cả mọi người duy trì cảnh giác cùng xa cách hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tín nhiệm một người có thể nếu tín nhiệm một người đó chính là một đời một thế cũng sẽ không thay đổi sửa đối với lâm tử cầm quyết định hắn có thể nói là một mực nói gì ngay nấy có thể là lần này hắn là thật không hiểu lâm tử cầm vì sao lại làm ra lựa chọ l i ê n tính lâm tử câm hiện tại là huyền cảnh đ ỉ n h phong thực lực cái t h ằ n g n lễ hoàng thi vương cùng mạc dạ trung vào một chỗ có thể là dòng dã ba cái a hắn không cách nào tưởng tượng lâm tử câm đến lúc đó muốn như thế nào mới có thể đối phó được dạng này ba cái kinh khủng tồn tại ngăn cản bọn họ hủy diệt cái này thế giới tiểu ngũ ta chỉ hỏi ngươi một câu ngươi tin tưởng ta sao tin tưởng lời của ta liền cùng ta cùng một chỗ đi xuống lâm tử câm giờ phút này đã gần như hoàn toàn mù cái gì cũng thấy không rõ thế nhưng tốt tại có thần nhận thức hắn có thể thấy rõ ràng tiểu ngũ nét mặt bây giờ xác thực liền tính hắn đột phá đến huyền cảnh định phong cũng không có bất luận cái gì phần thắng liền tính hiện tại mạc dạ không tại một mình hắn muốn đối phó thi vương cùng yêu h o à n g kết quả tốt nhất cũng chính là cùng hắn bên trong một cái đồng quy vô t ậ n trọng thương một n h ữ n g mà có một cái nhân tố đối với hắn mà nói cũng là không thể không cân nhắc đó chính là yêu h o à n g có thể vô số lần c h u y ể n sinh hắn cũng thật không có năm chắc giết chết được cái kia gần như không chết thi vương dưới tình huống như vậy hơi một chút phân tích liền biết hắn phiên này cử động chính là muốn lôi kéo người khắp thiên hạ cũng chết có thể hắn có một cái kế sách một cái đến phía dưới có lẽ liền có thể chấm dứt tất cả những thứ này kế sách tiểu ngũ bị lâm tử cầm một câu nói kia nói liền không có tính tình hào huynh đệ đều như vậy nói với hắn. hắn lại còn có thể nói cái gì đâu nếu không phải ngươi là huynh đệ ta à ngay tại lúc này ta đánh chết cũng sẽ không tin tưởng ngươi chết thì chết ta dù sao ta tận lực ta chỉ để ý phá giải cơ quan có cái gì nguy hiểm các ngươi đến chống chọi yêu hoàng vỗ tay phát ra tiếng vung l ỏ n g ra tiểu ngũ cầm chế tiểu ngũ lập tức đi tới lâm tử cầm bên cạnh trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng để ý mà thi vương cùng yêu hoàng lại cũng không để ý quay người lập tức trước bay ngăn chặn nhập khẩu tảng đá lớn đi vào đi yêu hoàng nhìn hướng lâm tử cầm cái sau đi thẳng vào tiểu ngũ trùng điệp thở dài một tiếng sau đó theo sát phía sau hồi tưởng lại lúc trước chính mình cùng dương chu mục lần đầu tiên tới nơi này thời điểm vẫn là cái vừa vặn một mình đ ạ m đương một phía không có bao lâu tiểu thái đ i ể u cũng chính là ở phụ cận đây hắn được đến khung long xích đồng thời khiến cho nhỏ máu nhận chủ lúc ấy trong này thi phong cùng vậy có thể để người bên trong huyễn thuật đôi cá long bích khắp cùng với cái kia trong hồ không biết tên sinh vật khủng bố còn có những cái kia đủ kiểu cơ quan bên nào đều có thể muốn hắn m ệ n h chính mình cùng tiểu vẫn còn có tiểu ngũ cùng một chỗ trợ giúp lẫn nhau s ừ n g sốt đi tới cái kia phiến đại môn phía trước bây giờ phía trước những ngày cơ quan cạm bẫy gì đó đối với thực lực yếu nhất tiểu ngũ đến nói cũng không có bất cứ tác dụng gì bọn họ cứ như vậy một đường tiến lên cơ bản cảnh giác vẫn là duy trì dù sao đi theo phía sau chính là thi vương cùng yêu hoàng h ư ớ n g hồ theo tiểu ngũ nói tới những cơ quan kia không hề tất cả đều là lừa d i ế t kẻ trộm mộ có một ít mộ chủ tại chính mình mộ thất bên ngoài thiết chí ngọc đá cùng vỡ cơ quan một khi có cao thủ đột phá phía trước tất cả cơ quan đến nơi này hắn biết còn có một bước chính mình mộ liền bị trộm thi thể của mình còn muốn bị trở thành đồ vật loay hoay quả thực là vô cùng nhục nhã vì vậy tại khi còn sống hắn liền thiết kế tốt dạng này cơ quan thà rằng ngọc thạch c â phần đ e toàn bộ mộ đều hủy đi cũng sẽ không để trộm mộ được chớ nhìn bọn họ đều là huyền cảnh cơ gi điểm này c từ bọn họ nhất định muốn có tiểu ngũ loại này trộm mộ chuyên gia ở đây mà còn sau khi đi vào một mực đi theo tiểu ngũ sau lưng không dám có cái gì dư thừa động tắc liền có thể nhìn ra được lâm tử câm một mực mật thiết quan sát đến bọn họ làm hắn cảm giác có chút kỳ quái là bọn họ hình như biết địa phương nào có cái gì cơ quan giống như trốn đều m ư ờ i phần nhẹ nhõm cùng hắn nói là đi theo tiểu ngũ sau lưng nhìn tiểu ngũ làm sao trốn cơ quan chẳng bằng nói là bọn họ biết làm sao trốn chỉ là tại làm giống nhau động tác mà thôi bọn họ đi tới nhìn qua giống như là bắt quái đồ đồng dạng đầm sâu phía trước cứ như vậy trực tiếp lần lượt n g ả y xuống thực lực đều đến trình độ này liền phi thiên độn địa cũng có thể làm đến bọn họ lại thế nào còn cần cái gì lặn trang bị đâu tại dưới nước những cái kia hung manh quái dị sinh vật còn một mực tồn tại nhưng lúc này đây bọn họ không có lại giống như trước đây hướng bọn họ xưng lại mà là trốn xa xa Giá thú bản năng đều là rất nhạy cảm nếu không bọn họ căn bản không có cách nào tại tàn khốc tự nhiên sinh tồn tiếp sở dĩ có chút động vật có thể cảm giác được người nguy hiểm loại không cảm giác được trừ tính h g i á c hữu g i á c chờ tồn tại khác biệt bên ngoài tự nhiên cũng có nhân loại tại tiến hóa bên trong quen thuộc cái gọi là văn minh sinh hoạt những cái k i a đã từng thân là giá thú bản năng cũng sớm đã thoái hóa những này hung mạnh vô cùng quái dị sinh vật bản năng cảm thấy bốn người này đáng sợ cho nên căn bản không dám tới gần bọn họ một đường hướng phía chất du cuối cùng cuối cùng đã tới cái tia phiến đại môn phía trước thi vương đúng lúc chế tạo ra nguồn sáng để cho tiểu ngũ chuyên tâm nghiên cứu đối mặt với cái kia sen lẫn thâm hải trầm ngân làm thành khóa tiểu ngũ hơi n h í u lên lông mày lao lâm chìa khóa cho ta lâm tử cầm từ tu di đại bên trong lật ra chìa khóa sau đó đưa cho tiểu ngũ tiểu ngũ cẩn thận nhìn một chút chìa khóa bộ dạng ngay sau đó lại bắt đầu nghiên cứu cẩn thận lên khóa cùng cửa cái này chìa khóa cũng không phải là nguyên phối hơn nữa nhìn bộ dáng môn này muốn mở ra cũng không phải là đơn giản như vậy không thể tùy tiện hành động phía trên này những n à y hoa văn tiểu ngũ một bên nghiên cứu một bên đi qua đi lại môn này phía trước cứ như vậy một khu vực nhỏ tất cả đều bị tiểu ngũ một bên quan sát những ngày hoa văn một bên nói lẩm bẩm thật lâu hắn ngừng lại quay đầu hướng lâm tử cầm nói ta biết mở thế nào cánh cửa này đây là cái càm ấy nếu như cứ như vậy trực tiếp mở ra tất nhiên sẽ xuất hiện vấn đề lao lâm đến giúp đỡ còn có các ngươi hai cái cũng là cẩn thận nhìn xem những này tựa như một bức họa hoa văn tiểu ngũ cuối cùng xác định một vị trí lao lâm ngươi đem tay để ở chỗ này tại xác định lâm tử cầm thả địa phương không có sai về sau hắn lại theo thứ tự tìm mặt khác hai cái địa phương để thi vương cùng yêu hoàng phân biệt đem tay đặt ở phía trên ngay lấy ta hiện tại mở ra thanh này khóa tại ta mở ra thanh này khóa đồng thời Các người đ e m đ ặ tử ở cái cái cơ cánh c phát đi phải lời nói, này xuống động quan, nếu như không phải như tay vậy vị trí để a ra, này không riêng mở không ra, sợ rằng mở sợ sẽ công ò n vấn、đề. nhất định muốn ghi nhớ, là tại ta mở ra đồng thời ấn xuống, xảy ra ra ta đề, ghi thời h tại mở là k thể thể ta tức ấn xuống. Hiện tại bắt đầu, chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1, theo. Trước 1148, độ hóa. trước tử không chậm, như không hiện chuẩn hóa, hóa. sớm sau sẵn sàng. mới đếm mảy may Lâm câm cũng các cần có xong người ấn xuống, vậy lập về đi, đầu, độ độ do dự, bị thi vương cùng yêu hoàng đều tại đồng thời nhấn xuống chính mình để tay đưa vị trí cái kia một khối địa một phương lâm n xuống、dưới. nếu như không dưới, như phải vậy, l tử công m thật h đúng là k phát hiện đ ư ợ cảm trong này lúc khẽ k hở. thấy rất o n g m kỳ quái như vậy đại lượng âm khí ít nhất đều phải có thi tôn cấp bậc tồn tại ở trong đó mới có thể tạo thành liền tính theo thời gian mạng tính cũng ít nhất phải là hồng mao cương thi loại này tạ vật mới có thể trong những tháng năm dài đằng đắng đăng đã qua tạo thành số lượng lớn như vậy âm khí thi vương là thế gian trí âm trí t ạ tồn tại âm khí với hắn mà nói chính là tốt nhất thuốc b ổ bất quá cho dù là dạng này đại lượng âm khí bị hắn hấp thu cũng không có trở ngại huyền cảnh đ ỉ n h phong cùng nửa bước địa cảnh ở giữa khoảng cách cũng không phải là một tí tẹo như thế chân khí có khả năng đủ đáp bốn người chậm rãi đi vào lần này thi vương đi ở trước nhất t i ể u ngũ thứ hai yêu hoàng cùng lâm tử c ô n đi theo thân thể bọn hắn phía sau theo bọn họ đi vào nơi này bốn phía sáng lên xanh lét qua mang mà những ánh sáng này còn tại có chút mẻ lên thoạt đầu lâm tử câm còn tưởng rằng là ngọn nến đang thiếu đốt nhận đến âm khí dưới ảnh hưởng tiêu h đốt hỏa diễm đều là lại biến thành màu xanh lục có thể là tập trung nhìn vào hắn mới phát hiện cũng không phải là ngọn nến bốn phía trên vách tường tất cả đều là lớn đến có thể tiếp nhận một người ngồi ở bên trong viên đạn loại hình lỗ nhỏ một cái sắt bên một cái xen vào nhau tinh tế mà những này trong động thật ngồi xếp bằng từng cỗ sắc k h ô vừa rồi âm khí chắc hẳn chính là theo bọn nó trên thân phát ra mà những cái k i a chiếu sáng nơi này màu xanh lục tia sáng vậy mà đến từ bọn họ sớm đã khô héo mắt lâm tử câm có khả năng rất rõ ràng theo bọn nó trên thân cảm giác được cực kỳ mãnh liệt oán nghiệm hắn không khỏi nhự n h ữ n nhữ mày những n à y xác khô trên thân còn mặc đã mục nát t ă n g bảo có chút trên cổ phật c h â u cũng còn t ạ i xem ra cũng đều là một chút h o a t h ư ợ n g cái này để lâm tử câm mười phần không hiểu đến tội cùng là nguyên nhân gì để một đám tăng nhân xuất hiện tại cái này s a o một chỗ đồng thời chết tại nơi này sau khi chết lại còn có như thế lớn oán nghiệm đâu bọn họ đều duy trì hai tay chắp lại tư thế m ặ toàn t bộ hướng về một phương hướng chẳng lẽ là tại tụ kinh lâm tử cầm đầu tiên là chú ý tới những này chỉ riêng cho nên ánh mắt một mực tại những n à y xác khô phía trên lúc này theo bọn họ mặt cộng đồng hướng vị trí hắn mới nhìn đến nguyên lai những n à y xác khô bọn họ khi còn sống ánh mắt tụ tập địa phương là chính đối cửa lớn một tòa làm bằng đá đà tế đàn tế đàn cũng không lớn cái bậy cũng chính là bốn cái xe tải lớn lốp xe bảy ở cùng một chỗ lớn như vậy tế đàn bản thân thì càng phải tiểu nhất chút bên cạnh chỉ đủ một người khó khăn lắm đứng ở chân khiến người cảm thấy kỳ quái là từ bọn họ chỗ đặt chân đến tế đàn bên kia chính giữa ngăn cách một đầu rất sâu khe ránh phía dưới một mảnh đèn k ị lộ ra mười phần âm đ ầ u này khe danh cũng là hình tròn đem tế đàn vòng ở giữa giống như là một tòa đảo hoang đồng dạng từ tế đàn bên này nhìn sang chính đối diện có một cái cùng bọn họ bên này hoàn toàn không giống cửa đó phải là thông hương kế tiếp địa phương nhập k h u cách xa như vậy nhảy khẳng định là không nhảy qua được đi bên d ì a tế đàn bên trên chỗ đặt chân chỉ có thể khó khăn lắm đứng đến ở một người liền tính nhảy đến đi qua cũng căn bản chiến không được sẽ trực tiếp rơi vào cái kia khe, khe danh bên trong đương nhiên đối với tu sĩ đến nói vậy cũng là không được cái gì tới cảnh chỉ cần vận dụng một cái chân khí lập tức liền có thể bay qua có thể là tiểu ngũ lại cũng không nghĩ như vậy hắn để tất cả mọi người không nên hành động thiếu suy nghĩ nếu như bay thẳng đi qua là câu trả lời chính xác lời nói chẳng phải là quá mức đơn giản sao mộ chủ tốn công tốn sức bố trí ngăn cách thần thức t r a xét cửa lớn cùng bách t ư ở n g chính là vì phòng ngừa tu sĩ cho mộ sẽ nghĩ không ra tu sĩ tại mở ra cánh cửa này phía sau có thể bay đi qua lao lâm những này xác khô hình như đều là người trong phật môn a tiểu ngũ lúc này cũng chú ý tới những này xác khô những mày nói lâm tử câm khẽ gật đầu tổng chưa chắc là mặc vào tăng bào đeo lên phật châu bình dân bách tỉnh a hiện tại việc cấp bách là phải hiểu rõ cái này tế đàn đến cùng là dùng để làm gì các i này ũ ngươi có thể cùng thể h n thế toàn Thử một một thi hệ. chuyển hướng không đến nào an bên lớn quan Nói xong, bên yên lặng không nói kia cửa lại có Câm mực Lâm ư v n cùng yêu hoàng, lạnh lung g yêu mở m ệ n g để có h hỗ trợ, các cũng không thể không ú n ngươi cũng ngươi g gì ta trợ, các Các c làm à. lẽ là thời đại kia người nếu không liền trải qua thời đại kia liên quan tới những ngày tăng nhân các ngươi có lẽ có cái gì manh mối mới đối yêu hoàng cùng thi vương cũng không để ý tới hắn mà là nhìn xem cái này bốn phía tất cả tao mày như có điều suy nghĩ nửa ngày thi vương giống như là tựa như nghĩ tới điều gì khoe miệng nâng lên một vệ nụ cười rễ cận hắn thả người nhảy lên trực tiếp nhảy tới trên tế đàn ngồi xếp bằng xuống lúc này lâm tử câm mới chú ý tới cái này tế đàn đỉnh cao nhất hình dạng nhìn qua có chút giống người trong phật môn đà tọa dùng bộ đoàn mà liền tại thi vương ngồi xuống trong nháy mắt đó dị biến phát sinh bốn phía màu xanh lục tia sáng đột nhiên thay đổi đến dị thường trói mắt những cái tia s ắ c khô trên thân phát ra thanh âm c a c a vậy mà tựa như phục sinh đồng dạng bắt đầu tụng niệm lên kinh văn lâm tử câm mặc dù cũng không phải là người trong phật môn nhưng bị đạo âm dương thuật bên trong có một ít liên quan tới phật môn thuật pháp ghi chép trong tay hắn cái kêu bất động trùng sao chép bên trên khắc dấu một chút phật g i a t r í cao vô thượng kinh văn cho nên đối với phật môn chỗ tụng trải qua hắn không dám nói toàn bộ đều nghe hiểu được nhưng ít ra vẫn là phân chia tính ra một chút hắn đức quá nghe n g ra những này tăng nhân s ắ c khô chỗ tụng niệm chính là loại kia độ hóa tà ma kinh văn tại trong phật môn đối phó những này tà ma ngoại đạo kinh văn trên cơ bản đều là độ hóa có rất ít trực tiếp tiêu diện dù sao phật môn cũng coi trọng bỏ xuống đồ đao lập đạo lập điệu thành phật đến nói ví dụ như hiện tại thời khắc này bọn họ cũng không thể không sử dụng những cái kia tiêu diệt tà ma cường đại kinh văn không có khả năng đến ngày tập thế bọn họ cũng còn muốn đi coi trọng cái gì đ ộ hóa thi vương trên mặt tràn đầy khinh thường cùng c h à o phúng liền như vậy ngồi xếp bằng ở chỗ kia tùy ý những cái kia xác khô tụng niệm kinh văn mà phía d ư ớ i yêu h o à n g nghe đến những này kinh văn cũng không có bất kỳ khó chịu trên thực tế đến bọn họ cảnh giới này loại này không tính là trí cao bình thường kinh văn đối với bọn họ căn bản không có bất kỳ cái gì hiệu lực tại cung cấp bậc cường giả ngâm tụng bên giới còn tốt một chút nhưng luôn không khả năng những này xác khô khi còn sống đều là huyền cảnh cường giả những n à y xác khô đều đã sớm chết đi mà còn bởi vì trước khi chết trong lòng sinh ra hoán niệm bọn họ tu phật sinh ra phật tính toàn bộ bị mẫn diệt thay vào đó thì là bởi vì hoán niệm mà thành nhâm khí cho nên giờ phút này bọn họ tụng niệm những n à y phật môn kinh văn không thể nghi ngờ là tại tự sát những n à y kinh văn không riêng không có đối thi vương sinh ra ảnh hưởng ngược lại khiến cho chúng nó khô héo thi thể chậm dại hóa thành cho b ụ i t r ư ơ i chín tuyệt hùng phong thủy t r ư ơ i chín tuyệt hùng phong thủy nhìn xem thi vương trên mặt phách lối kiệt ngạo biểu lộ cùng cái kia khinh thường lại tràn đầy trào phúng bộ dạng lâm tử câm hình như đột nhiên minh bạch vì cái gì những n à y tăng nhân sẽ mang theo hán niệm mà chết rồi ta không thăng chính có lẽ chẳng qua là mọi người một cái tốt đẹp nguyện vọng mà cũng không phải là hiện thực lâm tử câm không cách nào tưởng tượng tại những cái kia càng thêm tối t â m không mặt trời tuế nguyệt bên trong mọi người là mang một loại như thế nào tâm tình đi đối phó những n à y hắc á m thế lực khi sâu một hơi lâm tử câm hai tay c h ắ p lại hướng về những cái kia chỉ còn lại cho tàn động khẩu đ ộ c thẩm lên siêu độ kinh văn người đang lãng phí người thời gian liền tính trên đời này thật sự có phật hắn cũng nghe không đến chúng sinh khó khăn tin tưởng phật tồn tại tin tưởng hắn sẽ cứu vất cái này thế giới sẽ phù hộ chính mình hoặc là người khác cho nên mỗi ngày thành kính tụng kinh cầu nguyện người tất cả đều là một đám ngớ ngẩn nhìn xem những này hòa thượng hạ chẳng a cái này thế giới không có hy vọng có thể nói lâm tử câm yên lặng tụng n i ệ m song siêu độ kinh văn tuyên một tiếng p h ậ t hiệu căn bản không để ý tới thi vương những n à y lỗ thai đều nghe ra kén đến ngụy biện thi vương chậm rãi đứng dậy hoạt động một chút gân cốt sau đó bay về phía đối diện cái kia phiến đại môn xem ra những này tăng nhân s ắ c khô tiêu tán cũng để cho nơi này nguy hiểm hoàn toàn biến mất lâm tử câm cùng tiểu ngũ còn có thi vương theo sát lấy đi tới đối diện cái kia phiến đại môn phía trước lại phát hiện cánh cửa này là khép hở theo l y đến nói mộ thất cơ quan thiết k ế s o n g xuôi về sau những n à y cửa loại hình khẳng định đều sẽ đóng kỹ mới đối làm sao sẽ tồn tại dạng này hiện tượng đâu khả năng duy nhất chính là đã có người đến qua nơi này đồng thời không biết dùng phương pháp gì vòng qua những n à y tăng nhân sắc k h ô đồng thời mở ra cái này phiến đại môn nghĩ tới đây lâm tử câm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng có chút phát nặng có khả năng làm đến loại này trình độ cao thủ sợ rằng thực lực không hề so với bọn họ kém tất nhiên là như vậy cái kia chủ m ộ thất đồ vật bên trong nói không chừng đã bị lấy đi trật nhìn đây đối với lâm tử cầm thậm chí toàn bộ thế giới đến nói cũng không phải là một chuyện xấu nhưng kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút liền có thể biết cái này nói không chừng là một kiện càng thêm hỏng bét sự tình bởi vì bất kể như thế nào cái này chủ m ộ thất đồ vật bên trong cũng là có thể để thi vương cùng yêu h o à n g đều nhất định muốn được đến có thể nghĩ bản thân nó chân quý vạn nhất cái này trước bọn họ một bước đi vào người được đến cái này đồ vật hơn nữa còn là cái cùng yêu h o à n g còn có thi vương đồng loại người vậy nhưng làm sao bây giờ đâu lâm tử cầm rất bình tĩnh quay đầu muốn thông qua thi vương cùng yêu hoàng biểu lộ đến phán đoán ra một vài thứ có thể là coi hắn quay đầu nhìn hướng thi vương cùng yêu hoàng thời điểm lại phát hiện yêu hoàng cùng thi vương vậy mà không có bất kỳ cái gì một điểm hốt hoàng r ă n g rớp. thi vương thậm chí đều không có c h ư n g cầu tiểu ngũ ý kiến trực tiếp liền đẩy ra cái này p h í a đại môn đi vào yêu hoàng thì theo sát phía sau lâm tử câm cùng tiểu ngũ liếc nhau một cái cũng đi theo trong này cũng chỉ có một đầu mười phần lối đi hẹp chỉ có thể cung cấp một người gầy ốm người bình thường thông qua hai bên đều làm mãi cho đến đỉnh vách núi cảm giác bên trên thật giống như có người từ cái này hai khối rán vào cùng một chỗ trong vách đá ở giữa cư như vậy đâm một đao sau đó lại đem l ư ớ i đao rút ra vừa rồi lưu lại như thế cái vết tích gặp thi vương cùng yêu hoàng một chiếc một sau nhanh chân đi về phía trước không có chút nào lo lắng có hay không có c ả m b ấ y hoặc là cơ quan tồn tại lâm tử câm cùng tiểu ngũ đều cảm thấy hết sức kỳ quái từ vừa rồi bắt đầu lâm tử câm liền cảm thấy có chút không thích hợp vì cái gì thi vương cùng yêu hoàng hình như đối với nơi này rất quen thuộc giống như vừa tiến đến về sau có cái gì cơ quan cạm bẫy bọn họ đều không cần nhìn tiểu ngũ cùng hắn động tắc liền có thể nhẹ nhọn tranh né nếu như điểm này còn có thể dùng bọn họ trước đây hạ qua mộ để giải thích như vậy cái kia phiến đại môn mở ra về sau cái này mộ thất bọn họ tổng không có tới a vì cái gì bọn họ vẫn là giống xe nhẹ đường quen đồng dạng hướng về bên trong đi giống như là trước đây tới qua đồng dạng đâu ông loại này nghi hoặc lâm tử câm cùng tiểu ngũ đi theo tất nhiên thi vương cùng yêu hoàng đi về phía trước lâu như vậy đều không có chuyện gì nghĩ đến có lẽ liền sẽ không có cái gì cơ quan cạm bẫy loại hình đồ vật cứ như vậy dọc theo cái này duy nhất một con đường tiếp tục đi về phía trước một đoạn thời gian cuối cùng bọn họ lại tới một cái tầm mắt tương đối chống trải địa phương nơi này cùng vừa rồi cái kia mộ thất cách cục rất tương tự nhưng lại không hoàn toàn đồng d ạ n g vừa đi vào nơi này lâm tử câm có loại sau lưng phát lạnh cảm giác trước mặt là một đầu vết nước không theo quy tắc danh sâu nhìn qua cũng không phải là nhân công đ ư c ra mà là thiên nhiên tạo thành đầu này danh c ó c h ú t rộng đồng d ạ n g là người bình thường căn bản là không có cách vượt qua nơi này cũng không giống là trước kia những cái kia cần chế tạo nguồn sáng ưu ám hoàn cảnh ngẩng đầu nhìn phía trên có quan mang phong xuống đến danh sâu phía bên kia đồng d ạ n g là một cái cửa lớn mà danh sâu ngay phía trên thì là một cái dùng bốn cái to dài xiềng xích treo ở giữa không trung q u a tài chuyện xưa đều nói như đất mới có thể là an có thể cái này quan tài treo lấy mà không như đất tại phong thủy học thượng khóa là tối kỵ nhưng mà từ bên trên bắn ra đến phía dưới quang mang vừa vặn chiếu dọi trên quan tài mặt điều này lâm tử c ô m nhưng lại phảng phất có khả năng phán đoán ra một chút những thứ đồ khác đến hãn tử tu di đại bên trong móc ra một cái la b à n không ngừng vừa đi vừa nghỉ tại phân biệt một vài thứ quả nhiên là dạng này nửa ngày lâm tử c ô m tự mình lẩm bẩm sau đó ánh mắt lần thứ hai rơi vào cái kia trên quan tài quan tài là làm bằng đồng xanh phía trên khắc dấu rất nhiều hoa văn bất quá nhìn kỹ cùng hắn nói là hoa văn chẳng bằng nói là một chút họa ghi lại một vài thứ gì đó họa vị trí này thật đúng là đúng dịp đứng tại danh sâu phía trước lâm tử câm một bên nhìn xuống vừa lên tiếng nói bên trên đối thiên tinh vị trí có thể tụ nạp nhật nguyện tinh hoa bên dưới khóa đ i ệ u mạch linh tại tử môn phía trước chuyển cực âm chi khí cái này trong quan vị kia dạ tâm thật đúng là không nhỏ à. một bên tiểu ngũ đối với phong thủy học hiểu rõ không hề tại lâm tử câm phía dưới dù sao hắn trộm mộ dựa vào là kỹ thuật không phải ma lực chiếu theo cổ nhân đối với phong thủy học tôn sùng sau khi chết mộ táng đều sẽ dựa theo phong thủy học được thiết kế cho nên nếu như hắn không, học những này, là phán đoán không được chủ mộ thất vị trí có thể cái này kỳ đ à m sơn quá mức quỷ dị bản thân vị trí liền không thích hợp chôn các người nhưng sau khi đi vào nhưng lại tựa hồ mỗi gian phòng mộ thất đều có đủ chủ mộ thất điều kiện cùng cách cục phía trước hắn đều bởi vì nơi này quá vượt qua lẽ thường mà từ bỏ dùng phong thủy học c h i thức đến phán đoán một vài thứ nhưng bây giờ đi tới cái này cái địa phương về sau hắn nhưng lại theo bản năng một lần nữa dùng ra chính mình phong thủy học c h i thức như thế một đoạn trong lòng hắn càng thêm cảm giác được nơi này vô cùng quỷ dị bởi vì chỉ vì gian này mộ thất dạng này đặc thù phong thủy cách cục là người chết hùng sinh ra cát người sống đi vào chuyện gì đều không có nhưng nếu là người chết t r ô n cất tại chỗ này tất nhiên sẽ đoạn tử tuyệt tôn lại đ ờ i thứ ba trong vòng tại chỗ liền sẽ chết oan chết u ổ n g liền người chết bản thân đều không được c an bình là một loại đối với người chết đến nói tuyệt hùng phong thủy lâm tử c ô m cùng tiểu ngũ đều có chút bối rối chuyện này rốt cuộc là như thế nào chương một h một năm mươi thi giải thành tiên chương một h một năm mươi thi giải thành tiên có vấn đề gì sao một bên yêu hoàng đối phong thủy học không có hứng thú chưa từng có cẩn thận nghiên cứu qua cũng không biết nơi này phong thủy đến cùng xảy ra vấn đề gì vì vậy liền mở miệng hỏi lâm tử c ô n nhìn xem cái này quan tài n h i chặt lông mày sau đó hít sâu một hơi vấn đề lớn dựa theo cái này quan tài bày ra vị trí cùng phía dưới khe danh còn có phía trên quan mang bắn ra ta kết luận cái này trong quan tài vị k i ê n là muốn sau khi chết thi giải thành tiên muốn thỏa mãn điều kiện như vậy thực sự là rất khó khăn đầu tiên lần này phương khe danh chỗ không thể rộng không thể hẹp vừa vặn phải là địa mạch linh vị trí đồng thời phía trên cũng cần chính đối một viên tiên tinh vị trí vị trí sai lầm một điểm đều không được hiệu quả gì ta từ trước đến nay chưa từng thấy thỏa mãn hai cái điều kiện này phong thủy cục cho dù thỏa mãn điều kiện như vậy cái này phía trên mở ra lỗ hồng cũng không thể có mảy may sai lầm nếu không đồng dạng là thất bại trong găng tấc bao gồm quan tài bị treo treo vị trí cùng góc độ cũng giống như vậy không thể cao cũng không thể thấp góc độ không thể có bất luận cái gì sai lầm làm thỏa mãn tất cả điều kiện về sau t r ô n cất người ở bên trong sau khi chết liền có thể hấp thu nhật nguyện tinh hoa cùng địa mạch linh bị giam cầm về sau địa mạch cách cục phát sinh thay đổi sinh ra âm khí âm dương giáo hội và mùa thân trải qua tháng năm dài đằng đắng tất nhiên sẽ từ thi thành thánh trở thành trái ngược lẽ thường kinh khủng tồn tại có thể là yêu hoàng nhấc lên lâu này nhưng mà cái gì có thể là nơi này lại là người sống đi vào chuyện gì đều không có người chết hơi dính bên cạnh liền sẽ liên tục xuất hiện các loại chi tiết địa phương liền tính người này cũng không có hậu đại không sợ hậu đại bị liên lụy bản thân hắn thi thể cũng nhất định sẽ sinh ra d ị biến thi giải thành tiên mục đích liền bởi vì điểm này sinh ra ảnh hưởng mà hoàn toàn không cách nào thực hiện trừ phi trong này trừ phi trong này t r ô n cất cũng không phải là người chết đúng lúc này thi vương nhận lấy lâm tử cầm lời nói thản như nói lâm tử cầm cùng tiểu ngũ đồng thời quay đầu nhìn hướng hắn đột nhiên lâm tử cầm hình như lập tức nghĩ đến cái gì còn cần tại chỗ này xoắn suýt thứ gì nhân loại các ngươi không phải một mực rất hiếu kỳ ta là như thế nào sinh ra sao dưới tình huống bình thường đến nói nhưng cho dù m ơ i cấp bậc này cương thi tại ta không có xuất hiện thời điểm đều sẽ bị gọi là thi vương mãi đến sự xuất hiện của ta cái danh hiệu này mới rơi xuống trên đầu của ta n g h e xong thi vương mấy câu nói lâm tử câm cảm giác lượng tin tức lớn nhất thời để người phản ứng không kịp vẫn là cái kia vấn đề mấu chốt tại c ò n sống dưới trạng thái muốn như thế nào thi giải thành t i ê n lâm tử câm hơi nhũ lên lông mày luôn cảm thấy thi vương lời nói vẫn là tồn tại có lỗ thủng nhưng hiện thực bày ở trước mắt hắn không phải do hắn không tin vô luận là chính đạo vẫn là tà đạo tu sĩ、si、giới mọi người thảo luận trăm ngàn năm một mực không biết cái này vượt qua lẽ thưởng khiến cương thi nhất mạch lập tức quật khởi thi vương đến cùng giá sao lai lịch làm sao sẽ nghĩ không ra đâu thi vương không phải liền là có sẵn loại này từ thi thành thánh kinh khủng tồn tại sao toàn thân trên giới không có bất kỳ cái gì cương thi phổ biến hư thối cùng cứng ắ c trong cơ thể chạy sôi màu đỏ máu tươi mà cũng không phải là đen nhánh máu đen trừ trái tim không tại n à y lên không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu bên ngoài hắn cùng người sống quả thực không có gì khác nhau thậm chí đã có thể nói là một loại khác loại sinh vật đối mặt lâm tử câm vấn đề thi vương tựa hồ lâm và hồi ư c bên trong đúng vậy à như thế nào mới có thể làm đến tại còn sống dưới trạng thái thi giải thành tiên đâu đáp án l i ề n tại chúng ta cuối cùng địa phương muốn đi lâm tử câm ngươi phải nhớ kỹ ở trên đời này trừ một việc bên ngoài không có người kia làm không được sự tỉnh nói xong thi vương thả người nhảy lên bay đến đối diện trên thực tế tại chỗ này dự phòng trộm mộ cơ quan cùng cạm bẫy kỳ thật chỉ có một cái đó chính là thi vương bản thân thử hỏi hắn nếu làm ộ t mực ở lại đây còn có ai có khả năng từ bên cạnh hắn thông qua đi đến c à n g sâu xa địa phương lâm tử câm nhìn xem thi vương thân ảnh hơi nhữu lên lông mày người kia đối với nhìn mặt mà nói chuyện lâm tử c â m tự nhận là vẫn tương đối lành nghề thi mới biểu lộ là vô luận như thế nào đều bị trang không ra được ít nhất liền hắn xem ra không có bất kỳ cái gì giả tạo cùng biểu diễn đi ra thành phần thi vương vẻ mặt mang theo một t i a h o à n g hốt đề cập đến trong miệng hắn người kia thời điểm đường đường thi vương thế mà lại cảm giác được h o à n g hốt lâm tử c â m càng ngày càng cảm giác được toàn bộ sự kiện không giống bình thường có thể để cho thi vương đều cảm giác được h o à n g hốt đến cùng sẽ là như thế nào tồn tại nghĩ đến đây lâm tử c â m không khỏi dùng mình một cái bên cạnh yêu hoảng lại nơi này lúc mà miệng chẳng lẽ ngươi nghe không được cái thanh âm kia sao lâm tử Câm hơi yêu hoàng k h ẽ mỉm cười nhìn xem cái k i a quạt đã bị thi vương đẩy ra cửa lớn cái k i a phiến đại môn đồng dạng là khép hở cẩn thận nghe ngươi có lẽ có thể nghe đến cái thanh âm kia không có lý do sẽ không nghe được lâm tử câm tóc mày không biết có phải hay không là yêu hoàng đang cố lộng huyền hư thần thức của hắn đã hoàn toàn mở ra căn bản nghe không được yêu hoàng nói cái gì âm thanh gặp lâm tử câm là như vậy biểu lộ yêu hoàng trong mắt vạch qua một tia ngoài ý muốn sau đó nụ cười trên mặt lại càng thêm nồng nặc có ý tứ cho dù cho tới bây giờ ngươi đều nghe không được cái thanh âm kia sao tính toán vừa rồi những lời kia làm ta không nói à bất quá ngươi sớm muộn có khả năng nghe được ta dám khẳng định t r ư nói g trưng huyết chỉ, 1151, huyết chỉ. n xong dạng này mấy câu nói yêu hoàng thả người nhảy lên cũng bay đi lâm tử câm hơi nhũ lên lông mày mặc dù không cho rằng yêu hoàng có cái kia cần phải cần phải vào lúc này đến cái cố lộng huyền hư nhưng hắn xác thực cũng không có nghe đến yêu hoàng trong miệng kia cái gì âm thanh cái này bốn phía trừ bọn họ đến sau này làm ra âm thanh bên ngoài liền lại không có cái gì khác thanh âm lâm tử câm cùng tiểu ngũ ngay sau đó cũng đi tới đối diện liên quan tới yêu hoàng vừa rồi nói những lời kia hắn để ý cũng không có quá nhiều tính toán cũng không có phát hiện tiểu ngũ trạng thái có chút không đúng lắm đồng dạng là một cái khép hờ cửa nếu như nói vừa rồi cái kia một cái hờ khép cửa là thi vương tô tỉnh về sau rời đi nơi này lúc mở ra như vậy cái này một cái đâu thi vương đã đi vào mà yêu hoàng t h ì theo sát phía sau mãi đến lâm tử c ô m cùng tiểu ngũ cùng đi theo lúc tiến vào đập vào mi mắt tình cảnh lại làm cho lâm tử c ô m cảm thấy hết sức kinh ngạc nơi này cùng vừa rồi so sánh không có bất kỳ cái gì nguồn sáng cho nên lộ ra mười phần ưu ám bốn phía tất cả nhìn đều không phải rất rõ ràng tại bọn họ tầm mắt bên trong duy nhất rõ ràng chính là trước mắt một cái rất lớn không biết là thiên nhiên tạo thành vẫn là đào đới đi ra hồ trong hồ tất cả đều là chất lỏng màu đỏ tươi còn tản ra quỷ dị qua mang sau khi vào cửa lâm tử câm cùng tiểu ngũ liền nghe được một cỗ cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi hiện tại bọn hắn cuối cùng là làm rõ ràng cái này máu tanh vị nơi phát ra t h i vương mặc dù trước một bước đi vào vẫn đứng ở cách hồ chỗ rất xa chờ bọn hắn sau khi đi vào hắn nhàn nhạt mở miệng nói nơi này ta xưa nay chưa từng tới bao giờ không biết nơi này là cái gì con đường bất quá lúc ấy ta còn nằm tại trong quan tài thời điểm luôn là có thể xuyên thấu qua cánh cửa này cảm nhận được trong này có một cỗ cùng ta có chút cùng loại sinh mệnh khí tức nhưng là bây giờ cỗ này sinh mệnh khí tức nhưng không có lâm tử c â m cẩn thận quan sát đến cái này cửa ra vào huyết trì hắn mở ra thần thức cẩn thận từng ly từng tí vào bên trong tìm kiếm nhưng ai biết vừa vặn tới gần hắn liền lập tức đem thần thức thu hồi lại hắn đột nhiên thở hồn hện hai mắt lần thứ hai chạy ra từng k i a từng k i a đỏ thám máu tươi lúc đầu hắn tự cao cái này huyền cảnh đỉnh phong cường giả siêu cường thần thức đồng thời duy trì cảnh giác cho rằng không có chuyện gì ai biết vừa mới tiếp xúc đến cái kêu huyết chỉ thời điểm liền cảm thấy một loại cực kỳ cồn u g bạo năng lượng cùng đại lượng oán hận phẫn nộ chờ tâm tình tiêu cực những n à y tâm tình tiêu cực quá mức đáng sợ may mắn hắn kịp thời thu hồi thần thức nếu không tự thân tâm trí sẽ lập tức chịu ảnh hưởng biến thành một cái mất lý trí chỉ biết giết chóc quái vợt có lẽ là vì lâm tử công thần thức cha xét kích hoạt lên một vài thứ gì đó lúc đầu không có chút nào ba động trong ao máu những này máu đỏ tươi đột nhiên sôi trào lên kèm theo có khả năng đem người mảng nhị đánh rách tả tơi tiếng gào thét một cái màu đỏ máu yêu thú từ bên trong chui ra xông về lầm tử c ầ m bọn họ mặc dù cái này yêu thú toàn thân đỏ tươi thế nhưng đặc thù vẫn là vô cùng tốt phân biệt mặt người b á o thân người cầm đầu một mực có đôi giải có thể phát âm thanh lớn sơn hải kinh bác sơn trải qua có ghi chép cái này yêu thú tên là chư kiển lại tên mập lan thần tương truyền kỳ lực lớn vô tận lại thiện xạc bị bắn chúng thì cựu tử nhất sinh hoạt đều không thể tự gánh vác mười phần đáng sợ lâm tử c ô m trước đây đối sơn hải kinh nghiên cứu không ít phía trước độ kiếp thời điểm cũng mấy lần gặp qua bên trong ghi chép qua hung thú lần này gặp lại hắn rất nhanh liền phản ứng lại cũng không quản đối phương là thật là giả nháy mắt sử dụng ra minh vương phụ thân lực lượng toàn thân tập trung ở nắm tay phải nháy mắt xuất hiện ở cái này chưa kiền trước mặt hung hăng một q u y ề n đánh vào mặt bên trên tất nhiên đối phương thiện xạ hắn chắc chắn sẽ không làm cho đối phương có cái này cơ hội tất nhiên lực lớn vô cùng hắn liền đem toàn thân tất cả lực lượng tập trung ở một điểm phải một nháy mắt giải quyết chiến đấu kèm theo một tiếng vang thật lớn phản tất cả tòa núi đều đang rút rơi bị lâm tử câm đánh trúng mặt chư kiển liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra liền toàn bộ nổ tung hóa thành một bãi máu tươi rơi vào huyết trì bên trong lâm tử câm một bên k h ẽ n h nhữ m ạ y một bên về tới tại chỗ xem ra vừa rồi chính mình đánh nổ cũng không phải là một cái chân chính chư kiển mà là bản nguyên tinh huyết cái gọi là bản nguyên tinh huyết là một cái hung thú hoặc là thần thú trong cơ thể trong huyết mạch tinh hoa nhất đồ vật cũng bao hàm trọng yếu nhất gen di chuyển giống như là viễn cổ chuyển thừa xuống thần thú cùng hung thú thiên phú thần thông cùng chiêu thức đều là đến từ từ phụ mẫu bên kia di chuyển tới bản nguyên tinh huyết mà mấu chốt nhất một điểm là bản nguyên tinh huyết liền tính không phải đồng tộc cũng có thể cùng tự thân dung hợp cái này cũng làm cho tại yêu tộc bên trong thường xuyên phát sinh vì cướp đoạt bản nguyên tinh huyết ra tay đánh nhau thậm chí phát động chiến tranh làm máu chạy thành sông sự tình dù sao được đến bản nguyên tinh huyết liền mang ý nghĩa được đến cái này hung thú hoặc là thần thú thiên phú thần thông cùng chiêu thức tự thân thiên tư cùng tốc độ tu luyện cũng có thể có trên phạm vi lớn tăng lên sinh m à bình thường không có thiên phú lại như thế nào những cái kia thần thú có đoạt tới là được rồi không đợi lâm tử cầm trì hoa tới trong huyết trì lại thoát ra không ít thần thú hoặc là hung thú bản nguyên tinh huyết ngưng tụ thành bản thể của chúng nó trong đó có tất phương nặng sáng đ à o n ộ t cùng với bạch trạch các loại thực lực đều thập phần cường đại những n à y toàn bộ đều là thượng cổ tiếng tắm lừng lây hung thú hoặc là thần thú bản nguyên tinh huyết thế mà bị toàn bộ tụ tập tại nơi này lâm tử câm hơi nhũ lên lông mày trong đầu đột nhiên nghĩ đến chính mình tại nào đó một b ả n trên điện tịch nhìn thấy một cái truyền thuyết tương truyền thời kỳ viết cổ gia o tộc nào đó một chi nhánh đương thời tộc trưởng được xưng là toàn bộ gia o tộc cường đại nhất cũng là có khả năng nhất trở thành chân long tồn tại có thể là hắn liền kém như vậy một bước từ đầu đến cuối đều đạp không đi ra hiện tại tu sĩ、si、giới người đ ề u biết giao tộc chia làm một đời cùng nhị đại một đời là dựa vào thực lực bản thân chậm d ã i trải qua hóa long bắt biến mới từ rắn hoặc là á long lột sắc thành giao mà nhị đại chính là một đời cùng đồng loại sinh ra hải tử sinh ra chính là giao mặc dù tiên tiên điều kiện mười phần hậu đãi nhưng cũng chú định nhị đại giao tộc tu luyện sẽ mười phần khó khăn từ xưa đến nay từng có không ít giao tộc hóa long truyền thuyết nhưng đều không ngoại lệ đều là một đời giao tộc chưa từng có nhị đại giao tộc cho nên nhị đại giao tộc tại yêu tộc bên trong cũng được xưng là vĩnh thế giao ý tứ chính là vĩnh viễn đều chỉ có thể là giao lúc ấy giao tộc người tộc trưởng này chính là nhị đại giao t phụ thân hắn lúc ấy đều đã tại độ hóa long đệ cựu biến c ư ớ c kém một bước liền có thể thành long đáng tiếc cuối cùng vẫn là bại bởi thiên kiếp bị đánh thần hình đều tản hắn trả giá so với phụ thân hơn gấp mười lần cố gắng cùng thời gian mới đạt tới phụ thân năm đó tình trạng cái kia bình cảnh phản g phất đang ở trước mắt có thể là làm sao cũng sờ không tới mà hắn m ắ t thấy đại nạn sắp tới lại không đột phá liền muốn từ đây ăn nghỉ vì vậy hắn quyết tâm liều mạng trong đầu dâng lên một cái đáng sợ ý nghĩ cùng một cái rông tối đêm hắn mang theo chính mình chi nhanh này tất cả cường giả tàn sát mặt khác ít nhất hơn ba mươi chi nhánh tất cả tộc nhân sau đó đem bọn họ bản chính mình thì ở trong đó tắm rửa muốn một hơi hấp thu hết những này đồng loại trong cơ thể tất cả đến từ chân lòng cái k i a một bộ phận huyết mạch lịch tiên thành long 1, 152, chuyển thuyết, 1, 152, chuyển thuyết. thế u u y y n t h t trước h nhưng t t Thế n có lẽ là hắn làm sự tình quá mức tàn nhẫn rước lấy t h i ê n khiển hay là hắn lịch t i ê n mà đi hành động chọc dẫn tới thượng tiên hắn hóa long đệ cửu biến thiên kiếp cuối cùng tiến đến lại cùng ngày trước những cái k i a đồng tộc trải qua tất cả hóa long thiên kiếp hoàn toàn khác biệt mặt khác giao tộc căn cứ tự thân là cái gì c h ủ loại dao cái này hóa long đệ cửu biến thiên kiếp kiếp chính là cái gì nhan sắc ví dụ như thanh dao chính là màu xanh độ song kiếp về sau liền gọi thanh long hát dao chính là màu đen độ song kiếp liền gọi hát long có thể bản thân hắn thân là hát dao nhưng lại không biết vì cái gì dẫn tới thiên kiếp nhưng là màu đỏ máu ngày đó toàn bộ hoa hạ cường giả đều bị này quỷ dị thiên kiếp hấp dẫn nhưng dù sao cũng là đi qua lâu như vậy sự t ì n h đến tiếp sau kết quả ghi chép không hề rõ ràng thậm chí có mấy loại phiên bản có phiên bản nói hắn độ kiếp thất bại tại chỗ bị đánh chết thân là huyền cảnh cường giả lại liền một điểm chống cự cùng chỗ chống để né tránh đều không có mà có phiên bản cũng nói hắn độ kiếp thành công như vậy phi thăng Còn、có n c quỷ dị phiên bản nói hắn tại độ kiếp thời điểm những cái kia bị hắn giết chết đồng tộc người hoán niệm xâm nhập nội tâm hắn nhiễu loạn tâm trí của hắn dẫn đến hắn độ kiếp thất bại bị đánh chết có thể tại lâm tử câm xem ra cái này đông đảo phiên bản bên trong chỉ có một cái là nhất có thể tin cũng là sự thật căn cứ nhiều nhất đó chính là lúc ấy hắn mặc dù độ kiếp thành công như vậy phi thăng có thể bởi vì chính mình làm sự tỉnh chịu đựng đến nguyên lần rửa hắn cái kia một chi nhánh tất cả hậu nhân toàn bộ thoát ly dao răng rớp biến thành cực kỳ quần bạo khát máu màu đỏ máu quét vật đồng thời bọn họ chi nhanh này tản sát tộc nhân sự tỉnh bại l kém một chút bất quá tại chính đạo bên trong liên quan tới thị huyết yêu long truyền thuyết cũng xác thực tất cả đều là mặt trái đều nói cái này nhất tộc không bình thường trong mắt chỉ có giết chóc đồng thời mười phần tàn nhẫn c á t máu mặc dù danh tự bên trong mang theo cái long chữ bản thân lại đã không giống gia o tộc cũng không giống là a long căn bản chính là quái vật bất quá không thể phủ nhận là bọn họ nhất tộc mặc dù nhân khẩu thưa thớt nhưng từng cái đều là đối mặt gia o tộc cá long thời điểm đều có thể lấy một địch mười nhân vật h u n g á c lâm tử câm là tại q u ỷ đạo âm dương thuật phía trên nhìn thấy qua chân long mặc dù có lẽ thực lực không bằng phong thần cảnh giới nhưng bản thân đã là phong thần thần thú đồng dạng dạng này thần thú hậu đại đều là biết hưởng thụ đến huyết mạch phúc phận cho nên nếu như cái kia phiên bản là thật huyết long sau khi phi thăng h dù sao những n à y thị huyết yêu long hung danh là còn tại đó có thể đồng thời hắn hậu đại cũng nhận nguyền rủa cùng lúc ấy những cái kia bản nguyên tinh huyết bên trong oán nghiệm cùng căm hận ảnh hưởng cho nên mới sẽ chỉ biết là giết chóc mười phần k h ắ t máu bất kể như thế nào cho dù đây chỉ là cái truyền thuyết từ đó về sau những cái kia lòng mang ý đồ xấu yêu tộc cũng từ đây tìm tới một đầu trong mắt bọn họ đường sáng không ít yêu tộc tính toán bắt t r ư ớ c huyết long bản nguyên tinh huyết hồ đến để chính mình lịch thiên đột phá có thể kết quả lại tất cả đều là đều không ngoại lệ chết thảm trong đó thậm chí còn có huyền cảnh c ờ giả bây giờ nhìn thấy cái này loại viễn cổ hung thú cùng thần thú bản nguyên tinh huyết tập hợp mà thành huyết chỉ lâm tử câm lập tức liền nghĩ tới cái này truyền thuyết đồng thời hắn cũng nghĩ đến vừa rồi thi vương nói hắn trước đây ngủ bên ngoài cái kia trong quan tài đồng thời điểm có khả năng cảm giác được trong này có sinh mệnh dấu hiệu hẳn là có người cũng muốn bắt chước truyền thuyết này lại chế tạo ra một đầu huyết long đến có thể là cũng không đúng a lâm tử câm một bên h ư ớ n g chống chọi những này thực lực không tầm thường bản nguyên tinh huyết ngưng tụ thành hung thú cùng thần thú một bên nhũ mày huyết long sở dĩ thành công thành long chính là hắn tụ hợp tất cả đều là đồng tộc người bản nguyên tinh huyết đem bên trong bắt nguồn từ chân long những cái kia một phần nhỏ huyết mạch tụ tập đến trên người mình hậu thế những người kia bắt t r ư ớ c hắn cũng giết đều là đồng tộc người chỉ vì để bản thân mình huyết mạch thay đổi đến càng tinh t h u ầ n nhưng trước mắt này trong ao máu tất cả đều là các loại thần thú cùng hung thú bản nguyên tinh huyết căn bản không có giống nhau hắn mục đích lại là cái gì đâu đột nhiên lâm tử cầm dư quang liếc về yêu hoàng hắn là cái kia từ đầu đến cuối đều chưa từng động thủ người có thể là kỳ b á i là những n à y bản nguyên tinh huyết ngưng tụ thành hung thú cùng thần thú không có một cái phong tới hắn chẳng lẽ gặp lâm tử cầm nhìn hướng chính mình yêu hoàng trên mặt lộ ra nụ cười hắn chậm rãi tiến lên một đôi con mắt màu tím c h ấ p động lên tia sáng tựa như đa quy đồng dạng sáng long lanh toàn thân khí thế thấu thể mà ra d ị biến lần thứ hai phát sinh toàn thân lộ ra ngập trời oán hận cùng phẫn nộ những cái tia hướng về lâm tử c ơ m bọn họ x ô n g tới hung thú cùng thần thú tại yêu hoàng thả ra tự thân khí thế về sau bọn họ lại đột nhiên bất động những cái tia đều đã vọt tới giữa không trung hung thú cùng thần thú càng là cưỡng ép ngừng lại thân hình thân thể của bọn nó đang run dậy bọn họ cảm thấy hoảng hốt từ xưa đến nay yêu hoàng đều không ngoại lệ toàn bộ đều là tại nào đó nhất tộc loại bên trong tài năng xuất chúng nhất cuối cùng tiến tới quét ngang mặt khác tất cả tộc loại trở thành yêu bên trong đế hoàng bản tộc tham viếng là vì hắn huyết mạch quá mức tinh thuần lại cường đại đã đạt đến cái này tộc loại đinh phong sinh ra cái gọi là huyết mạch đáp chế cho dù không nghĩ tham viếng đứng tại trước người thời điểm lẫn nhau huyết mạch sinh ra c ộ n minh một cách tự nhiên liền sẽ bởi vì bắt nguồn từ huyết mạch cùng linh hồn bản năng mà quỳ dạp trên đất chính mình căn bản là không có cách ngăn cản mà tộc á c loại tham viếng lại càng nhiều hơn chính là bởi vì thân phận của hắn cùng t h lực cùng huyết mạch đáp ch có thể độc thân là yêu hoàng lại có thể đối tất cả yêu tộc đều sinh ra huyết mạch đắc chế làm bọn hắn thấy được cô liền một điểm chống lại suy nghĩ cũng không dám hưng khởi cái này bắt nguồn từ huyết mạch cùng linh hồn e ngại để bọn họ không thể không tôn kính ta không thể không túi đầu xương thần nhân loại các ngươi chẳng lẽ từ trước đến nay liền không có suy nghĩ qua tại sao không từ xưa đến nay vô số nhân tài kiệt xuất thiên tiêu không quản khi còn sống thực lực cường đại c ỡ nào không quản lập xuống bao nhiêu phong công vĩ nghiệp đều cuối cùng khó thoát khỏi cái chết mà một khi chết cái gì liền đều tan thành mấy khói cái kêu một thân thực lực toàn bộ đều trả lại thiên đ i ệ nhưng vì cái gì cô mà lại có khả năng vô số l đồng thời khi còn sống tất cả còn có thể từ đầu đến cuối đi theo sát nước cô không có chút nào từng thất lạc đâu nhân loại các ngươi không phải vẫn luôn muốn biết cô đến cùng là tộc nào sao đáp án ngay ở chỗ này xem như là đối ngươi khen thường a sau khi ra ngoài ngươi đại khái có thể đem ta cùng cái này lạn thi thể nói tới nói cho ngươi đồng bạn nếu như các ngươi có khả năng tìm ra chúng ta thân phận chân thật nói không chừng còn có một tia phần thằng a yêu hoàng trên mặt mang lên trước sau như một tà mị mị cười hắn chậm r i hướng về phía trước những cái kia bản nguyên tinh huyết ngưng tụ thành hung thú cùng thần thú lập tức lui về sau yêu hoàng tiến một bước bọn họ liền lui một bước cho đến yêu hoàng đi vào huyết trì về sau một thân yêu lực hóa thành quần áo tiêu tán lâm tử câm một mực không biết từ tiểu nhiệm trong thân thể đi ra về sau yêu hoàng đến cùng từ nơi nào tìm đến như thế một thân thể cái kia nhìn qua trắng tinh bóng loáng lại hết sức cường tráng bền chắc hoàn mỹ thân thể chậm rãi chui vào huyết trì mà theo hắn tiến vào toàn bộ huyết trì cũng tại trong một chớp mắt biến thành màu tím hoặc là phải n ó huyết trì này nguyên lai vốn là m à phía trước thi vương lời nói lâm tử câm liền có chút không tin dù sao hắn không có giải thích hắn là thế nào lấy còn sống trạng thái nằm tại đóng chặt quan tài đồng bên trong hấp thu n h ậ t nguyện tinh hoa cùng đến từ địa mạch linh bị trói lại về sau địa mạch cách cục liên tục xuất hiện d ị biến sinh ra âm khí lại không nói hắn ăn uống ngủ nghỉ vấn đề giải quyết như thế nào không có nước cùng không khí hắn là thế nào sống tiếp đầu tiên nắp quan tài là khẳng định nhất định phải che lên đây cũng là cách cục một loại không nắp hỏng che cái này cách cục liền cùng không có bố trí đồng dạng không có bất kỳ cái gì hiệu quả mà còn cái kia âm khí cùng tinh thuận nhận được đương nhiên nếu như hắn cái kia thời điểm liền có thực lực bây giờ tất cả những thứ này đều không phải vấn đề dù sao hắn huyền cảnh đ ỉ n h phong không phải khoác lác tội ra có thể chính vì hắn lúc ấy không có thực lực này mới cần dùng phương pháp như vậy cho chính mình ngưng tụ sức mạnh để chính mình đột phá g i à n g buộc không phải sao có thể lời tuy nói như vậy hiện thực lại bày ở trước mắt thi vương đích thật là từ xưa đến nay cái thứ nhất thoát khỏi cương thi g i à n g buộc như thế triệt để khắc loại bản thân hắn thực lực cường đại cũng tuyệt đối không phải bình thường cương thi có khả năng tu luyện ra được cho nên trừ phi còn có nguyên nhân khác nếu không sự thật có lẽ liền thật chính là thi vương nói như vậy cái kia trong quan tài đồng đã từng nằm chính là h ắ n mà hắn cũng là dựa vào nghịch thiên như vậy phong thủy cục cuối cùng trưởng thành là hiện tại thế gian này t à ác nhất tồn tại còn chưa kịp tiêu hóa thi vương nói tới những lời này bây giờ yêu h o à n g cũng ném ra manh liệt liệu hắn cùng thi vương thân phận có thể nói là chính đạo bên trong công nhận khó giải chi mê bất quá hắn muốn so thi vương tốt hơn một chút ít nhất lâm tử câm biết tên của hắn cũng biết hắn tại không có trở thành yêu h o à n g phía trước cùng mặc lạc cùng bạch linh nhận biết mà còn quan hệ không bình thường hắn phía trước cũng hỏi qua mặc lạc cùng bạch linh có thể là các nàng lại đều không chịu nói hắn cũng liền không tốt lại tiếp tục hỏi tới vừa rồi phát sinh tất cả hắn đều xem tại trong mắt xác thực nếu như hắn hấp thu thế gian tất cả yêu tộc bản nguyên tinh huyết lại tu luyện đến thực lực như vậy liền có thể đối yêu tộc bên trong bất luận cái gì tộc loại sinh ra huyết mạch đáp chế nhưng vấn đề là chính hắn thân là yêu tộc làm sao có thể hấp thu nhiều như thế nặng những yêu tộc bản nguyên tinh huyết đây này xác thực yêu tộc bên trong có thể dựa vào cấp đ o ạ t đồng tộc hoặc là tộc h á c loại bản nguyên tinh huyết tăng cao thực lực cùng thiên phú thế nhưng loại này sự tình nguy hiểm rất lớn mà còn có hạn chế cụ tỷ như thủy thuộc tình yêu không thể cấp đoạn hỏa thuộc tính bản nguyên tinh huyết đồng dạng rất đơn giản đạo lý xuống khác như nước với lửa còn không có hấp thu xong trực tiếp liền cùng bản thân mình huyết mạch xung đột lẫn nhau gặp phải kết quả cũng chính là b ạ o thể huống hồ nhiều như thế bản nguyên tinh huyết năng lượng ẩn chứa cho dù là hiện tại hắn nếu muốn toàn bộ hấp thu đều quá sức chớ nói chi là lúc ấy hắn còn không có thực lực này thời điểm càng mấu chốt chính là những này đều là thượng cổ tiếng t â m lừng lây hung thú cùng thần thù a chính là hiện tại yêu hoàng đều không có thực lực kia có khả năng đưa bọn họ giết chết yêu hoàng lại là dùng phương pháp gì giết bọn họ dù sao bản nguyên tinh huyết trên cơ bản sẽ cùng tại tính mạng của bọn nó bọn họ sẽ còn đứng ở đằng kia bất động ngoan mấy người tới lấy lại là một m chút để lâm tử câm không nghĩ ra mà bản thân hắn nhưng lại không giải thích lỗ thủng có thể mà lại hiện trạng lại đều chứng minh yêu hoàng thật là bằng vào bản nguyên tinh huyết hồ mới đạt tới thực lực bây giờ trình độ lâm tử câm cứ như vậy nhìn xem yêu hoàng tại cái này trong ao máu ngâm một hồi về sau trong hồ những n à y huyết dịch nhan sắc nhạt một chút yêu hoàng đứng lên đem tóc d à i kéo đến trước người đem phía trên máu nhỏ giọt cho khô đúng lúc này lâm tử câm chú ý tới yêu hoàng phía sau có một cái kỳ dị hình xăm nói xác thực hẳn là hình xăm bởi vì tại yêu hoàng sinh hoạt triều đại cũng không có hiện tại sắc thái như vậy phong phú hình xăm hắn cái này hình xăm cũng chỉ có một loại lâm tử câm âm thầm nhớ kỹ cái này đồ án đợi đến yêu hoàng khí tức lại mạnh mẽ không ít đồng thời mặc vào yêu lực ngưng tụ thành quần áo nhảy ra ngoài về sau lâm tử câm có rất nhiều vấn đề muốn h ỏ i yêu hoàng dù sao đúng như yêu hoàng bản nhân nói tới một khi biết hắn lai lịch nói không chừng liền có thể tìm tới đối phó hắn phương pháp có thể là lâm tử câm cũng biết yêu hoàng sẽ không thật ngốc đến mức cái gì đều nói với hắn cho nên cuối cùng vẫn là nhìn xuống cũng không có mở miệng cái này phía sau là cái gì ta cũng không biết ta tô tỉnh về sau liền từ nơi này rời đi, đi ra thời điểm cái kia trong quan tài đã không có người ta còn thực sự không nghĩ tới chúng ta thế mà làm rất nhiều năm hàng xóm vì cái gì nhiều năm như vậy ngươi đều không nói cho ta biết chứ lạn thi thể yêu hoàng mang trên mặt t r e o c h ọ c đ n cười thi vương thì một mặt băng lãnh ta lúc ấy nếu là biết ngươi ở ngay chỗ này nhất định đánh vỡ đại môn này đem ngươi giết chết hiện tại cũng không cần nghe ngươi tại chỗ này nhiều lời đi xem một chút làm sao mở ra cửa lớn a mặc dù những cái kêu bản nguyên tinh huyết ngưng tụ thành hung thú cùng thần thú rất cường đại nhưng cũng tuyệt đối xa xa không bằng bọn họ khi còn sống lấy lâm tử câm thực lực là đủ để đối phó có thể là bị bọn họ kéo tại chỗ này cũng liền mang ý nghĩa bọn họ không cách nào tiếp tục đi tới đồng thời lâm tử câm cũng ý thức được huyết trì này bên trong cường đại đoán nghiệm cùng sát ý cũng tại trong lúc vô hình ảnh hưởng bọn họ l i ệ n tại vừa rồi trong lòng hắn không hiểu có chút bực bội rất muốn đem đám hung thú này toàn bộ xé nát hiện tại có lẽ là yêu hoàng xuất thủ ức chế tất cả những thứ này hắn vừa mới khôi phục bình thường nếu không lại tiếp tục như vậy hắn còn l à sẽ mất lý trí bốn người đều đi tới đối diện trước cửa chính đồng dạng yêu hoàng tại cái này trong huyết trì lời nói chính là chỗ này tốt nhất cơ quan cùng c ả b ấy lại còn cần cái gì phòng hộ biện pháp đâu lâm tử câm bắt đầu cảm thấy không ổn h ắ nếu đang như g cái cất cùng này trong mộ trôn cất đến n là mộ h thế nào cái này mộ chủ thật là dạng này tính toán lâm tử câm chỉ có thể nói hắn quá không lý trí đổi lại bất luận kẻ nào có cường đại như thế lực lượng còn không mau chóng rời đi nơi này sưng vương sưng bá đi sẽ còn ngoan ngoãn ở lại chỗ này cho n g ư ờ i làm thủ vệ cái này không tình huống hiện tại chính là cái này mộ chủ đích thân bồi dưỡng ra được hai cái thủ vệ không riêng đi ra còn ngược lại mang người trở về muốn trộm hắn mộ đây không phải là rời lên tảng đá nện chân của mình sao đồng dạng dạng này cảnh giới tồn tại có lẽ sẽ không làm ngu xuẩn như vậy quyết định trừ phi lâm tử câm nghĩ đến một loại khả năng tính sau lưng có chút phát lạnh da đầu cũng không nhịn được hơi tê tê không quản như thế nào nếu quả thật cùng h ắ n nghĩ như vậy Kế sách của hắn liền hoàn h liền toàn vô dụng, t vô ậ một chí cái n à giới nghìn đã ván đã u chuyển. y n không nào nghị n cách h một trăm năm mươi bốn thạch thương lúc trước cái kia quan tài là ngươi ngủ hiện tại huyết t h ì này lại là ngươi ngân qua cái này cái thứ ba địa phương không phải là kia cái gì thiên quỷ ở địa phương a tiểu ngũ nghiên cứu nửa ngày cơ quan này khóa lại sửng ư sốt không tìm được phá giải phương pháp bất đắc dĩ hắn g ẩ n đầu hỏi như vậy yêu hoàng khẽ lắc đầu khoe miệng nâng lên một v ệ không do ý vị nụ cười mặc dạng hắn khác với chúng ta cái này phiến đại môn cùng phía ngoài cùng cái kia một cái đồng dạng có thể ngăn cách thần thức hơn nữa còn có cơ quan khóa cho nên ta lúc đầu tại chỗ này thời điểm đã không cách nào cảm ứng được bên trong có đồ vật gì cũng vô pháp đem mở ra bất quá ta nghĩ cũng nhanh tiếp cận làm sao ngươi không cách nào phá giải cơ quan này khóa tiểu ngũ theo l y đến nói liền tính có khả năng phá giải ta cũng sẽ không làm như vậy à mặc dù không biết phía dưới này có thứ gì đồ vật nhưng chỉ cần là các ngươi nghĩ ra được tiểu ra ta đều không muốn các ngươi được đến yêu hoàng nụ cười trên mặt càng đậm hắn nhìn một chút tiểu ngũ lại nhìn một chút cánh cửa này sau đó chậm dai nói nghe nói nhiều năm trước đây tại côn lôn sơn mạch đỉnh dựng dục ra một khối tiên hạch nó hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa đồng thời còn tắm r ử a tại thân là đại địa chi linh côn lôn sơn long mạch tẩm bồ phía dưới trải qua tháng năm dài đằng đắng tiên thạch thông linh bên trong khắc họa ra thiên địa đạo vợt tại mấy năm sau cái nào đó g ô n g t ố đêm nó phía ngoài thạch Áo vỡ mà bên trong vậy mà là một bộ thạch thư thạch thư khắc h ỏ a hạ thiên địa đạo vận trong đó ghi lại là thế gian tuyệt đối không có thần kỳ thuật pháp tục truyền trong đó có tất cả mọi người tha thiết ước mơ khởi tử hồi sinh t r i thuật vì tranh đoạt thạch thư lúc đó viễn cổ các tộc tranh đến vỡ đầu chảy máu nhưng lại tại một ngày nào đó cái kia lại thạch thư hóa thành một đạo lưu quan g bay đi cũng không tiếp tục biết tung tích tiểu ngũ ngươi vừa rồi nghe đến cái thanh â m kia đúng không ta biết ngươi một mực đang tìm kiếm bản này thạch thư nếu như ta cho ngươi biết bản này thạch thư rất có thể liền tại cái này chủ mộ thất bên trong có thể hay không để ngươi sinh ra động lực thật tốt phá giải cơ quan này khóa、đâu. vì vậy hắn lập tức đệ lại tiểu ngũ bả vai mở miệng nói tiểu ngũ không muốn nghe hắn bất luận cái gì chuyện ma quỷ tiểu ngũ khẽ gật đầu khoe miệng miệng cưỡng treo lên một vệt nụ cười muốn để lâm tử câm yên tâm có thể là yêu hoàng lời nói hắn lại toàn bộ nghe đi vào hắn một mực tìm kiếm bản kia ghi chép khởi tử hồi sinh sách chính là yêu hoàng trong miệng nói tới côn luân sơn、Thành、thư quá khứ hồi ức lại tràn vào trong đầu bên trong nếu như quyển sách kia thật tồn tại hắn liền cuối cùng có thể gặp lại nàng một mặt các ngươi còn nhớ rõ phía trước mấy cái mộ thất bên trong những cái kia bích họa sao nửa ngày tiểu ngũ hít sâu một hơi đột nhiên hỏi như vậy nhớ tới chẳng lẽ ngươi muốn nói những cái kia bích họa chính là mở khóa mấu chốt thi vương tư duy rất nhạy cảm lập tức liền liên tưởng đến điều này tiểu ngũ nhẹ gật đầu không sai ta cuối cùng biết một tòa trong mộ vì sao lại có khác biệt triều đại đồ vật tòa này mộ ban đầu chủ nhân mộ là từ cái kia âm dương đầm nước nơi đó bắt đầu phía trước những cái kia tất cả đều là về sau xây dựng những người khác trong mộ thiết kế cơ quan chứng cứ chính là phía trước cùng hiện tại cơ quan thiết kế phong cách cùng cường độ đều hoàn toàn không cùng đẳng cấp ta nghĩ phía trước tại cái kia huyết tế vào bên kia có lẽ liền có xuống mộ thông đạo chỉ là chúng ta lúc ấy lại chạy tới bên này đệ nhất bức họa là tại cái kia bờ nước cửa lớn bên trên ta thấy được dấu ở họa bên trong thi vương đặc thù con mắt cùng yêu hàng con mắt màu tím đó là nhìn như cùng các ngươi còn có cùng cái này mộ không có quan hệ tranh s u ấ t thủy thế nhưng lại ẩn dấu mấu chốt ti n t ứ c về sau bích họa thì phân biệt xuất hiện tại quan tài đồng cùng huyết chỉ hai địa phương này phân biệt giảng thuật là các ngươi hai cái khi còn sống làm một ít chuyện mà đến nơi này phân nửa bên trái là màu、tím. nửa bên phải đỏ thâm tương giao rất rõ ràng vẫn là cùng các ngươi hai cái có quan hệ thậm chí cái này cả tòa mộ hẳn là lấy các ngươi hai cái làm trung tâm thiết kế ta nghĩ mộ chủ là biết các ngươi sẽ về tới đây đồng thời đến chủ mộ thất bên trong cho nên mới sẽ dạng này thiết kế đúng không có thể là vì cái gì đây biết rất rõ ràng các ngươi sẽ không cam lòng làm hắn mộ h u y ệ t thủ vệ lại còn muốn phí hết tâm tư bồi dưỡng các ngươi đối mặt tiểu ngũ nghi vấn thi vương cùng yêu hoàng lựa chọn trầm mặc thấy bọn họ là như vậy thái độ tiểu ngũ cũng không có lại đi truy hỏi hắn rất rõ ràng hai gia hỏa này nếu như không muốn nói hắn là không có cách nào buộc bọn họ nói các ngươi thử xem một tạ một hưu đem tay đặt ở phía trên này ta đến giải cái này cơ quan khóa thi vương cùng yêu hoàng theo lời đi tới đứng vững phân biệt đem để tay tại cơ quan khóa hai bên sau đó tiểu ngũ liền bắt đầu giải đây coi như là tương đối phổ biến với hắn mà nói thật đúng là không khó cơ quan khóa có thể là kèm theo hắn thành công dựa theo thiết lập tốt mở ra c h ỉ n h tự mở ra cũng nghe đến bên trong cùng c ụ một tiếng cũng không có gặp cửa lớn mở ra tiểu ngũ nhũ mày vung tay ra cơ quan khóa lại khôi phục nguyên trạng lần thứ nhất thử nghiệm cứ như vậy thất bại tiểu ngũ hít sâu một hơi một bên tự hỏi là địa phương nào xảy ra vấn đề một bên âm thầm thở dài một hơi vẫn còn may không phải là một lần liền chết chỉ cần có dung sai liền còn có cơ hội lần này các ngươi thử xem chuyển vận âm khí cùng yêu lực mẹ nó lại thử một lần lần này phân biệt chuyển vận một chút chuyên thuộc về chính mình âm khí cùng yêu lực có thể kết quả nhưng vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng tiểu ngũ nhữ mày chính mình phân tích hẳn là không sai à yêu hoàng cùng thi vương châu đứng cũng không có sai có thể là vì cái gì vẫn làm ở không ra đâu tiếp tục lần này các ngươi dùng tới máu tươi của mình tiểu ngũ không hề hết hy vọng mà là tiếp tục lần thứ ba liền hắn đều không có ý thức được chính mình đã theo nhất vừa bắt đầu vì thiên hạ thương sinh cân nhắc mười phần không tình nguyện trợ giúp thi vương bọn họ cho tới bây giờ có chút cấp bách muốn đến chủ mộ thất đi yêu hoàng cùng thi vương mười phần nghe lời tiểu ngũ nói cái gì bọn họ đều làm theo có thể là cái này lần thứ ba tiểu ngũ vốn cho rằng xác định vững chắc có thể thành công một lần kèm theo hai bên chấp động lên tia sáng cơ quan khóa lại thế mà còn là không thể mở ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào hẳn là các ngươi hai c á i à vừa rồi đều chấp động lên tia sáng chẳng lẽ là máu còn chưa đủ tiểu ngũ cái này triệt để bối rối, nói thật hắn là lần đầu tiên trộm tu sĩ mộ tựa hồ chính mình trước đây trộm mộ tích lũy kinh nghiệm đến nơi này hoàn toàn không có tác dụng thi vương cùng yêu hoàng cũng nhìn xem đại môn này phía trên hoàng là người một lát sau bọn họ tựa hồ đồng thời nghĩ đến cái gì vẻ mặt mang theo một chút do dự là cái như thế ác thú vị người sao yêu hoàng thu liễm lại nụ cười hai tay lại có chút run r à y lâm tử câm vừa có chút kỳ quái yêu hoàng cùng thi vương phản ứng một bên chú ý tới môn này phía trên viết một câu yêu ngữ ký ức là để người hoàn chỉnh một bộ phận c h ư một nghìn một trăm năm mươi lăm rơi xuống c h ư ơ một nghìn một trăm năm mươi lăm rơi xuống lâm tử、câm、cẩn thận dư vị câu nói này không hiểu rốt cuộc là ý gì đúng lúc này hắn lại chú ý tới cơ quan khóa trung ương cũng có dùng yêu ngữ viết hai chữ hoàn chỉnh lâm tử câm hơi n h í u lên lông mày nhẹ giọng đọc lên hai chữ này vừa rồi hắn trên cửa nhìn thấy câu nói kia nói là ký ức cũng là hoàn chỉnh một bộ phận hiện tại lại tại cơ quan khóa lại mặt nhìn thấy hoàn chỉnh hai chữ cái này liền nói rõ câu nói này cùng làm sao mở cơ quan khóa có quan hệ rất lớn mà còn hoàn chỉnh hai chữ này chính là từ m ẫ u chốt lâm tử câm nhìn hướng rõ ràng tại làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng yêu hoàng cùng thi vương trong lòng không khỏi có chút hoài nghi chẳng lẽ câu nói này ngụ ý là yêu hoàng cùng thi vương cũng còn không hoàn chỉnh sao nếu là như vậy bọn họ lại thiếu cái gì ký ức đâu. thật lâu tựa hồ cuối cùng hạ quyết tâm yêu hoàng cùng thi vương trên mặt vạch qua một vệ quyết tuyệt thân thể bọn hắn bên trên vùng phát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt chỉnh phiến đại môn cũng bởi vậy bắt đầu phát sáng tiểu ngũ gặp chỉnh phiến đại môn cũng bắt đầu phát sáng lập tức phản ứng lại bắt đầu giải cơ quan hóa cùng cụt kèm theo hào quang trói sáng hiện lên cùng một tiếng cùng cụt âm thanh cửa mở lâm tử câm cũng đủ xui xẻo thần kinh thị giác mới vừa vặn khôi phục một chút lại bị quang mang này vào đến lại nhìn không thấy đồ vật tốt tại hắn quen thuộc dùng thần thức sung làm thai mắt của mình hắn lộ ra thần thức muốn nhìn xem phát sinh cái gì yêu hoàng cùng thi vương khỏe mắt mang theo nước mắt mặc dù bọn hắn lao rất nhanh nhưng vẫn đang bị lâm tử cầm nhìn thấy hai cái này giết người vô số làm nhiều việc các ma vương thế mà cũng sẽ lộ ra những cái kia ruột gan đứt từng khúc biểu lộ thế mà cũng sẽ rơi lệ đi vào đi thi vương bước xuống một câu nói như vậy cái thứ nhất vào vào mà yêu hoàng thì theo sát phía sau tiểu ngũ lúc này mới từ bị ánh sáng mạnh hiện lên về sau ngắn ngủi mù bên trong khôi phục lại nhìn một chút biến mất trong bóng đêm thi vương cùng yêu hoàng hỏi lão lâm ngươi đây là làm sao vậy lâm tử cầm hít sâu một hơi khẽ lất đầu không có gì chúng ta đi thôi phía trước thi vương cùng yêu hoàng cho bọn họ lưu lại một sáng đây là một đầu bị đào đới rất thô giáp đường nhỏ mười phần t h ẳ n g tắp không có bất kỳ cái gì mở rộng chi nhánh giao lộ đi c o i chừng năm sáu phút về sau bọn họ cuối cùng đi tới cuối con đường thi vương cùng yêu hoàng đã chờ tại nơi đó các ngươi cũng quá chậm thi vương quay đầu liếc bọn họ một cái nói như vậy đến xem cái này cơ quan khóa à cái thanh âm kia càng ngày càng gần nói không chừng thông qua nơi này chúng ta liền đến yêu hoàng chỉ, chỉ cuối thông đạo đạo này vách đá cùng với phía trên cơ quan khóa kỳ thật từ vừa rồi bắt đầu lâm tử câm liền phát hiện cái này toàn bộ thông đạo tựa như là một cái siêu trường hình lập phương cái này cối vách đá nhìn qua đồng dạng tương đối thô giáp thấy thế nào đều không giống như là một cánh cửa nếu như không phải phía trên c ó cơ quan khóa lời nói lâm tử câm quả thực đều muốn cho rằng đây chính là một mặt đá bình thường vách tưởng tiểu ngũ đi tới gần cẩn thận quan sát đến cái này so vừa rồi muốn phức tạp nhiều cơ quan khóa hơi nhíu lên lông mày dạng này cơ quan khóa thật đúng là có chút hiếm thấy à là muốn ta đến hạ một bản cờ sao nói xong tiểu ngũ đặt mông ngồi xuống cơ quan này khóa vị trí xác thực có chút thấp nhìn kỹ lời nói khóa mặt thật đúng là giống như là một cái thu nhỏ bàn cờ đối với đánh cờ tiểu ngũ là tương đối lành nghề mặc dù không dám tự xưng là cao thủ nhưng cho tới nay cùng loại với dạng này ván cờ cơ quan hắn không có một cái không phải thành công dài ra tiểu ngũ chú ý tới cơ quan khóa nửa bộ sau cuối cùng bên phải có một cái màu trắng nhỏ n ú t bấm hắn sờ lên cái c ằ m cũng không dám c ư như vậy tùy tiện đi c h ẳ n g đến nhưng vào lúc này một trận bánh răng loại hình đồ vật bắt đầu vận chuyển âm thanh v a n g lên màu trắng nút bấm phía dưới lô khảm sa x u t ra một cái thứ gì bị tay mắt lanh lẹ tiểu ngũ tiếp nhận đây là một viên rất nhỏ màu trắng quân cờ mà đúng lúc này nhìn xem giống như là chờ đợi cơ quan khóa lại mặt có một khối hình tứ phương khu vực đảo lộ tới một viên màu đen quân cờ dán chặt lấy mặt khác sau đó kèm theo cơ quan vận chuyển âm thanh rơi vào cái này trên bàn cờ một chỗ tiểu ngũ lập tức hứng thú đem bạch tử cũng rơi vào phía trên về sau hắn cứ như vậy bắt đầu cùng cơ quan khóa rơi ra cờ rất rõ ràng nếu như hắn thắng cơ quan tự nhiên sẽ mở ra có thể hắn thua sợ rằng sẽ phát động giống như là hủy diệt nơi này cảm bấy loại hình đồ vật đem bọn họ chôn sống tại chỗ này lâm tử câm cùng yêu hoàng còn có thi vương cứ như vậy đứng ở một bên lẳng lặng nhìn tiểu ngũ đánh cờ một đoạn thời gian rất dài đi qua thắng bại lại còn không có tuyên bố thời khắc mấu chốt tiến đến tiểu ngũ kỳ phung địch thủ mặc dù nhìn như hai bên ngang nhau nhưng trên thực tế hắn làm mơ hồ rơi xuống hạ phong cuối cùng này một bước bên dưới đúng tiểu ngũ thắng mặt khác thì hắn triệt để bị thua lại không có bất kỳ cái gì quay lại chỗ trống trong tay cầm cuối cùng này một con cờ tiểu ngũ thái dương đổ mồ hôi tâm tình khẩn trương tới cực điểm hắn đang suy nghĩ bước cuối cùng này có lẽ làm sao đi ánh mắt vạch qua cái này nguyên một chương bàn cờ tìm kiếm lấy quyết thắng mấu chốt đem hiện tại trên bàn cờ tất cả ghi vào trong đầu về sau hắn hai mắt nhắm lại bắt đầu tại trong đầu mô phòng chiến h đ n g cuối cùng suy tư thật lâu hắn đột nhiên mở hai mắt ra đem bạch tử rơi xuống kèm theo một trận cơ quan vận chuyển âm thanh vang lên váng cờ thắng lợi cơ quan khóa cùng c ụ m một tiếng mở ra tiểu ngũ thở dài một hơi vừa muốn mở miệng nói chuyện dưới chân bọn hắn mặt đất lại đột nhiên biến mất kỳ thật đừng nói là lâm tử câm cùng thi vương còn có yêu h à n g cái này ba cái huyền cảnh đ ỉ n h phong cực giả chính là tiểu ngũ cái này huyền cảnh sơ kỳ cũng có thể trong nháy mắt này kịp phản ứng có thể l à mà lại bọn họ muốn điều động chân khí bay ra cái này sâu không thấy đáy hố sâu thời điểm trong cơ thể của bọn họ vô luận là chân k h í yêu lực vẫn là âm khí đều thay đổi đến không nghe sai khiến bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cứ như vậy rơi xuống không có bất kỳ cái gì ngăn cản biện pháp muốn nhất không thông là tiểu ngũ dựa theo hắn vừa rồi bên giới pháp cuối cùng một tử hạ xuống s o n g tất nhiên là hàn thắng hát tử đã bị tuyệt s á t căn bản không có bất kỳ cái gì lật bản cơ hội có thể là vì cái gì hắc cám bên trong bọn họ không ngừng rơi xuống dưới đầu vừa bắt đầu lầm tử câm cho rằng đây là một cái hô sâu có thể là bọn họ lấy dạng này tốc độ chạy xuống ước chừng chừng mười phút đồng hồ về sau hắn ý thức được tình huống không đúng lại sâu hố cũng luôn có cái hạ n độ a lấy tốc độ nhanh như vậy chạy xuống ước chừng mười phút đồng hồ chẳng lẽ bọn họ muốn liền cái dạng này rơi đến trong lòng đất mặt đi tất cả xung quanh đen nhánh có chút dò người bọn họ tựa hồ là rơi vào mặt khác một vùng không gian nếu không sớm có lẽ đến cùng bọn họ cứ như vậy một mực rơi xuống dưới lâm tử câm tìm kiếm lấy biện pháp ngăn cản tất cả những thứ này nhưng thể nội chân khí vẫn là không cách nào điều động hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào ngừng lại thân hình mà đúng lúc này đáy lòng của hắn đột ngột vang lên một cái thanh âm xa lạ tân hôn thời điểm bỏ xuống thê từ ngươi còn tính là cái nam nhân sao cái thanh âm kia tại lâm tử c ô m trong lòng nói như vậy lâm tử c ô m biết chính mình có lỗi với mình người yêu có thể là vì bảo vệ nàng vì bảo vệ thiên hạ thương sinh hắn không thể không làm như vậy ngươi muốn bảo vệ nàng ta tin tưởng có thể là ngươi cái gọi là bảo vệ thiên hạ thương sinh vẫn là thôi đi ngươi thật sự cho rằng đến chủ mộ thất ngươi liền có thể bằng vào chính mình lực lượng hủy yêu hoàng cùng thi vương muốn đ ổ vật lại cùng bọn họ đồng quy vô tận ngươi đem thế giới tương lai tất cả mọi thứ cực tại ngươi như thế một cái trăm ngàn chỗ hở ngây thơ kế hoạch phía trên là một cái chúa cứu thế nên làm sự tính sao cung á i t h tiểu hồ b dẫn có phu thế thực về sau lâm tử câm trong cơ thể bởi vì ảnh tử rời đi mà thiếu hụt tâm diện bị triệt để bù đắp thực lực cũng đã nhận được trên phạm vi lớn tăng lên độ kiếp thời điểm hắn cũng có chút chẳng biết tại sao có thể là bằng vào chính mình huyền cảnh đỉnh phong thực lực h á n tại quỷ đạo phái tổ sư vườn hoa độ kiếp thành công vừa rồi chạy tới kỳ đàm sơn lúc đầu nghĩ ẩn tàng một ít thực lực đến lúc đó đến cái xuất kỳ b ấ t ý lại không nghĩ rằng chính mình ẩ n tàng sâu như vậy đều bị yêu hoàn g một cái nhìn ra kỳ thật nam nữ tu sĩ có phu t h ê thực về sau lẫn nhau âm dương giáo hội có thể để cho thực lực có chỗ tăng lên điểm này tại tu sĩ、si、giới đã không phải là bí mật cũng chính vì vậy mặc dù đề s ư ớ n g muốn thanh tâm quả d ụ n g chuyên chú vào tu luyện các tu sĩ đối với tìm đạo lưu truyện này không có chút nào bãi xích có một ít môn phái còn có chuyên môn đối ứng công pháp lai xứ song phương đ í c lợi mở rộng đến lớn nhất lâm tử c ô m thân là lâm gia hậu nhân trong cơ thể có nồng độ khá cao kỳ lân b ả o huyết lại thêm linh dược cùng tục mệnh tuyển chờ thần vật nhiều lần thoải mái cùng với địa tâm long nham nhũ gian luyện thực lực của bản thân hắn cùng thiên phú đã đạt tới tương đối kinh khủng tình trạng ma tiểu dẫn thân là tuyết h ồ tộc là thượng cổ cựu vĩ thiên hồ chính thống hậu đại trong cơ thể kế thừa thuần chính nhất huyết mạch bây giờ tự thân cảnh giới cũng đạt tới tám đôi đ ỉ n h phong kém một bước liền có thể đột phá đến trong truyền thuyết cựu vĩ dạng này hai người đem kết hợp đạt được hiệu quả và lợi ích vượt xa khỏi lẽ thưởng liền huyền cảnh hậu kỳ đến huyền cảnh đình phong cường đ có thể cho dù hắn đến huyền cảnh đ ì n h phong đối mặt thi vương cùng yêu h o à n g cũng như cụ cũ không làm nên chuyện gì nếu như hắn không cuối cùng liều mạng tất cả liền đều xong ta biết ngươi muốn đánh bại thi vương cùng yêu h o à n g có thể ngươi thực lực bản thân nhưng lại không đủ muốn lực lượng cường đại sao ta có thể cho ngươi ta có thể giúp ngươi đem bọn họ đều giết sạch để ngươi trở thành chân chính chúa cứu thế chân chính anh hùng để ngươi trở thành cứu vớt tất cả nam nhân thế nào ngươi cũng muốn sống trở về cùng tiểu thê qua hạnh phúc sinh hoạt ta chết ở chỗ này lời nói rất có thể không riêng cái gì đều không thay đổi được còn ngược lại để hy vọng thay đổi đến càng thêm xa vời lựa chọn a chỉ cần ngươi nói một tiếng m u ố n ta liền đem lực lượng cường đại ban cho ngươi cái thanh âm kia lộ ra vô c ù n g dụ hoặc lâm tử c ô m trong đầu hiện ra tiểu dẫn gương mặt xinh đẹp hắn thật rất muốn thu hoạch được lực lượng cường đại đem tất cả những thứ này đều giải quyết có thể là một lát sau hắn lại sâu hít một hơi bình tĩnh nói ta đích sắc muốn lực lượng cường đại có thể đồng thời ta cũng không muốn mất đi chính ta bánh t ử trên trời rất x u ố n g sự tình ta là sẽ không tin tưởng cái thanh âm kia dừng lại một lát sau đó cười muốn con vị t chết mạnh miệng cũng là tự do của ngươi có thể ngươi sẽ có một ngày sẽ quỳ trên mặt đất cầu ta ban cho ngươi lực lượng chờ ngươi từng trải qua chân chính địa ngục về sau nói xong cái thanh âm kia biến mất mà lâm tử câm cũng đột nhiên đánh thức hắn mở ra thần thức nắm nhìn một phía nơi này khắp nơi tràn ngập hỗn độn khí t ứ c cho lâm tử câm một loại cảm giác thâm bất khả chắc nơi xa là ánh sáng nông lung mũi nhọn hoàn cảnh bốn phía còn giống như là tại một cái sơn động bên trong đồng dạng nhưng không biết vì cái gì lâm tử câm luôn cảm giác nơi này có chút không đúng quay đầu nhìn yêu hoàng cùng thi vương còn có tiểu ngũ cũng còn nằm trên mặt đất yêu hoàng hai tay vung vẩy giống như là muốn bởi đi cái gì nước mắt không ngừng nhỏ xuống trên mặt biểu lộ trừ đau buồn còn có bất đắc dĩ cùng phất nộ trong miệm mà thi vương cùng tiểu ngũ cũng là tình huống tương tự lâm tử câm khe nhữ mày nghĩ thầm chẳng lẽ bọn họ cũng nghe đến vừa rồi chính mình nghe được cái thanh â m kia lâm tử câm đột nhiên nhớ tới phía trước yêu hoàng liền không đầu không đôi u hỏi hắn một câu nghe đến cái thanh â m kia không có chẳng lẽ chỉ chính là cái này nhìn xem giờ phút này còn chưa tỉnh lại yêu hoàng cùng thi vương lâm tử câm lên sát tâm chân khí trong cơ thể hắn đã có thể vận chuyển nếu như lúc này đập thủ tất nhiên có khả năng đem bọn họ đánh giết nghĩ tới đây lâm tử câm vươn tay đại lượng chân khí tại trong bàn tay tụ t ậ p hắn không chút do dự hai cái này giết người vô số n g u toàn hủy diệt nhưng vào lúc này cách đó không xa chuyển đến một trận rõ ràng tim đập tâm t h a n h cũng chính là thanh em này lập tức bừng tỉnh thi vương cùng yêu hoàng đích thật là cái lựa chọn rất tốt đáng tiếc ngươi hạ thủ không đủ nhanh cảm nhận được lâm tử c ô m trong bàn tay tụ tập đại lượng chân khí cùng với hắn mãnh liệt sắc ý thi vương lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra sau đó lạnh lùng nói cái này ba động ha ha xem ra chính là chỗ này chúng ta cuối cùng đã tới yêu hoàng ngồi dậy trên mặt mặc dù mang theo đủ cười lại nhìn không ra hắn có chút cao hứng đúng vậy a cuối cùng đã tới thi vương tựa như tự lầm bầm nhẹ nói sau đó chậm rãi niệm tụng lên chú ngữ lâm tử c ô m cảm thấy hết sức kinh ngạc chiếu bọn họ nói như vậy nơi này thế mà chính là chủ mộ thất các ngươi nhất định rất hiếu kỳ nơi này mai táng đến cùng là ai a yêu hoàng nhàn nhạt mở miệng vừa vặn tỉnh lại tiểu ngũ nghe đến đó chính là chủ mộ thất thời điểm sắc mặt lập tức liền thay đổi kèm theo thi vương chú ngữ niệm tụng xong xuôi trên người hắn cũng sáng lên một chút tối nghĩa ký hiệu một thân ảnh cứ như vậy từ trong thân thể của hắn đi ra chúng ta lại gặp mặt lâm tử c ô m tâm chìm đến đáy cốc hắn làm sao sẽ nghĩ không ra đâu thi vương cùng yêu hoàng rõ ràng có một đống lớn biện pháp từ thi vương trong thân thể đi ra cái này chính là thiên quỷ mặt dạ hiện tại bọn hắn ba cái toàn bộ đều tập hợp vốn là hy vọng mong manh lập tức liền hoàn toàn biến mất tại nhìn đến mạc dạ trong chớp nhóm này lâm tử câm đột nhiên cảm thấy cái thanh âm kia nói đúng chính mình thật chính là cái không có thuốc nào cứu được n ữ a ngẩn nếu như không có năm chắc hủy đi bọn họ muốn đồ vật cuối cùng chính mình chẳng phải thật trở thành bọn họ hủy diệt thế giới đồng loạt sao không biết không gian bên trong bầu không khí thay đổi đến có chút vi d i ệ u tiểu ngũ mơ hồ hướng về lâm tử câm bên kia tới gần tùy thời chuẩn bị đậu thù mặc dù hắn rất rõ ràng chính mình thực lực căn bản không phải yêu hoàng cùng thi vương còn có mạc dạ đối thủ thế nhưng hắn lại đối với chính mình tử vong lực lượng rất có lòng tin mặc dù tiểu lục cùng tử vong chi liêm không ở bên người hắn nhưng như cũ có thể bằng vào tự thân kỳ lạ tử vong lực lượng đối yêu hoàng cùng thi vương bọn họ tạo thành rất lớn tổn thương l i ê n để ta nhìn ngươi đến cùng có thứ gì mưu kê a đây đã là đến chủ m ộ thất thứ chúng ta muốn lân cận ở trước mắt muốn ngăn cản chúng ta hoặc là như thế nào lời nói hiện tại chính là ngươi thời điểm hành động yêu hoàng cùng thi vương nhìn qua mười phần bình tĩnh cái này cũng khó trách hiện tại bọn hắn có dòng dạ ba người trong đó mạc dạ vẫn là nửa bước địa cảnh lâm tử câm một cái huyền cảnh đ ỉ n h phong cùng tiểu ngũ một cái huyền cảnh sơ kỳ lại có thể lật ra cái gì bọn nước đâu theo bọn hắn nghĩ tất cả những thứ này đều đã v á n đã đóng thuyền thành kết cục đã định lâm tử câm căn bản là không có cách lại thay đổi bất cứ vật gì hiện tại còn không phải cuối cùng tất cả cũng còn khó mà nói ta ngược lại là rất muốn biết vào giờ phút này các ngươi lại muốn làm gì đâu ta tồn tại từ đầu đến cuối có thể để các ngươi có như vậy một chút xíu cần thiết phải chú ý à không g i ế t ta sao lâm tử câm cũng không có từ bỏ hy vọng hắn rất rõ ràng nếu như chính mình vào lúc này từ bỏ lời nói tất cả liền thật không còn có khả năng cứu vãn giết Yêu h o à n g liếc lâm tử cầm một cái, cảm thấy lâm tử cầm lời nói thật một cười, ngươi cũng không cần ngươi cái đầu nhỏ suy nghĩ thật kỹ, nếu như chúng ta có cho dù một điểm thật muốn giết ngươi ý nghĩ, ngươi còn có thể sống đến bây giờ sao. Sác thực, làm lâm tử cầm lần thứ nhất cùng thi vương rằng có thời điểm thực lực bản thân y ế u đáng thương liền xem như về sau một đoạn thời gian rất dài bọn họ đều có thể tùy ý đem chính mình bóc chết, có thể là lẫn nhau giao thủ nhiều lần, gặp nhau nhiều lần, đối phương nhưng t h ủ y trung không có chân chính đối hắn hạ sát thủ. vì cái gì không dễ ta. lâm tử câm hỏi cái này chính mình một mực vấn đề rất muốn hỏi chẳng lẽ tựa như thi vương cùng yêu hoàng một mực đối hắn nói như vậy cũng bởi vì bọn họ rất giống lâm tử câm từ trước đến nay không cho rằng chính mình cùng hai cái này sát nhân m à vương có chỗ nào giống nhau hắn cũng tuyệt đối không tin đối phương lại bởi vì như thế một cái n h ả m chán lý do nhiều lần b ư ơ n g tha hắn cái này tương lai rất có thể đối với bọn họ tạo thành phiền toái lớn người hắn càng muốn tin tưởng chỉ là bởi vì cho tới nay chính mình thực lực thấp thi vương cùng yêu hoàng khinh thường đối với chính mình độc thủ người thật đúng là cái có ý tứ người a lâm tử cầm ta lần thứ nhất nhìn thấy có người sống còn không vui vẻ nhất định muốn xoắn suýt tại đối phương vì cái gì không giết hắn kỳ thật phía trước ta cùng lạn thi thể cũng đã nói với ngươi đi không giết ngươi lý do đương nhiên cái kia đều chỉ là lý do một t r o n g trong đó trọng yếu nhất lý do nhà kỳ thật vẫn là bởi vì ngươi đến từ quỷ đạo phái là người kia truyền nhân lâm tử câm hơi xứng sở hắn hiểu được yêu hoàng nói là quỷ đạo phái tổ sư nhưng vì cái gì mặc dù ở ngay trước mặt ngươi hạ thấp nhà các ngươi tổ sư là một kiện rất không lễ phép sự tình nhưng ta không thể không nói tên kia thật là một cái khoác lác nói xinh đẹp trên thực tế lại cái gì cũng làm không được ra hỏa hắn tựa như là ngươi bây giờ đồng dạng miệm đầy công lý chính nghĩa thật cần hắn mở rộng công lý chính nghĩa thời điểm hắn liền lòng b à n chân bôi dầu chạy trốn tên vương bắt đạc kia ta hiện tại nghĩ tới hắn liền hận không thể đem hắn tháo thành tán g khối nếu như lúc ấy hắn có khả năng xuất thủ nếu như hắn lúc ấy ở đây tất cả liền cũng sẽ không phát sinh yêu hoàng càng nói cảm xúc càng kích động từ hắn bộ kia cắn răng nghiến lợi dáng dấp bên trong có thể rất rõ ràng nhìn ra hắn thật là hận quỷ đạo phái tổ sư tận x ư ơ n g lâm tử câm k h ẽ nhữ mày xem ra tổ sư ra cùng yêu hoàng bọn họ có rất lớn nguồn gốc có thể là tất cả những thứ này cùng hắn lại có quan hệ gì đâu ngươi là tên kia nhưng ngươi sẽ không có cơ hội kia đem chức trưởng môn chuyển cho nàng ta muốn n g ư ơ i thân là tên kia mặt đại truyền nhân nhìn tận mắt tên kia muốn thủ hộ cái này thế giới hủy diệt ai cũng có thể chết trước nhưng ngươi không được ngươi muốn lưu đến cuối cùng của cuối cùng đây chính là chúng ta lưu ngươi sống đến bây giờ mục đích thực sự chúa cứu thế hắn đã từng liền bị người coi là chúa cứu thế bởi vì hắn có thực lực kia có thể kết quả đây hắn làm cái gì hắn cứu người nào hắn cũng không có làm gì đến người nào đều không thể cứu được hắn tính toán cùng ngươi nói nhiều như thế ngươi cũng nghe không hiểu đối thoại đến đây là kết thúc nếu như cảm thấy hứng thú lời nói liền theo tới chứng kiến một cái đi cái này thế giới chân chính bắt đầu bị diệt nhạc dạo yêu hoàng cảm xúc một lần mất k h ô n g chế cuối cùng nếu không phải thi vương kịp thời liền đệ lại hắn bà vai hắn thậm chí sẽ bắt đầu phát điên trong giọng nói của hắn tràn đầy đối quỷ đạo phái tổ sư h á n niệm lâm tử câm thật không biết lúc trước đến cùng phát sinh cái gì từ yêu hoàng trong giọng nói hắn nghe được một kia không tầm thường cảm xúc ổn định lại về sau yêu hoàng ném ra vừa rồi đoạn kia lời nói sau đó quay người liền hướng về một phương hướng nào đó tiến lên thi vương theo sát phía sau có thể mạc dạ không có vội vã theo sau hắn hướng đi lâm tử cầm t i gì gì nàng c ả n hiện g tại ăn không đủ no ngủ không ngon mỗi ngày nửa đêm chính mình trốn tại trong chăn lén lút rơi nước mắt đây đều là tiểu dẫn nói cho ta biết trên thực tế ta có thể nhìn ra được chính là nếu không phải bởi vì bước vào tốc độ trải qua tu luyện về sau tố chất thân thể các phương diện có tăng lên rất nhiều nàng đã sớm ngã xuống mà hết thể này đều là bái ngươi ban tặng nếu như ngươi thật quan tâm nàng yêu thương nàng vì cái gì lúc trước không lưu lại đến nói ra như thế một phen đả thương người hiện tại lại chạy tới hỏi ta nàng hiện tại còn tốt chứ mặc dù ta không biết giữa các ngươi sự tình cũng không có tư cách bình luận cái gì thế nhưng ta thật rất muốn nói hành vi của ngươi như vậy liền tiêu tiện mà còn tiện tới cực điểm ngươi có hay không nghĩ tới nếu như thế giới thật hủy diện nàng sẽ còn sống s ó t sao mặc dạ bị lâm tử câm những lời này nói á khẩu không trả lời được hắn hơi cúi đầu khoe m i ệ ngâng lên một vệt nắm nửa ngày vừa rồi âm thanh có chút khàn khàn mở miệng ngươi rất nhanh liền sẽ cảm nhận được ta loại kia bất lực phía trước ta cho rằng ngươi có lẽ cùng ta không giống ngươi là thiên tử u y người ngươi là trong dự nôn chúa cứu thế ngươi có lẽ có thể cứu vớt cái này thế giới cho nên ta đem nàng phó thác cho ngươi ta rất cảm ơn ngươi nguyện ý giúp ta chuyện này ta cũng chân thành hy vọng ngươi có khả năng cứu vớt cái này thế giới ta đối lạc thần phong h i ể u rõ cũng không sâu đ ố i thi vương càng là hoàn toàn không biết gì cả ba người chúng ta lẫn nhau ở giữa duy nhất gặp nhau chính là người kia cho nên không có càng nhiều thông tin cung cấp cho ngươi ngươi thừa dịp hiện tại đi nhanh đi. hai người bọn họ nói ngươi tuyệt đối không cần tin tưởng Trước Trước người người kia. 1, 158, người kia. đối với mạc dạ lâm tử câm bản thân cảm giác hắn vẫn là cùng yêu hoàng cùng thi vương cũng không giống nhau trong lòng của hắn rõ ràng mạc dạ sau cùng cái kiên lời nói là không hy vọng nặc nhi đuổi theo hắn không thả hy vọng nặc nhi chặt đứt đối hắn tất cả tình cảm sợ hãi liên lụy đến nàng cũng chính bởi vì dạng này lại thêm nặc nhi cũng rất đáng thương chỗ rửa cuối cùng đều tại ngày đó mất đi vì vậy hắn mới chứa chấp nặc nhi mang nàng bước lên tụ đồ bây giờ mạc dạ nói ra dạng này mấy câu nói mặc dù nắm lấy mấy phần thái độ hoài nghi nhưng lâm tử c ô m trên cơ bản vẫn là nguyện ý tin tưởng hắn ta liền một vấn đề trong miệng các ngươi người kia đến cùng là ai vì cái gì liền danh tự cũng không dám xưng hô lâm tử c ô m đem cái này quấy nhiêu chính mình thật lâu vấn đề hỏi lên từ phía trước trùng điệp dấu vết để lại bên trong lâm tử c ô m sinh ra một cái để chính hắn cũng không khỏi có chút sợ h a i phỏng đoán thực lực kinh khủng như vậy thi vương cùng yêu hoảng thậm chí là mặc dạ ba người bọn hắn có thể hay không chỉ là con cờ phía sau màn còn mặt khác có càng khủng bố hơn tồn tại điều khiển tất cả những thứ này đâu nếu quả thật chính là dạng này lâm tử c ô n không dám tưởng tượng chính đạo lấy cái gì đến cứu vớt cái này thế giới nghe đến lâm tử cầm vấn đề này mặc dạ trên mặt biểu lộ có chút phức tạp mang theo chút do dự hơn nữa nhìn bộ dáng mặc dạ đã sớm đoán được hắn sẽ hỏi ra vấn đề này ngươi nếu biết rõ một số thời khắc biết quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt đường này mặc dạ nói như vậy lâm tử cầm hít sâu một hơi đều đến lúc này ta lại còn có cái gì rất sợ hãi nếu như ngươi thật muốn giúp ta cứu vớt cái này thế giới chính mình lại không cách nào thoát thân ngươi liền nói cho ta người kia có phải hay không các ngươi phía sau màn chân chính muốn hủy diệt cái này thế giới người mặc dạ nhìn xem lâm tử cầm đối với hắn có thể đoán ra những này cũng không có cảm giác được bao nhiêu ngoài ý、muốn. yêu hoàng cùng thi vương làm việc q u ỷ dị tâm cơ cùng lòng dạ rất sâu thường xuyên làm ra một chút để người nhìn không thấu sự tình phía trước bọn họ liền từng nhiều lần cố ý tại lâm tử câm trước mặt nhắc tới một chút có liên quan đ ồ vật mặc dù mỗi một lần đều chỉ có một chút xíu nhưng nhiều như thế cái một chút xíu tổ hợp cũng có thể có thể c h ấ p vá ra một đầu tương đối hoàn chỉnh đầu mối người nói không sai nửa ngày mặc dạ lên tiếng lần nữa khẳng định lâm tử câm phỏng đoán tại thời kỳ v i ế t cổ h u y ề n cảnh định phong bất quá là qua quýt bình đức lực bởi vì lúc ấy năng lượng thiên địa nầm đậm mọi người tu luyện điều kiện so hiện tại tốt phía trước lần không chỉ cho nên cường giả xuất hiện lớp lớp có thể năng lượng thiên địa cũng bởi vậy tăng lên tiêu hao cuối cùng biến thành hôm nay cục diện này nếu như năng lượng thiên địa đầy đủ dựa theo yêu hoàng cùng thì vương thiên phú bọn họ hiện tại tất nhiên sẽ không chỉ có như thế chút thực lực cho dù là ngươi cũng giống như vậy cho nên nói huyền cảnh đình phong liền có thể hủy d i ệ t thế giới điểm này là tuyệt đối không có khả năng địa cảnh điên phong đều làm không được chúng ta bao gồm trên thế giới này tất cả sinh linh đều là người kia đồ chơi mà thôi hủy diện thế giới tiết mục là hắn thích xem nhất ta từ một con bình thường lệ quỷ bị hắn ban cho lực lượng về sau rất nhanh liền biến thành như bây giờ thực lực về sau liền bởi vì năng lượng thiên địa thiếu thốn mà không tiến thêm tốc nào nữa nếu không sẽ còn thay đổi đến căn mạnh ngươi ngâm lại xem t i ệ n tay ban cho một điểm lực lượng liền có thể bồi dưỡng một cái nửa bức địa cảnh cực giả bản thân hắn phải là trình độ gì cường giả đâu ta chưa từng gặp qua hắn càng thêm không biết thân phận chân thật của hắn chỉ là ở đ ấ y lòng nghe được thanh âm của hắn ta suy đoán hắn có lẽ ít nhất đều là một tôn b ắ thần thậm chí là đã phong thần tồn tại mặc dù nói một khi phong thần liền không thể chen trân chuyện nhân gian có thể hắn từ đầu đến cuối cũng không có lộ mặt qua can thiệp tất cả những thứ này chỉ là trong bóng tối cho chúng ta lực lượng mà thôi cho nên ta mới như vậy suy đoán có lẽ thi vương cùng lạc thần phong biết rõ nhiều hơn một chút bởi vì cùng ta không giống bọn họ là chủ động thỉnh cầu người kêu ban cho bọn họ lực lượng mà bọn họ cũng là trước hết nhất được đến lực lượng làm ta nhận biết lạc thần phong thời điểm hắn liền đã rất mạnh n g h e xong mạc giả mấy câu nói lâm tử câm cảm thấy hắn có lẽ không giống như là đang nói dối nhưng nếu như hắn nói đều là thật lời nói vậy cái này tòa mộ chủ nhân ha không chính là tòa này mộ là hắn đây cũng là hắn ác thú vị một chồng hắn từng theo chúng ta nói qua để chúng ta ở thời đại này đem hắn tỉnh lại cho nên lâm tử câm nghe được câu này về sau nao phi tốc vận chuyển đột nhiên ý thức được cái gì mặt dạ ngươi lâm tử câm trong mắt nén giận sau đó lập tức phóng tới thi vương cùng yêu hoàng biến mất địa phương tiểu ngũ trước còn không có q u ử a góc chỉ là một bên cảnh giác sau lưng m ặ c dạ một bên đuổi theo chạy chạy hắn cũng hiểu rõ ta dựa vào ta nghĩ minh bạch láo lâm tiểu tử này mụ hắn chính là tại địa hồ ly sơn a dù ngươi cảm thấy hứng thú chủ đề đem ngươi kiềm chế tại chỗ này để cho thi vương cùng yêu hoàng hai cái này con bê đi tỉnh lại người kia lần â m tử câm m ắ g mình theo ơ mặc dạ dù nói thế nào cũng là nhân, chính mình làm cũng địch chính có của dạ dù dễ dàng nói nào nhân, như vậy liền trùng hắn、đâu. Lần thế thể t h kế là sao đâu. vậy thi vương cùng yêu hoàng khí tức lâm tử cầm một đường điên cùng đuổi theo chỉ hy vọng thời gian còn kịp nhưng khi hắn cuối cùng chạy đến thời điểm lại nhìn thấy một cái để người khiếp sợ một màn một viên màu đỏ máu kén lớn liền bám dính tại trên b á c h t ư ợ n g bên trên đưa ra một chút đồng dạng làm à u đỏ máu nhìn qua giống như là mạch máu đồng dạng đồ vật còn tại có tiết tấu nhảy lên kén lớn hơi có chút trong suốt lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong còn có một cái nho nhỏ bóng đen lâm tử câm lập tức liền ý thức đến cái kia rất có thể là mạc dạ cùng thi vương còn có yêu hoàng trong miệng người kia vì vậy lập tức tính toán vào tới nhưng điều hắn không có nghĩ tới là yêu hoàng cùng thi vương cấp tại trước mặt hắn động thủ lại cũng không là muốn tỉnh lại hoặc là bảo vệ cái này kén lớn mà là hướng thẳng đến nó phát động công kích chuyện này rốt cuộc là như thế nào lâm tử câm còn không có kịp phản ứng mạc dạ cũng xuất hiện cùng bọn họ cùng một chỗ hướng về kén lớn phát động tiến công kén lớn lực phòng ngự có thể nói biến thái hai tên huyền cảnh đỉnh phong cùng một tên nửa bước địa cảnh cường giả phát động riêng phần mình công kích mạnh nhất lại sửng sốt không thể đem cái kia kén lớn đánh tan bên trong bóng đen bắt đầu n h u n động thi vương cùng yêu hoàng trong con ngươi vạch qua một vệ quyết tuyệt cùng cấp thiết đại lượng âm khí cùng yêu lực lập tức tập hợp đại đ ị a đều đang rung động lâm tử c ô n có khả năng cảm giác được rõ ràng quanh mình năng lượng đều tại lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng về ba người bọn hắn tụ tập mà đi đến huyền cảnh tu sĩ tự thân trên cơ bản đã cùng thiên địa đại đạo tương hòa động một tí liền có thể hấp thu năng lượng thiên địa nhập thể đồng thời nháy mắt luyện hóa thành thuộc về mình lực lượng thi vương hiện ra to lớn chân thân yêu hoàng phía sau càng là xuất hiện một đạo khắc đầy huyền diệu ký hiệu năng lượng màu tím vòng vòng bên trên có sáu đạo màu tím quang diễm đang mà mạc dạ thân ảnh thì thay đổi đến một mảnh đen kịt trong tay cầm một thanh thon dài liêm đao quanh thân âm khí gần như thực chất hóa ba người riêng phần mình đều lấy ra giữ nhà bản lĩnh nhất định muốn cùng giờ phút này đánh v ỡ viên này cái lớn chương một nghìn một trăm năm mươi chín một ngày này chương một nghìn một trăm năm mươi chín một ngày này lâm tử câm mãi mãi đều sẽ không quên một ngày này hắn cũng mãi mãi đều sẽ không tha thứ chính mình một ngày này hắn trợ giúp yêu hoàng thi vương còn có thiên quỷ giáp tỉnh trở thành yêu tinh thi tinh cùng quỷ tinh một ngày này hắn trở thành thế giới hủy diệt kẻ cầm đầu chuyện này rốt cuộc là như thế nào đã xảy ra chuyện gì? Trên chiến trường, chính đạo các tu sĩ còn tại cùng yêu t ộ c cùng tà đạo liên quân dục huyết phương chiến có thể rõ ràng là vào lúc giữa trưa bầu trời lại đột nhiên thay đổi đến một mảnh đèn kịp tựa như lập tức tiến vào ban đêm đồng dạng đại lượng âm khí tụ tập cùng một chỗ tạo thành đen nhánh âm mụ trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ bầu trời liền mặt trời đều giống như bị triệt để nuốt sống đồng dạng toàn bộ hoa hạ cảnh nội thổi lên gào thét gió lạnh tựa như lệ quỷ đang gào khóc cùng lúc đó những cái kia từ thi vương vi rút vốn là thân thể lây nhiễm cương thi quanh thân khí tức toàn bộ tăng vọt nháy mắt tăng lên ba cái tiểu giai đoạn thực lực có chút cắm ở đ côn luân sơn t h u c sơn cùng với bát đại gia tộc ngoài sơn môn những cái kia thi vương thủ hạ thi tôn đồng dạng hưởng thụ loại này đãi ngộ chỉ là không có khoa trương như vậy chỉ tăng trưởng một cái tiểu giai đoạn thực lực mà thôi có thể cho dù là dạng này lúc đầu bị đại trận đánh dần dần rơi vào hạ phong bọn họ lại lập tức thay đổi đến như có thần rút ha ha ha ha, ta đ ộ t phá ta đ ộ t phá từ nay về sau lão tử cũng là huyền cảnh định phong cường giả viêm tôn toàn thân hỏa d i ễ m biến thành màu xanh ý vị này hắn hỏa diễm nhiệt độ cùng hắn thực lực đồng dạng phát sinh chất biến một bên kiếm tôn khỏe miệng cũng hiếm thấy nâng lên một vệ mỉm cười t h ẳ n nhiên xem ra bệ h chúng ta hưởng thụ hắn huyết mạch phúc phận cứ như vậy cho dù là cái này đại môn phái cùng gia tộc đám l a o già này đi ra chúng ta cũng căn bản không cần sợ hãi hiện tượng này đối với bọn họ đến nói vậy đơn giản là thiên đại tin vui có thể là đối với chính đạo các tu sĩ đến nói nhưng là đủ để khiến bọn họ mất đi tất cả lòng tin cùng đấu trí to lớn tin giữ dưới tình huống như vậy các tu sĩ tuyệt vọng cũng so với bọn họ phải sâu đậm hơn vì sao lại dạng này a lão thiên gia cứ như vậy vứt bỏ chúng ta sao không có hy vọng căn bản đánh không lại a chính đạo tối cường long nạo đâu nhiều tu sĩ giờ phút này nói thầm hy vọng long nạo ngươi so phụ thân của ngươi còn có ra da, da đều muốn xuất sắc、phốc. thân chúng kích động chạy trốn lâu như vậy còn có thể đem ta l i ề u thành bộ dạng này long n g o nếu như nếu ngươi là ta nhi tử tốt biết bao nhiêu、phốc. không tốt máu không ngừng được lại tiếp tục như vậy lao phu cũng phải viết gì c h ú c ở đây rồi bất quá còn tốt gia chủ đại ấn cùng điều thiên long quân lệnh bài tới tay ha ha ha ha、phốc. cuối cùng là đến chúng ta phe phái này trong tay vị trí gia chủ tuyệt đối không thể để các ngươi phe phái này lại ngồi xuống chờ chút ta đến phái người đi đem lòng chuẩn cái kia tiểu g i chủng cũng cho diện trừ mới được c một hồi công phu long gia đại trưởng lão nôn mấy ngụm máu tươi vết thương trên người cũng tại không ngừng n h ỏ máu bất luận lại thế nào chật vật bất luận lại thế nào thắng mà không võ kết quả sau cùng là h ắ n thắng long n ạ o mang theo tiếc n ố i cứ như vậy rời đi cái này thế giới điểm cuối của sinh mệnh một khắc hắn còn tại lo lắng đến nhi tử của mình long chuẩn kéo lâu như vậy chuẩn nhi có lẽ an toàn a rất muốn cùng hắn cùng một chỗ trở lại cái chỗ kia lại nhìn xem cái kia vùng biển hoa a bầu trời hạ xuống mưa hạt mưa rơi vào long n ạ o dần dần thi thể lạnh leo bên trên trước mắt tất cả những thứ này là tuyệt vọng sao có lẽ tại hiện tại chính đạo tất cả tu sĩ cùng những cái k i a người bình thường xem ra đây là khẳng định thế nhưng hứa tại lao thiên xem ra cái này cũng chưa tính tuyệt vọng bầu trời lần thứ hai phát sinh biến hóa một mảnh đen kịt bầu trời biến thành mông lung màu tím liền giọt mưa đều lập tức thay đổi đến giống như là sáng long lanh tử thủy tinh một viên một viên rơi vào đại địa bên trên thật đẹp h a khu vực an toàn bên trong một cái tuổi nhỏ tiểu nữ h à i nằm tại mụ mụ trong ngực nhìn trước mắt cảnh tượng này không khỏi nói như vậy phụ thân nàng vì bảo vệ nàng cùng mụ, mụ nàng đến khu vực an toàn bên trong bị cương thi sống sờ sờ gặm thành bộ xương có thể con mắt của nàng nhưng thủy t r u n g bị che ở nàng không nhìn thấy thành thị phế tích không nhìn thấy phụ thân tử trạng lần thứ hai mở mắt ra chính mình liền cùng những ngày không quen biết thúc thúc cá di chen tại một cái rất nhỏ địa phương nghe lấy bọn họ mỗi ngày than thở mỗi ngày hoảng hốt thúc thít mỗi ngày yên lặng cầu nguyện tại phụ mẫu bảo vệ cho nàng không biết cái gì gọi là tử vong không biết cái gì gọi là tận thế có thể cuối cùng là một loại may mắn vẫn là một loại bi ai đâu những cái kia tàn phá bừa ba yêu tộc bọn họ phát ra tiếng hoan hô màu tím giọt mưa rơi vào trên người bọn họ về sau bọn họ thực lực đồng dạng trong nháy mắt đột nhiên tăng lên bởi vì thi vương trong cơ thể có tất cả yêu tộc bản nguyên tinh huyết cho nên hắn huyết mạch phúc phận là bao trùm đến tất cả yêu tộc trên thân hắn thế mà thành công ta đây cách hắn vị trí tựa hồ lại xa một chút các loại là xa vẫn là gần cũng không quá dễ nói đâu h ắ m bên trong hắn tự mình lẩm bẩm đúng lúc này một tên lính liên lạc cung kính xuất hiện ở bên cạnh hắn báo cáo hiện tại tình hình chiến đấu báo cáo ảnh lan vương quân ta hiện nay đã kích phá thứ hai mươi ba tòa thành thị có hay không phải lập tức đối tòa thành thị tiếp theo mở rộng tiến công gấp cái gì đi tắm một cái cái này phúc phận chi vụ à, có lẽ rất nhanh chúng ta cũng chỉ cần ngồi tại phía sau uống trà cắn hạt dưa chờ đợi tất cả kết thúc chương một nghìn một trăm sáu mươi nổi khủng chương một nghìn một trăm sáu mươi nổi khủng lao lâm kèm theo tiểu ngũ một tiếng bi thiết giống to lâm tử c ô m tàn tạ không chịu nổi thân thể bị thật cao căng lên vừa mềm mềm ngã xuống đất trong miệng hắn tràn đầy máu tươi con ngươi cũng bắt đầu có chút tăng ăn dã có thể hắn như cũ l i ề u mạng muốn đứng lên tiếp tục chiến đấu cứ việc lúc này thân thể của h ắ n đã không nghe sai khiến vô luận hắn cố gắng thế nào cũng chỉ có thể trên mặt đất có rú mà thôi trên người ngươi duy trì có điểm này ta rất không thích yêu hoàng con mắt màu tím chấp động lên tia sáng hắn thu hồi phía sau năng lượng màu tím vỏng một bên hưởng thụ lấy thực lực tăng lên mang tới khoái cảm một bên nhấc chân g i ố n g tại lầm tử c ầ m trên đầu thản nhiên nói ngươi cùng tên k i a thật sự có rất nhiều chỗ tương tự cho nên bất luận nhìn thế nào n g ư ơ i ta đều cảm thấy không vừa mắt nếu như ngươi không phản kháng ta thật là có thể lưu ngươi một mạng có thể tại ta hưởng dụng thức ăn ngon thời điểm ngươi lại hết lần này tới lần khác phải giống như là một cái đáng ghét con ruồi bình thường đến k h o dối ta chỉ có thể cho ngươi một chút dạy dỗ ở trên cao nhìn xuống nhìn xem lâm tử câm yêu hoàng trong con ngươi tràn đầy lạnh lùng nụ cười trên mặt lại càng ngày càng xán l ạ hắn liếm môi một cái bên cạnh chất lòng màu đỏ tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn tại phía sau hắn phía trước kén lớn không thấy trên mặt đất chỉ còn lại một chút chất lòng màu đỏ tươi lâm tử câm hoàn toàn không thể nghĩ đến có lẽ liền cái này mộ h u y ệ t chủ nhân cũng không thể nghĩ đến có lẽ tại cái này mộ h u y ệ t chủ nhân kế hoạch lúc đầu bên trong t h i vương cùng yêu hoàng còn có mặc dạ hẳn là muốn đem hắn tỉnh lại sau đó tại hắn thống xoáy đi xuống hủy diệt cái này thế giới có thể là thi vương cùng yêu hoàng còn có mạc dạ cũng không có làm như vậy ngược lại tại tối hậu quan đầu đem ở vào trạng thái h ư n h ư ợ c hắn cho sống sờ sờ ăn hết không sai chính là sống sờ sờ ăn hết thi vương ăn hết phía ngoài cái não yêu hoàng cùng mạc dạ thì chia ăn mộ huyện chủ nhân bản thân làm bọn họ đem những này nuốt xuống một k h ắ c này tất cả đều phát sinh thay đổi bọn họ khí tức đột nhiên tăng lên từ huyền cảnh đ ỉ n h phong một mực v ọ t lên lúc đầu lâm tử cầm tự tin có thể cùng bọn họ bất luận kẻ nào đánh một cái chia năm năm có thể theo thực lực nháy mắt kéo dài yêu hoàng vẹn vẹn mấy chiêu liền đem hắm đánh thành cái dạng này đây là tại đối phương ông chơi đùa thái độ chỉ dùng một chút xíu lực lượng dưới tình huống sinh ra kết quả lâm tử câm trong lòng tràn đầy hối hận trong đầu quanh quần câu k i a t i ê n đoán tam tinh tụ h ọ n đại kiếp giáng lâm bây giờ thi vương yêu hoàng cùng mạc dạ đã bẳng vào luồng sức mạnh mạnh mẽ này hoàn toàn gia t ỉ n h chân chính diệt thế đại kiếp cũng theo đó giáng lâm mà hết thể này kẻ cầm đầu đều là hắn là hắn tự tay tạo thành tất cả những thứ này lâm tử câm đưa ra không ngừng run r ậ y tay còn muốn tiếp tục chiến đấu có thể là hắn ánh mắt lại càng ngày càng mơ hồ cũng cảm giác xung quanh càng ngày càng lạnh Tiểu ngũ, có lâm tử cầm tay vô lực rủ xuống máy mắt tiểu ngũ cả người đều sững sờ ngay tại chỗ quanh mình tất cả phảng phất đều dừng lại liền cùng hắn nhịp tim cùng một chỗ thân thức của hắn rõ ràng cảm giác được lâm tử cầm khí tức hoàn toàn biến mất xuất hiện vào lúc này trường hợp này chỉ có một khả năng a kèm theo gầm lên giận dữ tiểu ngũ hai mắt biến thành đen tuyển phía sau một đạo đen nhánh hư ảnh hít lên tay cầm liêm đao một đôi màu đỏ máu bạo ngược con mắt căm tức nhìn yêu hoàng sau đó huy động liêm đao hung hăng bộ tới yêu hoàng mắt thấy sắc bén đủ để vạch phá không gian lưới đao hướng chính mình chém tới không r i ê n không lui lại còn cô chính là muốn thử xem mình bây giờ thực lực đâu có thể rất hiển nhiên yêu hoàng đánh giá thấp đạo này thần bí hư ảnh thực lực mười chiêu chưa tới hắn liền bị chặt xuống một cánh tay đại lượng tử vong lực lượng bộc phát ra một bên trở ngại lấy yêu hoàng cánh tay tái sinh một bên ăn mòn thân thể của hắn yêu hoàng trong mắt vạch qua một vệ ngoài ý muốn cũng không có kinh hoàng hắn toàn thân t ử sắc quang mang chất động thần bí ký hiệu tại trên trán hiện lên một cỗ phía trước hắn sử dụng qua cường đại lực đ ẩ y kèm theo tản ra huyền diệu ba động năng lượng vòng bộc phát ra trong khoảnh khắc liền đem xâm nhập trong cơ thể tử vong lực lượng bài xích đi ra thấy được hảo huynh đệ chết tại đừng lo lắng đây là một chuyện tốt chỉ có thể nghiệm qua đau đớn người mới có thể trưởng thành sự phẫn nộ của ngươi cùng oán hận toàn bộ hướng về cô phát tiết tới tốt cô nơi này chiếu đơn thu hết lúc này tiểu ngũ rất rõ ràng đã hoàn toàn mất đi ý thức căn bản nghe không được yêu hoàng nói mà cái bóng mở kia thực lực cũng xác thực có chút dọa người thời khắc này yêu hoàng thực lực chân thật đã vượt qua địa cảnh có thể là đạo hư ảnh này lại như cũ có khả năng đem yêu hoàng đệ lên đánh đủ để thấy đạo hư ảnh này cường đại đến mức nào yêu hoàng một bên thông do n g n g nối một bên cẩn thận quan sát rất nhanh liền phát hiện vấn đề vị trí lại bất luận cái này hư ảnh lai lịch bất qua yêu hoàng đoán chừng đây cũng là tiểu ngũ trong cơ thể tử vong chi lực bản thân nổi khùng hiện tượng dù sao tử vong chi lực tại trung vị lực lượng bên trong là cực kỳ dị loại tồn tại từ xưa đến nay nắm giữ hơn nữa có thể điều khiển người mười phần thưa thớt cho nên bản thân nơi chưa biết quá nhiều tương đối thần bí liền tính có khả năng sử dụng cũng không có người dám nói có khả năng chân chính khống chế nói tóm lại cái này hư ảnh lực lượng nơi phát ra chính là tiểu ngũ trong cơ thể tử vong lực lượng mà chủ yếu hơn nhưng vẫn là tiểu ngũ sinh mệnh không sai đạo hư ảnh này là tiêu hao tiểu ngũ sinh mệnh làm đại giá vừa rồi sử dụng ra cường đại như thế lực lượng cứ theo đà này rất nhanh tiểu ngũ cũng sẽ bởi vì sinh mệnh lực hao hết mà chết đi có thể rất rõ ràng yêu hoàng từ đầu đến cuối không có vận dụng toàn lực cho nên đạo hư ảnh này cũng căn bản không có khả năng giết chết hắn kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là tiểu ngũ bạch bạch chết đi huyết lệ từ tiểu ngũ trong hốc mắt chảy ra hắn nắm giữ vốn là rất ít đã sớm chịu không được mất đi lúc trước nàng chết ở trước mặt mình đối với chính mình tạo thành vết thương đến nay còn chưa khép lại bây giờ hắn lại lại trải qua cùng loại một màn nhìn xem lâm tử c ô n trước mặt mình ngừng thở hắn làm sao có thể chịu được đâu hắn không ngừng mà đang t h í c đạo có thể cái này nhưng căn bản không đủ để phát tiết phẫn nộ của mình cùng bị thương hắn giờ phút này trong đầu chỉ muốn giết chết yêu hoàng nhất định phải giết chết hắn sinh mệnh lực đang không ngừng trôi qua có thể tiểu ngũ lại hồn nhiên không hay mặc dạng ngươi đây là ý gì đúng lúc này thi vương c h ặ n lại mạc dạ phát ra một cái đánh về phía yêu hoàng cường lực công kích lạnh lùng nói ý tứ còn chưa đủ rõ ràng sao bây giờ ta kiên kỵ nhất người đã không còn tồn tại ta vì cái gì còn muốn tiếp tục hủy diệt cái này thế giới ta từ rất sớm trước đây cũng đã nói ta và các ngươi không phải người một đường hôm nay vô luận như thế nào ta cũng sẽ không để các ngươi lại tổn thương đứa bé này yêu hoàng một bên ngăn cản cái bóng mở kia t h i ế n công một bên cười ha h a đây là ta từ trong miệng ngươi nghe được buồn cười nhất cho cười làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ nói chính là loại người như ngươi a lâm tử câm hảo tâm giúp ngươi chiếu cấu ngươi n ặ c n h ì ngươi lại là làm sao đối đại hắn đâu vừa rồi chỉ lo hấp thu lực lượng c h ơ mắt nhìn xem hắn bị ta ngược chết hiện tại lực lượng hấp thu xong liền đi ra giả làm người tốt mặc dạng đừng nói dỡn ngươi cùng chúng ta trời sinh chính là người một đường vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn có thể hy sinh bất kỳ tất cả yêu hoàng lời nói mười phần chuông loa lại điểm ra sự thật vừa rồi lâm tử câm bị yêu hoàng ngược đánh thời điểm mặc dạ s ắ c thực chưa từng xuất thủ tương trợ có thể hắn lúc ấy đang ở tại hấp thu năng lượng thời điểm mấu chốc nhất s ắ c thực không có cách nào xuất thủ tương trợ lúc này năng lượng hấp thu xong hắn lập tức xuất thủ muốn cứu tiểu ngũ bởi vì phía trước thực lực liền muốn so yêu hoàng cùng thi vương cường tại điều kiện tương đương nhau hấp thu cơ hội là ngang nhau năng lượng về sau thực lực của hắn bây giờ vẫn là muốn so yêu hoàng cùng thi vương cường một chút bất quá lời tuy như vậy lấy một địch hai từ đầu đến cuối không phải một kiện chuyện dễ dàng yêu hoàng cùng thi vương vốn cũng không phải là cái gì tốt c h ú n g sống nhân vật mặc dù cho tới nay lẫn nhau đều không còn nhìn thế nhưng hai người bọn họ lập trường từ đầu đến cuối đều là nhất trí cho dù đến lúc này cũng giống như vậy cho nên mạc dạ động thủ một khắc này yêu hoàng cũng còn không có kịp phản ứng một bên thi vương lại lập tức ra tay giúp chặn lại công kích tại sao không nói chuyện vừa rồi cố kia hiên ngang lẫm liệt sức mạnh làm sao không thấy yêu hoàng gặp mạc dạ rơi vào trầm mặc tiếp tục dùng n i a m ai ngữ khí nói không cần lại cùng hắn nhiều lời muốn chiến liền chiến hiện tại nỗi lo về sau giải quyết chúng ta cũng là thời điểm nên chân chính bắt đầu động thủ một bên thi vương điều động toàn thân â m khí s á c ý nhảy lên tới cực điểm yêu hàng o một bên hướng giao cái bóng mờ kia một bên nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói gấp làm gì người của chúng ta còn không có xuất hiện đâu n g ư ơ i trước bồi hắn thật tốt vui đùa một chút ta đem cái này tiểu ngũ g i ế t lại đến cùng ngươi tụ lại mặc dạ nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ t h i vương lại gần như tại đồng thời làm giống nhau sự tình giữa không trung phát ra to lớn bạo tạc đại địa đều đang rung động có thể kỳ quái là cái này chủ mộ thất cũng không có nhận đến tổn thương gì ngươi hẳn phải biết chỉ cần ta còn sống liền sẽ không để ngươi gây trở ngại đến cái kia thôi yêu quái mặc dù ta cũng tương tự không quen nhìn hắn nhưng mọi thứ có cái thứ tự trước sau ta g h t nhất vẫn là muốn ngăn cản ta hủy đi cái này thế giới người mặc dạng ta cũng không muốn ngươi trở thành địch nhân của ta nhưng nếu là ngươi chấp mê bất ngộ cũng đừng trách ta thì vương như cũ ngăn tại m ặ c dạ trước người một đôi kỳ dị t r o n g con ngươi vạch qua một vệ phức tạp ta không hiểu các ngươi tại sao muốn chấp nhất tại hủy diệt toàn bộ thế giới có cái gì không quen nhìn người có cái gì chán ghét người đi giết chết liền tốt những cái kia người vô tội cùng các ngươi có cái gì thủ vì sao cần phải muốn chết đâu mặc dạng vô luận như thế nào cũng sẽ không để cái này thế giới hủy diện liền tính không vì những cái kia người vô tội chỉ vì nặp nhi hắn đều phải chết trông coi cái này thế giới Phía trước người còn có bởi vì kỳ i tại, hiếp, hiệp, giờ nhiên người kia đã biến mất. Hắn liền a thỏa tồn thể tất mất, bắt tình. hắn nhận không không nhưng hắn muốn chính mình chân chính muốn lấy làm làm bây bức k đã đầu sự tình. Kỳ thật cũng không phải là nhất định muốn hủy diệt cái này thế giới chỉ cần nhân loại từ trên thế giới này biến mất ta liền sẽ dừng tay nhân loại là trên thế giới này tội ác cùng với hát cám căn nguyên nếu như không có nhân loại cái này thế giới sẽ là vô cùng tốt đẹp ngươi đơn giản là muốn bảo vệ ngươi n ặ c nhì ta có thể đáp ứng ngươi thả quan nàng tất cả chẳng phải đều giải quyết sao giữa chúng ta mâu thuẫn đơn giản cũng là bởi vì ta cùng tối yêu quái mục đích xâm phạm ích lợi của ngươi hiện tại cái này mâu thuẫn biến mất chúng ta còn có thể trở về cùng một trận giành tất cả đi đem cái này thế giới thay đổi đến rất tốt đẹp không phải sao thi vương bắt đầu khuyên bảo mạc dạ có thể mạc dạ vô luận như thế nào đều không hy vọng trên thế giới này không còn có nhân loại tồn tại hắn không cách nào tưởng tượng như thế thế giới sẽ là một thế giới như thế nào l i ê n hắn như vậy tâm lý vặn mẹo người đều không thích thế giới nặc nhi làm sao sẽ thích để nàng giàu dĩ không mừng rỡ sinh hoạt tại dạng này một cái thế giới đây là mạc dạ tuyệt đối không muốn đã bất đồng bất tương vi mưu thật lâu không có cùng ngươi chiến đấu hy vọng ngươi không nên hối hận mặc dạ trong tay hiện ra một cái màu đen liêm nao thi vương khẽ thở dài một tiếng sau đó huy động nắm đấm công đi qua tất nhiên ngươi rượu mời không uống vậy ta cũng chỉ phải mời ngươi uống rượu phạt thi vương cùng mặc dạ chính thức khai chiến mà yêu hoàng bên này mặc dù dần dần rơi xuống hạ phòng nhưng hắn còn có dư lực chưa ra t h ú hồ tiểu ngũ trạng thái cũng càng ngày càng không tốt tin tưởng rất nhanh liền sẽ bị m á i chết một khi hắn lại ra tay bên kia chiến đấu cũng liền trên cơ bản hết thể đều kết thúc nhưng vào lúc này một bên lâm tử c ô n thi thể lại có động tĩnh một cỗ mang theo hỗn độn cùng thê lương khí tức lấy thân thể làm trung tâm bắt đầu lan tràn một cỗ huyền diệu ba động cũng tại đồng thời khuếch tán ra đến lâm tử c ô m trong cơ thể tản ra màu vàng qua n g mang một lát sau một cái bóng mở tại trên thân thể hiện lên kèm theo một tiếng yếu đớt t h a n nhẹ lâm tử c ô m trong cơ thể hát quan g loại lên quỷ đạo ấn nổi lên chấn áp tại tiểu ngũ trên đỉnh đầu cái bóng mở kia cùng với cuồng bạo tử thần lực lượng lập tức bị áp chế trở về tiểu ngũ thân thể bên trong cũng đ ỉ n h chỉ hắn sinh mệnh lực từ hao tổn cùng lúc đó một tấm màu xanh trang giấy bay xuống tại lâm tử c ô n trên lồng ngực sau đó biến thành một vệ tản da giạt r à sinh cơ ánh sáng xanh lục Chỉ liệu lâm tử câm vết thương trên người người cuối cùng xuất hiện yêu hoàng đối với bất thình lình tình huống cũng không có bất luận cái gì bên ngoài ngược lại đột nhiên quanh người mang trên mặt cười lạnh chăm chú nhìn đạo này chậm rãi ngưng thực hư ảnh đạo hư ảnh này mặc đen nhánh áo choàng trên mặt mang theo một tấm tựa như ác quỷ đồng dạng mặt nạ một đôi mắt bên trong tràn đầy trống g i n g cùng băng lãnh còn có một loại khó nói lên lời tang thương để cho ngươi chờ lâu cái bóng mở kia chậm rãi mở miệng âm thanh có chút khả nếu như lúc này lâm tử câm còn tỉnh dậy lời nói nhất định sẽ hết sức kinh ngạc bởi vì đạo hư ảnh này âm bên kia đánh chính kích mạnh mặc dạ cùng thi vương đồng thời ngừng lại một mặt kinh ngạc nhìn đạo hư ảnh này không thể tin được vì cái gì hắn sẽ xuất hiện tại chỗ này không hỏi xem ta là thế nào phát hiện ngươi sao yêu hoàng khoe miệng mang theo nụ cười n h ạ t nhạt trong con ngươi lại lộ ra sát ý lạnh như băng rất rõ ràng đạo hư ảnh này chính là trong miệng hắn sở muốn đợi người kia người thiên đạo chi nhãn đã mở mắt phát hiện ta đối với n g ư ơ i mà nói cũng không phải là một việc khó lạc thân phong chính như ta trước đây cùng ngươi nói như vậy hiện tại bỏ xuống đồ đao còn vì lúc chưa muộn không cần chờ tất cả thay đổi đến khó mà thu thập thời điểm mới cảm thấy hối hận cái bóng mở kia chậm rãi mở、miệng. yêu hoàng lại lấy dít lên một tiếng đánh g a y hắn ngươi thả ngươi nương cầu thí lúc trước ngươi chính là sẽ chỉ đánh giám chuyện gì đều không làm hiện tại ngươi vẫn là bộ này đức hạnh ta vì cái gì biến thành cái dạng này trong lòng ngươi còn không có mấy sao tất cả những thứ này tất cả đều là b á i ngươi ban tặng ngươi bây giờ còn nói với ta những này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức lại tại ta cần nhất ngươi trợ giúp thời điểm căn bản không lộ diện là ngươi để ta đã biết cái gì mới gọi là tuyệt vọng là ngươi để ta biết trên thế giới này không có thực lực người mụ hắn trả là cái cóc khô gì Ta cho biết, ta hôm nay chuyên môn chính là muốn chờ xuất hiện, ta nay cho chuyên chính chờ hôm hiện, ngươi môn muốn ngươi muốn là đây ể ngươi liền cuối cùng này một vệ tàn hồn đều biến mất. Đạo phái tổ sư, đánh với ta một trận. 1162, hiện sư, Trước cuối phái với đều Quỷ một mất. một tổ ta t vệ h đạo n hiện thân. trước â đ là cái để vô số người đều vô cùng tên quen thuộc tại cái kia các tộc cùng tồn tại lại duy trì có nhân tộc địa vị đê t i ệ n nhất bị các tộc nô dịch cùng ước hiếp thời đại h ắ c á m sự xuất hiện của hắn cho tất cả nhân loại mang tới ánh sáng hắn là mạnh như vậy lấy lực lượng một người quét ngang viễn cổ các tộc giết đến bọn họ không còn dám có nửa phần khinh thị nhân tộc để nhân tộc không tại làm nô lệ c u n g súc vật tồn tại ở trên đời này hắn c ô n g hiến cũng không chỉ nơi này bây giờ chính đạo bên trong gần như tất cả mũi nhọn lực lượng đều là hắn bồi dưỡng ra được bắt đại gia tộc tiên tổ đều là hắn dạy dạy đi ra đồ đệ mọi người luôn nói quỷ đạo phái tổ sư trộm khắp tất cả chính đạo môn phái hoặc là gia tộc sư phương tài trình hợp ra chính mình quỷ đạo phái quỷ đạo âm dương thuật có thể chỉ có người biết chuyện vừa rồi rõ ràng hiện tại chính đạo phần lớn thuật pháp cùng chiêu thức đều là cái này thần thoại nhân vật sáng t viễn cổ các tộc xa t sút tại cái kêu huy hoàng nhất thời đại hắn lại giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng biến mất không còn chút tung tích lại không có bất kỳ người nào tìm đến hắn đại bộ phận người đều cho là hắn là phi thăng tới thượng giới một thân áo bào đen một bộ ác quỷ mặt nạ đây là hắn tiêu chí không có người thấy hắn chân dung thậm chí cũng không thể xác định hắn đến tột cùng là nam hay là nữ càng thêm không biết tên của hắn chỉ biết là hắn sáng lập quỷ đạo phái cái này mặc dù nhất mạch đơn truyền lại đời đời hào kiệt xuất hiện lớp lớp cường đại môn phái vì vậy người hậu thế liền đều xưng hô hắn là quỷ đạo phái tổ sư không có người sẽ nghĩ tới quỷ đạo phái tổ sư sẽ chết dù sao hắn là cường đại đến có khả năng đánh bại diêm vương tồn tại làm sao sẽ chết đâu có thể trên thực tế thật sự là hắn chết còn sót lại một v ẹ n t à n hồn cùng quỷ đạo phái thế hệ này trưởng môn lâm tử câm phối hợp bây giờ vì bảo vệ chính mình truyền nhân cũng là chính mình ký chủ hắn không tại lựa chọn thao túng lâm tử câm thân thể mà là hiện ra chân thân của mình thân phong ngươi không phải là đối thủ của ta quỷ đạo phái tổ sư âm thanh rất bình tĩnh giống như là tại miêu tả một cái chuyện rõ rành danh thực có thể tại yêu hoàng trong mắt hắn chính là tại trang bức đang hư trương thanh thế ngươi còn tưởng rằng chính mình ở vào đỉnh phong thời kỳ đâu nếu không liền cho rằng ta vẫn là năm đó cái tia tay trói gà không chặt thiếu niên ta cho ngươi biết ngươi bây giờ bất quá là một đạo tàn hồn mà thôi mà ta thực lực đã đạt tới địa cảnh đ i ê n p h o n g ngươi lấy cái gì cùng ta đấu đối mặt cảm xúc hết sức kích động có chút cuồng loạn yêu hoàng ủy đạo phái tổ sư từ đầu đến cuối rất bình tĩnh hắn thắng khẽ sau đó khẽ lắc đầu còn tại thử nghiệm khuyên giải yêu hoàng ngươi không nên từ đầu đến cuối chỉ vì người khác mà sống h u ố n hồ theo ta được biết lúc ấy nàng hẳn là cũng nói với ngươi ngâm miệng cường đại yêu lực b ộ c phát ra lần này thế mà chấn động cái này nguyên một phiến không gian yêu hoàng t h ở hồn hện trên trán hiện ra một cái giống như con mắt đồng dạng huyền diệu ký hiệu phía sau năng lượng màu tím vòng ánh sáng hiện lên hắn liều linh hướng về quỷ đạo phái tổ sư công kích mà đi bình thường đ a m g hưu túc trí b ụ n g dạng cực sâu hắn nhưng bây giờ giống như là cái dễ dàng xúc động thiếu niên đồng dạng hoàn toàn mất đi lý trí ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta nhắc tới những thứ này ngươi nói qua sẽ cứu chúng ta có thể là cuối cùng ngươi đi đâu vậy là ngươi để ta minh bạch thời khắc mấu chốt người nào đều dựa vào không được chỉ có thể dựa vào chính mình vì cái gì từ đầu đến cuối không trả lời ta ngươi cái ra vẻ đạo mạo vương bắt đản thiệt thòi ta lúc trước tin tưởng ngươi như vậy Quỷ đạo phái tổ sư cứ như vậy đứng ở nơi đó đối với yêu hoàng công kích không tránh cũng không tránh cứ như vậy bị hắn một quyền đánh ngã trên mặt đất mà người kế nhiệm từ yêu hoàng n ă m đ â m giống như mưa to gió lớn đồng dạng rơi vào trên mặt hắn trả lời ta a hoàn thụ a người không trả lời ta cũng không hoàn t h ủ đến cùng muốn thế nào cứ việc tự thân chỉ là một vệ tàn hồn nhưng yêu hoàng yêu lực rất kỳ lạ có khả năng đối linh hồn đưa đến tác dụng trong nháy mắt quỷ đạo phái tổ sư đã bị đánh mặt mũi bầm d ậ m có thể hắn từ đầu đến cuối không có hoàn thụ cứ như vậy không n ú c n h c h để yêu hoàng đánh nghe đến yêu hoàng một bên đánh một bên hỏi như vậy hắn dùng thần thức trả lời như vậy nói ta chỉ hy vọng ngươi dừng cương trước bờ vực dừng cương trước bờ vực ta để ngươi dừng cương trước bờ vực ngươi còn muốn ở trước mặt ta diễn bao lâu ngươi nhiều như vậy chính đạo bên trong người tất cả đều là những cường giả kia cho săn bọn họ có quyền thế các ngươi liền vì bọn họ làm việc các ngươi đem chúng ta làm cái gì ngươi rất nhiều đời truyền nhân đều là ta giết ta còn tự tay giết ngươi đại đệ tử lên làm yêu hoàng ta muốn ngươi còn có các ngươi quỷ đạo phái cùng với toàn bộ chính đạo cùng tất cả nhân loại trả giá đắt ta muốn các ngươi tất cả chết sạch đối mặt yêu hoàng phẫn nộ cùng oán hận quỷ đạo phái tổ sư chỉ có thể chỉ giữ trầm ặ c h cũng không có biện pháp trả lời yêu hoàng vấn đề cho dù hắn đã sớm biết chính mình đại đệ tử còn có rất nhiều đời truyền nhân đều là yêu hoàng giết hắn cũng vô pháp đối nó sinh ra mảy may, may hoán hận trong lòng của hắn chỉ có áy n ấ y xác thực chính như yêu hoàng nói tới là chính mình đem cái này trong ấn tượng trên mặt một mực mang theo nụ cười ánh mặt trời thiếu niên biến thành bây giờ tâm hận thủ lạc giết người vô số yêu hoàng có thể là một lần nga xuống ngươi liền muốn tại nguyên chỗ nằm sấp cả một đời sau chuyện lúc trước là lỗi của ta ta thừa nhận có thể là ta lời nói ngươi có thể không nghe nàng ngươi vì cái gì cũng không nghe đâu ngươi không phải đang vì nàng báo thù Ngươi ủy thương thương đạo phái tổ sư cùng một nháy mắt nắm lấy yêu hàng khổ áo xoay người đem hắn đặt tại trên mặt đất nói ra dạng này mấy câu nói luôn luôn không hề bận tâm hắn trong lời nói cũng xuất hiện tình cảm bao động yêu hoàng cười b ộ t người âm thanh bên trong lại lộ ra thê lương cùng một c ố cố chấp ta đi nơi nào biết nàng hy vọng thấy cái gì nàng đã chết chỗ nào cũng không tìm tới có thể những cái kia hại chết nàng ác ma còn sống nhân loại đều là ác ma bọn họ lân yếu sợ mạnh bọn họ ích kỷ tư lợi bọn họ từng tầng từng tầng bóc lột chen ép để tầng dưới chốt nhất đám người sinh hoạt tại vô tận thống khổ bên trong nhưng bọn họ thờ ơ bọn họ toàn bộ đều là hai tầng tiêu chuẩn chính mình chen ép người khác liền có thể người khác chen ép bọn họ liền khóc lóc lì non liền coi chính mình nhận tiên đại bị uất cái này thế giới từ nhân loại sinh ra bắt đầu liền thay đổi đến dị dạ bất quá là để cái này thế giới khôi phục bình thường mà thôi ít ạ i trước mặt ta làm ra như thế một bộ trách trời thương dân bộ dạng cuối cùng ngươi còn không phải sẽ một bên nói không đành lòng một bên không chút do dự đem ta giết chết nhìn xem yêu hoàng tấm này thấy chết không sờn điên cuồng khuôn mặt cùng trong mắt của hắn hắc ám cùng cực đoan quỷ đạo phái tổ sư thật không biết chính mình muốn như thế nào mới có thể để cho tỉnh ngộ lại hiện tại lạc thần phong đã không tại giống như là hắn trong ấn tượng như vậy mà bây giờ tình thế cũng đã phát triển đến liền tính hắn chết cũng vô pháp để tất cả những thứ này kết thúc trình độ lâm tử câm là một m giấc mộng một cái rất dài rất dài mộng trong mộng cái này thế giới vẫn như cũ ở vào tận thế bao phủ bên trong trong mộng khắp nơi đều là đổ nát thê lương dân chúng tại kêu g ê n cùng thức tít h đầy đất đều là máu tươi cùng thi thể một mình hắn đứng tại phế tích bên trong không ngừng tìm kiếm lấy tiểu dẫn vết tích có thể là hắn cái nào cũng tìm không được tiểu dẫn liền phảng phất tử trên thế giới này biến mất đồng dạng trong lòng hắn mười phần sốt u ruột bất an đồng thời cũng không nguyện ý đi nhìn những cái kia trên mặt đất đã chết hẳn thi thể có thể theo tìm kiếm không ngừng tiếp tục từ đầu đến cuối không có, không có bất kỳ cái gì kết quả hắn bắt đầu nhịn không được đem ánh mắt rơi vào những thi thể này bên trong nước mắt chậm rãi nhỏ xuống hắn một bên tìm một bên bất lực hô to mưa nhỏ người đến cùng ở nơi nào không có bất kỳ cái gì trả lời bốn phía như c ũ chỉ có tiếng la khóc cùng tiếng nổ bầu trời vô cùng xám xịt tựa như lâm tử c ầ m tâm t ì n h vào giờ khắc này đồng dạng cuối cùng hắn trong đám người nhìn thấy đạo kia quen thuộc bóng hình xinh đẹp hắn chạy gấp tới tiểu dẫn cũng nhìn thấy hắn hướng hắn đưa ra hai tay nhưng lại tại hắn phải chạy đến thời điểm một cái to lớn màu đỏ máu bàn tay từ trên bầu trời rơi xuống lâm i tử ạ i t ư công mặt h kêu khóc kêu to vẫn như cũ không thay đổi được kết quả này bên hai tựa hồ chuyển đến mơ hồ tiếng hô hoán đồng thời từ từ rõ ràng tình ngộng lâm tử công về tới hiện thực hắn đột nhiên mở hai mắt ra hô to tiểu dẫn danh tự có thể là liền cùng trong m ộ n g đồng dạng như cũ không người trả lời hắn che lấy có chút mê môi đầu phía trước hồi ức chậm dai chẳn vào trong đầu bên trong hắn hồi tưởng lại phía trước phát sinh cái gì gấp lập tức muốn xoay người ngồi dậy lại bởi vì cứ như vậy khẽ động vết thương trên người toàn bộ đ ứ t ra cảm thụ được cái này đau đớn kịch liệt hắn hít vào một ngụm khí lạnh thương thế của ngươi còn không có tốt không nên miễn cưỡng liên nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi a đúng lúc này một bên chuyển tới một thanh em g i n mua lâm tử câm vào người Thanh âm này nghe tới rất thuộc, nghe hình như rất quen thuộc. quay này quen âm đầu lâm ạ i giường ngồi cái xem xét, giường của mình một bên ngồi một t bên của h n ặ c áo bào đen mang t h e o một bộ á c quỷ mặt n ạ n g ư ờ i Lâm tử、Câm、cảm m c thấy có chút nghi hoặc trong ấn tượng chính mình hình như từ trước đến nay chưa từng thấy một người như vậy à xin hỏi ngài là lâm tử c ô m cung kính hỏi xuất hiện vào lúc này tại giường của mình một bên chắc hẳn chính là cứu mình người nếu như là địch nhân lời nói hắn đã sớm động thủ làm gì còn phải đợi đến lúc này ta là ai ha ha liền chính ta cũng không biết mình rốt cuộc hẳn là người nào ngươi chỉ cần biết ta không phải ngươi địch nhân là được rồi câu trả lời này để lâm tử câm có chút không biết làm sao tiếp hắn nhìn quanh bốn phía một cái phát hiện nơi này là một cái xa lạ sơn động mà cũng không phải là vừa rồi chính mình vị trí cái kia thần bí chủ mộ thất hắn phát hiện tiểu ngũ nằm ở bên cạnh trên giường lộ ra thần thức về sau cảm giác được hắn tất cả cũng coi như bình thường chỉ là có chút suy yếu trong lòng lập tức yên tâm không ít nếu như bởi vì chính mình ngu xuẩn cử động mà để hảo huynh đệ của mình dựng vào tính mệnh hắn mãi mãi đều sẽ không an tâm nói chuyện ngươi cảm tưởng a người hào đen nơi này lúc nhàn nhạt mở miệng lâm tử câm hơi sững sờ cảm tưởng cảm tưởng gì người á o đen nhìn hắn một cái, đương nhiên là ngươi đối ngươi lần này cách làm cảm tưởng ngươi cho rằng tự mình làm đúng không lâm tử câm có chút túi đầu lúc đầu kỳ thật sự tình cũng không có b ế t bát như vậy là hắn hành vi ngu xuẩn đem tất cả những thứ này đẩy tới một cái không thể n ị c h chuyển tình trạng ta biết chính mình làm sai lâm tử câm nhẹ dọn hồi đáp chỉ là biết sai như vậy sai ở nơi nào đâu người áo đen cứ như vậy nhìn xem hắn tiếp tục truy vấn ta sai tại không nên không biết tự lượng sức mình không nên không có bất kỳ cái gì vạn toàn chuẩn bị liền hành động càng thêm không nên dùng một loại dân cờ bạc tâm thái đi đối mặt chuyện trọng yếu như vậy tất cả những thứ này đều là lỗi của ta nếu như không phải là ta liền tất cả liền cũng sẽ không phát sinh lâm tử câm mười phần này nấy trong lòng cũng hết sức khó chịu hắn rõ ràng muốn đem sự tình làm càng tốt rõ ràng nghĩ giải quyết tất cả những thứ này vấn đề lại không nghĩ rằng ngược lại biến khéo thành vụn làm hỏng tất cả những thứ này nửa ngày người áo đen chầm rãi mở miệng kỳ thật ta cùng ngươi đều là tám lạng nửa cân ai cũng không có tư cách nói người nào không phải mà còn chuyện cho tới bây giờ lại nói những cái k ê n là ai sai đều là người nào không tốt đã quá muộn ta chỉ là hy vọng ngươi minh mạch người sống trên đời có chút dạy dỗ là nhất định phải mua cho dù nó hậu quả rất nghiêm trọng rất tàn khốc cũng nhất định phải dũng cảm đi đối mặt đi giải quy t h i vương cùng yêu hoàng bị ta trọng thương lại thêm bọn họ vừa vặn n u ố t vào cái kia phần lực lượng cường đại cảnh giới vẫn chưa ổn định tương lai chỉ ít có một đoạn thời gian bọn họ không có cách nào lại gây sóng gió có thể là trong khoảng thời gian này có thể trình hợp đến bao nhiêu lực lượng có khả năng làm đến thứ gì tất cả đều phải coi các ngươi dù sao làm đoạn này ngắn ngủi kỳ an toàn sau đó các ngươi phải đối mặt có thể là địa cảnh điên phong yêu hoàng cùng thi vương nghe đến người áo đen lời nói l â m tử c ô m trong lòng lập tức bị một cỗ tuyệt vọng bão phủ hắn thật vất vả mới đ ổ i kịp yêu hoàng thi vương thực lực lại không nghĩ rằng tại ngắn ngủi trong vòng một ngày tất cả đều phán phất về tới nguyên、điểm. hắn còn giống như là lúc trước thực lực kia thấp tiểu tu sĩ đối mặt với đứng tại thế giới đỉnh phong tà ác tồn tại cái gì đều không làm được t i ê n bối ta nghĩ ngài chính là ở sâu trong linh hồn vị kia a đột nhiên lâm tử câm hỏi như vậy nói hắn hồi tưởng lại chính mình vào lúc nào nghe được thanh â m này cứ việc hắn chưa từng thấy thế nhưng âm thanh tổng sẽ không nhận sai người áo đen trầm mặc chỉ chốc lát sau đó nhẹ gật đầu không sai chính là ta từ trước đây thật lâu bắt đầu lâm tử câm liền cảm giác được chính mình sâu trong linh hồn vị kia tồn tại mười phần cường đại điểm này từ vị tiền bối này điều khiển hắn cái này tiểu thái đ i ề u thân thể liền có thể cùng thi vương một trận chiến liền có thể nhìn ra đặc biệt là vừa rồi vị tiền bối này còn nâng lên hắn trọng thương thi vương cùng yêu h o à n g không cần hoài nghi câu nói này tính c h ấ t thực nếu như không phải bị trọng thương lời nói hắn cũng không cho rằng yêu h o à n g sẽ có lý do khác lại tha hắn một lần tiền bối ngài có thể chỉ đạo ta tu luyện sao ta muốn trong khoảng thời gian này thay đổi đến càng mạnh ta ít nhất phải có cùng bọn họ sức đánh một trận mới được a người nếu biết rõ một người lực lượng là không thay đổi được cái gì nghe lâm tử câm lời nói thật lâu người áo đen mới chậm rãi mở miệng nếu như ngươi muốn tìm người chỉ đạo ngươi tu luyện ta cũng không phải là lựa chọn tốt nhất đi tìm bán thần a nàng có khả năng cho ngươi thứ ngươi m u ố n lâm tử câm hơi s ứ n g sở sau đó lắc đầu tiền bối có chỗ không biết bán thần đã minh xác bày tỏ không muốn giúp giúp người loại đồng thời lần trước nàng giúp ta tăng lên một giai đoạn thực lực đại giới chính là để ta về sau đều không muốn lại đi quay rời nàng cho nên ta tất nhiên như thế cùng ngươi nói khẳng định có để nàng nguyện ý dạy ngươi biện pháp ta đã liên hệ từ vong chi liêm phí linh hắn rất nhanh liền sẽ tới mang tiểu ngũ đi địa phương an toàn tu dưỡng ngươi cho rằng thân thể của mình còn có trở ngại sao nếu như không có chúng ta lập tức lên đường Trước trùng trước trùng phùng, phùng. lâm tử câm lập tức nhẹ gật đầu mặc dù không biết vì cái gì miệng vết thương của mình cũng không có như dĩ vãng như vậy thần tốc khép lại nhưng bất kể như thế nào hiện tại cũng không phải nhàn nhã chữa thương thời điểm miệng vết thương của ngươi bởi vì là yêu hoàng yêu lực ảnh hưởng vừa rồi không cách nào khép lại ta đã giúp ngươi xử lý qua ngươi tự lành năng lực sẽ từ từ khôi phục người áo đen nhìn thoáng qua lâm tử câm sắc mặt tái n h u ậ nói như vậy lâm tử câm nhẹ gật đầu sau đó miễn cưỡng ngồi dậy không có phía trước loại kia siêu cường tự lành năng lực hắn thật đúng là có chút không t h í c h ứ n g luôn cảm giác chính mình hiện tại đặc biệt suy yếu vừa rồi giấc mộng kia còn tại trong đầu vung đi không được trên thực tế đây cũng không phải là hắn lần thứ n h ấ t mơ giấc mơ như thế mặc dù đều là mộng cảnh cùng hiện thực là ngược lại có thể là vì cái gì hắn luôn là cảm thấy dạng này bất an đâu lúc đầu nếu như thi vương cùng yêu hoàng thực lực không có phát sinh thay đổi lời nói chính mình trước khi đi bố trí kết giới hẳn là không có sơ hở nào có thể chiếu tình huống hiện tại nhìn lâm tử câm thật đúng là không dám xác định vì vậy hắn hạ quyết tâm chờ một chút nhất định muốn trở về xác nhận tiểu d u ậ n an toàn chỉ chốc lát sau tiểu lục xuất hiện ở nơi này hắn một tấm non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy sốt ruột hắn cùng tiểu ngũ ở giữa tồn tại cảm ứng cùng liên hệ cảm giác được tiểu ngũ trạng thái không đối đồng thời tiếp đến tiểu ngũ trọng thương thông tin hắn quên đi tất cả lập tức chạy tới mà khi hắn nhìn thấy người áo đen thời điểm trên mặt của hắn cùng trong con ngươi tràn đầy khó mà ức chế kích động hắn vừa định muốn nói thứ gì lại lập tức bị người áo đen đánh gãy đi xem một chút tiểu ngũ a sau đó lập tức dẫn hắn đi địa phương an toàn t r ư ớ thương có chuyện gì chờ ta cùng tử câm tiểu lục mặc dù tâm tính đơn thuần nhưng không hề đại biểu hắn ốc có một câu nói như vậy lại thêm người áo đen ánh mắt ra hiệu hắn lập tức liền lĩnh hội ý tứ lúc này nhẹ gật đầu đi kiểm tra tiểu ngũ tình huống lâm tử câm một mực đang nhìn bọn họ tự nhiên chú ý tới điểm này chi tiết rất hiển nhiên tiểu lục cùng người áo đen là nhận biết hắn vô cùng rõ ràng không q u ả n xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân người áo đen không muốn để cho hắn biết chính mình thân phận như vậy tất nhiên người áo đen không nghĩ biểu lộ rõ ràng thân phận của hắn tự nhiên có hắn đạo lý chính mình cũng không có cần phải cơ cầu đưa mắt nhìn tiểu lục đem tiểu ngũ mang đi về sau lâm tử cùng người áo đen cũng, cũng lên đường xuất phát. trên đường lâm tử cầm tự lành năng lực dần dần khôi phục vết thương trên người cũng c h ậ m chậm bắt đầu khép lại an tự chế biến đan dược về sau hắn cảm giác tốt nhiều tiền bối tại đi ban thần vị trí không gian phía trước chúng ta có thể hay không trước đi một cái những địa phương khác cũng không quá xa ta cam đoan cũng sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian người áo đen khẽ gật đầu thản nhiên nói muốn đi liền đi đi vì vậy hai người thay đổi phương hướng đi hướng lâm tử cầm phía trước ở trong núi xây dựng tòa kia nhà gỗ nhỏ trên đường đi lâm tử cầm tâm tình đều m ư i phần khẩn trường đồng thời hắn cũng cảm thấy bất an bởi vì hắn không biết một hồi nếu như nhìn thấy tiểu dẫn về sau có lẽ làm sao để cùng nàng giải thích chính mình phía trước hành động kỳ thật hắn vốn là ôm hẳn phải chết tâm thái trở lại kỳ đàm sơn cũng chính vì vậy hắn mới sẽ hướng yêu hoàng cùng thi vương muốn thời gian một ngày đến hoàn thành mình muốn làm đến một ít chuyện hắn không muốn để cho tiểu dẫn đi theo chính mình mạo hiểm vì vậy làm ra chuyện như vậy nhưng ai ngờ tới đến tiếp sau sự kiện phát triển sớm đã vượt xa tưởng tượng của mình tất nhiên chính mình không có chết khẳng định không thể trốn tránh không đi gặp tiểu dẫn huống hồ tiếp tục lưu nàng một người ở chỗ đó lời nói khẳng định sẽ có nguy hiểm ngay tại lúc này thực lực cường đại bán thần vị trí không gian không thể nghi ngờ là chỗ an toàn nhất cho nên lâm tử cầm quyết định đem ti mang lên cùng đi bán thần tại không gian dạng này hắn cũng có thể an tâm tu luyện cuối cùng bọn họ đến từ kết giới tình hình đến xem hắn rời đi khoảng thời gian này đã không có người đi ra cũng không có người đi và qua trong lòng hắn thở dài một hơi hai người chậm dại rơi vào phòng nhỏ phía trước lâm tử câm phát hiện tiểu dẫn đang ngồi ở kết giới biên giới cái kia khó chịu dáng vẻ tuyệt vọng nhìn lâm tử câm trong lòng trận trận thấy đau tiểu dẫn lâm tử quân mở ra kết giới nhẹ nhàng kêu một tiếng ở trong kết giới mặt tiểu dẫn là nghe không được thanh âm bên ngoài cũng không cảm giác được bên ngoài khí tức cho nên vừa rồi nàng căn bản không biết lâm tử căn cùng người áo đen đến nghe đến cái này thanh âm quen thuộc tiểu dẫn thân thể run nhẹ nhẹ nàng đột nhiên ngầm đầu nhìn thấy lâm tử câm khuôn mặt một sát na kia nước mắt tràn mi mà ra nàng lập tức đứng lên liền muốn hướng trong phòng nhỏ hướng lâm tử câm lập tức ô m nàng liên thanh nói xin lỗi có lỗi với tiểu dẫn đều là ta không tốt ta chỉ là không hy vọng ngươi đi theo ta cùng đi mạo hiểm ta cho rằng ta lần này chết chắc có thể ta nghĩ ngươi sống xin tha thứ sự ích kỷ của ta ta thật không nghĩ ngươi cùng ta cùng một chỗ đặc biệt của ta ta thật không nghĩ tận khả năng một người giải quyết tất cả những thứ này ta không muốn để cho bất luận kẻ nào bị liên lụy tiểu dẫn một bên không được giấy a nước mắt một bên không ngừng rơi xuống nàng che lại lỗ thai không muốn đi nghe lâm tử câm nghe nói lời nói lần này nàng là thật tức giận nàng cho qua lâm tử câm vô số cơ hội lâm tử câm cũng đã làm vô số lần hứa hẹn có thể là quay đầu lại lâm tử câm luôn là tại mấu chốt thời điểm một lần một lần đem nàng một người v ứ t xuống chính mình chạy đi đặt mình vào nguy hiểm để nàng một người lo lắng h ã i hùng để nàng thời khắc ở vào thống khổ cùng d à y vò bên trong nàng biết thực lực mình thấp không có biện pháp giúp lên cái gì bận rộn trước đây coi như xong nhưng bây giờ bọn họ đã thành phu t h ê lâm tử câm vẫn là như vậy làm cái này thực sự để nàng có chút thất vọng đau khổ liền tính nàng không giúp đỡ được cái gì muốn chết cũng có thể là hai người cùng chết ta kỳ thật tiểu dẫn tâm tình bây giờ lầm tử câm rất rõ ràng có thể là chính như chính hắn nói tới hắn là ích kỷ hắn l ấ y chính mình chủ quan ý nghĩ đến quyết định tất cả hắn thật không muốn xem tiểu dẫn cùng chính mình cùng một chỗ mạo hiểm đối mặt tình huống như vậy hắn thay đổi đến vô cùng miệng lưỡi vụ về hắn không biết chính mình còn có thể thế nào đi giải thích cũng biết chính mình không có tư cách giải thích cho nên hắn chỉ có thể cứ như vậy ôm thật chặt không được dễ rủa tiểu dẫn đi theo nàng cùng một chỗ rơi nước mắt hai người thủy chung là lẫn nhau yêu tha thiết đối phương bọn họ hiện tại tất cả mâu thuẫn cùng cảm xúc điểm xuất phát đều là bởi vì thích cuối cùng tiểu dẫn làm yếu đi tại lâm tử câm ôm ấp bên trong nàng không ngừng đánh lâm tử câm ngực lâm tử câm cũng liền mặc nàng như thế đánh làm tiểu dẫn cảm xúc ổn định về sau lâm tử câm giải thích với nàng sự tình phát triển trải qua cùng với bọn họ hiện tại muốn đi làm sự tình đồng thời hướng nàng giới thiệu người áo đen phu thê hai người mâu thuẫn, về phu thê hai người mâu thuẫn. ở trước mặt người ngoài mưa nhỏ vẫn là rất khắc khí ngày tốt tiểu dẫn gạt ra một vệ mịp cười hướng về người áo đen nhẹ thi lễ người áo đen khẽ gật đầu xem như là hoa lễ có thể cứ việc hắn mặt ngoài không có chút nào khác thường một đôi không hề bận tâm con mắt lại nơi này lúc nổi lên một ít c ậ n sóng Trước trước 1165, 1165, hội nghị, 1165, hội nghị. đối với toàn bộ hoa hạ cảnh nội tất cả nhân loại đến nói hai ngày này đều là vô cùng đặc biệt một ngày trước bọn họ vừa vặn kinh lịch vô cùng tuyệt vọng ngày thứ hai hy vọng lại đến mức như thế chẳng biết tại sao toàn bộ hoa hạ cảnh nội tất cả yêu t ộ c cùng tà đạo quân đội toàn bộ rút quân những cái kia vây thành cương thi còn có ban đêm ẩn hiện đánh lén an toàn doanh địa lệ quỷ tất cả hắc ám thế lực toàn bộ đều trong một đêm biến mất không còn chút tung tích yêu tộc thủy tổ chi địa bị một cố cường đại năng lượng trố vây quanh đồng thời phong bế phục ma đại quân không cách nào công phá bị ép trở về tại dài đến mấy ngày công phòng chiến bên trong yêu tộc cùng t a đạo bên này lúc đầu chiếm cứ tuyệt đại ưu thế đồng thời kèm theo yêu hoàng cùng thi vương gia tỉnh bọn họ thắng lợi đã là chuyện sớm hay muộn có thể là vì cái gì mà lại vào lúc này bọn họ lại lựa chọn rút quân chính đạo bên trong cường giả đỉnh cao bọn họ cảm thấy bất an cũng có một chút người thông minh cảm thấy dạng này hiện trạng không hề đáng giá chúc mừng bởi vì bất luận nói thế nào Yêu tộc cùng tà cùng đạo liên quan có tới lần này chiến tranh đại gia thấy thế nào chính đạo tất cả mũi nhọn chiến lược hội nghị bên trong chỉ có một cái liền một điểm tu vi đều không có người tham gia chỉ có như vậy một người bình thường lại ngồi ở chủ vị bên trên đảm nhiệm chủ tính trung toàn cục cùng chỉ huy nhân vật người này chính là cái kia của cục trưởng long hiển Cho dù ở tu sĩ hội nghị bên trong hắn cũng mặc một thân p h ẳ n g phiêu âu phục cùng xung quanh những cái kia xuyên trường bảo đạo bảo hoặc là tăng phục thân ảnh không hợp nhau hắn mang theo bộ kia kính mắt gọng vàng trong kính vừa vặn có chút phản quang để người thấy không rõ hắn ánh mắt long cục trưởng câu nói này sẽ cái kia có chút quá sơ lược ngài đến tột cùng muốn hỏi chút gì đâu đúng lúc này có vị chính đạo cường giả mở miệng long lặng cười cười vậy ta đổi một cái phương thức chào hỏi đối với lần này chiến tranh kết quả cùng quá trình còn có đại gia sở tố sở vi đại gia là thế nào nhìn đây này lời này vừa ra khỏi miệng không ít cường giả sắc mặt đều có một chút biến、hóa. gặp những cường giả này đều không mở miệng long hiền tiếp tục nói lần này hội nghị không phải là vì thảo luận sau này chúng ta chính đạo cùng nhân loại vận mệnh nên đi con đường nào sao phía trước chiến tranh yêu hoàng cùng thi vương phát động xâm lược chúng ta vì bảo vệ cái này thế giới mà bị ép nên chiến như vậy kết quả đây chúng ta bảo vệ đến một chút cái gì lại mất đi một chút cái gì đâu quét mắt mọi người ở đây long hiền trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười ấm áp đại gia vì cái gì vẫn là không nói lời nào vậy ta không ngại lại hỏi thẳng thắn hơn tốt trận chiến tranh này chúng ta thắng còn là thua long cục trưởng không nên nói đùa trận chiến tranh này tự nhiên là chúng ta thắng một tên đến từ cái nào đó môn phái trưởng lão uống hấp trả chậm rãi nói ha ha là thế này phải không long hiền ánh mắt rơi vào người trưởng lão này trên thân xem ra ngươi mới là nhất biết nói của người chúng ta thắng n g ư ờ i đây là ý gì yêu tộc cùng tà đạo liên quân đều đã rút lui không phải chúng ta thắng lợi còn có thể là cái gì long cục trưởng vẫn là chớ có tại chỗ này dài người khác chi khí d i ệ t uy phong mình sớm một chút thảo luận chút chính sự à? đối mặt với người trưởng lão này trong lời nói mơ hồ ý uy hiếp long hiền không nhúc nhích chút nào ta không biết vị này đến từ thiên hỏa dạy trưởng lão có biết hay không có cái từ ngữ gọi là lừa mình dối người bên địch rút lui liền đại biểu chúng ta thắng lợi loại này lo di long mẫu người vẫn là lần đầu tiên nghe nói một người nếu như cũng không thể t h ẳ n g nhiên đối mặt chính mình thất bại vậy phải như thế nào đi thành công đâu chúng ta vì cái gì không thẳng thắn một chút thành thật một chút thoải mái thừa nhận lần này chiến tranh là chúng ta thất bại nha các vị tham dự không có cái nào là đống đốc kết quả của cuộc chiến tranh này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ chỉ là đại gia không muốn nói không muốn nói mà thôi nhưng trên thực tế phải giải quyết một vấn đề điều kiện tiên quyết là nếu dám tạo nhìn thẳng vào vấn đề này bản thân ta tin tưởng hôm trước sự tình tất cả mọi người đã thấy trên trời rơi xuống dị tượng trên chiến trường một bộ phận cương thi cùng yêu t ộ c thực lực tăng mạnh tại thời kỳ viễn của hiện tượng này được xưng là huyết mạch phúc phận mà một tên cường giả muốn phúc phận hậu đại huyết mạch thì ít nhất cần đạt tới địa cảnh điên phong thực lực nói đến đây long hiền ngừng lại một chút còn lại mấy cái bên kia cường giả sắc mặt thay đổi đến càng thêm khó coi trái tim của bọn họ bên trong mười phần khẩn t r ư ơ n g đồng thời cũng cảm nhận được e ngại nói đùa liền chính đạo tối cường long ngạo đều mới huyền cảnh đỉnh phong mà thôi nếu như yêu hoàng thi vương thật đến địa cảnh điên phong lời nói vậy bọn hắn không bằng ôm ở cùng nhau chờ chết tính to mọi người đối với mình không thể tiếp thu hiện thực luôn là không muốn đi t i n tưởng bọn họ càng yên tĩnh nguyện thôi miên chính mình tính toán nói cho chính mình đó cũng không phải chân thực chẳng qua là ảo giác mà thôi đủ rồi l o n g hiển lão phu kính ngươi là cái kia cục cục trưởng vừa rồi k h á c h khí như thế ngươi chớ có tại chỗ này được một t ứ c lại muốn tiến một thước yêu ngôn hoặc chúng mọi người đều biết từ năng lượng thiên địa càng ngày càng thiếu thốn bắt đầu thế gian liền tại chưa xuất hiện huyền cảnh trở lên cừng giả bởi vì hiện nay tất cả năng lượng thiên địa không đủ để cho bất kỳ một cái nào cường giả đột phá đến địa cảnh nếu như yêu hoàng cùng thi vương thật đột phá đến địa cảnh điên phong lợi nói bọn họ năng lượng lại là từ chỗ nào đến đây này theo lão phu thấy sở dĩ sẽ xuất hiện hôm trước tình huống như vậy nói không chừng là yêu hoàng cùng thi vương đã tử vong tại trước khi chết đem chính mình lực lượng phân tán cho chính mình những n à y thủ hạ làm sao có thể là cái gì cái gọi là huyết mạch phúc phận bọn họ nếu thật là đột phá đến địa cảnh vì cái gì không lập tức đến công kích chúng ta ngược lại muốn l u i quân đâu tất cả những thứ này căn bản đều giải thích không thông hiện tại chiến tranh tất nhiên đã kết thúc ta đề nghị đại gia diên phần mình thu hồi chính mình môn phái cùng t ô n g tộc nhân viên để những cái tia người bình thường chính mình xây dựng lại gia viên của mình a ha, ha ha ha ha ha long hiền cười mà còn cười hết sức vui vẻ người cười cái gì chẳng lẽ lao phu nói không đúng sao tên tia trưởng lão cảm giác long hiền đang cười nhà ạ mình lạnh lùng nói còn mời trưởng lão không cần để ý long hiền nhẹ thi lễ bày tỏ áy n ấ y có thể lập tức nhưng lại lời nói xoay chuyển ta chỉ là chưa từng thấy ngươi như vậy mặt dạy vô xỉ người mà thôi ngươi nói cái gì long hiền n g ư ơ i khi người h n quá đáng chớ có cho là sau lưng ngươi có long da nâng đỡ liền có thể như vậy không coi ai ra gì tên kia trưởng lão lập tức liền nổi giận vỗ bàn một cái đứng lên mà long hiền sau lưng đại ca của hắn cùng tứ đệ cũng lên phía trước một bước ta nói chẳng lẽ có cái gì không đúng sao đều đến lúc này trong lòng ngươi còn đánh lấy những cái kia tính toán nhỏ nhặt ta lại hỏi ngươi cho dù yêu hoàng cùng thi vương chết chúng ta bên này huyền cảnh cường giả có bao nhiêu đối diện huyền cảnh cường giả có bao nhiêu chúng ta bên này trung kiên thực lực có bao nhiêu đối diện trung kiên thực lực lại có bao nhiêu phía trước trong chiến tranh yêu hoàng cùng thi vương từ đầu đến cuối đều không có lộ diện ta có thể cho dù ở dưới tình huống như vậy chúng ta nhưng vẫn bị đánh đến liên tục bại lui ta nghĩ xin hỏi ngươi liền tính bọn họ chết ngươi cho rằng chúng ta còn có thể đạt được thắng lợi sao động động ngươi đầu góc heo suy nghĩ thật k ỳ a tại phía bên mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống rút quân là ngươi ngươi sẽ làm như vậy sao chương một nghìn một trăm sáu mươi sáu tạ o anh hùng chương một nghìn một trăm sáu mươi sáu tạ o anh hùng long hiền lập tức đứng lên cái k i a trưởng lão bị như vậy vũ nhục vốn còn muốn muốn rảo biện một phen nhưng là nhìn lấy long hiền cặp k i a thâm thúy con mắt hắn đột nhiên có loại bị áp chế cảm giác mặc dù trong lòng của hắn rất rõ ràng cái này long hiền bất quá là cái người bình thường mà thôi có thể là hắn lại tại một nháy mắt bị cái này long hiền khí chàng cho kinh sợ đến nửa ngày sửng sốt một cái cái rắm đều không thả ra được long minh tất cả mọi người cho rằng ngươi là một cái có năng lực người lệnh minh dài long n ạ o đến nay tìm không được bóng dáng đại gia tin cậy ngươi năng lực vừa rồi cộng đồng đ ề cử ngươi ngồi lên cái này tổng chỉ huy vị trí có thể hiện nay ngươi cường thế như vậy còn mở miệng cùng nhau nhục đây là không cho chúng ta phát biểu cơ hội à. đúng lúc này một bên một những huyền cảnh cường giả cũng mở miệng hắn vốn là không quen nhìn long ra người hiện tại long hiền bộ dạng này nói chuyện càng thêm kích thích hắn chẳng ghét hắn lời nói này lời ngầm kỳ thật rất rõ ràng chính là chúng ta có khả năng đem ngươi đẩy lên vị trí này cũng đồng dạng có khả năng đem ngươi từ trên vị trí này cho kéo xuống long hiền làm sao sẽ nghe không hiểu như vậy rõ ràng lời ngầm đâu khoe miệng của hắn nụ cười chậm rãi thu lại sau đó liếc nhìn cái này tham dự mọi người nhàn nhạt mở miệng nói long mỗi người đương nhiên biết ngồi lên vị trí này tất cả đều là dựa vào đại gia coi trọng trong lòng vô cùng cảm kích cũng chính vì vậy tất nhiên ngồi lên vị trí này ta sẽ vì đại gia làm một chút nên làm sự tình mà đồng thời ta cũng hy vọng các vị tham dự có khả năng tin tưởng ta long mẫu người ta vừa rồi chỉ ra vấn đề đều mười phần rõ ràng đại gia không có khả năng không phát hiện được mong rằng đại gia chớ có tiếp tục lừa mình dối người nghe xong long hiền mấy câu nói tốt hơn một chút cường giả rơi vào trầm tư bọn họ cũng không phải là ánh mắt thiện cận hạng người sẽ chỉ coi trọng trước mắt những vật kia bọn họ rất rõ ràng long hiền nói rất có đạo lý yêu tộc cùng ta đạo liên quân rút quân lui cũng quá mức quỷ dị cùng không phù hợp lẽ thường một chút lần này chiến tranh liền thi vương cùng yêu hoàng đều chưa từng lộ diện liền đã đem bọn họ đánh thành dạng này liền tính thi vương cùng yêu hoàng thật chết rồi kết quả không phải là đồng dạng sao. như vậy theo long tổng chỉ huy gặp chúng ta có lẽ như thế nào làm mới tốt đây lúc này có người mở miệng long hiền hít sâu m ộ t hơi quét mắt bị đặc biệt cho phép tham gia lần này hội nghị những k i a tuổi trẻ các cờ n giả g bọn họ bên trong tương đối xuất sắc đã đột phá đến huyền cảnh nói ví dụ như phượng tê ngô hà vân tiên trở mà kém nhất hiện tại cũng đều đã đến linh cảnh đình phong cũng chính vì bọn họ thực lực xuất sắc cho nên mới tại loại này tư lịch hoàn toàn không đủ dưới tình huống được cho phép có mặt như vậy hội nghị trọng yếu nhìn xem những n à y chính đạo tuổi trẻ thiên tài bọn họ long hiền khoe miệng nâng lên một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt trả lời vừa rồi người kia vấn đề chúng ta đầu tiên muốn bồi dưỡng anh、hùng. Bồi dưỡng một nhóm có khả năng một khả có ở sau đúng ó càng chiến chủ cột chí chiến vàng là nghiêm trọng chiến tranh bên trong như vững nhọn anh hùng. thêm thậm xem mũi lược đ lúc này vừa rồi phát biểu cái k i a thiên hỏa dạy trưởng lão bật cười một tiếng có chút không phục nói cho cười nếu quả thật giống như ngươi nói vậy yêu hoàng cùng thi vương không có chết đồng thời đột phá đến địa cảnh lời nói cho dù những n à y hậu sinh thiên phú lại cao có thể trong thời gian ngắn đuổi kịp thi vương cùng yêu hoàng tu vì sao còn không bằng để hiện tại những n à y đỉnh phong chiến lược toàn bộ đi bế quan không ra để cầu đột phá đến càng thêm thực tế một chút long hiền khé thở dài một tiếng nhìn đều không muốn lại nhìn cái này ngu ngốc một cái đầu tiên xin ngươi đừng cầm ngươi tiêu chuẩn để cân nhắc người khác côn lôn phái phượng tê ngô năm nay bất quá mười chín tuổi cũng đã là huyền cảnh trung kỳ sắp đột phá đến huyền cảnh hậu kỳ thực lực liền nói một cách khác h ắ n bốn tuổi bắt đầu tu luyện cũng bất quá mới tu luyện mười lăm năm mà ngươi tu luyện hơn chín mươi năm cũng bất quá mới là cái huyền cảnh sơ kỳ còn không biết xấu hổ hơn nghiêm mặt tại chỗ này kéo những này luôn có sóng s a u đ ẻ sóng trước cho dù là tại dạng này một thời đại đối mặt tàn khốc như vậy chiến tranh cùng cường đại như thế định nhân bọn họ cũng có thể từng bước một đi đến hiện tại đủ để hướng chúng ta chứng minh bọn họ đáng ra tín nhiệm đáng ra bị giao phó đáng ra chúng ta ép Ta đã c ù ngay các vị song long hiền mấy câu nói có ít người khé gật đầu mà có ít người thì nhăn nhăn lông mày mà còn có chút người thì tại do dự đặc biệt là những cái tia tiểu môn phái hoặc là tiểu tông tộc trưởng môn cùng gia chủ bọn họ tân tân khổ khổ vận doanh một cái tiểu gia tộc hoặc là môn phái tài nguyên vốn là không nhiều hiện tại bởi vì long hiền một câu liền muốn lấy ra cung cấp nuôi dưỡng những này trên cơ bản đều là xuất từ đại gia tộc cùng đại môn phái tuổi trẻ thiên tài đây đối với bọn họ đến nói đã không chỉ là thua thiệt đơn giản như vậy quả thực là vốn gốc vô quý a a di đ ạ phật ta thiếu lâm tự đồng ý long hiền tổng chỉ huy nói tới nguyện ý đem tất cả tài nguyên công hiến ra đến ban g chủ cái này tuổi trẻ các cường giả sớm ngày đột phá thiếu lâm tự chủ trì dẫn đầu mở miệng thiếu lâm tự tại trong phật môn địa vị tương đối cao chỉ cần thiếu lâm tự mở miệng đồng ý sự t ì n h phật môn thế lực khắc liệt trên cơ bản sẽ không có bất cứ ý kiến đến gì ngay sau đó q u â n lôn thuộc sơn hai đại phái cùng với bắt đại gia tộc còn có phái hoa sơn phái tung sơn các loại đại môn phái cùng gia tộc n ộ n nhịp bày tỏ đồng ý có thể là đến từ những cái k i a tiểu môn phái cùng gia tộc cường giả lại chậm chạp chưa từng tỏ thái độ cái này cũng có trách theo bọn hắn nghĩ những đại môn phái này cùng gia tộc đồng ý là chuyện đương nhiên dù sao ở trong đó có bọn họ truyền nhân bọn họ còn ước gì chuyện tốt như vậy rơi vào chính mình môn phái cùng gia tộc trên đầu、đâu. không đồng ý vậy liền ngược lại phải là cái ngốc đến hắn nhà gì hai đại đều đến lúc này đại gia cũng đừng lại tính toán như vậy nhiều đến mất nếu như thế giới thật hủy diệt tất cả liền đều sẽ không còn tồn tại như vậy giữ lại những cái kia tài nguyên còn có cái gì sử dụng đây ta tiêu giao môn mặc dù cũng không phải là cái gì danh môn đại phái thế nhưng có khả năng cung cấp tài nguyên nhất định sẽ hết sức cung cấp hy vọng có thể tận một phần sức m g ọ n đúng lúc này ngồi tại vị trí cuối một tên cường giả mở miệng tất cả mọi người đem ánh mắt rời đi qua sau đó đại bộ phận người nháy mắt ngốc trệ tiêu, tiêu tiêu giao láo tổ người làm sao sẽ còn sống đại đa số người đều mười phần k i ế p sợ thậm chí cảm thấy có chút bất khả thư nghị liền luôn luôn lạnh nhạt tự nhiên long h i ể n đều cảm thấy có chút lộ vẻ xúc động tiêu g i a o lão tổ hơn hai trăm năm trước sáng lập tiêu g i a o môn nhân vật truyền kỳ vốn là một giới tán tu không có bất kỳ cái gì tài nguyên phụ trợ tu luyện không có ai biết hắn thực lực chỉ biết là tại hắn duy nhất một lần lộ do thực lực thời điểm chính là lúc ấy thi vương đột phá phong ấn làm loạn nhân gian thời điểm hắn chỉ dựa vào lực lượng một người liền phong ấn thi vương đây cũng là chính đạo duy nhất không có hao phí một m i n h một tốt đơn giản như vậy liền đem thi vương cho phong ấn một lần có thể mấu chốt là tiêu g i a o lão tổ sáng tạo tiêu g i a o môn thời điểm đều đã là hơn hai trăm năm trước sự t ì n h hắn sinh ra thời gian càng không biết là bao lâu liền tính tu sĩ sinh mệnh so người bình thường mẫn lớn dài sống đến một trăm năm mươi tuổi đều đã xem như là đình tiền nào có người có thể sống hơn hai trăm tuổi thậm chí ba trăm tuổi cũng còn không chết đây là có chuyện gì a các ngươi lão tổ làm sao sẽ còn sống mọi người cũng đều đem ánh mắt tụ tập đến tiêu g i a o môn đương nhiệm trưởng môn trên thân cái sau bị như thế nhiều người nhìn chằm chằm cảm thấy toàn thân không dễ chịu bất đắc dĩ giang tay ra ta đây cũng không phải rất rõ ràng à lao tổ đột nhiên trở về chúng ta cũng giật n ả y mình nếu không phải thấy được hắn thực lực khủng bố chúng ta thật đúng là tưởng rằng có người giả mạo đây này mọi người lần thứ hai đem ánh mắt tụ tập đến vị này hơn hai trăm tuổi thậm chí có khả năng hơn ba trăm tuổi trường thọ lao tổ vẫn còn có chút khó có thể tin có thể tấm kia so người qua đường giáp còn người qua đường giáp thậm chí có loại giống như là bị đánh lên gạch men đồng dạng mơ hồ mặt lại thêm loại kia cho dù chăm chú nhìn dòng dã một giờ xoay mặt đều sẽ lập tức quên cảm giác kỳ quái cùng trong truyền thuyết miêu tả đích thật là giống nhau như ca chứ vị còn mời không muốn kinh ngạc như thế Tiêu tổ giao láo mọi a ta n trên mặt nụ nhạt nhạt, miệng nói, ta là sống sờ sờ người, cũng không g mặt mở m cười sờ sờ phải là quỷ,、mọi、người đều biết tu sĩ muội ở trên cảnh giới có chỗ đột phá tuổi thọ liền sẽ kéo dài một chút ta sở dĩ sống đến bây giờ cũng vẹn vẹn bởi vì điểm này mà thôi trên thực tế phía trước ta dùng một chủng loại giống như đem tự mình chế tắc thành nội t ì n h đồng dạng phương thức phong bế thân thể của mình gần nhất thực tế không chấn áp được chính mình mới phá phong mà ra lại không nghĩ giang xuất hiện dạng này sự t ì n h liền tại ta tính toán ra tay giúp đỡ thời điểm ta lại phát hiện một kiện khó lường sự tỉnh cho nên chỉ hoan cho tới bây giờ mọi người nghe vậy trên mặt kinh ngạc cái này mới biến mất một chút nếu là như vậy như vậy từ hơn hai trăm năm trước sống đến bây giờ thật là có khả năng có thể là cái này cũng đại biểu cho tiêu g i a o lão tổ rất nhanh liền sẽ rời đi nhân gian bởi vì dù sao hắn tổng tuổi thọ cứ như vậy dài cho dù dùng phương pháp đặc thù trì hoán lâu như vậy cái kia đang chết vẫn là phải chết người là long gia hậu nhân a tiêu g i a o lão tổ nhìn hướng long hiền nhà n n h ạ t hỏi long hiền hành lễ cung k í n h nói tham kiến lao tổ v ạ n bối chính là long gia dòng chính hậu nhân tiêu dao lão tổ khẽ gật đầu cuối cùng hiện tại còn có cái người biết chuyện có khả năng chỉ điểm g i a sơn ta cũng yên lòng ta sau đó muốn nói sự tỉnh sợ rằng sẽ đánh một ít người mặt thế nhưng không có cách nào đây chính là sự thật ta phá phong mà ra lúc vốn là ta đại nạn tiến đến thời điểm ta nhiều nhất còn có thể sống sót nửa canh giờ lúc đầu nghĩ về tiêu gia môn có thể là ở trên đường thời điểm thiên kiếp của ta lại tiến đến đại bộ phận người nghe được câu này cũng còn chưa kịp phản ứng có thể một phần nhỏ người nhưng thật giống như ý thức được thứ gì năm đó ta tu luyện tới huyền cảnh đ ỉ n h phong liền không tiến thêm tốc nào nữa thực sự là bởi vì đột phá đến địa cảnh cần thiết hao phí năng lượng thiên địa thực sự là quá nhiều nói thật đối với cái này ta có chút không có cam l ò n g ta đối với chính mình kỳ thật vẫn là có như vậy một chút nhỏ tự tin ta tin tưởng mình có lẽ có khả năng đi đến đủ xa cho nên ta lựa chọn tự phong mà xem ra lão thiên đợi ta không hề mỏng lúc đầu phá phong về sau chỉ có nửa canh giờ có thể sống ta lại nơi này lúc nên đón thiên kiếp của mình về sau ta độ kiếp thành công thuận lợi đột phá đến địa cảnh tuổi thọ cuối cùng là có chỗ kéo dài cùng lúc đó Ta cũng phát cũng hiện đúng ạ i thiên địa、so、ta tự phong thời điểm nổi bộ phận phong hơn, thể năng lượng còn địa địa ta ta vực tự có l ít so c ấy phi h à h chỗ đến n n cái kia ă lúc ư người, ợ n thiên nồng doan không môn, g rộng ta trở tiêu tra. lại vội lại điều loại, địa đầm đ ra là mà mở vì vậy ta không có vội vã có Các n g l ú này có người mở miệng vẫn là tên kia thiên hỏa dạy t r ư ở n g lão phía trước bị long hiền hung hăng vũ nục một phen mặc dù trên thực tế đều là hắn tự dứt lấy nục chính mình đem mặt đ ụ n g lên đi để người đánh có thể là chính hắn lại cũng không cảm thấy như vậy trở ngại tông phái mình thế lực còn kém rất rất xa lòng ra mình nếu là cùng long hiền cũng chết về sau nếu là chọc tới phiền phức tông môn nhất định sẽ ngay lập tức đem hắn vứt bỏ cho nên hắn mặc dù lòng có hoán đ ộ n lại lựa chọn ngâm miệng nhưng lúc này giờ phút này hắn nhưng lại không biết lại là cái kia gân không đối thế mà chuẩn bị muốn chất vấn tiêu g i a o lão tổ có thể tiêu g i a o lão tổ tính tình nhưng muốn so long hiền tốt nhiều trên mặt hắn mang theo mỉm cười lễ phép nhẹ gật đầu mời nói lão tổ văn bối có cái nghi vấn đối mặt với một cái nhìn qua so với mình tuổi còn nhỏ không biết bao nhiêu người còn muốn kêu lão tổ đồng thời tự xưng văn bối vị này thiên hỏa dạy trường lao tương đối không thể chứng khỏe miệng hơi có chút co rúm mọi người đều biết tuyệt yên cảnh trở lên tu sĩ độ kiếp thời điểm. liền tính không phải gì tự k i ế p cùng là tuyệt điên cảnh trở lên tu sĩ cũng là có thể có cảm ứng nếu quả thật có thể như ngài nói tới ngài đột phá đến địa cảnh vì sao chúng ta đều chưa từng có cảm ứng đâu vị trưởng lão này có chút đất ý hắn chờ mong nhìn thấy cái này tiêu g i a o l ã o tổ ăn quả đáng bộ dạng tiêu g i a o môn quy mô so với bọn họ thiên hỏa dạy còn muốn nhỏ hắn cũng không sợ chính mình dẫm lên tấm thép thú n g chi hắn cũng căn bản không tin cái này kỳ tướng mạo xấu xí tiểu tử là cái gì tiêu g i a o l ã o tổ hừ đánh một ít người mặt cái này không phải liền là đang nói ta sao ta liền trước mặt mọi người vạch trần thân phận của ngươi nhìn ngươi làm sao đánh mặt ta ngày đó hỏa giáo trưởng lão lộ ra một vẻ cười lạnh ở trong lòng thầm nói có thể là hắn dự liệu bên trong tình huống cũng không có xuất hiện ngược lại có không ít người đang chê cười hắn vị đạo hữu này ngươi chẳng lẽ không biết huyền cảnh đ ỉ n h phong cường giả đột phá lúc cảnh giới so hắn t h ấ p cường giả sẽ không có bất luận cái gì cảm ứ n g sao đúng thế huyền cảnh là một cái đường danh giới đột phá huyền cảnh đ ỉ n h phong đến địa cảnh về sau liền sẽ chân chính siêu phàm n h ậ p thánh cho nên địa cảnh k i ế p mới có thể như vậy ặ à thủ mà địa cảnh về sau tu sĩ độ kiếp đều có thể lựa chọn không cho bất luận cái gì thực lực thấp hơn hắn có cảm ứng bởi vì hắn thực lực đến trình độ nhất định có khả năng làm được dạng này sự tình cho nên trừ phi vị cường giả này đột phá thời điểm ngươi liền đứng ở trước mặt hắn nếu không là căn bản sẽ không có bất luận cái gì cảm ứng mặc dù từ năng lượng thiên địa bắt đầu thiếu thốn về sau thế gian này không còn có đi ra địa cảnh trở lên cường giả thế nhưng tại thời kỳ viễn cổ dạng này cường giả cũng không í t ta phàm là những cái kia lịch sử lâu đời tổng tộc cùng môn phái tàng thư các bên trong điện tịch đều là có chỗ ghi chép ngươi thế mà không biết đối mặt với tất cả mọi người cười nào thiên hỏa dạy người trưởng lão này chỉ cảm thấy thẹn sợ sắc mặt giống như là ăn d à y thối đồng dạng khó coi cũng không có biện pháp à. hắn thật không biết ai kêu thiên hỏa dạy chỉ bất quá sáng lập hơn một trăm năm mà thôi đâu mà một bên thiên hỏa giáo giáo trụt thì sắc mặt tái xanh đều có nghĩ thầm muốn bóc chết tên vương bát đản này từ hội nghị bắt đầu đến bây giờ chính sự không làm chỉ toàn cho bọn họ thiên hỏa dạy gây phiền thoái tiêu giao môn mặc dù thế lực so với bọn họ thiên hỏa dạy yếu nhưng mấu chốt là tiêu giao môn hiện tại có một cái địa cảnh lão tổ a liền cái này một cái địa cảnh san bằng bọn họ một trăm cái thiên hỏa dạy đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Tên vương lên bọn họ thiên hỏa dạy cùng một chỗ a chương m t n g r u mươi t á tiêu dao láo tổ hứa hẹn chương m t n g r u mươi t á tiêu dao láo tổ hứa hẹn vừa nghĩ tới vạn nhất bởi vì cái này ngu xuẩn ngớ ngẩn nói ra những lời này mà đắc tội tiêu g i a o láo tổ thiên hỏa dạy giáo chủ liền dọa đến k e m chút đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế nói v ừ a ở đây như vậy nhiều huyền cảnh hậu kỳ cường giả đều nhìn không thấu cái này tiêu g i a o láo tổ thực lực thậm chí nếu như không mở miệng từ vừa mới bắt đầu đều không có người có thể cảm giác được hắn tồn tại nếu như là những cái tia giả mạo cố lộng huyền hư ra hỏa sẽ xuất hiện tình huống như vậy sao thiên hỏa giáo giáo chủ lập tức đứng lên hướng về tiêu g i a o lão tổ hành lễ nói xin lỗi mười phần cung kính sợ tiêu g i a o lão tổ giận lây sang hắn cùng thiên h ỏ a dạy mau mau xin đứng lên người không biết vô tội đối mặt một cái đột nhiên xuất hiện vốn nên là đã chết đi nhiều năm nhân vật cho dù ai đều sẽ lòng sinh hoài nghi tiêu g i a o lão tổ dùng một cỗ nhu lực tướng thiên hỏa giáo giáo chủ ngăn chặn ngăn cản hắn hành lễ quỳ l ệ y do ôn h ò a tăng thêm trên mặt nụ cười thân thiết nếu như mặt của hắn nhìn qua không phải giống như gạch men lời nói hẳn là rất dễ dàng để người có ấn tượng tốt, tốt thời gian không nhiều chúng ta kế tiếp còn là một chút chính sự a tiêu dao m hiện tại môn chủ là ngươi ngươi gật đầu đồng ý mới có thể giữ lời tiêu g i a o lão tổ nhìn hướng tiêu g i a o môn đương nhiệm trưởng môn cái sau gãi đầu một cái lão tổ đều lên tiếng ta ha có không đồng ý lý lẽ ta tiêu g i a o môn tiếp xuống sẽ không điều kiện cung cấp tất cả tài nguyên trợ giúp cái này tuổi trẻ hậu sinh b ộ t phá ta nhớ kỹ trước đây không lâu thấy được phượng tê ngô công tử thời điểm hắn vừa rồi tuyệt điên cảnh đ ỉ n h phong bây giờ ngắn ngủi thời gian một năm hắn cũng đã là huyền cảnh trung kỳ cường giả thiên phú như vậy thực sự là để người xấu hổ cho nên ta chân thành má tin tưởng ở sau đó có thể đối mặt trong chiến đấu phượng tê ngô công tử cùng những này ưu tú người trẻ tuổi tất nhưng có thể phát huy ra so với chúng ta còn lớn tác dụng ta nguyện ý đem tất cả đều cược trên người bọn hắn tiêu g i a o lão tổ mang trên mặt nụ cười quét mắt tham dự những cường giả này sau đó chậm rãi mở miệng nói ta thực lực hôm nay là địa cảnh sơ kỳ ta tin tưởng mọi người đều cũng đã rõ ràng điều này có ý vị gì tất nhiên ta có thể đột phá đến địa cảnh như vậy thi vương cùng yêu hoàng đồng dạng có thể ta đồng ý vị này lòng gia hậu nhân cách nhìn hôm trước phát sinh dị tượng tất nhiên là huyết mạch phúc phận huyền cảnh đ ỉ n h phong cường giả còn không có mạnh mẽ như vậy bản lĩnh có khả năng tại trước khi chết cách không truyền tống năng lượng của mình đi ra tình huống hiện tại thật rất nguy cấp các vị tham dự đều là các môn phái cùng t ô n g tộc trưởng lao thậm chí ra chủ hoặc là trưởng môn ta nghĩ các ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng nhà mình nội tình thực lực trình độ địa cảnh điên phong cùng huyền cảnh đ ỉ n h phong khác biệt cảnh giới càng đến phía sau tiểu giai đoạn cùng tiểu thư mang ở giữa t r ê n lệch liền càng rõ lộ ra cho nên liền xem như địa cảnh hậu kỳ cũng trên cơ bản không có lực đánh một trận dưới loại tình huống này chúng ta lại không có mặt khác bất kỳ con bài chưa lật có thể ứng đối là thật đã tới tuyệt cảnh chính như ta vừa rồi nói thế giới đều muốn t ậ thế ôm nhiều như vậy sống không mang đến chết không mang theo tài nguyên thì có ý nghĩa gì chứ dưới loại tình huống này đại gia đồng tâm hiệp lực liền còn có một chút hy vọng sống nếu như lại như vậy làm theo ý mình diễn phần mình đều ôm trong nội tâm tính toán nhỏ nhặt không thả đắn đo được mất như vậy tất cả liền đều xong không hề nghi ngờ tiêu g i a o lão tổ những lời này so long hiền phía trước nói tới những lời kia muốn có sức thuyết phục phải nhiều l i ê n tính hiện tại còn có nhiều như vậy như c ũ mười phần n g o a n cố đang dối gạt mình khinh người người, cũng bởi vì tiêu g i a o lão tổ những lời này mà triệt để g i a o động nhân ra địa cảnh thực lực còn tại đó đã nói lên nhân ra nói đều là thật nếu không năng lượng thiên địa như vậy thiếu t h ố n thời khắc liền tính hấp thu khắp thiên hạ tất cả năng lượng thiên địa cũng không có biện pháp đột phá đến địa cảnh như vậy tiêu g i a o l á o tổ là thế nào đột phá đâu mà tất nhiên tiêu g i a o l á o tổ nói là thật như vậy bọn họ liền phải thừa nhận long hiền nói tới không sai t h i vương cùng yêu h o à n g là thật đạt tới địa cảnh điên phong loại này trình độ mặc dù nguyên nhân không biết nhưng tất nhiên loại này sự t ì n h thật phát sinh bọn họ nhất định phải đi, cân nhắc đối sách, mà không phải đi cân nhắc cùng tính toán chính mình được mất mất đi tài nguyên nếu không được nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian có thể là mất đi tính mệnh cùng toàn bộ thế giới vậy nhưng như thế nào cho phải ta nghĩ xin hỏi lão tổ đúng lúc này có một tên tiểu môn phái trưởng môn mở miệng mời nói tiêu g i a o lão tổ mang trên mặt ôn hòa nụ cười mặc dù thực lực rất mạnh lại tương đối bình dị gần u ũ i nếu như chúng ta những n à y tiểu môn phái cống hiến ra lực lượng cùng người mạnh nhất cuối cùng giết chết yêu hoàng cùng thi vương nguy cơ giải trừ người nào đến cam đoan an toàn của chúng ta tiểu môn phái ở giữa tranh chấp mạnh bao nhiêu ngài có thể không biết vạn nhất đến lúc có người thừa lúc vắng mà vào đem chúng ta cả môn phái đều tiêu diệt cùng chiếm đoạt đối với chúng ta mà nói cùng chết tại tận thế có cái gì khác biệt đâu nếu như vấn đề này không giải quyết còn không bằng để chúng ta chết tại thế giới ngày nào đó đâu chết tại địch nhân trên tay đều so chiến hậu bị cái gọi là người một nhà tiêu d i ệ t mưa tốt tên này trưởng môn lời nói điểm ra rất nhiều tiểu môn phái hoặc là tiểu tông tộc trưởng môn cùng gia chủ tiếng lòng đại tông phái cùng gia tộc ở giữa bản thân chiếm cứ lấy linh khí nồng đậm phong thủy tuyệt giai địa phương tài nguyên hùng hậu lẫn nhau ở giữa mặc dù minh tranh đám đấu quần quận sóng ẩm nhưng trên cơ bản đều là đấu văn sẽ không cũng không dám vạch mặt dù sao ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi bọn họ cũng không hy vọng tại cùng một phương nào khai chiến về sau bị mặt khác thế lực khác bắt gọn có thể là đối với những cái kia tài nguyên thiếu thốn tiểu tông phái cùng gia tộc đến nói t trừ phi bị đánh phương này thế lực phụ thuộc một phương nào thế lực lớn sinh tồn nếu bị diệt liền bị diệt căn bản không ai sẽ quan tâm liền khai chiến lý do đều không cần ngươi nhỏ yếu cho nên ngươi chết tiệt chính là đơn giản như vậy ở vào tình thế như vậy sinh tồn những cái k i a tiểu tông phái cùng gia tộc trưởng môn cùng gia chủ có đôi khi cân nhắc đồ vật muốn so những cái k i a đại tông phái cùng gia tộc trưởng môn cùng gia chủ cân nhắc còn muốn khắc sâu cùng lâu dài hôm nay bọn họ đều đứng tại chính đạo trên lập trường bị yêu hoàng cùng thi vương t u y ê n chiến không đồng lòng hiệp lực thế giới liền muốn hủy diệt Có thể người à hoàng y yêu mai một khi yêu cùng thi cùng v ơ n cùng chung địch nhân không ban những tông cùng nhưng bọn họ những này tiểu tông phái cùng bản thân gia tộc liền không ổn định, không có bất kỳ cái gì cảm giác can toàn, lại công hiến ra tất cả tài nguyên cùng. n g gia gầy gia gì giác g bị bất địch tiêu diệt, tất trở tiêu tộc tiểu tộc tất tài lại cái đại phái đại, phái cái lại đầu, đều có, cả lạc có cảm họ đà kỳ cả ra là so mã ư mạnh nhất đến lúc đó thật tan đòn còn có ai sẽ quan tâm bọn họ là đã từng minh h i ế u bi thảm nhất mãi mãi đều không phải chết tại giới đao của địch nhân mà là chết tại người một nhà đâm lưng ta ban đầu là một giới tán tu ở trong đó rất nhiều đồ vật ta so ngươi còn rõ ràng trách ta thật nhiều năm không có trải qua cuộc sống như vậy ngược lại là quên các ngươi cảm thụ như vậy đi ta tại chỗ này hứa hẹn các ngươi tham dự tất cả tiểu tông phái cùng gia tộc trưởng môn còn có gia chủ một khi trận chiến tranh này chúng ta thắng lợi mà đến lúc đó ta còn sống như vậy ta sẽ lấy ta còn sót lại tuổi thọ bảo vệ các ngươi an toàn người nào động các ngươi ta diện hắn nhất tộc hoặc là một một ô n p h á thiên linh một r Trước phái i ê n n trận. h ma câu nói này đổi lại những người khác đến nói đều là không có cái gì thuyết phục tính có thể hết lần này tới lần khác nói ra câu nói này là trừ đặc thù những cái kia nội tình bên ngoài chính đạo bên trong cường đại nhất tiêu g i a o lão tổ không hề nghi ngờ khiến những n à y tiểu tông phái cùng gia tộc trưởng môn cùng gia chủ mừng rỡ có thể là bọn họ lại tựa hồ như vẫn cứ có c h ỗ lo lắng cũng không có vội vã tỏ thái độ tiêu g i a o lão tổ than nhẹ một tiếng h ắ n tự nhiên biết bọn họ lo lắng chính là địa phương nào vì vậy ngay sau đó nói nhưng vì phòng ngừa ta ở sau đó trong chiến tranh chết trận trước lúc này ta sẽ dùng ta bốn vương phong trận phong bế các ngươi riêng phần mình môn phái cùng gia tộc sau đó đem mật lệnh chuyển cho các ngươi đến mức ta cái này bốn vương phong trận hiệu lực và tác dụng ta nghĩ liền không cần lại nhiều làm nói rõ đi n g h e tới câu nói này thời điểm tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy vô cùng rung động cứ như vậy lời nói thực lực không bằng tiêu g i a o lão tổ cảnh giới này còn cái này liền không làm gì được những n à y tiểu tông tộc cùng môn phái bất kỳ cái nào truy cứu nguyên nhân chính là bởi vì cái này tiêu g i a o lão tổ một mình sáng tạo bốn p h ư ơ n g phong trận vô cùng bá đạo đáng sợ nam đó hắn chính là bằng vào một chiêu này trọng thương đồng thời phong ấn thi vương trận pháp bản thân biến hóa đa đoan có thể công kích có thể phòng thủ có thể phong ấn có thể nói hoa mỹ có dạng này một cái trận pháp bảo vệ bọn họ còn cần e ngại cái gì bất quá chuyện xấu nói trước ta cho các ngươi bốn vương phong trận không hề hoàn chỉnh nó chỉ có thể dùng làm phong ngự cùng phong ấn xâm lấn các ngươi định nhân trừ cái đó ra lại không có những tác dụng khác lực lượng sẽ thúc đẩy giá tâm bành trướng tiến tới mang đến tranh chấp cùng p h i ê n phước ta không hy vọng không có yêu hoàng cùng thi vương thế giới vẫn như cũ hôn loạn không chịu nổi nói đến đây đại gia còn có bất kỳ dị nghị gì sao những cái kia tiểu tông tộc cùng môn phái người đều cúi đầu cũng cảm giác mình có chút mất mặt bọn họ chỗ lo lắng chính là tiêu dao lão tổ trong cuộc chiến tranh này chết đi hắn còn sống đương nhiên có thể bảo vệ bọn họ bình an có thể hắn nếu là chết vậy cái này lời nói liền cùng không nói đồng dạng. đã những còn đại môn phái kia cùng gia tộc đương nhiên cũng cân nhắc đến điểm này chắc chắn sẽ không đồng ý dù sao năm đó còn chưa tới huyền cảnh định phong tiêu giao lao tổ bằng vào một chiêu này trọng thương đồng thời phong ấn thi vương bây giờ hắn thực lực tại địa cảnh sơ kỳ bố trí lại đi ra đồng dạng t r ậ n pháp vậy căn bản vô địch nếu muốn lấy ra t i ế n công người nào có thể ngăn cản được có thể hứa hẹn xong dùng bốn vương phong trận bảo vệ bọn họ về sau tiêu g i a o lão tổ lại ngay sau đó nói cho bọn họ hắn sẽ không bố trí song c h ỉ n h t r ậ n pháp sẽ chỉ giữ lại phòng ngự thuộc tính cùng bộ phận phong ấn thuộc tính để bọn họ chỉ có thể tự thủ mà không cách nào tiến công mà nên phải biết điểm này về sau những đại môn phái kia cùng gia tộc liền không phải khó như vậy lấy tiếp thu chuyện cho tới bây giờ tất nhiên tất cả vấn đề cùng thai họa ngầm toàn bộ đều đã giải quyết như vậy những n à y tiểu môn phái cùng gia tộc người lại còn có cái gì biết bao đồng ý đâu bọn họ toàn bộ tỏ thái độ dốc hết tất cả đến giúp đỡ cái này tuổi trẻ cường già đột phá tiêu g i a o lão tổ khẽ gật đầu sau đó nhìn hướng thủ vị long hiền nét mặt biểu lộ một vệt mỉm cười thản nhiên tiếp tục à làm đem tất cả tài nguyên dùng để bồi dưỡng những n à y mười phần có tiềm lực người trẻ tuổi về sau chúng ta lại cần làm được gì đây long hiền gật đầu cung k í n h sau đó chậm rãi mở miệng nói đầu tiên ta có cái to gan phỏng đoán không biết lao tổ có hay không nghe quà thiên linh ma t r ư n tiêu g dao lão tổ rất bình tĩnh hỏi ngược lại long hiền sắc mặt có chút nghiêm trọng nghe đến tiêu dao lão tổ như vậy trả lời trong lòng hắn cũng đã có mấy phần linh mà màu nguồn nhưng nếu như có thể nói hắn thật đúng là không hy vọng chính mình suy đoán này là chính xác than nhẹ một tiếng về sau hắn vừa rồi tiếp tục mở miệng cho đại gia giải thích một chút như thế nào thiên linh ma trận cái này thiên linh ma trận là tại thái cổ thời kỳ n h ấ t lên to lớn phong ba thậm chí thay đổi toàn bộ thế giới một loại đại quy mô trận pháp mà bởi vì niên đại xa xưa mà còn liền lúc ấy biết loại này trận pháp người cũng không nhiều cho nên cho dù là ta long ra tàng thư các bên trong đều chưa từng có chỗ ghi chép ta là tại một cái vô tình từ ta một cái thuộc hạ cống hiến đi lên một chút tư liệu bên trong l ậ t xem đến ta tên này thuộc hạ tên là đường tiểu t ú y đại gia có thể đối nàng không hề quen thuộc có thể sư phụ của nàng nhưng là bây giờ tại chính đạo bên trong rất có tranh cãi quỷ đạo phái đương nhiệm trưởng môn lâm tử câm cũng chính là nói nàng là quỷ đạo phái đệ tử thời kỳ viễn cổ quỷ đạo phái tổ sư đối chính đạo làm ra công hiến đại gia trong lòng đều rất rõ ràng có thể cho dù cường đại như hắn đều không thể ngăn cản cái này trận pháp phát động thiên linh ma trận mấu chốt tác dụng ở chỗ dung hợp cùng với ngư t r u y ề n linh cùng ma bản thân chính là mười phần mâu thuẫn hai chữ lại đồng thời xuất hiện ở cái này trận pháp tên bên trong thời kỳ viễn cổ năng lượng thiên địa vốn là tương đối dư dạ có thể là làm nào đó một vị nhân vật hết sức đáng sợ sinh ra một cái điên cuồng ý nghĩ về sau tất cả liền đều thay đổi vị này nhân vật là ai hắn mục đích là cái gì tài liệu kia phía trên cũng không có ghi chép tóm lại vị này nhân vật ở thế giới phạm vi bên trong bố trí ra thiên linh ma trận đồng thời đem khởi động bao hàm chúng ta vị trí cái này thế giới ở bên trong tất cả dị không gian tại trận pháp mở ra lúc bị đè ép ở cùng nhau không gian vỡ vụn sát nhập sinh rối loạn cuối cùng tại lấy q u ỷ đạo phái tổ sư cầm đầu nhiều mặt cường giả hiệp lực phía dưới còn có địa phủ diêm vương xuất thủ t ư ơ n g trợ vừa rồi đánh rết tên này đáng sợ nhân vật đồng thời ổn định tất cả những thứ này có thể bởi vì không gian vỡ vụn đồng thời đè ép ở cùng nhau làm khôi phục thời điểm chúng ta mảnh không gian này năng lượng thiên địa tùy theo bị mang đi những cái kia tự cao tự đại chủng tộc viễn cổ bởi vậy chậm rãi diệt tuyệt chỉ có thích hứng năng lực rất mạnh n h â n tộc cùng yêu t h ậ may mắn còn sống sót xuống dưới mà q u ỷ đạo phái tổ sư tại chỗ này đặc biệt nhắc nhở hậu thế cái kia thiên linh ma trận mặc dù bị phá hư nhưng cũng không bị hoàn toàn phá hủy kèm theo vị kia nhân vật đáng sợ chết những này trận nhãn toàn bộ ngủ say liền hắn cũng không tìm tới nghe tới lao tổ nói có nhiều chỗ năng lượng thiên địa thay đổi đến tương đối nồng đậm thời điểm ta vẫn tạc nghĩ có cái gì phương pháp có thể làm cho đã biến mất năng lượng thiên địa lần thứ hai xuất hiện đâu ta lập tức nghĩ đến ta nhìn thấy bản này tư liệu đây là quỷ đạo phái tổ sư tự tay viết độ tin cậy tương đối lớn bởi vì đến nay đều không người có khả năng giải thích lúc trước vì cái gì những cái kia cường thịnh thái cổ trùng tộc đột nhiên diễn tuyệt vì cái gì năng lượng thiên địa đột nhiên liền càng ngày càng thiếu thốn mà nếu như cứ như vậy nói tới chỉ cần chữa trị khởi động tiên h linh ma trận đồng thời một lần nữa khởi động lời nói những cái kia bị đóng lại không gian thông đạo liền sẽ toàn bộ mở ra những cái kia biến mất năng lượng thiên địa liền sẽ một lần nữa trở lại chúng ta cái này thế giới mà chữa trị cùng một lần nữa khởi động tiên linh ma trận người ta nghĩ hẳn là thân phận k i a cùng lai lịch đều tương đối thần bí thi vương cùng yêu hoàng Trước 1170, đề nói g nghị. h ị trước 1170, đề n đến đây long hiền thở dài nhẹ nhõm rồi sau đó mới tiếp tục nói mặc dù những này đều chỉ là ta một chút suy đoán cùng liên tưởng cũng còn không có cái gì tính thực chất chứng cứ nhưng nếu như tình huống thật là dạng này chúng ta đem gặp phải nguy hiểm sợ r à n g xa so với chúng ta trong tưởng tượng phải lớn có thể là mọi thứ đều có thật có hỏng một mặt xấu đại gia đã đầy đủ hiểu được như vậy hiện tại ta liền đến nói một chút mặt ố t đôi chúng ta đ ế nói cái này vẫn có thể xem là một loại hy vọng cùng cơ hội tất nhiên năng lượng thiên địa một lần nữa thay đổi đến nồng n ặ n g những cái kia ở vào huyền cảnh hậu kỳ các cường giả có thể bắt đầu đ ế m thử đột phá thậm chí mặt khác tất cả cường giả đều có thể nhân cơ hội này tận lực tăng lên chính mình thực lực lần này phục ma đại quân xuất trinh phản ứng ra khá nhiều vấn đề trong đó nghiêm trọng nhất chính là làm theo ý mình q u â n tâm không đủ sức lực hoàn toàn không thể hướng một chỗ dùng không có người chỉ huy đội ngũ liền toàn bộ loạn phía trước tập luyện tốt nên địch trận hình toàn bộ đều cùng lụa trắng đ ồ n dạng căn bản không thể phát huy được tác dụng trên thực tế có khả năng ra chiến trường đều là chút kinh nghiệm xa trường lao tướng không nên sẽ phạm sai lầm như vậy truy cứu nguyên nhân vẫn là đại gia đắm chìm tại quá khứ ân ân đoán đoán bên trong không cách nào chân chính thả xuống khúc mắt cùng cảnh giác đi tin tưởng đứng tại bên cạnh mình những này không phải là tông phái mình hoặc là gia tộc người không cách nào cùng bọn hắn chân chính đánh ra phối hợp thậm chí có ít người còn muốn thế nào kéo mặt khác gia tộc người làm chính mình lá chắn cho chính mình ngăn cản tổn thương chính mình đến giết địch lập công các vị đã ạ hữu những vấn đề này rất nghiêm trọng cũng rất đáng sợ ta hy vọng các vị sau khi trở về thật tốt làm một chút môn hạ của mình các đệ tử tư tưởng công tác ta long mẫu người hôm nay đem lời nói đã mười phần ngay thẳng cùng rõ ràng hy vọng các tất nhiên thật như thế quan tâm ích lợi của mình cùng tính mệnh liền xem như lại thế nào không nghĩ hợp tác đều phải hợp tác ca long hiền quét mắt ở đây những cường giả này hắn không biết ở trong đó có bao nhiêu người là đem hắn lời nói nghe lọt được cũng không biết có bao nhiêu người cho tới bây giờ còn không có nghe vào hắn hết chính mình tất cả cố gắng đem lợi và hại nói đến rất rõ ràng nếu như những người này còn chấp mê bất nộ g lời nói hắn cũng thực tế không có biện pháp nếu không được cuối cùng chính là đại gia ôm ở chết chung đối với các phái tu sĩ bao gồm tán tu chúng ta muốn toàn bộ t r ư n h hợp đồng thời áp dụng cứng rắn biện pháp không chịu s u ấ t lực không cung cấp bất luận cái gì bảo vệ mặc kệ tự sinh tự d i ệ t căn cứ tu luyện công pháp chiêu thức cùng với năng khiếu trước tiên đem các môn phái cùng gia tộc các tu sĩ toàn bộ đánh tan sau đó phân loại ví dụ như am h i ể u phòng ngự toàn bộ biên cùng một chỗ am h i ể u công kích toàn bộ biên cùng một chỗ am h i ể u trận pháp biên cùng một chỗ y thuật cao minh biên cùng một chỗ chờ sau khi làm xong những việc này bắt đầu tập trung huấn luyện bọn họ lẫn nhau ở giữa phối hợp đồng thời tu vi tăng lên tự nhiên cũng không thể rơi xuống sau đó chính là liên quan tới làm sao bảo vệ những cái kia người bình thường cái này một khối đề nghị của ta là tại long mạch vị trí xây dựng cường đại công sự phòng ngự từ tô gia nhân cùng mạc nhai c h i chủ cùng với từng cái am hiệu trận pháp kết giới gia tộc cùng nhau đến hoàn thành đem những n à y người bình thường cùng các vị tu sĩ gia quyến cùng với mỗi cái gia tộc cùng tông môn bên trong người già trẻ em toàn bộ tụ tập tại nơi đó bảo vệ dạng này đánh trận tới chúng ta cũng có thể không có nỗi lo về sau chỉ cần tụ tập trận pháp cường đại cùng kết giới đồng thời phân phối nhất định nhân viên bảo vệ liền tính đối phương để mắt tới chúng ta phía sau cũng trên cơ bản là không thể nào đem công phá đồng thời trên a cơ bản đại phương hướng chính là những thứ này trong đó bao gồm cá nhân thực lực tăng lên đoàn đội năng lực tác chiến cùng phối hợp tăng lên cùng với công sự phòng ngự xây dựng trong đó lấy cá nhân thực lực tăng lên trọng yếu nhất nói cách khác các ngươi những người tuổi trẻ này cùng với mũi nhọn chiến lược đánh nặng nhất tu sĩ、si、ở giữa chiến đấu đánh chính là mũi nhọn chiến lược mũi nhọn chiến lược thắng bại trực tiếp tả hữu cả tràng chiến tranh kết quả cho nên hy vọng các ngươi có khả năng không phụ sự mong đợi của mọi người tận khả năng tại cuối cùng quyết chiến tiến đến phía trước để chính mình thay đổi đến càng cường đại liên quan tới ta trở l ê n nâng lên những n à y đại phương hướng về sau ta sẽ đem quy tắc chi tiết toàn bộ sửa sang lại phát cho đại gia hy vọng đại gia có khả năng coi trọng nghiêm ngặt chấp hành chúng ta bây giờ làm tất cả đều là tại cứu vớt chúng ta chính mình liền tính không vì cái gì khác người cân nhắc cũng mời mọi người suy nghĩ thêm chính mình như vậy đối với ta trở l ê n nói tới những này đại gia còn có cái gì dị nghị hoặc là đề nghị sao ở đây tất cả cường giả trên cơ bản đều bày tỏ không có số ít có đề nghị đều chuẩn bị tại sau đó cùng long hiền chậm rãi thảo luận một chút quy tắc chi tiết gặp tất cả mọi người đã không còn bất kỳ dị nghị gì long hiền khẽ gật đầu sau đó lần nữa mở miệng nói nếu nói như vậy tại hội nghị cuối cùng ta còn có một điểm đề nghị hy vọng đại gia bỏ phiếu biểu quyết một cái đây đối với chúng ta chính đạo đến nói đồng dạng là tương đối quan trọng sự tình trên mặt mọi người đều viết n g h i hoặc không biết long hiền còn muốn nói cái gì cuối cùng này một điểm đề nghị là cá nhân ta lấy tiếp xuống phải đối mặt quyết chiến là suy tính mà phát ra ta hy vọng chính đạo có khả năng hủy bỏ đối với quỹ đạo phái diệp vân tu lâm tử câm cùng với đường tiểu thúy lệnh truy nã đồng thời tiếp thu quỷ đạo phái quay về chính đạo môn phái liệt kê lời này vừa nói ra không khí hiện trường lập tức liền thay đổi đến có chút kỳ quái đây tuyệt đối không có khả năng cái kia lâm tử cầm rõ ràng chính là cùng yêu hoàng thi vương bọn họ cùng một bọn phục ma đại hội bên trên tình huống tất cả mọi người nhìn thấy hắn giết chúng ta chính đạo như vậy nhiều ruột thịt không phải rơi vào ma đạo là cái gì còn mời long tổng chỉ huy thanh t ì n h một điểm tiếp thu một cái ma đạo trở về không phải cho bọn họ cơ hội từ nội bộ tan giã chúng ta sao đúng lúc này có người lập tức mở miệng nói chắc như đinh đóng cột thanh em bên trong lộ g a cắp hận thái độ cực kỳ rõ ràng đối k vẹn vẹn điểm này liền đầy đủ để doanh gia gia chủ đối lâm tử công hận thấu xương mà điểm trọng yếu nhất còn là hắn từ lâm tử công trên thân cảm nhận được ban uy hiếp nhi tử của hắn là doanh gia thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng tối cường thực lực mặc dù cùng phượng tê ngô hà vấn thiên đám người không cách nào so sánh nhưng ít ra cũng là thiên càn bảng bên trên bài danh phía trên tồn tại những năm này một mực bế quan tu luyện từ trước đến nay chưa từng xuất thế bản thân hắn thực lực không tưởng nhưng nếu bàn về cận thân năng lực chiến đấu cùng lực lượng cơ thể hắn có thể cùng long ngạo quá ngàn chiêu hơn mà không bại đến mức nhi tử của hắn càng là có khả năng tại lẫn nhau cũng không bước vào tuyệt điên cảnh thời điểm cùng thể tu vô vật bất phân thắng bại hắn lấy chính mình cái này thiên tư c h ắ c tuyệt nhi tử làm kiêu ngạo một mực tin tưởng vững chắc nhi tử của hắn là thế hệ tuổi trẻ bên trong tối cường thể tu có thể mãi đến hắn thấy được lâm tử cầ từ cái này bắt đầu từ thời khắc đó hắn liền hạ quyết tâm vô luận như thế nào đều muốn diệt trừ lâm tử cầm vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ nhi tử địa vị trưng một n h ì n một trăm b ắ c nghiệm trưng một n h ì n một trăm b ắ c nghiệm từ chiến tranh chẳng hiểu ra sao kết thúc đã đi qua một tháng một tháng này vô cùng bình tĩnh không còn có bất cứ chuyện gì phát sinh mọi người bắt đầu muốn trở lại gia viên của mình không nghĩ tiếp qua loại này gần như toàn bộ thành thị người đều nhét chung một chỗ thời gian mà chính phủ một mực không cho phép bọn họ rời đi tuyên bố vì dự phòng đối phương lại lần nữa phát động chiến tranh công sự phòng ngự ngay tại xây dựng xây thành phía trước bọn họ đều phải ở lại đây từ các tu sĩ bảo vệ đối với cái này rất nhiều người bày tỏ bất mãn đặc biệt là những người có tiền kia đã bao lâu không có tại nhà mình bể bơi bơi lặn cùng những n à y bẩn thiệu dân đen ở chung một chỗ chính mình thân phận đều giảm xuống công ty thời gian dài như vậy không có kinh doanh may mà tổn hại bao nhiêu tiền a bọn họ lo lắng lấy những n à y hoàn toàn quên đi một tháng phía trước chính mình kém chút chết tại c ư ờ n g thi dưới vớt người vốn là như vậy tốt vết sẹo liền quên đau là một loại thống khổ kết thúc về sau liền sẽ bởi vì một loại khác thống khổ xuất hiện mà đem phía trước thống khổ cùng bởi vậy được đến dạy dỗ quên ta sử dụng loại này thời gian lúc nào mụ hắn chính là cái đầu a nào đó tin công ty người đâu toàn bộ mụ hắn chết mất làm sao mạng lưới còn không chữa trị a lão tử muốn chơi game a không có mạng cuộc sống này làm sao có a những người trẻ tuổi kia thống khổ không chịu nổi làm h o à n g hốt cùng nguy hiểm rời đi về sau bọn họ liền bắt đầu cảm thấy buồn chán bắt đầu cảm thấy sinh hoạt phiền muộn bởi vì lúc trước tai nạn tháp tín hiệu các loại đồ vật đều bị phá hư điện thoại không có tín hiệu càng thêm không có internet có thể sử dụng chuyện này đối với cả ngày lại mạng lưới bọn họ đến nói cùng chết hoàn toàn không có gì khác biệt tai nạn kỳ thật từ đầu đến cuối đều không có rời đi hơn nữa còn tại tiếp tục chuyển biến xấu chỉ là bọn họ cũng không có ý thức được mà thôi v â n nam một chỗ trong núi sâu một chỗ sơn động bên trong tia sáng c h ấ p động một lát sau một người thanh niên từ trong đi ra hắn mặc áo bào trắng một bộ cổ đại thư sinh trang phục tóc thật dài bụng lên nhìn qua rất có thư quyển khí tước hắn tướng mạo mặc dù không tính là bao nhiêu anh tuấn một đôi mắt trời trong xanh lại trong s u ố t vô cùng sáng ngời có thần tràn đầy chính khí tên này người trẻ tuổi chính là cùng tiểu dẫn cùng một chỗ đi theo người áo đen cùng một chỗ tiến về bán thần vị trí không gian tu luyện lâm tử cầm bây giờ đã là một tháng trôi qua hắn tu luyện tự nhiên còn chưa kết thúc sở dĩ từ bán thần không gian bên trong đi ra là vì tư vẫn dùng lẫn nhau đặc thù liên hệ t r u y ề n tin tức cho hắn nói có chuyện phải ngay mặt nói với hắn vì vậy hắn liền trở tại nơi này đã lâu không gặp à tử câm không biết vì cái gì bây giờ nhìn ngươi mặc một thân cảm giác có chút khó chịu luôn cảm thấy vẫn là ngươi mặc kịch cùng quần jean thời điểm nhìn xem thuận mắt một chút chỉ chốc lát sau tư vẫn xuất hiện hắn bộ dáng không có thay đổi chút nào khoe miệng mang theo nụ cười n h ạ t nhạt, nhạt. tại tu sĩ giới ngốc lâu dài c h ậ m rãi cũng liền quen thuộc cái này thân trang phục trước đây ta vẫn cho là mặc như này y phục hành động sẽ phi thường không t i ệ n nhưng không nghĩ tới chiến đấu thế mà không có chút nào chỉ hoãn tư v ẫ n có lỗi với nếu như không phải là ta hiện trạng sẽ không thay đổi đến như vậy hỏng bét lần thứ hai nhìn thấy tư v ẫ n lâm tử c â n giống g như là một cái làm chuyện sai hải tử mặc dù hắn kiệt lực muốn giả bộ chuyện gì đều không có nhưng trong lòng cái kia phần ấy n ấ y lại khiến cho hắn căn bản không giả bộ được đối với đã phát sinh sự tình không có gì tốt x i lỗi chỉ cần ngươi ý thức được chính mình lần này những địa phương nào làm không đúng về sau tuyệt đối đừng lại phạm lần nữa đồng dạng sai lầm là được rồi tốt tại hiện tại còn có cơ hội ngươi cũng không cần như thế ấ y n ấ y điều chỉnh tốt tâm tính cảnh giới càng đi về phía sau càng phải bảo trì lòng yên tĩnh như nước nếu không rất dễ dàng tàu hòa nhập ma tư vẫn cũng không có mảy may trách cứ ngược lại giống như huynh trưởng đồng dạng nhắc nhở lấy hắn lâm tử câm hít sâu một hơi hung hăng nhẹ gật đầu té ngã không hề đáng sợ đáng sợ là té ngã về sau liền rốt cuộc không đứng lên hắn không thể bởi vì chính mình nhất thời đã làm sai chuyện liền bởi vậy sinh ra e ngại dạng này hắn liền lấy công chuộc tội cơ hội cũng không có ta hiểu được cảm ơn ngươi tư vẫn đúng ngươi tại thông tin bên trong muốn nói với ta sự t ì n h đến cùng là cái gì à? tư vẫn nhìn xem lâm tử cầm tha n g khẽ đối phía trước chiến tranh chính đạo bên trong tổ chức hội nghị trên hội nghị nâng lên liên quan tới quỷ đạo phái sự t ì n h trải qua kịch liệt thảo luận cùng c á i nhau cuối cùng quyết định cho quỷ đạo phái một cơ hội bọn họ muốn ngươi đi tiếp thu phật môn một cái trắc nghiệm nếu như ngươi thông qua quỷ đạo phái liền có thể quay về chính đạo nếu như ngươi không có thông qua sẽ bị tại chỗ giết chết quỷ đạo phái từ đây cũng sẽ bị triệt để kết luận là ma giáo lại không có bất kỳ cái gì xoay người có thể ngay vậy lâm tử cầm hơi nhữ lên lông mày c h í lâm n h tử h cấm hỏi đều nói lòng người khó giò nhiều khi dùng mắt thường là phân biệt không ra một người đến tột cùng là thiện vẫn là ác có thể là phật môn thượng phẩm pháp khí cũng không phải là xuất từ trương đại sư tri thủ nghe nói là cổ phật tự tay gen đúc có từ h phân thiện ác, phát giác được trong thân thể cất giấu thiện nghiệm cùng ác nghiệm.、Một、khi ác nghiệm trình làm sạch, làm sạch không thành tựu sẽ bị hoàn toàn ma diệt, cho ể tiếp trong cùng nào liền toàn nên lần này ngươi muốn tiếp nhận, chính là đến rõ cất Một vượt tiểu diệt, t giác giấu ác, ác ác được độ đó đem qua làm làm ma là sẽ sẽ bị thượng phẩm pháp khí bất động chung cùng hàng ma s ử t r á c h nghiệm đây là những cái kia ủng hộ ngươi người vì ngươi tranh thủ được lớn nhất cơ hội phía trước tại phục ma đại hội bên trên ngươi hết đường chối cãi liền ta đều không thể giữ được ngươi có thể là lấy phật môn địa vị cùng với bất động chung cùng hàng ma sử tính quyền uy chỉ cần một khi kiểm tra đo lường đến trong lòng ngươi thiện niệm lớn hơn ác nghiệm như vậy liền rốt cuộc không ai có thể chất vấn ngươi chính đạo thân phận dù sao trong lòng mỗi người đều có thiện niệm cùng ác nghiệm không hề có thể hoàn toàn không có ác nghiệm liền những cái tiêu đắc đạo cao tăng cũng đồng dạng mà còn thượng phẩm pháp khí địa vị cùng tính quyền uy là tất cả mọi người thừa nhận đặc biệt là có phân rõ thiện ác năng lực bất động chung cùng hàng ma sử chỉ cần bọn họ nói ngươi là người tốt như vậy liền lại không có người có thể hướng trên người, người dội nước bẩn tử c ô n tâm tính của ngươi ta hiểu rõ ta tin tưởng ngươi tất nhiên sẽ thông qua cái này trắc nghiệm lâm tử câm khẽ gật đầu nhưng thủy t r u n g là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề tư v ậ n đối hắn rất có lòng tin có thể là chính hắn lại đối với chính mình không hề làm sao có lòng tin trong lòng mình thiện niệm thật lớn hơn ác nghiệm sao lúc ấy tại địa lao bên trong thời điểm chính mình có như vậy một nháy mắt muốn từ bỏ thiên hạ thương sinh tính mệnh chỉ muốn cứu vớt tiểu dẫn đồng thời thật kém chút làm ra quyết định như vậy cũng liền càng đừng đề cập trước đây gặp phải đủ loại huyễn cảnh hoặc là ngoại giới nhân tố ảnh hưởng về sau chính mình nghe được những cái kia chính mình khủng bố tạ ác tiếng lòng thì vương cùng yêu hoàng luôn nói là hắn cùng bọn họ là một loại người trước đây hắn hoàn toàn không tin cảm giác được hoang đường có thể là từ khi hắn tại cái k i a thần bí chủ mộ thất nghe đến cái thanh â m k i a về sau hắn bắt đầu không như vậy chắc chắn có lẽ hắn kỳ thật vốn là cái người xấu